chương sáu trăm bốn mươi chín cơ bản trường khống chương sáu trăm bốn mươi chín cơ bản trường khống phong trầm dạ sửa sang lại quần áo lấy ra cây quạt bày ra người kể chuyện tư thế bắt đầu cho lão giả giảng mới viết thoại bản cái này bộ truyện xưa giảng thuật chính là thiên cơ môn đệ tử tân lạc xuất sư cửa du lịch nhân gian thiên cơ môn thuộc về huyền tông có thể suy diễn thiên cơ nhìn trộm vạn vật vận mệnh quy tích thế gian bí mật chỉ cần thiên cơ môn n g h ĩ phải tìm câu trả lời c h â n tướng liền nhất định sẽ trồi lên mặt nước nhưng loại này đặc thù thăm dò đại đạo chi pháp lại khó có thể bị thiên đạo dung nạp suy diễn đại giới thì là hao tổn bản thân mệnh nguyên tiến vào giang hồ về sau đương thời người biết được năng lực của hắn đều vắt hết góc muốn mời hắn hỗ trợ xem bói nhân tính tham lam cũng hoàn toàn hiện lên hiện ở trước mặt hắn có người muốn đem hắn bắt lấy cưỡng ép hắn đi suy diễn thiên cơ có người sẽ tiếp cận hắn cùng hắn làm bằng hữu mà cái này chút cái gọi là c h i kỷ cũng sẽ không ngừng dùng bằng hữu nghĩa khí đ ể n đạo đức bắt cóc hắn hỗ trợ có người sẽ làm cục bán thảm chú tâm địa đặt bi thảm một mắt chiếm được hắn đồng tình không ngừng tiêu hao hắn lương tri thậm chí không ít danh môn nữ tử không tiếc lấy thân vào cục dùng tình yêu lừa gạt hắn vì hắn thế lực sau tại đao quang kiếm ảnh cùng ngươi lừa ta gạt ở bên trong hắn lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng người cũng càng ngày càng quái gở tình cảm càng đàm mạc không muốn thậm chí không dám lại đi suy diễn thiên cơ nhân gian không đáng mà lúc này có một cái gọi nhâm sóng ma đạo giáo chủ vì truy cầu võ đạo bắt đầu lạm sát kẻ vô tội thu thập nhân tinh phách luyện chế ma đan nhâm sóng tất cả hành động đưa tới không ít chính nghĩa sĩ lên án công khai t ầ n lạc cũng tham dự trong đó tại đối kháng ma môn quá trình bên trong tân lạc tại đây nhóm chính nghĩa sĩ ở bên trong thấy được môn hình muôn vẻ ngụy quân tử nhưng đồng dạng gặp được đạo đức tốt chân quân con cũng cùng hắn đã trở thành mắt thấy cái này chút quân tử lời nói và việc làm hắn rất là xúc động mở ra khúc mắt dùng tuyệt học của mình cùng mọi người cùng chung chém giết nhâm sóng lần này trải qua để cho hắn cuối cùng cảm lộ thiên cơ đại đạo chuyện xưa tới gần phân cuối phong trầm dạ trầm đồng du dương thanh â m vang lên chém giết nhâm sóng về sau tần lạc đứng ở thương lan s u ấ t đ ỉ n h ngắm nhìn nơi xa thương lan thành tâm tình không hề trầm trọng hắn sâu sắc chi thiên cơ chi đạo giống như ngôi sa o q u ý khó có thể vi phạm nhưng mình thân phụ thiên cơ suy diễn khả năng chính là thiên mệnh chỗ phú mệnh nguyên mặc dù quý có thể đại đạo hành trình há lại bởi vì thọ nguyên tổn hại trở ra lại thoại i bản đến bước này chấm dứt phong trầm dạ xem con mắt khép hở lao giả cung kính nói lao tiên sinh vạn bối tài sơ học thiển khó vẽ khe ránh thường ông không bỏ nghe xong được t h u y ế t tác tìm người tri ân vạn bối sẽ khắc trong tâm thảm sẽ không quấy dày ngài dứt lời phong trầm dạ thở dài cáo lui còn xuống lao giả khuôn mặt trầm tĩnh không có làm bất kỳ phản ứng nào nếu như ngủ say nhưng trong chuyện xưa cho hắn tất cả đều đang nghe vốn tưởng rằng cái này mao đầu tiểu tử nói ra chuyện xưa sẽ thực sự chẳng có gì để nói không nghĩ tới cùng dự đoán hoàn toàn khác biệt nôn tử khôi hài phong thú lôi cuốn vào cảnh ngọn mục chuyện xưa giải rác vài nét bút liền phát họa kinh tâm động phách bách chuyển thiên hồi càng khó đến chính là nhân vật chính thần lạc cùng hắn trước kia trải qua vô cùng tương tự thậm chí lúc đấy rất nhiều nói không rõ tâm tình đều bị phong trầm dạ nói đi ra nhất là tại thần lạc khúc c h ế t trưởng thành quá trình bên trong còn xem k á đại lượng ấm áp tiểu c h u y ệ n xưa không ngừng truyền đạt khuyên người hướng thiện tư tưởng c h u y ệ n xưa rất tốt hướng phát triển đang lại không lời nói g ô n g thuyết thay vào cảm giác vô cùng cao hắn nghe vô cùng n h ậ p thần theo c h u y ệ n xưa tiến nhập hậu kỳ t ầ n lạc cùng nhân sinh của hắn phương hướng bắt đầu có chỗ độ lệ h tinh thần của hắn cũng là vào lúc đó bắt đầu nổi lên rung động c h u y ệ n xưa nghe xong hắn triệt để tiến nhập một cái huyền diệu trạng thái phong trầm dạ vừa đi tại hắn chung quanh bắt đầu sinh ra huyền diệu trạng thái phong trầm dạ vừa đi tại hắng chung quanh bắt đầu sinh ra huyền diệu chi khí h u y r n g tựa vào trên mạng h toàn bộ tràn vào thân thể của hắn hắn nguyên bản hoa dâm tóc biến thành thanh thi nếp ố n da thịt trở nên s á n g bóng đục ngầu ánh mắt thanh minh một mảnh còn xuống thân thể cũng cao ngất đứng lên trong chớp mắt một cái lao giả gần đất xa trời liền biến thành một cái khí huyết r ồ i r à o chung nhân nhân suy diễn thiên cơ là thiên đạo giao phó khả năng cũng không phải chúng ta tại trộm lấy thiên cơ ta chi đạo không phải tìm kiếm nghĩ cách lẩn tránh thiên đạo c á n trả mà là sẽ trời xuống có cảnh giải người trong thiên hạ ưu phiền là thiên hạ chỉ do phương hướng thế nhân xưng ta là huyền đồng buồn cười chính là ta đôi mắt này một mực là bị che kín không nghĩ tới sinh thời có thể đi vào trong c h u y ế n thuyết thiên cơ hồi xuân cảnh thiên cơ đại môn cũng chân chính mở ra hy vọng đến thay huyền đồng cười ha ha chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái ngay sau đó cầm lấy một cái gương cẩn thận chú đáo vài lần chính mình do dự sẽ liền thu liễm ký tức biến thành nguyên lai còn xuống bộ dạng vỗ vô cái b à n không nhiều lắm sẽ tiến đến một gã đạo đồng cung kính nói các chủ có gì phân phó cha một chút vừa mới tên kia người trẻ tuổi có bất cứ tin tức gì đều kịp thời báo cáo nơi này huyền đồng nhàn nhạt, nhạt phân phó vâng đạo đồng ứng thanh n m nhanh chóng lui ra phương hiên đến dựa cốc về sau liên bắt đầu điều chỉnh các hạng chế độ có dược trọng lâu toàn lực ủng hộ đám người tân đông hải đủ loại điều lệ chế độ lấy thế xét đánh lôi đỉnh thuận lợi phổ biến đường viêm tuy rằng người tại đông lai đảo lại thời khắc thông qua dược trọng lâu đám người từ cổ cảm ứng phương hiên có hay không an toàn thuận lợi nếu có phương hiên giải quyết không được sự t ì n h hắn sẽ đích thân đi một chuyến dược cốc cũng may phương hiên khả năng xác thực chất t u y ệ t ngược lại là không có cái vấn đề lớn gì như thế mười ngày phương hiên đem dược cốc sơ bộ chỉnh đốn xong xuôi quay trở về vấn đỉnh tìm đến đường viêm phương hiên bẩm bảo nói viêm ca dược cốc cơ bản nằm giữ tất cả cái cơ cấu công tác sẽ hướng vấn đỉnh quyết sách đường báo cáo các huynh đệ chỗ ở cũng đều an bài thỏa đáng có thể rời đi qua rồi chúng ta lúc nào rời đều lên hạch tâm tầng triển khai cuộc họp đường viêm phân phó Tốt. phương hiến đáp một gian trong phòng họp vấn đỉnh hạch tâm tầng đều đã đến nơi tử vận như trước từ tiểu bất điểm thay thế dự họp chỉ bất quá tiểu bất điểm hoàn toàn không có cơ hội ngồi vào trên mặt g h ế bị mấy người thay phiên triệt đường viêm ngồi ở chủ vị ôn hòa cười nói thời gian qua thật nhanh tiến vào nam hoang bắt đầu chúng ta một đường cẩn thận trong nháy mắt chính là hai năm cũng may tinh quang chưa phụ đi đ ư ờ n người hôm nay chúng ta cũng đứng ở bắc linh tri đình không cần tiếp qua trôn trôn t r á n h tránh kinh hãi lạnh mình thời gian có thể có hôm nay không thể rời bỏ chư vị hết sức ủng hộ hội nghị sau khi kết thúc vấn đỉnh toàn bộ thành viên đem đến trung châu giữa cốc sau này chỗ đó là của chúng ta mới cứ điểm dừng một chút đường viêm nhìn về phía trúc kính không trúc tộc trường linh vu cũng có thể hồi hát vụ nhai rồi trúc kính không thần sắc vô cùng kích động linh vu có thể gậy vân thế nguyện không thể rời bỏ công tử giúp đỡ c ầ m linh vu sẽ v i n h viễn ghi khắp vấn đỉnh nhân tình phàm là công tử có cần có thể tùy thời điều khiển linh vu đường viêm cười gật đầu lại nhìn về phía lôi vũ lôi vợ chủ Thanh thể minh hỏa vực cũng có thể xây dựng vực có xây lôi ạ lạc i rồi. triệu kiếm minh viên. Nếu cần, vấn đỉnh lệnh, thanh thành thế có có vực thể hệ phát triệu tập lệ, tìm kiếm thanh minh hỏa vực thất tập tìm l vũ đứng dậy chắc tay lớn tiếng nói lôi mẫu đại thù đ ã báo tâm nguyện đã xong vô tâm khí nặng hơn nữa xây dựng thanh minh h ỏ a vực công tử nếu không chê lôi mẫu nguyện lưu lại vấn đỉnh dốc lòng làm một gã luyện đan sư chương sáu trăm năm mươi thổ tôn tương kiến chương sáu trăm năm mươi thổ tôn tương kiến lôi vực chủ có thể lưu lại là vấn đỉnh vinh hạnh đường viêm cười tỏ vẻ hoan nghênh cuối cùng nhìn về phía chính mình bọn này lao huynh đệ bây giờ bắc linh đã mất đối thủ chờ mọi người rời xong có thể trở về thính hương thăm người thân cũng như làm người nhà nhận đến bắc l i n h phát triển ta còn có chuyện rất trọng yếu đợi tí nữa trở về t h ă m gia g i a sau đó liền đi linh hoàng tuy rằng rất muốn mang theo các ngươi nhưng bên kia tình huống phức tạp ta trước đi dò thám tình huống các ngươi c h ấ n thủ tốt bắc l i n h c h ẻ n g ĩ a đây là ta cực kỳ có lực lượng hậu phương lớn nghe đến đường viêm lời nói trong lòng mọi người một cái l ộ b ộ viêm ca ta cùng ngươi đi ta người làm ăn không gây chuyện đỗ thư lập tức nói ra một người khó tránh khỏi không t i ệ n ta ta đi cấp ngươi làm nha hoàn lâm đồng tuyết yếu đ t giơ tay vũ tuyệt trần lập tức đứng dậy lao nô thể chết theo thiếu gia cút cút cút đường viêm cười mắng một câu nói các ngươi ngay tại bắc linh n ợ i chờ ta trước đi tìm hiểu tình huống thời cơ đến tự nhiên sẽ mang bọn ngươi qua phương hiên tỉnh táo nói các vị các ngươi đi linh hoang không chỉ giúp không được gì còn sẽ trở thành viêm ca vương hữu chúng ta cùng với tuân thủ thính hương và bắc linh đồng dạng nỗ lực tăng lên tu vi chờ viêm ca triệu hoán mọi người trong lòng biết phương hiên nói có lý chỉ có thể không tiến hành nữa đường viêm lại dặn dò một phen liền p h t tay thúc g i khởi hành rời đi xem tất cả mọi người không muốn động đường viêm mang theo tiểu bất điểm dẫn đầu ra cửa đi tới t ử vận tiểu viện đường viêm đem nói do với nàng sự tỉnh nghe nói đường viêm muốn đi tử vận h o à n g hốt một hồi hai con mắt có chút chống r i ô n g vô thần sau đó lao đại tiến đụng vào đường viêm trong ngực nói khẽ ta trước lưu lại ở trên đảo cái t i ê u bình kim long tinh huyết ta mới dùng một nửa cũng đã quân cấp t h ấ t phẩm sau khi dùng xong có hy vọng thành cấp đến lúc đó là đ ư ợ c hóa người hồi hình biến thành người lại đi dự cốc tốt đạo linh chi thụ giữ lại cho ngươi ngươi đi dự cốc lại mang qua đường viêm nói khẽ ân long tộc thực lực tấn t r ư c rất nhanh ta cảm giác nửa năm chi phối sẽ có thể giút ngươi Tử vận ánh mắt lộ ra nhàn nhạt nhu t ì n h ân đường viêm vô vũ tử vận đầu sau đó đem tại thương hải cung di tích đạt được linh thạch cho nàng lưu lại một nửa rồi mới lên tiếng ta hồi chuyền thính hương thuận buồn xuôi gió tử vận cười nói đường viêm ử một tiếng không lưu lại nữa thân hình hóa thành lưu quang tiến đến hướng lượng giới thông đạo thính hương hoàn thành tại nội thành một góc có một chỗ đại viện vô cùng địa thấp đại viện bình thường cũng không có cái gì tiêu chí cũng không gây chú ý ánh mắt của người ngoài hậu viện một gã lao giả dùng hắc vải thơ bịt kín ánh mắt bảy cái cô nương như hoa như ngọc phân tán tại hắn chi phối Lão giả p h â n vay cô nương tức giận dập chân đi đến hướng ngoài vòng tròn các nàng cái trò chơi này là l ã o g i a che mắt bắt người sau đó đoán bắt đến chính là người nào đã đoán đúng bị loại đã đoán sai có thể lưu lại tiếp tục chơi kiên trì đến cuối cùng chính là cái người kia có thể buổi tối cùng lao ra táo đỏ m ộ i m ộ i còn không biết dừng đây lần trước liên tục ba ngày đều là ngươi thắng được đường cũng sẽ không rời đi lúc ấy còn nói muốn nghỉ ngơi hai tháng lúc này mới không đến nửa tháng liền gấp khó dằn nổi rồi hả bên cạnh t ỷ mội t r e o c h ồ n nói táo đỏ lập tức hà bay hai gò má giận dỗi nói ngươi còn lắm miệng lao ra bắt thanh đảo lao giả cười ha ha h ả o h ả o hảo ta bắt xem ta l o n g t r o thủ đại bằng triển sĩ. ôm ấp tỉ bà lao giả giống như phốc điệp hổ chơi chết đi được tương viện một góc đường viêm nhìn chằm chằm vào tại phong lưu k h o i hoạt da da mà không khỏi tối sầm da da ngươi người già nhưng tâm không già t r ờ i rất hoa bất đắc dĩ thở dài đường viêm cho chung quanh nữ tử làm một cái im lặng thủ thế đi tới đường lăng bên người h ầ u tử h á i đ ả o đường lăng cảm giác trước người có người nhanh như thiểm điện tìm kiếm hướng đường viêm đường viêm trong nội tâm kinh hãi ám đạo đánh giá cao ra ra tiết tháo vội vàng lui về phía sau một bước còn rất linh hoạt đường lăng tán thưởng một tiếng lần nữa đưa tay lần này bắt được đường viêm cánh tay một bên các cô nương xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nhao hỏi lão ra đoán xem là ai a đường lăng sờ đến đường viêm cánh tay trong nháy mắt thân thể bỗng nhiên cứng đờ thanh âm đều run dày lên tôn nhi là người sao nghe đến đường lăng một cái đoán được chính mình thân phận tâm đường viêm mãnh liệt tê dần ánh mắt lập tức cầm ướp và một động tác đoán được người tới là người nào người đến nhất định là người hắn mong nhớ ngày đêm da da nghĩ tới ta rồi đường lăng một bà tháo xuống bịt mắt khi thấy thật sự là đường viêm mắt hổ cũng là đỏ lên da da bất hiếu tôn đến xem ngài đường viêm phủ phù quỷ xuống cho đường lăng dập đầu tốt cháu trai mau đứng lên đường lăng vội vàng dịu lên đường viêm cẩn thận chu đáo đường viêm biến hóa trong miệng lẩm bẩm cao hơi có chút cũng thành thục rồi ở bên ngoài chịu khổ đi đường viêm lắc đầu không đau khổ qua vô cùng tốt t r u n g quanh nữ tử tế h mới biết hiểu đường viêm thân phận vội vàng tiến lên trào gặp qua thiếu g i a đường viêm v ấ t tay một cái ôn hòa nói không cần đa lễ đều đi xuống đi đường lăng thua tay nói chờ chúng nữ con đi rồi đường viêm thu l i ê m thương cảm tâm tình danh mánh nhìn xem đường lăng nháy mắt ra hiệu trêu trọc da da càng giả càng dẻo dai phong thái không giảm lúc đầy à. đường lăng trừng mắt ngươi cho rằng ta nghĩ ta nếu chuyên cần tại sự vụ một lòng phát triển gia tộc hoàng đế lao nhi không được h ủ chết chỉ có c h ồ n mê vui đùa hoàng gia khả năng an tâm đường viêm nghe vậy mẩn g ơ h y nay nói là ta hiểu lầm ra ra rồi thấy đường viêm một bộ biết sai bộ dạng đường lăng cười ha h a tiểu tử ngươi thật sự là không có chút nào tiến bộ à, nói nhảm điều này cũng tin nam nhân chỉ có t r ô n trong hộp mới trung thực g i a g i a của ngươi càng giả càng dẻo dai tiền nhiều xài không hết lúc này thời điểm không vui lửa chết rồi cùng quỷ chơi đường viêm nghiêm chỉnh cái lớn im lặng thành thị sáo lộ sâu sắc ta phải về nông thôn thua thiệt chính mình vừa còn cảm thấy g i a g i a làm việc chu toàn không nghĩ tới chính mình hay vẫn là chưa đủ kinh nghiệm g i a g i a dạy bảo có phương pháp tôn nhi cần chỗ học tập còn có rất nhiều đối với cháu trai khiêm tốn hiếu học thái độ đường lăng cảm thấy hài lòng bất quá lúc này trong nội tâm còn có vô số vấn đề lôi kéo đường viêm đi tới thư phòng cẩn thận hỏi thăm hai năm qua trải qua đường viêm tránh nặng tìm nhẹ không để ý đến kinh h i ệ m cùng vất vả cường điệu giảng thuật v ẫ n đỉnh quang huy thời khắc đường lăng khuôn mặt mỉm cười rất tốt đã ẩn tàng chính mình lo lắng cùng đau lòng bắc linh giới cũng không phải là vùng đất hiền lành cháu trai chuyện xưa t r ợ t nghe song cực kỳ giống sảng văn nhưng sảng khoái phía sau đã định trước có gặp chắc chờ gấp trăm lần nghìn lần phía trước lo lắng hồi bắc linh sẽ khiến hữu tâm nhân chú ý từ đó liên lụy gia tộc vì vậy một mực không có hồi tới thăm lần này có thể trở về、đến. một là bắc l i n h giới đã tránh lo âu về sau thứ hai cháu trai muốn đi linh hoang giới tìm kiếm cha mẹ hồi thính hương cơ hội chỉ sợ không nhiều lắm nói đến đây đường viêm nếm thử câu thông đông lai đảo bên trên hư không tử châu phát hiện thật sự có s ở cảm ứng trong lòng không ngờ đại hỷ bất quá hư không tử châu đối với giúp mình thật lớn không thích hợp tại hạ vị diện lãng phí lập tức hỏi ra ra nếu không ngươi cũng trở về bắc l i n h đi ta có một bộ pháp bảo cái này có thể mặt toa hai địa phương sau này tận lực mỗi tháng hồi một lần bắc kinh cũng có thể lúc thường gặp mặt chương sáu trăm năm mươi một nhờ ngươi chạy trước hai mươi chín triệu chương sáu trăm năm mươi mốt nhờ ngươi chạy trước hai mươi chín trượng đường lăng trầm n g â m một lát nói ra ta nhìn n g ư ơ i mạc bá thái độ gọi tới mạc bá về sau làm mạc bá thấy đường viêm lập tức vừa mừng vừa sợ tốt một phen ôn chuyện nghe xong đường lăng lời nói mạc bá không chút do dự gật đầu lão ra đi đâu ta đi cái nào đường lăng rất là cao hứng lôi lệ phong hành hắn lập tức bắt tay vào làm an bài dọn nhà ngoại trừ vài tên thân tín muốn dẫn đi bắc linh đám người còn lại toàn bộ phát cho một khoản phong phú phân phát phí nguyễn ý về nhà về nhà muốn lưu ở hoàng thành vụ công người đường lao gia tử cũng sẽ hỗ trợ an bài đường viêm thừa dịp lao gia tử bận rộn khoảng cách bãi phóng một cái hoàng gia hoàng đế thừa cơ ám chỉ muốn thanh tuyển gà cho hắn nhưng xem đường viêm không có coi ý tứ chỉ có thể không tiến hành nữa hôm sau hoàng gia tự mình hộ tống đường ra đi bắc linh cửa vào sau đó mọi người biến mất tại màn sáng bên trong thanh h ạ c phi hành hai ngày một đêm rốt cuộc đi đến giờ cốc an bài tốt ra ra đám người nơi ở đường viêm chuẩn bị rời khỏi phương hiên trương la một trận tiệc tiễn biệt tiệc đường viêm cùng mọi người ra sức uống một phen không có ở l â u tâm niệm vừa động đi tới đông lai đảo hòn đảo bên trên bây giờ chỉ có tử vận cùng hai cái bánh bao chay chuẩn bị rời đi tử vận nhẹ giọng hỏi ân đường viêm gật đầu lại bổ sung thư không tử châu có thể xuyên qua lượng giới thông đạo ta tận lực mỗi tháng hồi một lần rước gốc đối đãi ngươi sau khi biến hóa chúng ta còn có thể gặp nhau từ vận nhãn tỉnh sáng lên mừng rỡ gật đầu cái kia ta đi trước đường viêm thân thể bay lên không nhìn xem hòn đảo bên trên r ắ c vui mừng hai cái bánh bao chay hô hai người các người tới đây à Hai hỏa khẽ hư ra cái tiểu bức tức, một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 mắt nước mắt lưng chòng ta đầy thấy yêu tiết đường viêm đã có thể phân biệt hai là tiểu bất điểm bắt lấy một cái khác thân hình bay lên trời Cách có khóc nước liếc ngực nước chồng trước chừng cái, chân cái chay áng đá bánh thật thể nghe phế thét phản phất hải khẽ thở hai nhất, hồi nhẹ nhàng tiểu bất tê tâm liệt tử tại Trong tê mắt trong dạng, mắt nước, mắt trắng mặt tử, dài, trong tay cái, to nhớ, Tử vận quét vận xa, vừa lai qua, đem bánh bao chay đường đều đến điểm đường đồng đoàn đường đem đông đảo. đuôi đem lưng lên, nở. lòng dần, dạng nó viêm viêm viêm dài, Linh h o â n g g i ớ i cửa ra vào m ộ trận gã kim váy đạo thiên phú cũng đứng hàng tha cho trưởng lao châu ngồi hai người c y n g được vinh dự linh hoàng hai đoá kim hoa tha cho mới liêu phiên một cái xem thường ngươi canh giữ ở cửa thông đạo hai tháng mặc kệ người nào đi bắc l i n h đều muốn bị ngươi v ậ n hỏi trở về còn muốn bị ngươi cẩn thận điều tra hiện tại giang hồ đều tại truyền ngươi tính toán tại thông đạo thu qua đường phí như vậy giang hồ tiến đoán than dậy đất cha sai khiến ta gọi ngươi trở về không trở về tha cho bảo nguyệt một cái từ chối tha cho mới liêu cũng không giận c ư ờ i hì hì đong đưa tỉ tỉ cánh tay hỏi a tỉ không trở về cũng không hồi nhưng m ộ i m ộ i yêu kỳ ngươi canh giữ ở cái này làm cái gì tha cho bảo nguyệt vẻ mặt tràn đầy phiên muộn tiểu hoàn tử tại bắc ninh bị đoạn tha cho mới liêu cái miệng nhỏ nhắn mở lớn vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc tại bắc l i n h có người dám đoạt ngươi không phải tại bắc l i n h còn có người có thể đánh thắng ngươi ân tha cho bảo nguyệt gật đầu nếu không phải phật châu bảo đảm ta một mạng ngươi sớm ăn được c h â u ngồi rồi ăn chỗ ngồi tha cho mới liêu lau đem nước miếng lập tức giận không kìm được quả thực to gan lớn mật tỉ ta với ngươi cùng một chỗ trông coi xem ta không đem hắn bầm thầy v à đoạn đúng rồi tỉ không nhìn ra hắn là ai sao tha cho bảo nguyệt lắc đầu kiếm thuật rất cao minh còn lĩnh hội g a lĩnh vực nhưng chưa từng nghe nói qua người này lợi hại như vậy chẳng lẽ là người trong ma đạo tha cho mới liêu kinh hô lên vô cùng có khả năng tiểu hoàn g tử là tự yêu tộc trong tay cướp lấy người nọ không chỉ biết rõ chân tướng vẫn cùng yêu tộc cùng chung mối thủ càng quá phận chính là dám đối với ta ra tay ta hoài nghi là ma đạo cao thủ vì vậy c h ấ n thủ tại chỗ này cần phải điều tra rõ hắn thân phận một khi thực là người trong ma đạo ngay tại chỗ giết chết trừ đi bắc linh mối họa tha cho bảo nguyệt sát cơ l ấ m liền nói ân cùng một chỗ chờ tha cho mới liêu gật đầu ban đầu tha cho bảo nguyệt trông coi cửa thông đạo giang hồ liền xuất hiện đại lượng lời đồn đãi truyền nhảm bây giờ tha cho mới liêu cũng chặn ngang một cước tha cho nhà muốn xây dựng trạm thu phí tin đồn càng truyền càng thực linh hoang giới cửa thông đạo lúc này mở mịn một cái đang vô cùng buồn chán tha cho ra tìm muội tinh thần lập tức chấn động sau đó một gã lao giả xuất hiện ở trước mặt hai người tha cho mới liêu thấy là lao đầu ánh mắt có chút thất vọng cùng tỉ tỉ miêu tả không hợp nhưng tha cho bảo nguyệt khí tức trên thân t ă n g v ọ t t r n g o trong nháy mắt đem tập trung láo giả trong lòng đường viêm không ngừng kêu khổ tiến vào linh hoang giới trước hắn vẫn còn ở thỏa thuê mãn nguyện cân nhắc như thế nào linh hoang xông ra một phen l i ê n thấy được tại bắc l i n h bị hắn ăn cướp quần màu lục nữ tử khá lắm như vậy mang thủ thấy nữ tử bên cạnh đỉnh đường viêm có lý do tin tưởng quần màu lục nữ tử đã canh giữ ở hai tháng này rồi hắn hoàn toàn nhìn không ra nữ tử thực lực đáng sợ hơn chính là bị nữ tử tập trung về sau hư không c h â u mất đi hiệu lực rồi sẽ không chưa xuất sư liền đoàn m ệ n h đi chính mình chạy nhanh lên không biết nữ nhân này có thể hay không đuổi theo bước chân vừa động chỉ thấy quần màu lục nữ tử trong tay đ ỗ n g nhiên nhiều hơn một bả ba mươi trượng đại đao muốn chạy cho ngươi chạy trước hai mươi chín trượng tha cho bảo nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn về phía đường viêm thấy trong tay đối phương dài trăm thước đại đao đường viêm cảm thấy im lặng linh hoang giới quả nhiên đặc sắc cái gì treo ngược đồ chơi đều có nghĩ đến mình bây giờ dung mạo đường viêm dễ dàng dễ dàng tâm trạng kiên trì tiến lên k h á c h khí chắp tay t i ê n tử đã hiểu lầm la hủ chỉ là sốt ruột đi đường không biết t i ê n tử tập trung lão hủ có thể có chuyện quan trọng tiểu hoàn tử đây tha cho bảo nguyệt l ệ n h giọng hỏi nguyên lai vật kia gọi tiểu hoàn tử đường viêm giả vờ n g â ê ngốc vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc t i ê n tử nhưng là món ăn hoàn tử lão hủ cái này có thủ đà thịt bò viên chân châu hoàn tử củ sen gạo nếp hoàn tử rán hoàn tử bạch tuộc ti không biết tiên tử muốn ăn loại nào tỷ cái này hẳn không phải là người ngươi muốn tìm tha cho mới liêu nhỏ giọng nhắc nhở tha cho bảo nguyện bất vi s ở động lạnh như băng nhìn chằm chằm vào đường viêm cười lạnh nói không biết ta đúng không đường viêm ra đầu run lên nghe nữ nhân này ý tứ nàng tại linh hoang hẳn là cái nhân vật phong vân vội vàng trả lời thứ cho l a o hủ mắt vụ về l a o hủ từ bắc linh mà đến không biết tiên tử trên người của ngươi có ấn ký ta đánh chính là g i á ngu ta chỉ cảm thấy b u ồ n cười biến trở về bộ dáng của mình bộ dáng này ta nhìn án tha cho bảo nguyện quát lên đường viêm bất đắc dĩ chỉ có thể biến thành chân thân tha cho bảo n g u y ệ t cười lạnh thật đúng là ngươi thiếu chút nữa bị ngươi lừa dối qua cửa hải đường viêm có chút há hốc mồm da da ngươi xem cháu trai thực chính xác kêu gào cháu trai xác thực không có chút nào tiến bộ đi đến chỗ nào đều bị lừa ổn định tâm trạng đường viêm cười đình nói tiên tử hiểu lầm chúng ta có thiên đại h i ể u lầm a chương sáu trăm năm mươi hai ngươi là ta vị đệ tử thứ tư chương sáu trăm năm mươi hai ngươi là ta vị đệ tử thứ tư hiểu lầm cái kêu bổn tôn cho ngươi một lần nói xạo cơ hội tha cho bảo nguyện thản nhiên nói đường viêm sự thật nói rõ kỳ thật tiên tử linh sủng tại hạ cũng có một cái bình thường giao cho một vị bằng hữu nuôi dưỡng vốn tưởng rằng thiên hạ chỉ vẹn vẹn có này một cái ngày ấy cùng tiên tử đối thoại ta hiểu lầm thành tiên tử không chỉ đoạt ta linh sủng còn giết bằng hữu của ta lúc này mới giận dữ ra tay sau khi trở về mới biết được hiểu lầm còn muốn tìm tiên tử giải thích đã tìm không được tha cho bảo nguyệt đánh giá đường viêm tiểu tử này dung mạo cùng ngày đó đại chiến lúc còn không giống vậy bất quá càng thuận mắt một chút như thế g i ả hạt tiểu tử lời nói có vài phần thực vài phần giả hoàn tử tiểu cái tê lây tha cho bảo nguyệt hỏi tiểu hoàn tử cùng tại hạ linh sủng đồng căn đồng nguyên quan hai ệ t cái tiểu t ra hỏa hai mắt đấm lệ thê lương gào thét bộ dạng lại để cho người xem vô cùng khó chịu khi thấy đường viêm một cước đem tiểu hoàn tử đá hồi hòn đảo hai nữ lại không tự chủ nhẹ nhàng thở ra tiên tử tại hạ biết đạo linh sủng là người chân ái c h i vật nhưng ở xuống chân thực không đành lòng khiến nó hai tách ra tính xin tiên tử thứ lỗi đường viêm chân thành nói vậy ngươi vì cái gì không đem nó hai đều mang theo tha cho mới liêu chất vấn đường viêm thở dài vành mắt đỏ lên ta cái k i a người bằng hữu vô cùng cô độc cực kỳ lâu đều không nguyện cùng người giao lưu linh sủng là làm bạn nàng duy nhất ta sợ cưỡng ép mang đi bằng hữu sẽ nghĩ không ra cân nhắc liên tục t ư tâm q u y phá chỉ có thể như thế tiên tử độ lượng rộng rãi van gối nguyện một kiện tiên khí vốn là trao đổi nhìn qua tiên tử thành toàn dứt lời đường viêm lấy ra một kiện tiên khí đưa tới giải thích nói thanh một cung thần có thể bỏ qua võ giả hậu thuẫn cho đối thủ tạo thành cực lớn tổn thương tiên khí dù là hai nữ thân phận t ô n quý thường thấy bảo vật nhưng đối mặt tiên khí cũng làm không được tuyệt đối thờ ơ đương nhiên chân chính đả động tha cho bảo nguyện hay vẫn là hai cái cảm xúc linh sủng tạm thời trao đổi đi sau này ta đổi ý rồi tiểu hoàn g tử còn phải đưa ta tha cho bảo nguyện dứt khoát âm thanh nói theo lý như thế đường viêm cười nói không đợi hắn n h ả ra khí tha cho bảo n g u y ệ t thanh âm lần nữa văng lên linh t h ú sự tình l ậ t quyển sách chúng ta lại tính toán tại bắc linh ngươi muốn giết chuyện của ta nếu không phải ta dùng dị bảo thoát khốn đã chết n g ư ơ i dưới thân kiếm cái này sổ sách như thế nào tính đường viêm trong nội tâm mắt lạnh mình ở thương hải cung tổng cộng đã lấy được tứ kiện tiên khí chân lý đồng tử đã bị đeo kim long tinh huyết để lại cho tử vận thay n một cung thần vừa đổi tiểu hoàng tử đây là muốn làm cho mình tán ra bại sàn a vốn tưởng rằng có thể sử dụng tiên khí lừa dối qua cửa hải liền nghe tha cho bảo nguyện nói ra một mạng, chống đỡ một mạng ngươi cái này mệnh lạ của ta không đợi đường viêm kịp phản ứng tha cho bảo nguyệt một tay rất nhanh k ế t tấn sau đó đánh vào ngực của hắn đường viêm muốn t r á n h né thân thể lại hoàn toàn không cách nào nhúc đ í c h chỉ có thể trơ mắt xem một trường này đánh trúng chính mình p h a n h thon tay ngọc đặt tại ngực trái tim như bị kim đâm một cái sau đó sẽ không những bệnh trạng khác rồi vừa nhẹ nhàng thở ra liền nghe tha cho bảo nguyệt giải thích đây là bị giữ trưởng chúng này trưởng chỉ cần ta tâm niệm vừa động có thể cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong coi như là ngươi chạy đến thiên nhai hải rác ta cũng có thể cảm ứng được vị trí của ngươi sau này ngoan ngoan ở bên cạnh ta là người hầu chỉ cần ngươi nghe lời mười năm phía sau ta sẽ cho ngươi giải trừ sợ đường viêm không tin tha cho bảo nguyệt lập tức k h á p động khẩu quyết vạn kiến đốt thân thống khổ đánh tới đường viêm cái chán lập tức che kín mồ hôi gấp vội x i n tha tiên tử ta biết rõ lợi hại đuổi theo đi tha cho bảo nguyệt ngừng khẩu quyết ngự kiếm m à đi tha cho mới liêu cùng đường viêm lập tức đuổi theo tỉ tỉ liền dễ dàng như vậy bông tha hắn tha cho mới liêu nghi hoặc hỏi tha cho bảo nguyệt khẽ gật đầu đan minh lập tức lại muốn tuyển nhận tân đệ tử rồi ngươi cũng biết ta lời nhác thu đồ đệ nhưng tông môn nhiệm vụ lại không làm không được bái nhập môn hạ của ta đây không phải là dạy hư học sinh sao năm nay liền thu tiểu tử này đi t ỷ t ỷ thật sự là t h i ệ n tâm tha cho mới liêu tán dương đường viêm nghe đến hai tỷ bội ngay trước mặt hắn lớn tiếng lưu đồ bí mật trong lòng hơi than thở nhẹ bị chính mình loại con sâu cái kiến m ạ o phạm đổi lại những cường giả khác có thể sẽ trực tiếp gật bỏ người nào sẽ quan tâm con sâu cái kiến đang suy nghĩ gì có thể cho mình lưu lại một mạng đúng là nàng thiện tâm rồi chỉ là cái này bị dược trưởng là một cái thai hoàng ẩm phải nghĩ biện pháp giải trừ ngươi gọi người bao tha cho bảo nguyệt hỏi đường viêm ngươi ngược lại là cẩn thận nghĩ đến đường viêm liền tên đều nói dối tha cho bảo nguyệt d ê c ẩ nói trong lòng đường viêm cả kinh không nghĩ tới trước người nữ tử vậy mà xuất từ bát đại danh môn một trong càng là trưởng lão vị trí vị này chính là sư cô đường viêm suy đoán nàng là vi sư nội bội tha cho mới liêu trận minh thập ngũ trưởng lão tha cho bảo nguyệt trả lời đường viêm rất là rung động không nghĩ tới chính mình cơ duyên xào hợp vậy mà ôm vào như thế tráng kiện đại thối vội vàng chào ân cần thăm hỏi tha cho bảo nguyệt đối với đường viêm không quá cảm bạo ừ một tiếng không hề đáp lại nói một chút ngươi tại bắc linh giới làm cái gì chạy linh hoang tới làm chi tha cho bảo nguyệt hỏi đệ tử tại bắc linh là một gã t á n tu tại một chút bí cảnh ở bên trong lấy được cơ duyên thực lực tấn chức rất nhanh nghe nói linh hoang võ đạo hạn mức cao nhất cao hơn liền tới nơi này truy cầu võ đạo đường viêm nửa thật nửa giả trả lời năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả hai mươi đường viêm đạo tha cho bảo nguyệt có chút kinh ngạc không nghĩ tới đường viêm còn trẻ như vậy bất quá loại thiên tài này tại linh hoang cũng không ít ít nhất nàng tại cái tuổi này lúc cũng đã đi vào siêu phẩm đại khái h i ể u được đường viêm trải qua tha cho bảo nguyệt l i ề n mất đi câu hỏi hứng thú đường viêm hướng nàng thỉnh giáo mấy vấn đề đối với đan minh cũng có h i ể u được tiến thêm một bước đan minh bắt đại danh môn một trong trước mắt tổng cộng m ộ ư ơ i bốn ngọn núi minh chủ một tòa một ư ơ i ba tên trưởng lao tất cả một tòa m ộ ư ơ i ba vị phong chủ vì đan minh đào tạo nhân tài đào tạo ưu tú đệ tử có thể tiến vào chủ phong nhậm c h ứ ớ c cựu giai luyện đan sư phía trên gọi thiên đan cảnh cộng â n năm phẩm giai từ thiên đan nhất giai đến ngũ giai phân biệt có thể luyện chế bảo đan linh đan huyền đan nói đan th Cái c này h ú theo p ẩ m dai ngươi như vậy bay hồi tông môn nên sang năm đã nhanh nhất rồi đường viêm ruột của một cái vừa mới chính mình dư thừa hỏi tha cho bảo nguyện đột nhiên vung ra một sợi dây thừng chương sáu trăm năm mươi ba thật khó tưởng tượng ngư i dưới, dưới tóc lại là đầu trên ư tưởng tượng người dưới n g Thật tóc t khó lại là đầu. r đường tha cho ra tỉ mọi phân biệt như thế lại phi hành một ngày rốt cuộc thấy được một tòa môn phái cực lớn vô số sơn mạch liên miên đỉnh núi cao như rừng mây mủ tại đỉnh núi l ầ lờ xa xa nhìn lại khí thế khóng đạn ầm ầm sống dậy một cái ngọn núi bên trên có khác hai cái mạnh mẽ hữu lực đan minh chữ to tiến nhập sơn môn về sau càng thêm nồng đ ậ m linh khí đập vào mặt đan điền tự động vận chuyển rất nhanh đem thiên địa linh khí hóa cho mình dùng đường viêm tinh thần chấn động đỉnh cấp tông môn nội tỉnh có thể thấy được lộn đốn vượt qua tiên phong tha cho bảo nguyện chỉ vào chính giữa bị ông sao vây quanh ông trăng ngọn núi giới thiệu nói trung gian là chủ phong đan minh tất cả cái cơ cấu đều ở đây ở bên trong nghĩ tại tông môn đạt được tài nguyên chỉ có thể dùng linh thạch mua sắm linh thạch có thể làm tông môn nhiệm vụ thu hoạch nhiệm vụ tại chủ phong nhiệm vụ đường nhận lấy hai bên trái phải m ư ơ i ba ngọn núi từ m ư ơ i ba vị trưởng lao phân công quản lý đại biểu đan minh trước mắt mười ba cỗ thế lực chúng ta tại thiên tình ngọn núi lấy ra một cái lệnh bài dùng linh lực ở phía trên viết xuống đường viêm tin tức lại nói đây là của người thân phận lệnh bài cầm chắc mất đi bổ sung cần mười khối hạ phẩm linh thạch đường viêm đem thích đáng thân phận lệnh bài thu hồi đi tới thiên tình ngọn núi mấy chỗ sân nhỏ trước tha cho bảo n g u y ệ n thanh em quần quận chuyển ra đều đi ra không nhiều lắm sẽ ba người bước nhanh từ ba cái sân nhỏ đi ra đường viêm nhìn chăm chú nhìn lại một tên trong đó áo bảo trắng nam tử khuôn mặt tuấn lãng mày kiếm mắt sáng dáng người dài t h ư ở n t ư ợ n thoạt nhìn khí chất bất p h ẳ n sau lưng hắn, Đi nhìn mảy lao một cùng quỷ tựa như nữ tử hai tay treo k h o á t trên vai trước theo chạy chậm động tác hàm xúc mười phần nếu có thể đem mặt xoay qua chỗ khác thì tốt rồi nữ tử sau lưng đi theo một gã tiểu bàn tử tiểu bàn tử ánh mắt có chút không tập trung vẻ mặt diện mạo cơ chí đại sư huynh của ngươi tôn lũng nhị sư huynh đông nửa thực tam sư huynh yên mưu giới thiệu xong ba người tha cho bảo nguyệt lại giới thiệu lên đường viêm các ngươi sư đệ đường viêm sư đệ diện mạo bất phảm sư m i n h vừa nhìn thấy ngươi liền sinh ra h ả o cảm sau này có cái gì không hiểu cứ việc hỏi ta đậm đặc trang nữ quỷ gậy gì che khí ôm lấy đường viêm cánh tay nói qua một cái thuần khiết kẹo là đường viêm cảm giác một cỗ khí lạnh từ gót chân dâng lên bay thẳng thiên linh cái gấp vội rút ra cánh tay lui về phía sau một bước hoảng sợ nhìn trước mắt nhị sư tỷ huynh hắc hắc tốt hắc hắc tam sư huynh ngây ngốc mà cười, cười cặp mắt kia tiêu cự cũng không biết ở nơi nào đường viêm không rõ ràng làm h ẳ n có hay không tại nhìn chính mình sư đệ tốt. đại sư m i n h tôn l ũ n g thần tình nhàn nhạt, nhạt nhìn không ra tâm tình rất xấu đường viêm cảm giác có chút vô lý thiên tình ngọn núi tổng cộng ba người đệ tử một cái hai cái ghế một cái đại thông minh đây cũng quá có đặc điểm rồi đại sư m i n h tuy rằng lành l ạ n h chút nhưng thoạt nhìn sau cùng lộ ra bình thường gặp qua ba vị sư m i n h đường viêm khách khí chảo ba tháng này ta rời khỏi t ô n g môn có chuyện gì phát sinh thà cho bảo nguyệt hỏi tôn l ũ n g vốn là đại sư m i n h gánh vác hồi báo trách nhiệm ba tháng này chúng ta ngọn núi tông môn nhiệm vụ không có hoàn thành tông môn để cho người trở về đi minh chủ chỗ đó lĩnh phạt thà cho bảo nguyệt tuy rằng trong lòng phiên muộn nhưng tha cho bảo nguyệt trong lòng biết cũng không có thể toàn bộ trách bọn họ chính mình không có ở đây ba tháng này cái này ba dạng không đứng đắn không có bị người đánh chết đã rất là khác nhau rồi còn gì nữa không tha cho bảo nguyệt hỏi chúng ta ngọn núi tài nguyên cũng rút lại một nửa dược liệu linh dịch chưa đủ dùng dừng một chút tôn lũng tiếp tục bổ sung sư tôn người tím ngân liên hoa cũng sắp chết tha cho bảo nguyệt mí mắt chừng n h ả không có chuyện khác đi à n h a không chết cây cũng không có cứu trở về đến tôn lũng nhỏ giọng trả lời tha cho bảo nguyệt lông mày chừng h ả ở vào buộc phát biên l ê n giới không chết cây không cần làm bất luận cái gì quản lý là có thể sống mời nói cho ta biết chết như thế nào tiểu tam sư đệ nghe nói nó gọi không chết t â y cho rằng nó sẽ không chết bắt nó rút ra nghiên cứu mấy ngày chúng ta phát hiện lúc sơ đã đã trưởng tôn lũng giải thích Phanh. dù là tha cho bảo n g u y ệ t hàm dưỡng cho dù tốt lúc này cũng không có kéo c ă n g ở một cước đạp hướng tiểu bàn tử thu tiên b ư u thân thể hóa thành một đạo đường vòng cung hướng một tòa khác ngọn núi bay đi một cước này nhưng lại chưa h i ể u khí nàng lần này cần luyện chế đan dược trọng yếu phi thường đi bắc linh cũng là vì tìm kiếm trong đó một vị thuốc vật liệu còn thiếu chút nữa chết ở đường viêm trong tay kết quả sau khi trở về chủ dược vật liệu bị hủy r ồ i h ả vạn hạnh chính là tông môn ngũ trưởng lão nơi đó còn có một cây không chết cây tuy rằng lấy được m ố n phí một phen quanh co nhưng không đến mức đường bị phong kín còn có sự tình khác sao tha cho bảo nguyện ngữ khí rét lạnh tông môn tháng sau tổ chức linh sơn dốc đại động so với mỗi ngọn núi cũng phải có người tham gia ta chuẩn bị cho tam sư đệ báo danh tôn lũng kiên trì báo cáo ta không đi để cho nhị sư huynh đi bay ra ngoài thật xa n i ê n mưu vậy mà lông tóc không tổn hao gì chạy trở về ai nha thối bưu tử ngươi chán ghét chán ghét chán ghét chán ghét chán ghét, chán ghét. đông nửa thực hai tay không ngừng vỗ vào yên bưu cánh tay người đàn bà đ à n h đá giống như uy hiếp dám để cho ta đi đêm nay ta đi ôm n g ư ờ i ngủ mơ yên bưu béo mặt t r ắ n g bệnh run giày nói để cho tứ sư đ ệ đi được để cho tiểu sư đ ệ rèn luyện rèn luyện cũng tốt tôn lũng cùng đông nửa thực đồng thời gật đầu thấy hiếm thấy ba vị đệ tử tha cho bảo n g u y ệ t quả muốn ấn huyệt nhân chung giữa mũi và miệng linh s ư n dốc đại động so với là đan minh mặt hướng tất cả nội môn đệ tử tổ chức tranh tài bên trong có dược liệu đại lượng xem ai có thể ngắt lấy hơn đương nhiên tranh đoạt không thể tránh được chính mình ba vị đệ tử thực lực cao nhất chính là tôn lũng nhưng đem hắn đặt ở chúng phong đệ tử ở bên trong cũng chính là phổ thông trình độ thiên tình ngọn núi thế đơn lượt bạc dù là toàn bộ t i ế n bảo cũng chỉ có bị đánh phần các ngươi bốn cái đều đi tha cho bảo nguyệt cả giận nói sư phụ người bên người không được lưu lại một người ta đi người nào hầu hạ người đông nửa thực rắc lên kiểu ta đạp ngựa còn có thể sinh hoạt tự gánh vác có thể sinh hoạt tự gánh vác tha cho bảo nguyệt một hồi ác hẳn một cước đem đá ngã lăn đông nửa thực trên mặt đất lại hung hăng bổ sung một cước cái này tông môn môi chờ một hơi đều làm nhân hòa lớn đông nửa thực trên mặt đất khóc xếp mướt tha cho bảo nguyệt khí không thuận lại cho một cước đông nửa thực chung thực rồi sẽ không một kiện việc vui sao tha cho bảo nguyệt hỏi hồi sư tôn không có tôn lũng lắc đầu hắc hắc hắc hắc hắc, ta có một cái ta đi linh hoa phòng đem chúng ta không chết cây cùng bọn họ không chết cây đổi cái bọn hắn không có chú ý tới ta t i ê n mưu đột nhiên đắc ý báo cáo tha cho bảo nguyệt nghe mí mắt c h ự c ngày trộn loại này đại nịch bất đạo sự tình ngươi lại như thế nào nghĩ ra việc này nếu phanh phui ra vị sư cao thấp muốn có một cái đằng trước dạy bảo vô phương tội danh đang lúc nàng tâm l o ạ n như ma cân nhắc nên như thế nào hướng ngũ trưởng lao giải thích lúc t i ê n mưu sắc mặt đột biến vỗ đầu một cái hô nguy rồi vào xem đem cái chết loại cây qua đã quên đem sống cây thua bởi lên dứt lời t i ê n mưu nhanh như chấp chạy về chính mình sân nhỏ không nhiều lắm sẽ t i ê n mưu đang cầm một cây chổi lùi cây nhỏ trở về vẻ mặt buồn rười rời hỏi sư phụ bảy ngày rồi người xem nó còn sống không tha cho bảo n g u y ệ t thấy cái này gốc không chết cây phía trên đã sinh cơ đều không có thân thể không khỏi lung lay một cái chính mình mặc dù tại đan đạo có rất cao tạo nghệ nhưng ở dạy học cái này cục cũng không thiên phú đại đệ tử tôn lũng đan đạo thiên phú kỳ thật rất không tồi nhưng ở nàng dốc lòng dạy bảo phía dưới đã từ phía trên tư d i ễ m tuyệt biến thành người trong c h i tư tăng thêm nàng xác thực rất chán g h é t phạm tục sự tình đối với chỉ đạo đệ tử cái này cục chân thực để không nổi hứng thú nhưng tông môn lại có cưỡng chế nạp yêu cầu mới căn cứ không dạy hư học sinh ý niệm nàng mỗi lần ngay tại tông môn mời chào một đám trong hàng đệ tử chọn lựa đan đạo tư chất kém nhất ứng phó gặp báo ứng nữa a sợ lên yên đu đầu tha cho bảo nguyện nhẹ dọn nhất tới thật khó tưởng tượng ngư dưới tóc lại là đầu đối với ngọa long phượng sổ phụ trách chương 654, đối với ngọa long phượng sổ phụ trách t i ê n mưu nghi hoặc ngần g đầu sư phụ người n ố c cả nhà người nào dưới tóc không phải đầu tha cho bảo nguyệt một người không có lại trách cứ yên mưu bi thương tại tâm chết nàng đối với ba đồ đệ hết hy vọng rồi đều là báo ứng khẽ thở dài tha cho bảo nguyệt lại xác nhận hỏi tin tức xấu còn gì nữa không sư phụ người thích nghe cái này a i ê n mưu tiếp một câu phanh i ê n mưu lần thứ hai tại chỗ cất cánh lần này bay tựa hồ xa hơn chùi lủi không c h ế c cây cũng rơi trên mặt đất tha i ê n đ ị t ạ cho bảo nguyệt nói ra tôn lũng không khỏi cũng nghỉ nhị sư đệ cùng tam sư đệ không có một cái bớt lo bình thường thiên tình ngọn núi lớn nhỏ sự vụ đều là hắn đang xử lý vẻ bổn sức đầu mẻ chắn bây giờ đường viêm thoạt nhìn giống như người bình thường có hắn lo liệu chính mình có thể b ấ t lo không ít vội vắng đáp đệ tử định hảo sinh dạy bảo sư đệ tha cho bảo n g u y ệ t chỉ vào đường viêm đạo quản tốt người tam sư minh t i ê n b ư u sau này chọc sự t ì n h trách nhiệm đều coi như người trên đầu đường viêm nhị sư minh cũng đồng dạng tha cho bảo n g u y ệ t bổ sung đường viêm một hồi nhức đầu chính mình có tài đức gì có thể trưởng quản đây đối với ngoại long p h ậ ợ n sổ nhưng hắn trong lòng biết tha cho bảo n g u y ệ t đối với chính mình cũng không có hào cảm căn bản không có cự tuyệt khả năng chỉ có thể đáp ứng đệ tử biết rõ đúng rồi sư phụ sau này ta cùng người nào học luyện an ngươi không phải muốn truy cầu võ đạo sao học cái gì luyện an hoàn thành nội môn đệ tử nhiệm vụ là được đúng rồi nhị sư m i n h ngươi tam sư m i n h nhiệm vụ hoàn thành không được cũng coi như ngươi thất trách tha cho bảo nguyệt vứt bỏ một câu liền hướng đỉnh núi lao đi nơi đó là chỗ ở của nàng đường viêm sư đệ sau này ngươi ở gian phòng này rất nhỏ tôn lũng chỉ vào yên mưu bên cạnh tiểu viện lại nói ta trước mang ngươi đi dạo tô n g môn quen thuộc xuống hoàn cảnh có làm phiền sư m i n h đường viêm thở dài cảm ơn thuận tay nhặt lên trên mặt đất không chết cây thu và hỗn độn không gian tiến vào hỗn độn không gian không chết cây nguyên bản khô heo thân cảnh vậy mà thần kỳ bắt đầu hiện ra thành đường viêm không có sốt ruột còn ó đường i theo tôn h lụng viêm còn không rõ ràng lắm linh thạch sức mua cảm giác có thể tiếp nhận không nhiều lắm sẽ hai người đã đến linh dược viên thiên hiệu tạo hóa đỉnh đột nhiên nhảy lên tựa hồ muốn đem dược viên diện tích không nhỏ dược liệu chủng loại mấy trăm loại càng làm cho hắn khiếp sợ chính là nơi đ â y dược liệu hắn biết chỉ có hai thành một thành là bát dai một thành là kiểu dai còn lại nhận thức không ra tên linh khí càng đủ hẳn là linh hoang đ ặ t thù kết quả ta nói ngươi nhớ từ hầu hoa mỗi ngày tới một chén nước mỗi chén nước thêm một giọt linh dịch kim linh tử mỗi ngày tới nửa bát nước thêm một giọt linh dịch cựu khúc linh tham ba ngày tới một chén nước không thể bị ánh mặt trời thẳng phơi nắng thêm một giọt linh dịch bộ thiên tri bảy ngày tới một lần nước thêm hai t í c linh dịch trở lên là đơn gốc b ồ dưỡng phương thức l à n cỏ s u i đất cũng muốn định kỳ làm Tôn Lũng cùng đường viêm khẩu h t gật Chờ đầu m loại cái này là linh dịch chúng ta cái này nguyệt linh dịch có hạn chỉ sợ trèo trống không đến cuối tháng sư đệ phải nghĩ biện pháp tìm một chút nước thuốc trở về tôn lũng lại nói、Tốt. đường viêm thần tình lạnh ngạn xe đến trước núi ắt có đường chúng h mình phàn nản c không ta đều là nội môn đệ tử mỗi tháng muốn hoàn thành một cái cấp bính hoặc trở lên đẳng cấp nhiệm vụ cũng có thể đổi thành năm cái đinh nhiệm vụ cấp ngươi không chỉ muốn hoàn thành chính mình còn muốn giám sát đông nửa thực cùng ngữ tử nói đến đây tôn lũng có chút thương cảm liếc mắt đường viêm đông nửa thực tuy rằng mật rồi nhưng cũng may không đốc t i ê n mưu là thật đã xong đường viêm ít nhất phải hoàn thành hai người số lượng mới có thể ứng phó qua cửa ải đây là tàng tinh các đây là chấp pháp đường đây là trung sư điện đây là nhà kho đây là khảo hạch điện tôn lũng lần lượt giới thiệu đan minh tất cả cái cơ cấu đường viêm chỉ vào khảo hạch điện cách đó không xa tứ cục thực địa nghi hoa hỏi tấm b i a đá này là cái gì tôn lũng n h u nhữ mày thần thái có chút t h m đạm nhưng vẫn là cho đường viêm giải thích đệ tử thực lực bảng xếp hạng bốn cái bảng danh sách theo thứ tự là nội môn hạch tâm chân truyền cấp cao nhất đệ tử t cấp cao nhất đây đường viêm nghi hoặc hỏi cấp cao nhất tổng cộng hai mươi người cũng là tông môn lợi hại nhất đệ tử đều tại trên bảng danh sách đây tông môn gần như không tạm tài nguyên tôn lũng trả lời bản danh sách lớn cái gì sắp xếp đường viêm hứng thú tiến thảo hạch điện lợi đan sẽ có người cho đan dược đánh giá người quan tâm cái này làm cái gì ngươi lại không luyện đan tôn lũng có chút không kiên nhẫn hh ắ c ắ c tùy tiện hỏi hỏi nếu có đệ tử thực lực rất cao ỉ lại trên bảng danh sách không đi người phía sau há lại không phải là không có cơ hội đường viêm lắm miệng hỏi câu tôn lũng cười nhạo nói nội môn đệ tử chỉ cần có thể luyện chế ra bảo đan là được tấn thăng làm đệ tử hạch tâm đệ tử hạch tâm cũng có thể dẫn tới tiền tiêu hàng tháng so với bảng danh sách ban thường nhiều bọn hắn chỉ cần đầu góc không có hỏng người nào sẽ ỉ lại bảng danh sách không đi trong lòng đường viêm hiểu rõ cựu giai đan dự phía trên chính là bảo đan rất nhanh hắn lại hỏi quan tâm vấn đề chúng ta nội môn đệ tử tiền tiêu hàng tháng có thể lĩnh bao nhiêu tôn lũng lún núi b a i có thể lĩnh điểm nhiệm vụ đường viêm tôn lũng nhắc nhở mỗi tháng ngày đầu tiên nhớ do đến nhà kho nhận lấy tông môn tài nguyên chủ yếu là dược viên linh dịch còn lại công việc chính là dược viên cùng tông môn nhiệm vụ đi thôi đi trở về sư minh về trước ta đi một chuyến tàng kinh c ắ t điều tra thêm dược liệu tương quan tư liệu hiểu rõ thêm điểm tranh thủ đem dược viên chăm sóc tốt một chút đường viêm cười nói ân đi thôi tôn lũng không có để ý một mình rời khỏi đường viêm đi tới tàng kinh cát nghĩ nhanh hơn giải linh hoàng giới thư tịch là tương đối hữu hiệu con đường tiến vào đại môn đường viêm phát hiện tiến vào trong tàng kinh các bộ thông đạo bị hai miếng trong suốt k h é p mở cửa ngăn lại một gã lao giả nhàn nhã ngồi ở quầy hàng thấy đường viêm tiến đến là tốt rồi kỳ nhìn quanh lao giả c ư ờ i tùng tìm chỉ vào áp cơ lỗ khảm nói lệnh bài thả lỗ khảm một cái là được đường viêm gấp bề bụng không mình hành lễ đa tạ lao tiên sinh xin hỏi sách có thể mượn đọc sao một lần nhiều nhất mượn đọc mấy quyển có thể bên ngoài mượn đơn thứ ba quyển trong một tháng cần trả về lao giả trả lời đường viêm lần nữa nói t ạ cắm vào lệnh bài mở ra thông đạo môn đi vào trong tàng kinh các chương sáu trăm năm mươi lăm thiềm long vật dụng t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi lăm thiềm long vật dụng thàng kinh các sân bãi rất lớn từng dây giá sách vô cùng t r ắ n g lệ thư tịch dựa theo thuộc loại đều có phân loại rõ ràng đại bộ phận là sách tham khảo tinh tế phân gia đ ă n g dược luyện k h í trận pháp tài liệu linh thú t r ờ lĩnh vực cũng có một chút lịch sử sinh hoạt giống như tác phẩm trừ cái đó ra còn có chút ít thoại bản chuyện lạ đường viêm dạo qua một vòng chọn lấy ba quyển sách dược liệu nói rõ giám linh dược đặc tính mười vạn dạng kỳ chân dược liệu dị văn lục chọn sách hay tịch về sau đường viêm tại cửa ra vào cầy hàng mượn đọc chỗ làm mượn sách thủ tục sau đó g a tàng kinh các do dự phía dưới đường viêm lại đi tới nhiệm vụ đường bây giờ chính mình thành độc thân mang hai em bé oan loại tự nhiên muốn nghe nóng g một cái chợ đi vào nhiệm vụ đường đường viêm mới phát hiện trong đại s ả n h có gần trăm đài tủ đứng máy móc trên máy móc có một khối màn ảnh có một chút người đứng ở máy móc bên cạnh đ a n g t ạ i xem tin tức chú ý tới trước mặt bọn họ trên máy móc đều cắm lệnh bài cũng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo đem lệnh bài cắm vào máy móc lỗ khảm màn hình hơi hơi sáng chút đường viêm đếm thử dùng ngón tay đụng vào màn hình ở giữa xem nhiệm vụ tiêu chí có phản ứng màn hình xuất hiện giáp ất vính đinh tứ cái tuyển hạng đường viêm điểm Đi kiếm vào xem xét tìm h u cần thanh t m mối, kinh toán n g chứng dược liệu tiền thế chấp luyện chế thất bại từ tiền thế chấp khấu trừ tốt thất quét mắt những tin tức này đường viêm biết không phải là chính mình có khả năng nhúng chạm cần h thanh toán dược liệu tiền thế chấp luyện chế thất bại từ tiền thế chấp khấu trừ tổn thất luyện chế hai mươi mai bảo đan xem giá trị phát cho ban thưởng một người nhiệm vụ Chú thích, cần thanh toán dược liệu tiền thế chấp luận y chế, chế thất bại từ tiền thế chấp khấu trừ tổn thất đem xử lý dược liệu sạch sẽ, sẽ đi đến luyện đan sử dụng yêu cầu ban thưởng hạ phẩm linh thạch một quả một người nhiệm vụ tố giác nằm vùng cung cấp chứng cứ tông môn tham gia điều tra xác minh thành công ban thưởng hạ phẩm linh thạch một mươi miếng một người nhiệm vụ biển sâu khoáng động đào quáng ba ngày một thời kỳ ban thưởng hạ phẩm linh thạch một quả một người nhiệm vụ nhìn xem đinh nhiệm vụ cấp đường viêm nhãn tình sáng lên chính là các ngươi rồi hôm nay mới số bốn cũng không phải vội vã nhận nhiệm vụ đường viêm ôm quay về chuyện đến thiên tình mọc núi trải qua ba vị tiểu viện sư huynh đại sư huynh cửa sân đóng cửa nhìn không thấy đang làm cái gì hai cái ghế viện cửa mở ra đông nửa thực ngồi ở trong nội viện trên mặt bàn bày đặt một cái gương đối diện tấm gương trang điểm trang phục trong lòng đường viêm nói ra ngươi đổi tên nửa thẳng được rồi để cho đường viêm nghiêng mục đích là tam sư huynh vậy mà trong sân luyện đan không đúng luyện đan như thế nào không che cái nắp còn có mùi thịt vị tò mò đường viêm đến gần nhìn qua mới rung động phát hiện t i ê n b i u đang tại dùng đan đỉnh nướng một cái nhỏ dã t r ư lựa than tại đỉnh nắm chắc n g ả y lên dã t r ư da đã lộ ra làm người ta thèm thồn u g bóng loang sang bóng và nóng ánh xốp giòn ở trên da xốp giòn bởi vì nhiệt độ cao vỡ ra thật nhỏ đường v â n ở bên trong xì xì tỏa ra dầu nóng mùi thơm không ngừng bay ra t i ê n b i u thuần thục r ắ t đủ loại hương liệu rất nhanh hương liệu chui vào trong thịt tản mát ra rất nồng đậm cháy hương đường viêm không phải không thừa nhận b i u tử cái này thịt nướng tay nghề tuyệt đối là linh hoang đứng đầu trình độ tam sư huynh thật có nhã hương a đường viêm tán dương chuyên tâm nhìn chằm chằm vào thị tiên mưu cái này mới phát hiện đường viêm tới cười hh nói tiểu sư đệ tới rồi đợi tí nữa cùng một chỗ ăn không đói bụng không đoạt sư huynh mỹ vị cự tuyệt về sau đường viêm hiếu kỳ hỏi ta vừa mới đi nhiệm vụ đường nhìn tông môn nhiệm vụ tuy rằng bính nhiệm vụ cấp khó khăn đạn thợ cấp không khó hơi chút vất vả xuống có thể hoàn thành các người mấy tháng trước nhiệm vụ như thế nào không có đạt tiêu chuẩn tiên u vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía đường viêm hỏi lại tại sao phải làm có thể không nhận tông môn trách phạt tiên u nghiêm trang giải thích t ô n g môn trừng phạt sau cùng d ọ c đập chúng ta ngọn núi tài nguyên tài nguyên là cái gì đơn giản dược liệu linh thạch sư phụ lại không lớn dạy cho chúng ta l u y ệ n đàn chỉ có đại sư huynh có thể đi sư phụ cái kia thỉnh giáo đàn thuật dược liệu tại chúng ta tác dụng không lớn linh thạch là phụ trợ tu l u y ệ n dùng đan minh lại không dùng võ l ự c xưng linh thạch tác dụng cũng rất g ầ n cả nếu như trừng phạt vô dụng vất vả cũng làm ộ t ngày hưởng thụ cũng làm ộ t ngày làm như thế nào tuyển còn dùng nhiều lời sao khá lắm cái này a y còn có thể phân rõ ngươi cùng in s t n bất quá hắn cùng tam sư huynh không giống vậy hắn không có bảy nát tư cách bị biêu nhị dực thực cự. có có cứng cùng cho Cái hoặc trưởng thống khổ hắn tuy rằng có thể thừa nhận, nhưng không có đau khổ há tất Trâm mặt một ta. Tiên tử, rằng ra, nhưng đường sư phụ đem ngươi cùng nhị sư đưa hắn nhận, không gian an. nói vinh phán đưa cho ta. Cái gì? Tiên nghi ngần đồng tử, lần nữa gì? khổ khổ há hồi, phụ khỏi đau đầu, tiêu đem đi mất viêm rời mỹ ý của ta là từ nơi này nguyện bắt đầu các ngươi đều muốn hoàn thành tông môn nhiệm vụ đường viêm nhắc lại một lần ta không làm t i ê n mưu đầu lắc cùng chống lúc lắc tựa như vậy hãy để cho nhị sư huynh ô m ngươi ngủ mơ đường viêm nhàn nhạt, nhạt vứt bỏ một câu dạo chơi đi ra sân nhỏ trong i ê n bưu mặt lập tức t lập đan điền mênh mông linh lực so với trước mạnh gấp hai mươi có thửa thần hồn cảm giác chờ khả năng cũng tùy theo tăng lên về chúa tể cảnh tin tức cũng trong đầu hiện lên đến cảnh giới này bản bệnh thần thỉnh lịch có đủ sơ cấp linh thức có thể cự ly xa tự chủ thực hiện nhiệm vụ bất quá có nhất định mạo hiểm một khi bản mệnh thần bị đánh nát chính mình cảnh giới sẽ tùy theo nga xuống hay vẫn là không muốn cách mình quá xa cho thỏa đáng về phần tại sao lại đột nhiên đột phá cái này cũng không khó đoán lúc ấy tại thương hải cung di tích thiên đ i ệ u tạo hóa đỉnh thôn vệ linh thạch rất nhiều chế ngự tại bắc linh cấm chế thực lực của chính mình bị đặt ở siêu phẩm đi tới linh hoang giới cấm chế giải trừ đại hiếu tử tiếp tục phản bộ thực lực bích t r ư ớ n g một cách tự nhiên bị giải khai rồi nghiên cứu một hồi chúa tể cảnh biến hóa đường viêm liền mở ra thư tịch cẩn thận nghiên cứu ba quyển sách là hắn chọn ký lửa khéo đi ra ghi chép nội dung vô cùng kỹ càng dược liệu hình ảnh rõ ràng tốc độ. không thua gì bốn k vượt qua rõ ràng hơn nữa góc độ phương vị khác biệt trưởng thành chu kỳ hình ảnh đều có đối với linh d ư ợ c đ ặ c điểm d ư ợ c tính trở giới thiệu đồng dạng toàn diện linh hoang giới đại lượng dược liệu đối với đường viêm mà nói đều vô cùng lạ lẫm tại bắc linh hắn là khinh thường quân hùng đỉnh cấp đan sư nhưng đi tới linh hoang giới về sau trong nháy mắt biến thành đan đạo tiểu bạch thậm chí cũng không có người chỉ điểm cũng may đường viêm tâm tính đủ dễ dàng hà nam hiểu sâu sắc mặc kệ phức tạp hơn kỹ nghệ đều c h ă n quanh vẫn quanh một ốm trụ cột muốn đánh trước lao đan đạo minh ông cũng không phải một sớm một chiều công lao chính mình lực lượng còn hơi muốn có đầy đủ kiên nhận đi học luy Cần nhớ, phải ghi tiếp h n g theo n sách rất dày thu hồi thư tịch đường viêm đi tới thiên tình ngọn núi linh dược viên bắt đầu quản lý dược liệu kim linh tử mỗi ngày tới nửa bắt nước thêm một giọt linh dịch dựa theo đại sư huỳnh tôn lũng cho nhắc nhở đường viêm múc nửa bắt nước đi ra tại trong chén nhỏ lên một giọt linh dịch rót vào linh dược gốc sau đó đường viêm đem thần hồn chi lực dung nhập tiến một đạo linh lực lượng ở bên trong đem chọn gốc kim linh tử bao trùm sau đó đi cảm giác dược liệu dược tính dược liệu t r ù n g loại tuy rằng h ả o như yên hải nhưng có thể ấn âm dương ngũ hành tứ khí ngũ vị các phương diện đi phân loại sau đó dựa theo chúng nó đặc tính mạnh yếu đi phối hợp khác biệt công hiệu đ a n dược tứ khí chỉ chính là lạnh nóng ấm lạnh nếu như tinh tế phân còn có môn đạo ví dụ như đại nhiệt hơi nóng đại hàn lạnh xuống trờ ví dụ như chúng h o ạ đ ộ n có thể dùng hàn tính dược liệu đi điều phối tiêu tan nóng đan dược ngũ vị chỉ tân cam chịu chua đau khổ mặn năm loại mùi vị đương nhiên đây là nói về tinh tế phân còn có chát nhặt các loại mùi l ạ khác biệt vị dược liệu đ ú n g không cùng bệ n h trạ cũng có tính nhắm vào hiệu quả vừa cảm giác một hồi đường viêm cảm giác ánh mắt hơi hơi m á t lạnh sau đó kim linh tử nguyên vẹn dược tính sẽ không vào trong đầu hắn đạo này tin tức chân thật lại rõ ràng tựa hồ hắn tự mình nhấm nháp qua dược liệu đồng dạng trong n h y mắt hắn đối với kim linh tử dược tính liền thuần thục tại tâm trong lòng đường viêm cả kinh ngay sau đó đại hỷ chân lý đồng tử hiệu quả Nếu chỉ nhìn là, là bên cạnh trong h i ê n t thiên tình t đ ngọn núi hồn t dược u n n g liệu n h lực, tổng cộng bốn trăm linh ba loại chính mình không biết chỉ có ba trăm một mươi sáu loại mà chính mình đang tại đọc qua dược liệu nói rõ ràng chính mình không biết liền có hơn sáu loại tăng thêm linh dược đ ặ c tính mười vạn giảng kỳ chân dược liệu dị văn lục coi như là lẫn nhau sắp xếp nặng thận trọng đoán chừng cũng có một vạn năm nghìn loại chính mình chưa thấy qua nhiều như vậy chỗ trống chính mình như thế nào bù vào cũng không thể đi cái khác ngọn núi dược viên đi tìm tòi nhân ra dược liệu đi lắc đầu hất ra t ạ c nghiệm đường viêm quyết định trước tiên đem đỉnh đầu chuyện làm tốt không nhiều lắm sẽ đường viêm thấy được sắp tử vong tím ngân liên hoa do dự phía dưới đường viêm đem thu nhập hỗn độn không gian tẩm bộ một hồi chờ nó một lần nữa tỏa sáng bừng bừng sinh cơ lại đem nó bại trở về vẫn bận đến xế chiều đường viêm mới đem tất cả dược liệu xem xét xong trong h hoàng hôn ánh u quốc màu ậ n đường này vàng đạp dưới cỏ lúc mới dại, t nội tâm cả kinh cho rằng đã xảy ra chuyện gì vội vàng đi đến sân nhỏ mới phát hiện tha cho bảo nguyệt cầm trong tay một cây c u ấ t gỗ đang tại đánh yên b i ư u nhìn kỹ cây g ậ y kia có chút nhìn quen mắt rất nhanh đường viêm liền nhận ra đó là không chết cây lại nhìn tha cho bảo nguyệt tâm c h ầ m sắc mặt như nước đường viêm lập tức bắn ra sư phụ có lẽ đi ngũ trường lão c h â đó bồi tội nhưng rõ ràng chịu không ích k hiện tại đang cầm tam sư h u n h chút dận đây đối với bị đánh tam sư h u n h sư n g viêm cảm giác phụ t h người không phải thường nói bảo trì lòng hiếu kỳ khả năng tiến bộ sao ta nghiên cứu không Bất chết đây người vì cái gì đánh ta đây không phải tự mâu thuẫn sao đánh người là không đúng sư phụ ngươi không muốn lại chấp mê bất ngộ á ô ô ô đau quá ô ô sư phụ đừng đánh nữa ta không bao giờ lại đối thừa dịp ngươi rời khỏi t ô n g môn hướng ngươi trong ôn tuyển đi tiểu rồi ta thể phanh phanh phanh t i ê n b ư u nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì chính mình càng cầu xin tha thứ sư phụ đánh chính là càng hung đ ỗ n g nhiên t i ê n b ư u não h ả i linh ánh sáng l ó e lên nghĩ đến buổi trưa hôm nay còn thừa cái đùi i ể u nướng quyết định lấy ra lấy lòng một cái sư phụ cố nén đau đớn t i ê n b ư u quan tâm hỏi sư phụ ngươi chưa ăn cơm đi đường viêm n g h e ngay người dù là kinh thấy nhiều g i n g đích tha cho bà nguyện trên tay động tác cũng nhịn không được dừng một cái cho là mình xuất hiện nghe nhầm ta chưa ăn cơm chê ta khí lực tiểu đúng không vừa lui một chút l ử a giận lúc này như bị xối lên một thùng dầu thường h ự c bốc cháy lên trong tay bất tử một đều vung mạnh ra tan ảnh phanh phanh phanh côn côn đến thị thanh â m tại trời tinh ngọn núi quanh quẩn rất nhanh yên b i ư u đã bị đánh ra chóc thịt bong đường viêm có chút tại tâm không đành lòng tiến lên với nhủ sư phụ tam sư huynh biết rõ sai rồi người x i n h bất giận đừng chọc tức thân thể kế tiếp ta thay người giáo dục sư huynh đi vừa dứt lời một cỗ hấp lực cực lớn đánh tới đường viêm căn bản không có lực chống cự trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng đẻ xuống đất phanh phanh phanh bất tử một trùng trùng điệp đện ở đường viêm phía sau lưng trong lòng đường viêm im lặng chính ngươi nghe một chút ngươi nói là người lời nói sao cho ta xem quản tam sư huynh không giả nhưng ta hôm qua mới đến hắn đánh cháo không chết cây cùng ta có lông quan hệ bất quá đường viêm không có lên tiếng chống đỡ được vài cái cú đánh khó chịu lúc này thời điểm để cho sư phụ xuống đài không được dai nữ ma đầu sau này phải đem tiểu hài hạn chết tại hắn trên chân tha cho bảo nguyện đồng dạng phát hiện chính mình không c h i ế m lý tâm không tự chủ một hư nhuận không đợi đường viêm tranh luận h ư l ệ n h nhạt nói hôm nay trước thả ngươi hai một con ngựa còn dám gặp rắc rối đ ừ n g trách ta không nhận thầy trò tình cảm dứt lời tha cho bảo nguyện sửa sang lại quần áo bay đi hướng đỉnh núi chờ tha cho bảo nguyện đi rồi đường viêm thần sắc nhàn nhạt, nhạt đứng lên tuy rằng quần áo phá lộ ra rất chật vật nhưng tha cho bảo nguyện cũng không hạ sát thủ tại ngũ hành bá thể thuật tiềm hộ phía dưới cái tia mấy côn không quan hệ đau khổ tiên mưu lúc này ngồi xuống ôm đường viêm đại thối khóc giống tiểu sư đệ ngươi thật đúng là người tốt ta âu âu âu quá cảm động rồi ta đều không nghĩ tới là ngươi tới cứu ta a a a đông nửa thực hai tay nâng khoác trên vai trước từ hắn trong sân lớp ông đặt mảnh vụn bước chạy đến sùng bái nhìn về phía đường viêm khoa trương kêu to tiểu sư đệ ngươi thật là đẹp trai thực c á ông bị đánh đau đi đến sư m i n h gian phòng ta cho ngươi bôi dược đường viêm một cái giật mình hắn có thể gắng trụ tha cho bảo n g u y ệ t vật lý công kích nhưng đối với nhị sư m i n h ma pháp công kích không có chút nào chống đỡ chi lực đem tiểu sư đệ hướng trong lòng n ự c của hắn đầy giao cho nói ta không sao cho tàm sư h u n h bôi đi dứt lời đường viêm chạy chối chết thẳng đến chính mình sân nhỏ ai nha chán ghét thấy đường viêm chạy đông nửa thực phiền muộn thẳng d ậ m chân bất đắc dĩ nói tam sư đệ ta cho ngươi bôi dưỡng tiên mưu không có suy nghĩ nhiều bị đông nửa thực kéo vào sân nhỏ hắn không nhiều lắm sẽ chỉ còn quần lót tiên mưu thất kinh từ đông nửa thực sân nhỏ chạy đến vừa chạy vừa hô không tốt nhị sư m i n h muốn ăn thịt người á chuẩn bị khêu đèn đau khổ đọc đường viêm nghe đến s ắ t vách tiên mưu gào khóc thảm thiết bất đắc dĩ thở dài nữ ma đầu thật là sẽ chọn đồ đệ chương sáu trăm năm mươi bảy nữ ma đầu phân phó chương sáu trăm năm mươi bảy nữ ma đầu phân phó thiên tình đỉnh núi bốn phía kỳ hoa dị thảo hương hoa bốn phía, thải càng có thanh tuyến nước chạy vượt qua hòn non bộ quái thạch chạy về phía dưới núi ở giữa chủ điện giường cột chạm trổ m a i cong vỉnh lên góc khi thế k h o á n g đ ạ t tôn quý lại không mất lịch sự tao nhã chủ điện hướng đông hành trăm trượng có một chỗ suối nước nóng nước suối từ khe đá bên trong trầm rãi tràn ra hội tụ thành ao nước ao đám sương v ầ n quanh gió đêm đưa nhiều tiếng côn trùng k ê u vang bầu trời liêu tinh vài điểm một vòng minh n g u y ệ t treo cao một gã ưu nhã xinh đẹp phu nhân đứng ở bên cạnh ao vốn nên là thanh phong minh nguyện ta tốt đẹp ý cảnh lại bị mỹ phụ đánh vỡ suối nước nóng ao lập tức chia năm xẻ bảy cục đá v ẩ y ra một mảnh hỗn độn cố nén lại đi đánh tơi bởi yên bưu xúc động tha cho bảo nguyệt phẩy tay náo bỏ đi đường viêm nhìn một đêm dược liệu nói rõ rải sáng sớm hôm sau đem thu hồi sách nên đón do sớm hướng linh dược viên đi đến mỗi loại dược liệu đào tạo phương pháp hắn đã quen thuộc nhớ tại tâm không cần lại nhìn ghi chép nhắc nhở mang theo thùng nước ân tỷ lệ tại trong chén nhỏ vào linh dịch đổ vào dược liệu cùng ngày hôm qua tâm cảnh khác biệt ngày hôm qua tới nước lúc còn có thể thuận đường quan sát dự tính hôm nay liền thuần túy tại lao động không có chút nào kỹ thuật hàm lượng bao nhiêu có chút lãng phí thời gian hơn nữa chế ngự tại hiệu s u ấ t thấp xuống nhiều như vậy dược liệu đẩy nhanh tốc độ tới xong thời gian nhanh nhất cũng phải buổi trưa rồi nhưng rất nhiều dược liệu thích hợp tới nước thời gian cũng không cùng, cùng có thích hợp buổi sáng có thích hợp buổi tối chính mình sao một tụ tập tới xong tuy rằng linh dịch phân bố rất khoa học nhưng có thể đạt tới đào tạo hiệu quả nhiều nhất chỉ có thể đi đến tám phần thậm chí tại giữa chưa đổ vào linh dược đào tạo hiệu quả chỉ có sáu bảy phần muốn ấn linh dược yêu thích đi tới nước cần chút xuống càng nhiều nhân lực cái khác ngọn núi đệ tử số lượng qua nghìn cũng hoặc là tương đối giàu có ngược lại là có thể làm như vậy có thể thiên tình ngọn núi đòi tiền không có tiền muốn người không ai làm như vậy không thực tế có cái gì có thể thay thay người thì tốt rồi vừa nhắc tới một tiếng đường viêm không khỏi khe giật mình sau đó buông tùng h nước thân thể treo trên bầu trời quan sát cái này cục linh dược viên đem địa thế cùng linh dược phân bố khắc sâu vào trong đầu đường viêm ngưng lông mày suy t ư một lát sau đó đại lượng trận điểm tại hắn trước người xuất hiện trận điểm lấy kỳ diệu phương thức tổ hợp g i a n g con một k h ắ c đồng hồ về sau cuối cùng tạo thành một cái trận pháp đem bao phủ linh dược viên trong đó t ừ nhẫn chữ vật ở bên trong lấy ra một cái chậu nước đem đổ vào linh dịch trong đó tâm niệm vừa động khởi động chất pháp dựa viên giếng nước ở bên trong đột nhiên phun ra một đạo cột nước linh dịch trong chu nước g n cũng kích xả mà ra hòa nhập vào cột nước bên trong trên không chung nhanh trong chia đều thành hơn v ạ n phần rơi vào một bộ phận căn cơ dược liệu sau đó nước giếng ở bên trong lần nữa hiện lên một đạo nhỏ một chút cột nước chờ linh dịch dung nhập về sau lại phân tán thành hơn vạn phần đổ vào dược liệu đợi mấy hơi trận pháp lần thứ ba khởi động lần này đổ vào số lượng lại thiếu rất nhiều ba lượt về sau trận pháp đình chỉ đường viêm trên mặt lộ ra nụ cười cái này đổ vào trận pháp đã đem mỗi gốc linh dược đều ký hiệu lên linh dược lúc nào cần tới nước tới bao nhiêu nước thả bao nhiêu linh、dịch. cũng đã thiết trí thỏa đáng đợi đến lúc mặt trời lặn trận pháp sẽ lần nữa khởi động đổ vào thích hợp buổi tối quản lý linh dược cái này đổ vào trận pháp không chỉ t ỉ n h thì tỉnh lực còn có thể xúc tiến linh dược sinh trưởng chỉ bất quá trong tay linh dịch chỉ đủ kiên trì mười ngày tháng này sẽ có nửa tháng bán hết hàng hoặc là chính mình bỏ tiền mua hoặc là nghĩ biện pháp làm điểm nữ ma đầu là không trông cậy được vào rồi nếu như tìm không thấy biện pháp chỉ có thể dùng chính mình tiền riêng không có sốt u ruột hồi sân nhỏ đường viêm vùng phụ cận tìm đến một cây đại thụ ngồi xuống lấy ra sách tiếp tục đọc sớm như vậy trở về vạn nhất bị sư phụ phát hiện mắng m ộ t chập chạy không được coi như mình giải thích sống làm xong cũng sẽ bị an bài cái khác sống một buổi sáng thời gian đường viêm rốt cuộc đem dược liệu nói rõ giải xem hết tiếp tục xem tiếp theo bản như thế lại bình thản qua ba ngày đường viêm rốt cuộc đem ba quyển sách xem hết mang theo sách đi tới tàng kinh c á t lao tiên sinh đệ tử trả sách đường viêm đem đặt ở giá sách n à i xem xong rồi lao giả nhiều hứng thú hỏi đại khái mở ra đường viêm k i ê m tốn nói tàng kinh các tuy rằng diện tích lớn nhưng lúc này cũng không có nhiều người lao giả cười tủm cùng đường viêm nói chuyện h i ế m lao phu kia thi cử ngươi đường viêm hơi xứng sở liếc mắt mênh mông tàng kinh cát lại nhìn mắt rảnh rỗi đến nhức cả giái lao giả rốt cuộc minh bạch vì cái gì người ở đây thiếu đi tùy cơ hội bị thi thử người nào gặp được không hoảng hốt lao tiên sinh xin hỏi đường viêm biểu lộ t h ô n g dong cương ngân xa có gì tính chất đặc biệt lao giả hỏi đường viêm rất nhanh trả lời cương ngân hoa kết quả về sau hốt đi vào ngoài chính là cương ngân xa thường sinh trưởng tại ở n g ớ t sơn cốc chỗ cây thấp bé phiến lá lục rác tinh hình dáng lá nhọn có gai ngược có thể kích thích kinh mạch gia tốc linh khí vận chuyển thường dùng làm luyện đàn thuốc phụ lao giả lại hướng về sau lật vài tờ c h ọ lão giả có chút kinh ngạc dứt khoát lật đến cuối cùng trước mặt tìm đến một cái càng thêm kiểu chúng u minh tử lan nghe nói quá sao nhiều sống ở sâu sắc khe sơn động cổ mộ đoá hoa tím đậm cực giống lục lạc t r ô n có thể tăng cường thần hồn chủ dược đường viêm như trước đối đáp trôi chảy lợi hại lão giả giơ ngón tay cái lên tán thưởng sau đó đem sách một chiều Đợi thông thường dược liệu đã tại lần trước mượn đọc trong sách đọc xong lần này mượn đọc thư tịch mỏng không ít đang lúc hắn chuyên tâm đọc sách lúc một cái chỉ hạc nhanh nhẹn tới đến đỉnh núi tìm ta tha cho bảo nguyễn thanh âm huy nghiêm truyền đến đường viêm không dám lãnh đạo hấp tấp chạy tới đỉnh núi sư phụ tha cho bảo n g u y ệ t lúc này đứng ở đỉnh núi một khối trên quảng trường đường viêm tiến lên trào đi theo ta tha cho bảo n g u y ệ t phân phó một tiếng c h ắ p tay đi đến hướng chỗ sâu đi tới một chỗ loạn thạch chống chất t r u n g quanh dòng nước bùn phía đá vụn trần nghe lộn xộn không chịu nổi đường viêm nhìn chăm chú nhìn lại chỉ thấy một đạo khe đá ở bên trong lại có nước suối ồ ồ chạy ra hơn nữa bốc hơi nóng trong lòng k h ẽ động liền đoán ra đây là bị tam sư h u n h nước tiểu qua suối nước nóng nhưng bị dưới cơn thịnh nộ sư phụ hủy diệt rồi đem nơi này một lần nữa sửa chữa một cái ta đi làm việc ba ngày phía sau trở về nếu như còn không có xây xong tự gánh lấy hậu quả tha cho bảo nguyệt lạnh g i ọ n g g n uy hiếp vâng đường viêm biết vâng lời một bộ nhu thuận diện mạo nghe lời bà bảo không cho phép hướng bên trong đi tiểu cũng giám sát chặt chẽ ngươi tàm sư huynh tha cho bảo nguyệt cảnh cáo một tiếng sau đó mép váy bay múa phóng lên trời ngự kiếm thuận gió trong n g á y mắt tan biến tại ánh mắt đường viêm nhìn xem lộn xộn suối nước nóng trong lòng so đo nên như thế nào xây dựng lại á c ý trả thù lời nói một khi bị nữ ma đầu phát hiện chính mình chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này đơn giản ứng phó cũng sẽ để cho nàng không thích bất lợi với sớm chút giải trừ bị dự trưởng chuyện cho tới nước này có lẽ điên cùng thẻ lưỡi g a liếm s đem nàng hầu hạ tiếp h h ư t á khả năng vụ cảm giác. Tiếp theo ao bên cạnh tương đối đơn sơ chính là dùng phổ thông núi đa xê khiếm khuyết mỹ cảm hơn nữa tương đối thô giáp sư phụ nàng lao nhân r a mập mạp hơn thịt ngồi lên vạn nhất mài cái kén sau này có lẽ sẽ quét đến sau lưng người thứ ba vì ẩn ấp bên cạnh chồng lên xây lấp kín t ư ờ n g viện tầm mắt chưa đủ rộng rãi thứ tư t r u n g quanh thảm thực vật cùng suối nước nóng phong cách không phải rất dựng còn có ưu hóa không gian có phương hướng đường viêm bắt đầu tay cải tạo nhẹ tay nhẹ vung lên đem mặt đất đá vụn thanh lý sạch sẽ bằng cái trận pháp phong bế suối nước nóng sau đó lấy ra khoáng hạo cho suối nước nóng ao k h u ế chương cho chờ ao lớn gấp hai lại đi cho đáy ao làm cho phẳng làm sơ suy tư bên người đường viêm trận điểm di động một cái trận pháp có thể yên tĩnh tâm an thần liền bị khắc tại ao nền tiếp đặt ngọc thạch đặt đáy a o tài liệu lựa chọn sử dụng màu xanh nhạt tầm lá ngọc sáp điệu t ơ i mát cùng hoàn cảnh chung quanh tương đối phối hợp chất liệu tinh tế tỉ mỉ người bình thường cũng sẽ không cảm thấy cấn lại có đủ phòng ngự trượt hiệu quả đồng thời vật đẹp giá rẻ trên bờ cùng bên cạnh ao lựa chọn sử dụng màu sáng ngọc thạch cùng đáy a o liều mạng sắc phân biệt rõ ràng ở chung quanh thảo mộc núi đá ở bên trong cái này màu sắc cũng không hiện đột ngột đồng thời cũng có được tinh tế tỉ mỉ phòng ngự trượt cùng với vật đẹp giá rẻ ưu điểm làm tốt thoát nước cửa về lại đem một hàng xích hà bùi hoa toàn bộ nổ xích hà hoa hoa kỳ dài màu sắc lại thâm sâu lại tươi đẹp cùng hoàn cảnh nơi này không dựng đơn giản di chuyển loại mấy cây thấp bé hoa và cây cảnh khảm vào chung quanh tảng đá bên cạnh tự nhiên lại không hiện đơn điệu suy nghĩ một chút đường viêm chém ra một trường đem tường viện sần đông toàn bộ đẩy ngã đã không có tường viện ngăn trở trước mắt cảnh tượng sáng tỏ thông suốt phía trước chính là vạn trượng vách núi xa xa dãy núi cùng mây mù thu hết vào mắt hướng xa xa nhìn ra xa chỉ cảm thấy rung động đến tấm căn chỉ là gần cảnh thoạt nhìn có chút chọc đường viêm tại nguyên lai tường viện hai đầu, di chuyển hai gốc cổ thụ dưỡi cây x không chỉ không đỡ tầm mắt cảnh sát cũng càng thêm hài hòa cuối cùng đường viêm tại sườn đông bên vách núi bố trí một cái t r ư ớ n g nhãn trận pháp từ bên ngoài xem bên vách núi như cũng là một mặt t ư ờ n g viện nhưng từ bên trong xem tự nhiên có thể phát hiện huyền d i ệ u lúc này sắc trời đã tối trong mây minh nguyệt quang huy trải tại dây núi ở giữa có khác một phen ý cảnh đường viêm nhìn một hồi lúc này mới nhớ tới suối nước nóng còn bị chính mình phong bế đem giải trừ trận pháp ồ ồ suối nước nóng một lần nữa chạy ra không có chờ lâu đường viêm thân hình l o i lên trở lại chính mình sân nhỏ lấy ra thư tịch tiếp tục nghiên cứu trải qua đi hai ngày bầu trời này buổi trưa đường viêm đem trong tay ba quyển sách xem hết đi đến t à n g kinh các trà sách trông coi t à n g kinh các láo giả lần nữa hỏi thăm đường viêm ba cái vấn đề phát hiện đường viêm như t r ư ớ c đối đáp trôi chảy láo giả vô cùng thỏa mãn mỉm cười nhìn theo đường viêm tiến vào trong t à n g kinh các bộ bây giờ dược liệu đã nhận thức không sai bị lắm đường viêm mượn đọc mới phân loại linh hoang giới địa lý trí khoáng thạch biết bao nhiêu thú vương đổ giám mang quay về chuyện đi đường viêm tiếp tục đau khổ đọc ban đêm một đạo lưu quang thẳng đến thiên tình ngọn núi không nhiều lắm sẽ một thân tha cho tố y hề bảo nguyệt rơi vào ngọn núi lúc này sắc mặt nàng âm tr lần này nàng căn cứ manh mối đi ra ngoài tìm kiếm không c h ế t cây hao tốn không ít đại giới rút cuộc tìm được người cầm được lại không nghĩ rằng đối phương đã sử dụng nàng m u ố n luyện đốt nguyên liên tiếp sinh đan chủ dược không c h ế t cây không có đầu mối nàng tâm tình càng nôn nóng đây là trận minh ở dưới đơn đặt hàng trận truyền đạt kinh điển nho ra minh trường lão lanh thạch đại nạn buông xuống muốn luận tục mệnh đan lại kéo dài ba năm tuổi thọ l u y ệ n chế cái này mai đan dược ý nghĩa sâu xa đầu tiên có thể làm sâu sắc hai tông quan hệ tiếp theo trận minh là danh môn chính phái lanh thạch thực lực rất cao giao đấu đạo hữu lý giải vô cùng t ấ u triệt có thể nói hành tẩu trận võ giáo khoa thư hắn có thể sống lâu vài năm có thể đào tạo càng nhiều ưu tú hậu bối vì chính phái làm ra chắc tuyệt c ô n g hiến chính mình có thể tự tay vì hắn kéo dài tánh mạng đoạn này giai thoại cũng có thể ghi vào sử sách cuối cùng khoản này đơn đặt hàng thù lao rất cao tuyệt đối không nghĩ tới tông môn chỉ vẹn vẹn có hai gốc không chết cây vậy mà đều bị đổ đệ mình làm hỏng còn có ba tháng nếu như mình đến lúc đó còn giao không ra đan d ư ợ c ý nghĩa đồng dạng phi phạm đầu tiên ngoại giới sẽ chất vấn đan minh cùng nàng luyện đan trình độ tiếp theo chính mình sẽ gặp nhận tông môn trừng phạt cuối cùng nàng vốn là gián tiếp đem l ã n h thạch tiền bối đưa đi đầu s ỏ gây nên đem để tiếng xấu muôn đời gia tộc thông môn cũng muốn đi theo hồ thẹn mỗi lần nghĩ đến cái thứ ba hậu quả nàng đều có loại cảm giác hít thở không thông ánh mắt t ú lánh nhìn về phía dưới núi muốn đem ba đồ đệ bắt đứng lên lại đánh một trận sau đó lại đành chịu không tiến hành nữa chỉ có thể trách chính mình quá lười tàn ra bức tranh bất việc chiêu cái đại thông minh đồ đệ chẳng trách người nào hơn nữa đánh qua một lần rồi sư vô danh các loại đường viêm tiểu tử này cũng có trách nhiệm nếu không phải vì ngăn chặn hắn chính mình sớm sẽ trở lại đem đã luyện thành đan thu thập tiểu tử này lý do dễ tìm hơn ba ngày trước mới khiến cho hắn cho mình xây dựng lại suối nước nóng ao tiểu t ử này đoán chừng đối với nàng ghi hận trong lòng đây nhất định sẽ ở trên suối nước nóng ao động tâm suy nghĩ c ư ờ i lạnh một tiếng nàng x á c h theo đèn nhắm hướng đông nghiêng đi đến x á c h đèn định t ổ n hại lựa bịm người cứu cực thủ pháp gây chuyện không tốt có thể cho đường viêm phán cái tử hình xuyên qua một tòa hành lang gấp khúc đi tới n g h i ê n viện nàng mới phát hiện căn bản không cần x á c h đèn một khối cảnh quan trên đá khảm nạn một viên dạ minh châu ánh sáng đem chiếu sáng phiến khu vực này nhu hỏa lại không trứng mắt hay vẫn là cái nhạc kia nhưng bố cục cùng phía trước hoàn toàn bất đồng sắp xếp nở rộ cái kia xích hà bùi hoa không có phía trước mơ hồ cảm giác tụ khí cũng đi theo không có bốn phía vụ n vặt loại hơn mấy gốc thấp bé hoa và cây cảnh giống như cho sân nhỏ nhằm vào thêm vài phần lịch sự tao nhã lại nhìn suối nước nóng ao so với trước lớn một vòng hơn nữa trong hồ mơ hồ hiện ra h u quang nhìn chăm chú nhìn lại mới phát hiện bên trong đặt ngọc thạch thật l à để mắt nàng không khỏi sinh ra phao xe suối nước nóng ý niệm nhưng chính sự vội vàng đ è xuống tơi áo và ao xúc động nàng tiếp tục xem xét n g â đầu nàng không khỏi có chút kinh ngạc chỉ thấy một cây đại thụ chặt cây ở trên một vòng trăng sáng để lại thưa thất c á c hình xa xa bị ánh trăng bao phủ dây núi liên miên chập trùng đồ sộ mênh mông lại toàn bộ nàng dưới chân một cỗ phóng khoáng chi khí không tự chủ tại trong lồng ngực q u ê n q u ầ n t u y ệ t quá tuyệt giờ k h ắ c này nàng quên mất phiến não chỉ cảm giác mình cùng cái này phiến thiên địa hòa làm một thể xinh đẹp như vậy chỗ chính mình phía trước như thế nào không có phát hiện đây ngay sau đó nàng đột nhiên cả kinh tường viện không có nơi đây không có chút nào việc riêng tư có thể nói h ả o tiểu tử nguyên lai chờ ở tại đây láo nương đây cố ý dùng cảnh đẹp tê liệt chính mình sau đó làm cho người ta trốn ở đối diện nơi nào đó dình coi tiếp qua phân một chút dùng khắc kính châu ghi chép lại cầm đến ngoại giới trào hàng tuyệt đối có thể làm nổ linh h o a n giới g ta biết ngay tiểu tử ngươi không yên lòng vậy mà dùng như thế á c độc kế sách tâm niệm vừa động bị dự trưởng trong nháy mắt mở ra ôi ta dãnh đang xem sách đường viêm đông nhiên cảm giác ngực kịch liệt đau nhức mồ hôi lạnh lập t ứ c xuống đ ộ c này phụ phát cái gì điên kịp phản ứng đường viêm cắn chặt răng sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường tiếp tục nâng lên sách đọc giút nhẹ nhẹ cánh tay giấu ở trong tay n o dường như ẩn núp ở hắn đang tại chịu đựng thống khổ đỉnh núi tự cho là tìm đến chứng cứ tha cho bà nguyệt từ bên vách núi thả người nhảy xuống vốn định đi đối diện dò xét có người hay không mai phục nhìn lén lơ đãng quay đầu lại lại thấy một mặt cao cao tường viện đem ngăn trở nội viện nàng toàn bộ người ngốc tại không trung chương sáu trăm năm mươi chín trao hàng trật pháp chương sáu trăm năm mươi chín trao hàng trật pháp tại sao phải có bức tường bay trở về bên vách núi nàng vươn tay ra tìm tòi tay lại dễ dàng xuyên qua vách tường nàng một bước bước hồi trong nội viện xoay người đập vào mắt như cũng là làm cho lòng người triều m i n mông sùng sơn tân lĩnh nguyên lai là ảo trận nhiều bảo nguyện trong lòng biết đã hiểu lầm đường viêm đem bị dự c trưởng c h a tấn dừng lại hừ hừ nói làm việc chưa đủ cẩn thận cũng không biết cái nhắc nhở vi sư cho người ghi nhớ thật lâu liếc mắt ao suối nước nóng cuối cùng không nhịn được trên thân tổ y ỉa rút đi tràn ngập quen thuộc vận thân thể phát họa hoàn mỹ độ cong da thịt tại dưới ánh trăng dường như cũng ở đây sáng lên dầm bảo hào đi vào ao suối nước nóng để cho nước suối đem bao bọc chính mình ấm áp nước ao làm cho nàng lỗ chân lông n ở ra ngọc thạch rất nhãn m i ệ n bất kể là ngồi hay vẫn là dựa vào đều rất thoải mái một cỗ mát mẹ khí tức tràn vào trong đầu nàng linh đài một mảnh thanh minh toàn bộ người trầm tính lại nàng hơi n g ầ n ra cẩn thận cảm giác mới phát hiện đ á y lao vẫn còn có một cái trận pháp có trầm tâm tính khí bài trừ tạp niệm công hiệu ta thật không phải là người a nhiều bảo nguyện không tự chủ sinh ra ý nghĩ này ngay sau đó lại đem ý nghĩ này đẻ xuống không thể đối với tiểu tử này mềm l ò n g đốt nguyên liên tiếp sinh đan luyện không đi ra ra hỏa này khó thoát hắn tội trạng dưới núi đường viêm dài thở hát ra khá tốt cái này nữ ma đầu động kinh thời gian không lâu sáng sớm hôm sau đường viêm n i n đón gió sớm đi tới linh dược viên trận pháp sớm đã tự động mở ra nhưng hắn không có sốt u ruột đọc sách mà là đi tới chậu nước trước liếc mắt sắp thấy đáy linh dịch còn có thể kiên trì nữa hai ngày phía sau nửa tháng khó có thể tiếp tục n ế u mày t r u n g quanh chợt thấy nơi x a n g ọ n núi trong lòng của hắn lập tức khé đ n g cái này điểm cái khác ngọn núi đệ tử có lẽ cũng đang xử lý linh dược viên đường viêm hướng sắt vách vụ ẩn phong lao đi đi tới vụ ẩn phong đường viêm hỏi rõ ràng linh dược viên chỗ liền hướng ngọn núi nơi hông đi đến vụ ẩn phong linh dược viên là thiên tình ngọn núi gấp năm lần lúc này có mười người đang xử lý có chuyện gì không một ga áo lam thanh niên thấy đường viêm nhìn bọn hắm chằm xem không khỏi nghi hoặc hỏi thăm. Sư Minh, mượn một bước nói chuyện đường viêm vây tay áo lam thanh niên thả tay xuống bên trong sống đi tới bên người đường viêm chuyện gì sư đệ đường viêm muốn hỏi một chút sư huynh vụ ẩn phong linh dược viên là ai đang phụ trách đường viêm hỏi b à n h ra sư huynh đang phụ trách áo lam thanh niên trả lời các sư huynh cũng đều là nội môn đệ tử đi các ngươi quản lý dược liệu không biết có thể có thù lao đường viêm lại hỏi áo lam thanh niên trên mặt hiện lên một tia giận r ồ i tựa hồ rất có hoàng khí nhưng không có phản n ả n chỉ là cảnh giác nhìn về phía đường viêm ngươi hỏi cái này làm chi thứ không dám dâu dếm sư đệ nghĩ nhận t à u linh dược viên đổ vào sinh ý nếu như các sư huynh đãi nộ cũng không tệ lắm cái kia sư đệ cũng không nhúng vào đường viêm sự thật nói áo lam thanh niên cười khổ nói sư đệ rất có ý tưởng chúng ta đãi nộ cùng dược nông tính tiền tháng giá đồng dạng ba ngày một khối hạ phẩm linh thạch sư huynh cảm thấy thấp đường viêm nghi hoặc hỏi áo lam thanh niên liên tục khoát tay không tính là thấp vậy không đoạt các sư huynh làm ăn đường viêm cười nói áo lam thanh niên đột nhiên quên ngủ sư đệ nếu có ý tưởng vẫn là có thể tìm sư huynh nói chuyện các sư huynh cũng không muốn làm sao đường viêm nghi hoặc hỏi áo lam thanh niên lắc đầu không ai muốn làm đường viêm đưa qua một cây thất gia linh dược nói tiểu tấm lòng nhỏ sư huynh hết sức muốn từ chối mong rằng sư huynh chỉ điểm áo lam thanh niên nhãn tình sáng lên không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn yên lặng đem thu hạ dược tài rồi mới lên tiếng chúng ta tổng cộng ba mươi người mỗi người làm cựu thiên đến ba cục hạ phẩm linh thạch tuy rằng không nhiều lắm nhưng chúng ta đều là người mới có kiếm cũng không tệ rồi nói đến đây áo lam thanh niên ngự a khí bắt đầu kích động lên nhưng mỗi lần kết toán thủ lao thời điểm b à n h sư huynh sẽ tìm đủ loại lý do cắt xén tiền công dược liệu mọc không tốt ngoài ý muốn bệnh chết linh dịch dùng vượt chỉ tiêu rồi trong ó m lại phát a hai tiền, tìm không tốt thể một thạch, tốt, thường tiền tệ t kiếm nghi khối linh bồi đều về. Vận vận không không được khí khí không cũng cách có lấy rồi. r lòng đường viêm hiểu rõ vội vàng nói t ạ đa tạ sư h i n h đề điểm ta đây đi tìm bảnh sư h i n h tâm sự áo lam thanh niên một phát nắm lấy đường viêm khẩn cầu sư đ ệ nhớ lấy đừng nói là ta cho n g ư ơ i biết đó à sư h i n h yên tâm ta lấy thần hồn thể sẽ không bạo lộ sư h i n h đường viêm cam đoan nói sư lệ chủ nghĩa áo lam thanh niên lập tức nói ra đúng rồi biết rõ bảnh sư h u n h ở đâu sao đường viêm nghe ngóng nói người đi hắn sân nhỏ nhìn xem áo lam thanh niên chỉ một cái phương hướng đường viêm lại nói tiếng cảm ơn đi tới một chỗ sân nhỏ đưa tay gậy gõ cửa vào đi một đạo hơi có vẻ c ủ a n g ạ o thanh em truyền đến đường viêm đẩy cửa tiến vào trong nội viện một gã tóc ngắn sâu sắc hốc mắt nam tử đang tại thanh lý một vị thuốc vật liệu cựu giai linh dược bôi thuốc vật liệu gọi trung vì huyền dược cấp bậc cộng phân ngũ giai nam tử cầm trong tay ngôi sao quế lan thuộc về nhất giai huyền dược sư đ ệ đường viêm gặp qua bành sư h u n h đường viêm khách khí tiến lên trào thấy chỉ là một tên bao đầu tiểu tử bành ra tiếp tục thanh lý dược liệu thổi, thổi phía trên bụi bặm lúc này mới không tập trung hỏi chuy ta có thể cho linh dược viên dựng một cái t r ậ n pháp sau này đổ vào linh dược không cần lại dùng nhân lực không biết b ả n h sư huynh có hứng thú hay không đường viêm đi thẳng vào vấn đề bánh ra thanh lý dược liệu tay dừng một chút ngay sau đó nhắc nhở linh dược gieo trồng rất phức tạp khác biệt chủng loại cần tưới nước số lần cần thiết linh dịch cũng tất cả không giống nhau đều không là vấn đề đường viêm nữ g khi vô cùng tự tin bánh ra lập tức hứng thú sư đệ không phải vụ ẩn phong a t r ậ n pháp này nghĩ như thế nào thao tác ta là thiên tình mọn núi tân đệ tử ngưỡng mộ đã lâu bành sư huynh đại danh đặc biệt tìm đến sư huynh làm bút sinh ý đánh tính là cái gì giá cả bán ra bánh da giống như cười mà không phải cười hỏi hạ phẩm linh thạch mỗi tháng thấp nhất một trăm cục đường viêm báo ra giá cả bánh da trên mặt biểu lộ lập tức lạnh xuống sư đ ệ cầm ta tìm thú vui đến a không dám đường viêm chắp tay không dám ta đạp ngựa mướn rừng n ô n g mỗi tháng cũng liền một trăm cục hạ phẩm linh thạch người cái này phá chất pháp cũng dám nếu như vậy giá cả hay vẫn là thấp nhất bánh da lớn tiếng quát lớn trên thân khí tức hiện lên lớn lao uy áp hướng đường viêm quét sạch mà đi đường viêm có chút kinh ngạc trách không được bánh da g á m ức hiếp nội môn đệ tử nguyên lai thực lực đã đạt đến trí tôn cảnh bất quá điểm ấy áp bách đối với đường viêm cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì để ép áp tay cười khuyên n ủ sư huynh đừng tức giận nghe nói sư huynh đối với đan đạo có lĩnh ngộ vô cùng sâu sư đệ mỗi tháng nguyện thanh toán năm mươi cục hạ phẩm linh thạch thuê sư huynh chỉ điểm một chút tuy rằng học phí ít ỏi nhưng sư huynh nếu có thể vui lòng chỉ điểm sau này sư đệ học có sở thành sư huynh cũng có thể rơi cái vì tông môn truyền đạo học nghề mỹ danh b à n h gia sắc mặt lập tức h ò a hoãn rất nhiều nói cách khác tiểu tử này chân chính thu phí mỗi tháng chỉ cần năm mươi cục linh thạch học phí thấp vành gia vẫy vây tay chính mình mỗi tháng ít nhất có thể cắt xén 55 cục linh thạch đường viêm cười nói sư m i n h vụ ẩn phong linh dược viên là giao cho nội môn đệ tử quản lý giá cả rất công bằng cùng tông môn dược n ô n g tính tiền tháng giá cả đồng dạng nhưng ta nghe nói sư m i n h mỗi lần kết toán thủ lao thời điểm sẽ tìm đủ loại lý do cắt xén linh thạch đã rất nhiều năm bánh ra sắc mặt mánh liệt chấm xuống trong mắt hiện lên hung ác lệ sắc có ý tứ gì sư đệ nghĩ uy hết a chương sáu t r ư ơ đệ nhất bút đơn đặt hàng chương sáu đệ nhất bút đơn đặt hàng sư h u n h đã hiểu lầm sư đệ tại cứu sư h u n h đường viêm thần bị nói ngươi cũng đã biết sư huynh tin tức ta là từ chỗ nào nghe tới nơi nào bành gia trầm giọng truy vấn thứ ta sư tôn trong miệng biết được sư tôn nàng nhàn vân giá hạng rất ít hỏi đến thế tục nàng có thể nghe nói bành sư huynh sự tỉnh các trưởng lao có lẽ cũng biết rồi nếu như sư huynh sẽ không thu tay lại vô cùng có khả năng lọt vào trừng phạt một khi sư huynh thất thế đem rơi vào người người hô đánh chính là hoàn cảnh đường viêm nghiêm túc phân tích bành gia đột nhiên biến sắc thập tam trưởng lao chính miệng nói lời đó là thật ta không dám đánh nhân sư danh nghĩa ăn nói lung tung bành sư h u n h giả nếu không tin có thể tự mình hỏi thăm nếu có nửa câu hư giả mặc cho sư huynh xử trí đường viêm nữ khí chắc chắc b à n h ra không hoài nghi nữa sáng sớm liền nghe được cái này tin tức xấu để cho hắn đặc biệt bực bội sư huynh như ngại sư đệ học phí thấp có thể đem trận pháp giá cả để cao một chút tóm lại mặc kệ giá bao nhiêu cách sư đệ chỉ lấy năm mươi cục linh thạch đường viêm tiếp tục bày mưu tính kế b à n h ra n ế u mày không nhịn được nói một trăm cục linh thạch cũng không tốt hướng tông môn giải thích còn muốn lấy nhiều tiền đường viêm cười nói sư h u n h đ ư n g đội thành trận pháp rất nhiều chỗ tốt thật đúng là giá trị nhiều tiền như vậy liền lấy dương ban đầu linh mầm mỏ cùng xương diệm hoa mà nói dương ban đầu linh mầm mỏ thích hợp trời có chút sáng lên thái dương chưa t r ư ớ c tới nước kéo đến càng m u ộ n linh dịch bảo dưỡng hiệu quả càng tranh lệch mà x ư ơ n g diệp hoa thích hợp chạm vạng tối tới nước nếu như đổi thành ban ngày linh dịch hấp thu hiệu quả không chỉ sẽ giảm hai thành đều gia tăng bệnh hoạn sát xuất nhưng là bất kể là dược nông hay vẫn là nội môn đệ tử cũng sẽ không phiền phái như vậy một tia ý thức tới song ứng phó rồi sự t ì n h đổi thành trận pháp liền không giống nhau nó có thể nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn đại lượng thực hiện linh dược thích hợp như thế nào đổ vào cũng sẽ không có bất kỳ chỗ sơ xuất phát ra nổi điểm tối đa bảo dưỡng hiệu quả đến lúc đó dược liệu mọc tốt thành sư huynh tuyệt đối một cái công lớn đây là đội thành trận pháp chỗ tốt một trong tiếp theo người là h ư u t ì n h tự một chút tiểu nhân cũng không thể không phòng ngự nếu có người ở quản lý dược liệu trong lúc cố ý mấy chuyện xấu dẫn đến dược liệu tỷ lệ tử vong cao sinh trưởng chu kỳ chậm thời gian dài d ĩ vãng sư huynh ắt gặp trách phạt trận pháp sẽ đối với vụ ẩn phong trung thành và tận tâm cũng sẽ không hạ i n g ư ờ i sau đó sư đệ cũng hướng sư huynh hứa hẹn trận pháp bình thường vận hành trong lúc nếu như linh dược xuất hiện bệnh hoạn sư đệ đều sẽ miễn phí cứu chữa chị không hết sư đệ đảm bảo đền bù cái này ba điểm chỗ tốt bày ra đến nếu có người hỏi đủ sư hinh hướng tông môn giải thích đi bánh gia càng nghe ánh mắt càng sáng trái tim đập bịch bịch bộ này lý do thoái thác quả thực hoàn mỹ sư đệ quả nhiên thông minh sư hinh bội phục sư đệ còn am hiểu trị liệu d ư liệu bánh gia hỏi ít nhất tại đan minh sư đệ nói thứ hai có lẽ không ai có thể xếp đệ nhất nếu như thực gây ra rủi ro sư h i n h cứ việc đẩy v y là tin vào tại hạ lời gièm pha sư đệ một người gánh chịu đường viêm đại khí nói、Tốt. sư đệ cái này phụng sự chú đáo sư hinh cho rằng mỗi tháng ít nhất giá trị một trăm hai mươi cục linh thạch sư đệ cảm thấy thế nào bánh gia nháy mắt mấy cái sư huynh tuệ nhãn như bước một cái nhìn ra trận pháp chân chính giá trị đường viêm giơ ngón tay cái lên tán thưởng hh hh hh hai người l i ế t nhau ngầm hiểu lẫn nhau cười to sư đệ lúc nào bẻ trận vành ra chờ mong hỏi hiện tại là được vành ra đang muốn mang đường viêm đi linh dược viên đ ỗ n g nhiên nghĩ đến còn không rõ ràng lắm đường viêm tài nghệ chân chính vạn nhất đường viêm một cái đại trận đem vụ ẩn phong tất cả linh dược hủy hắn liền thực chết không nhắm mắt rồi tham gia hỏi sư đệ tốt như vậy trận pháp thiên tình ngọn núi dùng sao sư h u n h nghĩ trước mở mang kiến thức một chút đường viêm biết rõ băn k h o n gật đầu nói tốt r ậ nếu pháp tự nhiên sẽ nhà mình chức huynh tự theo ta dùng, nhìn qua liền đi i sẽ sư qua b t nhiệt tình nắm cả đường viêm bả vai đi ra ngoài, một Bánh bả bộ nắm đường ngoài, diện hào h ra vai ra viêm đi mạo cả y như đường viêm trận pháp này không có nói ngoa hắn không chỉ có thể kiếm càng nhiều còn có thể miễn đi không ít phiền thoái đi tới quang trần phong linh dược viên đường viêm chỉ vào một chút dược liệu gốc giải thích sư minh mời xem cái này chút huyền dược thích hợp buổi sáng đổ vào trận pháp khởi động không bao lâu v ệ y nước chưa khô cái này bộ phận thích hợp ban đêm bảo dưỡng là tối hôm qua đổ vào vì vậy bùn đất hơi có ẩm ức căn cơ khô giá huyền dược thích hợp nhiều ngày đổ vào một lần lúc này chưa tới, tới nước thời gian bánh r a tuy rằng tham lam nhưng cũng không đốc cẩn thận kiểm tra linh dược căn cơ với nước từ ẩm ấp trình độ đến xem đúng là cùng một thời gian tới nước vậy nước trong có linh khí giao động linh dịch phân bố cùng yêu cầu cơ bản không sai lúc này mới yên lòng lại sư đệ đi đi chúng ta linh dược viên bánh r a nhiệt tình chào mời đi tới vụ ẩn phong linh dược viên bánh r a làm mời động tác đường viêm đem thực lực á p chế đến siêu phẩm trung kỳ trên thân khí tức di động vô số trận điểm trong nháy mắt hiện lên xếp thành một cái kỳ diệu đường vân sau đó nhanh chóng mở rộng đem bao trùm linh dược viên ngay sau đó trận điểm toàn bộ biến mất một phen thao tác mạnh liệt như hổ không có cái gì thực tế tác dụng nhưng rất dọa người đi vào d ự viên đường viêm tay khoác lên linh dược bên trên thần hồn chi lực dung nhập vào linh lực ở bên trong đi dò xét nó dự tính vụ ẩn phong linh dược viên rất lớn chủng loại cũng phức tạp có thể rất tốt bổ sung chính mình đối với lý giải d ư liệu b à n h ra không minh rắc m á n h liệt nhịn không được hỏi sư đệ ngươi đang làm gì thế đây ký hiệu linh dược sư huynh nếu như bệ b ộ n hay đi về trước dự tính thắng thầu nhớ đến tối sáng mai hai ta lại ở chỗ này gặp mặt cùng một chỗ nghiệm thu chật pháp đường viêm cười trả lời vốn tưởng rằng vài cái có thể xong việc không nghĩ tới phiền t o á i như vậy sư đệ cũng không dễ rằng a kiếm đường ợ c cả tất vất vả tiền. vả đều đ là Vô vô ư viêm bạ b vai, á mỉm cười gật đầu qua hết ngày mai sư huynh có lẽ cũng không cần tới nơi này nghe đến đường viêm trả lời áo lam thanh niên rất là phấn khởi đối với đường viêm một hồi tán dương đường viêm khoát tay khiêm tốn tiếp tục giải dược tính chất vẫn bận đến giờ r u hơn phân nửa đường viêm thăm dò ba trăm ba mươi sáu loại linh dược dự tính cái này mới bắt đầu bố trí t r ậ n pháp bố trí song song về sau đường viêm cảm thấy mỹ mãn trở lại t ô n g môn tiếp tục l ậ t sách sáng sớm ngày hôm sau đường viêm đi tới vụ ẩn phong bánh gia đã đến đường viêm vội vàng tiến lên chào hỏi sư m i n h vậy mà như thế sớm linh dược viên có thể có sư m i n h tận tâm tận lực là vụ ẩn phong phúc nên phải đấy bánh gia bị đường viêm bưng lấy tâm tình khoan khoái dễ chịu cười hỏi trận pháp lúc nào khởi động nửa chen trả nhỏ thời chỉ nghe dầm bảo hào một tiếng một đạo cột nước từ giếng nước phóng lên trời ngay sau đó trang bị linh dịch vật nước nhỏ cũng kích xạ một đạo linh dịch thể cùng nước trong hòa làm một thể chờ linh dịch tại nước trung hóa mở cột nước lập tức chia làm mấy v ạ n phần rơi vào linh dược gốc bánh gia nhìn kỹ lại liền phát hiện những linh dược này bị đổ vào s ắ c thực đều cần tới nước hơn nữa thời gian cũng đúng sư đệ có thể a bánh gia khen không dứt miệng sư m i n h thỏa mãn là tốt rồi đây là thù lao bánh gia đưa qua một trăm hai mươi cục linh thạch đường viêm tiếp nhận linh thạch lại đem tất cả linh thạch đưa tới hỏi sư h u n h có thể có linh dịch có dư chương ú n g ta t đỉnh sáu trăm n h sáu mươi m ộ t tiến biểu đà hồ chương sáu trăm sáu mươi mốt tiến biểu đà hồ vành gia đã đem đường viêm trở thành nửa cái người một nhà Người, người n hắn hắn sư đệ có thể đi nên đón tinh phong tìm trương tiểu thiên đây là ta hào hữu cùng ta phong cách tương đối tiếp cận sư minh giúp ngươi viết một lá thư ngươi mang tin đi tìm hắn là được cùng ngươi phong cách tiếp cận nếu không nói ngươi hai có thể chơi một khối đi đây đa tạ sư minh đường viêm cảm kích nói tạ lại nói cùng nên đón tinh phong trò chuyện xong chỉ có thể đi thuê tông môn tứ ngọn núi vận may tìm kiếm rồi bánh ra suy cười một tiếng đề điểm nói sư đệ lời này liền nói sai rồi ba ngày một khối hạ phẩm linh thạch cái này thù lao nói ít không ít nhưng tuyệt đối không nhiều lắm không coi là phúc lợi cái này chút phụ trách nhân phong đầu chính là thái của b ả n chính mình nửa điểm chỗ tốt không d í n h còn không bằng đem nhiệm vụ giao cho rừng đông nhân ra có cái này công phu làm điểm nhiệm vụ luyện l u đan thu hoạch không nhất định so với loại dự ít hơn nữa cũng không phải là mỗi người đều nguyện ý đi loại dược bọn hắn quá chắc hẳn phải vậy rồi nghe đến bành gia lời nói đường viêm như ở trong ngậu mới tỉnh giơ ngón tay cái lên tự đ á y lòng tàng dương hay vẫn là bành sư minh thông thấu học phí còn không có ra đây liền đã học được thực độ vận đường viêm một phen thổi phồng để cho bành gia cười ha h a nhất thời hứng thú nói chuyện đại phát cẩn thận cùng đường viêm giới thiệu lên còn thừa mười ngọn linh dược viên ngọn núi người phụ trách từ tướng mạo đến tính cách cùng với đủ loại bác quái còn chưa thấy một thân cũng đã đem bọn họ giải bảy tám phần hai người lại hàn huyên một hồi đường viêm nhìn bầu trời sắc không còn sớm liền dẫn bên trên thư giới thiệu đi đến nên đón tinh phong bành ra cùng trương k i ể u thiên quan hệ quả thật không tệ chỉ là đem trình lên tin nói do ý đồ đến về sau đối phương liền đồng ý nên đón tinh phong linh dược viên quy mô cùng vụ ẩn phong tiếp cận thu phí cũng định rồi đồng dạng tiêu chuẩn lần này đường viêm lại hiểu được hai trăm bốn mươi bảy loại dược liệu dược tính từ đối với hảo hữu tín nhiệm trương k i ể u thiên đem t h ủ lao trực tiếp cho đường viêm rời khỏi nên đón tinh phong đường viêm mang theo năm mươi cục hạ phẩm linh thạch lại tìm bành ra mua linh dịch người sau trong lòng gọi thẳng kẻ này bên trên nói linh dịch dự tính đủ trèo trống m ộ ư ơ i hai ngày trên lệch ba ngày trước vị trống tìm cơ hội còn phải lại kiếm điểm mới được tháng này còn thường một nửa đến mang ngoại long phượng sồ đem tông môn nhiệm vụ làm bằng không thì tháng sau không chỉ muốn mua linh dịch còn phải bị nữ ma đầu trừng phạt rõ ràng kế hoạch đường viêm đi lại nhẹ nhàng chỉ cảm thấy tương lai đều có thể vừa trở lại tiểu viện không bao lâu một hồi khí diễm kiêu ngạo thanh â m vang lên xa tệ đi ra nhận lấy cái chết đem chúng ta linh thú giết chết bỏ chạy thối bọn hèn nhát thực cho là mình chạy rồi chứ lớn kẻ đần mau chạy ra đây bằng không thì đem ngươi cánh tay cởi rồi đường viêm nghe xong vài câu tâm liền chìm xuống đến mặc dù đối với trước mặt không có chỉ mặt gọi tên nhưng như thế nào cảm giác giống như tam sư m i n h lại gây chuyện rồi hả vài đạo khí tức càng ngày càng gần rất nhanh đã đến mấy người sân nhỏ trước phanh cửa sân tôn lũng bị một cước đ ạ p bay cửa nện ở một cánh cửa sổ bên trên đem cửa sổ đập ra cái đại l ỗ t h ủ n g các ngươi làm gì tôn lũng đi tới sân nhỏ phẫn nộ chất vấn tìm luận người thật có lỗi a một gã thanh niên mặt dài vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói nếu không ta giúp ngươi sửa chữa tôn lũng liếc mắt đối phương trận doanh một gã đệ tử h ạ c tâm thực lực chúa tể c ả n h trung kỳ bốn đá nội môn đệ tử tất cả đều là siêu phẩm hậu kỳ phát hiện mình không phải là đối thủ quyết đoán lựa chọn lấy lễ phục người không cần ta tự mình tới ha ha ha tôn lung thái độ mềm yếu lập tức đưa tới năm người càn rỡ cười to hiểu chuyện hờ à à à mấy người đưa lên tán dương hướng hai cái ghê sân nhỏ đi đến phanh cửa sân đông nửa thảm thực vật một cước đ ạ p vỡ ôi mà ơi trong sân đông nửa thực phát ra một tiếng thét lên d ụ lại bả vai run dày chỉ vào mấy người mấy người các người tốt hơn ở dọa chết nhân ra á năm người chỉ cảm thấy một cỗ âm khí bay thẳng lên ó t tập thể d ù n g mình một n cái. g ư ơ i đạp ngựa thật dễ nói chuyện thanh niên mặt dài mắng đi sau lưng một gã t r ầ m ổn mắt to thanh niên lập tức hạ lệnh mấy người không dám chờ lâu thơm mắng suối q u ẩ y đi tới yến biểu sân nhỏ phanh như cũng là cửa bị đạp vỡ thanh âm yến biểu n g ư ơ i đi ra mấy người ồn ào quát hướng trong sân nửa ngày không ai theo tiếng mấy người r ứ t khoát đi vào phòng đi lục soát sát vách sân nhỏ đường viêm yên tĩnh đọc sách yến biểu lén, lén lút lút giấu ở phía sau đường viêm thế nhưng mập mạp thân thể căn bản giấu không được sư đệ cứu, cứu sư minh yến biểu cầu khẩn nói người đem bọ linh thu giết đường viêm hiếu kỳ hỏi tiến b ư u gật gật đầu vẻ mặt tràn đầy phiên muộn ta trở về trên đường thấy bọn hắn tại treo trọc một cái nhỏ hổ liền nhìn nhiều một hồi bọn hắn mời ta chơi ta vừa sờ soạn một cái hổ liền cắn ta cánh tay ta một bà hất ra tiểu lão hổ đụng trên cây t é chết sớm biết như vậy như vậy không trải qua đánh ta liền không qua sờ soạn đường viêm ừ một tiếng tiếp tục xem sách không thấy mấy hàng đường viêm đông nhiên ngầm đầu tay khẽ vây cửa sân lập tức mở ra thanh niên mặt dài một cước đạp tiến đến đặc cái không thanh niên một cái lào đạo đột nhiên kinh ngạc thanh niên chỉ vào đường viêm mắng tiểu tử nguyên ư Đường ơ i phải viêm cái, tới cái nói, hiến đùa để ta hay bỡn bình b không? nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không để ý tới cái này tĩnh một có gốc, ý về ta quảng, trực tiếp trò quảng, u c h ệ n chính n sự y. y g u nhân gây ra địa điểm quá trình kết quả yêu cầu đơn giản rõ ràng điểm ta kiên nhẫn có hạn thiếu niên trước mắt khí chất trầm t ĩ n h nội liễm không lộ tài năng thiếu niên ngữ khí cũng bình bình đạm đạm dường như đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ nhưng nằm trong lòng người lại chỉ có một loại cảm giác thực đạp ngựa điên cuồng loại này điên cuồng không phải cái loại này trang so với đùa bỡ chơi cứng rắn làm náo động mà là hết hệ toàn bộ nắm giữ tự tin t vân, vân hổ sợ sinh ngoài ý muốn cắn được yến biu cánh tay yến biu vậy mà tản nhận té chết chúng ta linh sùng vân hổ cùng chúng ta sớm chiều làm bạn nó không chỉ là phổ thông linh thú càng là người nhà của chúng ta giết người thì lên mạng để yến biu lấy mạng bồi thường đi nói vậy rõ ràng là các ngươi để cho ta qua đầu vào tiến bưu tranh luận chúng ta làm sao có thể cùng đầu góc tối dạ chơi thanh niên mặt dài c h ả o p h ú n g đứng lên vân h ổ thi thể ở đâu đường viêm hỏi tại đây thanh niên mặt dài từ n h ẫ n chữ vật lấy ra một cái vân h ổ thi thể ném xuống đất đường viêm quét mắt vân h ổ lông trắng như mây trên người có màu tím nhạt đường vân s ắ c thực xinh đẹp ba tháng lớn lúc này khoe miệng chắn huyết không có bất kỳ sinh cơ thò ra một tia linh khí đi cảm giác vân h ổ thân thể rất nhanh trong lòng thì có năm chắc từ n h ữ n chữ vật lấy ra một viên khắc cảnh trâu để ở một bên dùng cho ghi chép kế tiếp muốn chuyện phát sinh lại lấy ra một cái kiêu ngạo đem treo lên vân hổ cuối cùng đường viêm lấy ra một bả hiện ra hàn quang dao găm chương 662, đường m g ô cũng không phải là người hiếu sát chương 662, đường m g ô cũng không phải là người hiếu sát dao găm cấp tốc đảo qua vân hổ trên thân mấy chỗ lông bị tạo lộ ra vết máu điểm lập tấm vân hổ thân thể hai bên đều có bị thương dấu vết sau đó đường viêm thuận theo vết máu chỗ dùng dao găm mở ra ra l ồ n g lộ ra bên trong cơ bắp lạnh lùng nói đầu lĩnh đôi bụng thân cơ bắp bộ phận có màu đỏ tím lốm phía trước toàn thân bị quá nặng kích dẫn đến mạch máu vỡ tan dao găm liên tục tại vân h ổ trong thân thể cấp tốc du tẩu không nhiều lắm sẽ đường viêm linh lực chấn động hổ trên thân huyết mục rơi xuống chỉ còn một cái sạch sẽ không xương cái này dứt khoát lưu loát thủ pháp người khác nhìn vào mí mắt t r ự c ngày nhặt lên trên mặt đất nội tạm đặt ở án này lại chỉ vào không xương một chút chỗ nói ra coi như là bởi vì đụng cây bị thương chỗ nhiều nhất cùng cây tiếp xúc trước mặt giống như lớn toàn thân thương thế giải thích thế nào đầu lâu nước xương hai bên xương s ư ờ n g ã y xương sống lưng sai chỗ bộ phận xương cốt sai khớp xương sụn vỡ vụn gan vỡ tan phổi tụ huyết trái tim xuất huyết dạ dày thùm cơ bắp thương thế cũ mới không đồng nhất vân hổ sống s ó t lúc chịu quá dài thời kỳ đ ò n hiểm vân hổ mặc dù là ấu thú nhưng là thú vương nhất dai huyết mạch thân thể cứng hãn bình thường bị ném đến trên cây dù là cây bị đục gãy lông cũng sẽ không rơi một căn không biết đầu này vân hổ đụng là cái gì cây cây hiện tại tình huống như thế nào n g h e đến đường viêm có l y có cứ chất vấn năm người sắc mặt có chút khó coi người hủy thi di tích lẫn lộn phải trái ý đổ trốn tránh trách nhiệm ta cảnh cáo ngươi không có cửa đâu hoặc là bồi tiễn hoặc là để mạng thanh niên mặt dài chỉ vào đường viêm quát ngươi vừa mới giải phẫu vân hổ vụ trộm động tay chân thiên tình ngọn núi chỉ sẽ dùng loại này hạ lưu thủ đoạn sao bên cạnh hơi mập thanh niên nỗ lực q u ấ y được nước cầm đầu trầm ổ n thanh niên trên thân tản mát g a khiếp người khí thức lạnh giọng uy hiếp bồi tiễn bằng không thì đừng trách chúng ta tự mình lấy lại công đạo đường viêm cười lạnh ánh mắt càng b ă n g lãnh các ngươi có lẽ tại thuần hóa vân hổ thú con nhưng lại không có gì kiên nhẫn chỉ có thể dựa vào đánh ý đồ khiến nó khuất phục nhưng đánh giá thấp vân hổ gia tính vân hổ tiêu hao các ngươi đại lượng kiên nhẫn ra tay cũng càng ngày càng nặng cuối cùng vân hổ chỉ còn cuối cùng một hơi em đẹp mang một cái bệnh hổ chạy đến thiên tình ngọn núi phụ c ầ n đến là bởi vì các ngươi nghị vãn hồi tốt thất vì vậy nhìn chằm chằm vào ngu xuẩn yến y ê u đem vân hổ tử vong trách nhiệm đẩy tới trên người hắn đường viêm khí tức trên thân tăng vọt hướng năm người đi đến vô tận sát y đem chọn tòa viện ba o phủ bá đạo hung h á n s á t ý để cho năm thân thể người mãnh liệt kéo căng ta huynh lương thiện đáng tiếc tâm tư đơn thuần lúc làm chuyện ngu xuẩn cùng nhau đi tới trách phạt trả phúng thường bạn chi phối hắn đều ngu như vậy rồi sống sót đúng là không đổi vốn là cùng tông sư h u n h không chỉ không đề cập tới mang theo chiều cố còn muốn đưa hắ khi dễ nhỏ yếu hại đồng môn lương tâm ở đâu thầy của ta chính là đan minh thập tam trường lão địa vị tôn sùng nhận thế nhân kính ngưỡng chỉ là ngày thường bàn quan lười dính thói tục đối với ngoại giới mạo phạm từ trước đến nay cởi trừ không rảnh mà để ý sẽ nhưng thiên tình ngọn núi là sư tôn đạo tràng hôm nay nhĩ đẳng đạp sư huynh của ta cửa sân tại trời tinh ngọn núi trương dương ngang ngược muốn làm gì thì làm đưa ta thiên tình ngọn núi mặt mũi ở chỗ nào mắt không tôn pháp phía giới phạm thượng hôm nay đường m ỗ liền đại sư chấp pháp quét sạch dược minh bại hoại còn sư huynh của ta trong sạch hất lên ta thiên tình ngọn núi nghiêm、Đặc đường viêm mỗi hướng phía trước đi một bước sắc khí trên người cũng nặng một phân mấy năm này cùng nhau đi tới thì sơn huyết hải vượt mọi trông gai mưa gió ngục n ạ n sẽ thành bắc linh giới vô miệng tri vương khi thế chẳng lẽ không phải trước mắt mấy người có khả năng thừa nhận tại thân nhiếp thuật c h ấ n nhiếp phía dưới mấy người đồng tử phóng đại trong mắt tràn đầy kinh hãi trong t h á n g chốc thiên địa dường như tất cả đều là huyết sắc sách lấy trọng kiếm thiếu niên cực kỳ giống cựu h u ma chủ đ ư n g dê ta đ ư n g dê ta kinh khủng sát y phía dưới thanh niên mặt dài trước hết nhất không chịu nổi bịch một tiếng quỷ trên mặt đất mắt to thanh niên thực lực cao một chút lúc này còn có một sợi lý trí lạnh lùng nói đồng môn trong lúc đó không được lẫn nhau tàn sát ngươi dám đậu thủ liền là thử tội đó cũng là t r ư ớ c tàn sát các ngươi mới định tội vừa dứt lời cựu trọng sơn chém ra c h ó i mắt t h mang lấn át ánh trăng chiếu sáng cả toàn sân nhỏ thử vong khi tức đập vào mặt năm người toàn thân rét run chung quanh vô tận s ắ c ý để cho bọn họ không sinh ra nửa điểm chống cự chi tâm đột ngột bất động đường viêm không mang theo cảm xúc thanh âm vang lên cũng biết tội biết tội năm người liên tục không ngừng gật đầu tội ở nơi nào chúng ta không nên v u hoan i ê n s ư lệ không nên mạo phạm thiên tình ngọn núi năm người trả lời ngay biết sai có thể thay đổi không có gì tốt hơn tốt đường m ộ cũng không phải người hiếu sát bất quá các ngươi tạo thành tổn thất đến bồi thường đường viêm buồn bã nói bồi thường nhất định bồi thường tính toán bồi thường thế nào đường viêm hỏi cái này năm người nhất thời không nắm chắc chủ ý vũ o a n yến mưu sư huynh của ta danh tiết bị hao tổn đã tạo thành nghiêm trọng tinh thần tổn thương m ạ o phạm tiên tình mặt núi dẫn đến ta sư tôn mặt mũi lớn mất ta nhị sư minh tương đối n u nhược không trải qua dọa vừa mới bị các ngươi một cước đạp vỡ cửa sân tương lai vài năm khả năng đều ác mộng quần thân các ngươi tạo thành tổn thất cũng không nhỏ ạ đường viêm vươn tay l à m của bọn hắn trước mặt lấy xuống chữ vật giới chỉ sau đó đem giới chỉ đặt ở mắt trái trước thuận theo giới vòng nhìn về phía năm người hết t hệ toàn bộ không nói lời nào năm người trên mặt cơ bắp kéo ra cũng không cần ám chỉ như vậy rõ ràng đi hơn nữa khẩu vị, vị diện quá lớn điểm năm người tâm tư bắt chuyển túi thấp đầu giả vờ nhìn không ra đường viêm đột nhiên đem cựu trọng sơn cắm trên mặt đất thanh âm u lanh văng lên nghĩ kỹ bồi thường thế nào thường sao l ặ p lại một lần cuối cùng tạ kiên nhẫn có hạn mắt to thanh niên thấp tha nói lao lữ bên cạnh thanh niên mặt dài bất đắc dĩ lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười đem trên tay nhẫn chữ vật đưa cho đường viêm sư đệ nho nhỏ đền bù t ổ n thất không được k i n h ý đường viêm liếc mắt đem lệnh bài lấy ra trả trở về nói ngươi có thể rời đi còn thưa bốn người không có cách nào bức bách tại đường viêm như thế bốn người chỉ có thể đem nhẫn chữ vật lấy xuống dưới đường viêm đem lệnh bài trả lại cho mấy người trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười các vị sư minh rất có thành ý từ chối thì bất kính vậy thì mời hồi đi hoan nghênh lần sau trở lại thành âm ố n luận như mưa thuận gió hỏa trong nội viện vừa mới còn như là thực chất sắc khí đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh năm người như được đại xá vội vàng hướng ra ngoài chạy tới đỉnh núi một thân đan bảo n h i ê u bảo n g u y ệ t đứng ở cao đài đứng chắp tay nhìn về phía dưới núi một chương tinh xảo khuôn mặt nhìn không ra hỷ nộ chờ năm người đi rồi nhiều bảo nguyện quay người đi trở về sân nhỏ bước chân có chút nhẹ nhàng sư đệ ô, ô, ô, ô. người là người tốt tiến mưu ôm đường viêm đại tối h cảm động cái mũi một b à nước mắt một b à nên phải đấy nếu như sư đồng môn tự nhiên muốn cùng chung tiến tối h đường viêm đem chân giúp v ề sư huynh ngày mai gả nướng cho người ăn tiến mưu có ơn tất b á o nói ân sư huynh đi về trước đi ngày mai phải đi linh tông môn nhiệm vụ còn thừa nửa tháng đừng hoàn thành không được đường viêm phân phó tiến mưu hơi s ư ớ n g sở nhưng không có phản bác trọng trọng gật đầu chương sáu t r ư ơ chơi vui ta cũng mua chơi chương sáu chơi vui ta cũng mua chơi. Chơi, chơi chờ hiến mưu đi rồi đ linh linh bây giờ nội môn đệ tử mỗi tháng hoàn thành một cái bính nhiệm vụ cấp là được nhớ rõ trong nhiệm vụ có một cái bính nhiệm vụ cấp là luyện chế hai mươi mai bảo đan chính mình hoàn toàn có thể dùng chiến lợi phẩm đi giao phó nhiệm vụ nghĩ tới đây đường viêm an tâm nhìn lên sách sáng sớm hôm sau đường viêm mang theo yến mưu đi tới đông nửa thực s â n nhỏ nhị sư h i n h đi ra lĩnh nhiệm vụ đi rồi yến mưu gõ đông nửa thực cửa phòng ngủ cửa mở ra về sau tóc hai bụi xù đông nửa thực ăn mặc hồng nhà táo ngủ đi ra d ư ơ n g n anh múa vớt chửi ẩm lên gõ gõ gõ Gõ cái đầu người a nhiệm vụ cũng lĩnh thế nào cái gì tiện nghi đều muốn chiếm đây làm hiểu chưa ngươi tiến đến ngủ đi ngươi dứt lời đông nửa thực đem yến mưu hướng trong phòng tốn yến mưu tới ra ở khung cửa kêu dên nói sư đệ cứu ta đường viêm bình tĩnh nói nhị sư huynh sư phụ để cho ta phụ trách giám sát các ngươi hoàn thành nhiệm vụ còn thừa nửa tháng thời gian cũng không làm chỉ sợ không còn kịp rồi cho ngươi nửa chén trà nhỏ thời gian thu thập lưu loát đi nhiệm vụ đường không đi người nào yêu làm người nào làm đông nửa thực không chút lựa chọn tự tuyệt chỗ chức trách sư huynh đừng để cho sư đệ khó làm đường viêm tiếp tục k h u y ế n nhủ đánh chết cũng không làm đông nửa thực không biết tốt xấu ta thử xem đường viêm đưa tay hướng đông nửa thực tìm kiếm đông nửa thực vung ra h ế n mưu lập tức phản kháng cái này hai cái ghế thực lực vậy mà cũng có siêu phẩm hậu kỳ là thật ngoài đường viêm dự kiến bất quá hắn bản thân thực lực không kịp đường viêm tăng thêm kinh nghiệm thực chiến quá ít vừa đối mặt đã bị đường viêm chế chủ án lấy đông nửa thực đi tới ngoài viện đường viêm từ n h ẫ n chữ vật lấy ra một sợi dây thừng đưa hắn trói gô tại một cái t r ê n kệ sau đó tại kiêu ngạo đằng sau thả bên trên một khối lớn tầm ván gỗ sư đ ệ người muốn làm gì đông nửa thực lớn tiếng hỏi chơi cái trò chơi đường viêm lại tại n h ữ n chữ vật ở bên trong lấy da cung tiễn đứng ở ngoài mười t r i chỗ lấy cung cái tên nhằm chúng đông nửa thực về sau nhẹ tay nhẹ vương lòng mũi tên mang theo tiếng xe gió gào thét lên hướng đông nửa thực bay đi phanh mũi tên xuyên qua đông nửa thực hai c h â n khe hở đưa hắn áo ngủ n ắ m chắc bảy dính tại trên kệ kinh phong m ộ n phía đông nửa thực rõ ràng cảm nhận được gió thổi mỗi ngày lạnh cái này một mũi tên tựa hồ làm ra dương đông kích tây hiệu quả tuy rằng đi là ven đường nhưng đông nửa thực cái hót lại toát ra vô số mồ hôi chỉ cần mũi tên hướng trên nửa tấc sau này mình thật sự chỉ còn nửa thẳng đường viêm lần nữa g i lên cung tiễn sưu phanh mũi tên gào thét như trước đi ven đường vững vàng dán tại mũi tên thứ nhất bên trái tàn sát đồng môn thế nhưng là trọng tội sư đệ ngươi kịp thời thu tay lại không muốn ngộ nhập lặt lối ôi đông nửa thực đang uy hiếp danh giới mánh liệt phát ra thét lên đệ tam cây mũi tên tinh chuẩn dán tại mũi tên thứ nhất phía bên phải không có dừng lại cây thứ thư mũi tên khoác lên trên cung bán ra s i ê u phanh lần này mũi tên đổi thành lên đường dán đông nửa thực ra đầu thật sâu dính tại trên kệ đông nửa thực sợ tới mức qua h o a teo to r ụ t cổ một cái s i ê u phanh thứ năm mũi tên g i á n đông nửa thực cổ bắn tại sau lưng trên ván gỗ đông nửa thực chỉ cảm thấy sáng nay đem năm nay đổ mồ hôi đều chạy đã xong đường viêm liên xạ mười mũi tên đông nửa thực dần dần phát hiện quy luật tiểu sư đệ mũi tên tuy rằng thanh thế kinh người nhưng là cũng chỉ kinh người căn bản sẽ không rơi tại trên người hắn không phải là muốn đem hắn hủ đến q u ấ t phục đến tùy ngươi bắn đi lao nương không sợ đông nửa thực thậm chí đều lười đến phí sức đứng tùy ý dây t h ừ n g k ì m hắn toàn bộ người tràn đầy thả lòng cảm giác sư đệ thú vị ta cũng muốn chơi tiến mưu giống lên một c ú họng vừa thả lòng xuống đông nửa thực lập tức tinh thần、rồi. vốn tưởng rằng đường viêm sẽ không cho phép không nghĩ tới đường viêm thực đem c u n g tiễn đưa tới sư đ ệ tuy rằng v õ công của ngươi lợi hại nhưng tiễn thuật thật không đi bắn nhiều như vậy mũi tên một căn giã không có bên trong tiến mưu nói ra một tiếng lấy cung cài tên nhằm chúng đông nửa thực sư huynh dạy ngươi trọng tâm muốn dễ dàng nắm cung kết mà không cứng kéo dây c u n g ổn định gia tăng lực lượng không muốn đột nhiên r a tốc hoặc đ ỉ n h chỉ ánh mắt muốn tập trung ở mục tiêu lên vừa mới bắt đầu bắn không cho phép lời nói có thể tận lực hướng diện tích lớn chỗ bắn ngươi vừa rồi nếu như nhằm chúng nhị sư huynh bụng coi như là bắn trẻ rồi cũng tuyệt đối có thể rơi trên người hắn d Tiến Miu nhẹ tay.、Siêu. Xoẹt xẹt. Miu Siêu. Múi nhẹ buông tên rắn nhị huynh bên hông xuyên qua, sư đối e m mang đi một áo vào ngủ lưng trên vắng ngựa góc, gỗ. sau đi đ rồi thật tay hả? sâu Ồ, với mình thất thủ tiến biêu tỏ vẻ rất tức giận lớn tiếng nói nhị sư huynh ngươi đứng vững ta lần này bắn ngươi trái tim thử xem dù là đường viêm đệ nhất mũi tên giữ như vậy nguy hiểm đông nửa thực cũng không có giống như lúc này như vậy sợ hãi suy cho cùng đường viêm thoạt nhìn tương đối chính phái làm việc cũng cực có chừng mực đại khái tỷ lệ là muốn dọa dọa hắn nhưng tam sư đệ cũng khó mà nói rồi hắn lúc bình thường đều không quá bình thường h ú n g chi hiện tại chơi tâm nổi lên thời điểm t i ế n y ê u người dừng tay còn d á m bắn có tin ta hay không đêm nay đi người giàn phòng đông nửa thực nghiêm nghị uy hiếp t i ế n y ê u một bên n h ắ m c h ú n g một bên sửa chữa nhị sư huynh n g ố c cả nhà n g ư ờ i đâu còn có đêm nay đông nửa thực vong hồn đều bốc lên lập tức kêu to lên ngừng nhiệm vụ ta làm ta làm nhị sư h i n h không phải đánh chết cũng không làm sao t i ế n y ê u chỉ ngây n g ố c hỏi Cút. đông nửa thực gần như tan vỡ đường viêm ngăn lại yến mưu cười nói tam sư huynh bắn tảng đá luyện tập đi hôm nay không bắn nhị sư h u n h tiến bưu tuy rằng cảm giác t i ế t nối nhưng vẫn là ngoan ngoan đem lui tên liếc về phía nơi xa tảng đá đường viêm đem đông nửa thực b ồ n g đến nói nhị sư huynh chờ ngươi chán ghét đông nửa thực đập mạnh bốn mươi hai con ngựa chân bóp lan hoa chỉ chọc chọc đường viêm bạ vai lúc này mới nổi giận đùng đùng hướng sân nhỏ đi đến đường viêm thống khổ xoa nhẹ mi tâm tuy rằng nhận thức nhị sư huynh đã có mấy ngày nhưng vẫn là không cách nào thói quen đối phương phong cách kính phong q u ả lớn thượng cấp không nhiều lắm sẽ thay đổi nội môn đệ tử quần áo đông nửa thực đi ra đường viêm mang hai người cùng đi đến nhiệm vụ đường tại máy móc lỗ khảm chen vào lệnh bài đường viêm nói ra nhị vị sư huynh đều có thể luyện chế cựu giai đan dược đi có thể hai người gật đầu vậy linh đinh nhiệm vụ cấp luyện chế cựu giai đan dược một trăm hai là đủ rồi đường viêm chỉ vào nhiệm vụ nói ra chúng ta vốn là nội môn đệ tử làm đinh nhiệm vụ cấp quá mất mặt rồi làm điểm bính nhiệm vụ cấp đi đông nửa thực đề nghị cái này có một săn g i ế t nhất giai thú vương nhiệm vụ có thể tham dự nhân số đúng lúc là ba người ban thưởng cũng nhiều lục dự thần lưng đánh thắng được sao đường viêm hỏi chia ba mươi bảy đi đông nửa thực tự tin nói thất thành phần thắng nhị sư huynh rất có lòng tin nha đường viêm có chút ý động có lẽ có thể thử xem tiến biêu nhắc nhở sư đệ là chúng ta ba thành đường viêm có chút im lặng vậy làm sao không chọn cái này bắt phản đồ nhiệm vụ đây có thể m ộ ư ơ i năm người tham dự lại cùng m ộ ư ơ i hai người chẳng phải được bọn hắn cũng không muốn cùng ta hai tổ đội tiến biêu thành thật trả lời l i ê n đinh nhiệm vụ cấp đi đường viêm quyết đoán quyết định chúng ta đây tuyển điểm khác xử lý d ư liệu đào q u á n g đều được tiến biêu yếu đất nói đào q u á n g ta không thể được vạn nhất tay mải cái kén làm cái gì đông nửa thực giọng dịu dàng phản đối đường viêm rốt cuộc trở lại vị đến hai ngươi có phải hay không luyện không già cựu g a i đ a n dược Tiến b ư ơ n g i á u trăm sáu mươi thể bốn trong vòng bảy cầu phẩm chất thấp ngày văn g bố linh hoàng chương sáu trăm sáu mươi bốn trong vòng bảy ngày văn bố linh hoàng đi nghe đến thất bại tính đường viêm hai người lập tức gật đầu đường viêm mang ngoại lóng phượng sổ đi tới quầy hàng đối với một gã nữ tử còn trắng khách khí nói sư tỷ chúng ta lĩnh đinh nhiệm vụ cấp luyện chế cựu g i a i đang ăn dược quay hàng mặt bàn cùng nhiệm vụ máy móc đồng dạng có biểu hiện hiệu quả nữ tử n h ấ n xuống quầy hàng nghiêng bên cạnh cái nút mặt bàn lập tức sáng lời xuất hiện thanh nhiệm vụ điều tra đan dược bộ phận nói ra yếu lĩnh loại nào đang ăn dược thông ú đ ă n g đi cho hắn hai các lĩnh năm phần đường viêm nói ra cần giao bốn mươi cục hạ phẩm linh thạch làm tiền thế chấp nữ tử trả lời đường viêm còn không biết sư tỷ phương danh nữ tử hào phóng mới trở về đáp diêm, rõ ràng đẹp. diêm sư tỷ sư đệ đây là cái gì đ n dược đường viêm lấy ra hôm qua thu được chiến lợi phẩm hỏi thăm phá nhạc đan b à o đăng cấp tu l u y ệ n dùng sư lệ đã không biết lại từ chỗ nào đến đến diêm rõ ràng đẹp có chút nghi hoặc ngày hôm qua giúp một vị sư huynh đại ân hắn khẳng khái tặng cho đường viêm biểu lộ t h ô n g dong lại hỏi có cái này đ a n dược nhiệm vụ sao có bính nhiệm vụ cấp sư lệ yếu linh lấy nhận lấy đường viêm gật đầu lại lấy ra một chút phá nhạc đan bổ sung t ề nhị m ộ mươi miếng cái t i ê thẳng nhận nhiệm vụ giao phó đi đây là dược liệu cần thiết cùng thù lao hai mươi cục hạ phẩm linh thạch nhiệm vụ đã ghi chép có trong hồ sơ chúc mừng sư đệ hoàn thành tháng này nhiệm vụ diêm rõ ràng đẹp đưa qua một đống vật phẩm c ư ờ i chúc mừng đường viêm thu dược liệu cùng linh thạch lần nữa nói t ạ n g mang hai người trở lại thiên tình mọn núi đi tới chính mình sân nhỏ đường viêm phân phó hai vị sư huynh luyện đan đi tại sân nhỏ luyện a hai người có chút n g h i hoặc ân ở nơi này luyện ta nhìn n g ư y i đám luyện đan có vấn đề gì đường viêm thuận miệng nói hai người đối với cái này không có ý kiến gì lấy ra đan đỉnh cùng dược liệu bắt đầu luyện đan đường viêm lấy ra thú vương đồ giám nghiêm túc đọc qua chỉ là ngẫu nhiên sẽ ngầm đầu nhìn một cái luyện đan hai vị sư huynh hướng ngầm thành n h ì n thông cát tầng g i á n g người c o n xuống huyền đồng đang tại đủ một con quá đen lúc này một gã đạo đồng đi đến cung kính nói các chủ phong trầm dạ công tử tin tức đã điều tra rõ huyền đồng nhan tỉnh sáng lên hơi hơi ngồi thẳng người phân phó nói cẩn thận nói một chút đạo đồng không có lãnh đạo lập tức báo cáo phong công tử từ bắc linh mà đến bởi vị trí hữu g ọ n g dao không trả mà đi tìm lần bắc linh chưa hề tìm được liền đi tới linh h o a n g tìm kiếm tiến vào linh h o a n g mới vào kén thành cầm mộng dao bức họa phố lớn ngõ nhỏ hỏ i thăm có hay không nhận thức nàng này trong lúc gặp được người đang thương cũng sẽ khẳng khái rút tiền một chút dụng tâm kín đ á o người liên bán thảm lừa gạt phong công tử tài vật phong công tử tại kén thành chờ đợi một tháng không chỉ chưa phát hiện mộng dao tung tích trên thân lộ phí càng bị gạt bảy tám phần lại đi đến trầm hương thành chờ đợi nửa tháng trên thân tài vật lại bị lừa gạt đi hơn phân nửa về sau đi tới tấn thương thành bắt đầu ở tiểu lầu sang trọng đám người quần tụ tụ tập chi đ i ệ n bắt lấy người kể chuyện thuyết thư không thu tiền chỉ vì tìm mộng dao tung tích nếu có người khăng, khăng đưa tiền hắn đụng tới cùng khổ nhân ra cũng sẽ chủ động bố thí đi đến thần phong thành lúc hắn tính toán đem chính mình sáng tác thoại bản giao cho hiệu sách tín ấn thành sách không thu tiền mất bút chỉ cần tại cuối cùng một tờ i lại chính mình tìm người thông báo là được hiệu sách hỏi thăm vì sao không k h ắ c ở trang tên sách phong công tử nói nếu như chuyện xưa không cách nào đả động xem quan coi như là tìm người thông báo k h ắ c ở biệt sách xem quan cũng sẽ không để ý tới nếu như chuyện xưa đặc sắc xem quan thấy cuối cùng liền sẽ đem tìm người để ở trong lòng chỉ tiếc phong công tử bừa bãi vô danh sách nghĩ lớn bán cần nặng đ ấ y nhưng hắn cũng sẽ không lưu lại ngay tại chỗ thời gian dài phát triển hiệu sách như kinh phí đầu tư tài nguyên tuyên truyền nhưng không có đến tiếp sau tác phẩm tương đương với lãng phí thời giờ con cự ảnh hưởng bản địa văn vòng, sẽ địa vì vậy tuyệt phong công tử p h tự giáp Công tử tự sách vô vọng liền toàn tâm bắt lấy người kể chuyện từ lúc rời khỏi nghìn thông các một đường hướng bắc hắn cũng là một mực tại thuyết thư phong công tử tổng cộng biên năm bộ thoại bản nội dung đặc sắc lộ ra là người ta vô an tán dương đệ tử đã sửa sang lại thành sách các chủ mới xem dứt lời đạo đồng lấy ra năm sách thoại bản đưa tới huyền đồng nghe vậy vô cùng đ ọ u dung lần trước cũng không cẩn thận hỏi thăm phong trầm dạ tìm người mục đích không nghĩ tới phía sau trải qua như thế k h ú c chiết tiểu t ử này tuổi còn trẻ lại cực kỳ khí khái so với thư viện đám người kia càng giống người đọc sách cầm lấy năm bản sách dò xét một phen trong đó một quyển gọi quẻ định c à n không mở ra nhìn qua quả nhiên là lần trước phong trầm dạ dàng cho mình nghe chuyện xưa đổi quyển sách kỹ càng đọc chờ một quyển sách xem hết lại nhìn tiếp theo bản bốn bản sách toàn bộ sau khi xem xong huyền đồng dài thở hát ra đều là tốt chuyện xưa dùng từ tinh chuẩn giải rác vài câu liền có thể đem người vật phá t họa rất sống động phù hợp người thiết lập càng khó đến chính là chuyện xưa thông quyển sách xuống không có dựa vào dơ bẩn tươi đẹp tục đi nhiều ánh mắt tình tiết đều tích cực hướng về phía trước làm cho người ta lực lượng đ i ề u này cần lớn bố của người kinh phí đầu tư đại lượng tâm huyết đi xây dựng làm sơ do dự huyền đồng lấy ra ba miếng đồng tiền ném ra ngoài liên tục vứt ra sáu lần căn cứ quẻ tượng bấm chỉ tính toán ngay sau đó sắc mặt biến hóa không thế khó định thủy họa chưa thế mực l ụ n trời xanh tiếp nạn buông xuống phong công tử vị này người trong lòng sợ có đại họa huyền、đồng、đứng、vậy. trong phòng đi qua đi lại thật lâu rốt cuộc quyết định phong công tử là ta nghìn thông các quý nhân quý nhân cứu cấp chúng ta làm sao có thể sống chết m à bay liên hệ linh hoang giới tất cả thành thị hiệu sách đem cái này năm bản sách tí nấn thành sách gấp ấn nặng đầy tất cả thành phẩm từ nghìn thông các gánh chịu tuân theo phong công tử chủ ý đem tìm người thông báo đặt ở trang khối nhanh chóng làm bảy ngày bên trong thấy kết quả đạo đồng nghe vậy sắc mặt k ỳ biến các chủ linh hoang thành a o đầu chỉ mười vạn bảy ngày đem thư tịch chuyến khắp cần tiêu hao gấp trăm lần tài nguyên nghìn thông các căn cơ đều muốn g a o động các chủ nghĩ lại a vật ngoài thân thôi đi làm hết sức làm hại phong công tử đại sự huyền đồng nghiêm túc nói vâng đạo đồng không hề nhiều lời lui ra phía sau lập tức đi thực hiện đan minh thiên tình ngọn núi đường viêm sân nhỏ nhị sư huynh luyện đan trình độ cao hơn một chút vừa tới giờ thân liền luyện ra một lò đan dược đáng t i ế c chỉ có trung đẳng phẩm chất cũng không phù hợp yêu cầu t a m ệ n h tốt đau khổ ơ, t ô i công bận r ộ n rồi ồ ồ ồ đông nửa thực tựa vào lò đan bên trên im lặng nhìn lên trời điểm đạm đáng yêu thanh đang lúc đông nửa thực cân nhắc muốn hay không khóc sẽ chỉ nghe một tiếng vang thật lớn một đoàn bóng đen phóng lên trời ma ơi đông nửa thực bị hù một kích linh nước mắt cứng rắn thu trở về ba người n g ầ n đầu liền rung động phát hiện cái kia đoàn bóng đen rõ ràng là nắp đỉnh nhìn xem dần dần biến mất nắp đỉnh tiến bưu vẻ mặt buồn rười rười kêu trên sư sư đệ ta nắp đỉnh chạy như bay liệt n g ầ n đầu chờ nhớ rõ tiếp đường viêm mặt không đổi sắc tình bạn nhắc nhở tiến bưu thành thành thật thật bảo trì ngựa đầu quả nhiên t r ờ i một cái đằng trước chấm đen nhỏ càng lúc càng lớn đúng là hắn nắp đỉnh sư đệ nắp đỉnh trở lại tiến bưu tiếp được nắp đỉnh mặt mày hớn hở chúc mừng đường viêm thuận miệ ứng phó lấy ra giấy bút, trên giấy vận dụng ngó k hai, hai, hai người tiếp nhận trang giấy nhìn xem phía trên ghi chép nội dung ánh mắt lập tức hướng tụ cho uống thuốc đan hỏa rèn luyện thủ pháp hợp thành thời cơ chờ từng khâu đều kỹ càng đánh dấu vấn đề cũng cho tu chỉnh phương án đông bản thực đầu góc không có vấn đề rất nhanh liền kinh ngạc hỏi sư đệ ngươi sẽ l u y ệ n đan yến biêu mở mịt mầm đầu ta sẽ a không vấn đề ngươi đông b á n thực gào thét đường viêm không có phủ nhận hiểu sơ cái kia sư đệ có thể dạy cho chúng ta l u y ệ n đan đông b á n thực đột nhiên chờ mong hỏi đường viêm sừng xuất xuống ngươi nghĩ học l u y ệ n đan đông b á n thực có chút im lặng đương nhiên gia nhập đan minh ai mà không hướng l u y ệ n đan đến tham sư huynh muốn học không đường viêm chỉ, chỉ yến biêu đông ban thực giúp đỡ yến b i ê u trả lời một cái kẻ ngu đã thành k i u giai đan sư ngươi nói hắn có muốn học hay không đường viêm trong lòng đối với nhiều bà nguyện đột nhiên sinh ra vài phần m ậ khí nhị sư h i n h đan đạo thiên phú có lẽ tại trời mới xuất hiện lớp lớp đan minh ở bên trong không coi vào đâu nhưng tuyệt đối chưa nói tới c h ê n lệ n h t a m sư h i n h cũng giống như thế nếu như là bọn hắn không muốn học n h i u bảo n g u y ệ t không quan tâm thì thôi bây giờ k h á c ngược vì bức tranh thanh nhàn đập vào không dạy hư học sinh đại nghĩa cờ hiệu bỏ mặc hai người tự sinh tự d i ệ t thiên tư chưa đủ có thể xua đổi như rác lý sao truyền đạo thụ nghiệp đều không làm được gánh chịu nổi sư phụ tên đường viêm tức giận trong lòng vụt một cái đứng người lên đang muốn đi đỉnh núi cùng nữ ma đầu lý luận một phen nhưng nghĩ đến nữ ma đầu thực lực hai mắt lại thành tịnh rất nhiều trong sân rời đi hai bước bằng thẳng tình hình bên giới tự rồi mới lên tiếng sư đệ chỉ là cựu giai đan sư tạm thời chỉ có thể chỉ điểm các ngươi cựu giai đan dược đủ rồi đủ rồi hai vị sư huynh vui mừng quá đỗi sư đệ sau này sư huynh liền rời qua đến cùng ngươi cùng một chỗ ở đến một lần thuận tiện thỉnh giáo đa n thuật tiếp theo có thể theo cố sư đệ sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày cũng coi như hồi báo sư đệ chỉ điểm tri ân rồi đông ban thực cảm kích nói đường viêm sợ hết h ồ n liên tục khoác tay sư huynh làm như vậy không được ta ngộng đẹp bên trong giết người đông ban thực lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn chấm bệnh không dám nhắc lại đúng rồi Ta chỉ c điểm lần i này n đông ban thực n luyện ư gia trung n y thượng phẩm cầm cố đan dược khó khăn lắm qua cửa hải tiến hưu luyện ra là trung đẳng phẩm chất mặc dù không hợp cách nhưng tốt xấu không có nổ lò đường viêm lần nữa viết ra hai người vấn đề đợi bọn hắn lý giải xong xuôi bắt đầu luyện chế thứ ba lò đan dược hôm sau buổi sáng đông bán thực đan dược lại có tiến bộ hiến mưu đan dược như cũng là chung đ ẳ n g phẩm chất đường viêm cho hai người chỉ điểm ý kiến về sau thừa dịp hai người tiêu hóa thời gian đi đến tảng kinh các t r à sách theo thường lệ bị thủ vệ lão giả khảo hạch ba cái vấn đề sau đó mượn mới ba quyển sách hiếm thấy huyền dược sinh tồn hoàn cảnh lục hải kinh linh thạch bách khoa toàn thư như thế lại qua ba ngày tại đường viêm dốc lòng chỉ điểm phía dưới đông ban thực đã có thể luyện chế ra thượng đặng phẩm chất thông gũ đan hiến mưu luyện chế đan dược cũng có thể thỏa mãn nhiệm vụ yêu cầu đường viêm yên tâm để cho hai người luyện đan chính mình đi đến tím lư ngọn núi đi nói linh dược viên sinh ý tím lư ngọn núi linh dược viên người phụ trách gọi làng quảng sơn ánh mắt kiên nghị thoạt nhìn rất là chính phái làm đường viêm đem trận pháp dẫn thủy nhập điển chỗ tốt nói ra lan g quảng sơn lập tức ý động cân nhắc hồi lâu lan g quảng sơn hay vẫn là cự tuyệt sư đ ệ thực không dám dầu dếm hiện tại linh dược viên mỗi tháng muốn chi tiêu một trăm bốn mươi cục linh thạch trong mắt người ngoài là một cái công việc béo bở trực tiếp giao cho tông môn dược nông ngược lại có thể chặn lại người khác lời ong tiếng ve nếu như nhận thầu cho sư lệ ngược lại sẽ đưa tới không tất yếu chỉ trích đường viêm nghiêm mặt nói lăng sư huynh yêu quý cá sư đệ kính nghệ nhưng bị thanh danh chỗ mệt mỏi ngược lại sống không được tự nhiên ai có thể phía sau không nói người cái nào phía sau không người nói dù là sư huynh nghìn phòng ngự vạn phòng ngự tại q u ầ n q u ầ n thời đại hỗn loạn đen tôi ở bên trong khó tránh khỏi sẽ dính vào thị phi dùng trận đạo thay thế nhân lực vốn là có lợi cho tông môn phát triển chỉ cần không thẹn với lương tâm dù là lời đồn đãi như lao sư huynh t ử có thể hắn mạnh mẽ từ hắn mạnh mẽ thanh phong phất sơ cương hắn mạnh mẽ từ hắn mạnh mẽ thanh phong phất sơ cương lan quảng sơn cảm giác những lời này rất có ý cảnh nhắc tới vài tiếng cự tuyệt tâm tư bắt đầu dao động xem lăng sư huynh còn đang do dự đường viêm trong lòng biết lúc này không đẩy một cái sau này bạn lại liền khó hơn quyết định chắc chắn trực tiếp chân tướng phơi bày đúng rồi lăng sư huynh sư đệ tại trên đan đạo thiên phú bình thường vẫn muốn mời cái thầy tốt bạn hiển chỉ điểm một chút nghe nói sư huynh tại trên đan đạo rất có thành tựu nếu như lăng sư huynh có thể mỗi tháng chỉ điểm một lần sư đệ chơi được bảy mươi cục linh thạch làm học phí lăng quảng sơn vẻ mặt nghiêm túc lần đầu nghiêm mặt nói trận pháp thay thế nhân lực xác thực ưu điểm nhiều hơn không biết sư đệ lúc nào có g à n h bại trợ đường viêm hoảng hốt dưới mới hồi phục tinh thần lại lập tức kiên định nói có thể làm cho đan minh linh dược tốt hơn chúng ta nghĩa bất dung tử sẽ đi ngay bây giờ b y trận ngày mai chính thức bắt đầu dùng t ố t ta mang sư đệ đi dược viên hai người tới linh dược viên đường viêm lập lại chưa cũ trước triệu hồi ra khắp nơi thiên trận điểm rơi vào linh dược viên bên trong hù dọa người thường về sau liền một cây gốc tìm tòi lên huyền liền dược lăng quảng sơn hiếu kỳ đường viêm đang làm gì thế nghe đến đường viêm muốn một cây gốc ký hiệu trong lòng lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ cái này sống có thể không thoải mái sư đệ kiếm điểm linh thạch không dễ dàng không có cùng đường viêm lăng quảng sơn mượn cớ rời khỏi thím l ư n g ngọn nú linh dược viên diện tích lớn dược liệu chủng loại nhiều dù là phía trước đã gặp không ít dược liệu lần này như trước mới nắm giữ hai trăm mười ba loại huyền dược đặc tính sáng sớm hôm sau đường viêm tại linh dược viên cùng lăng quảng sơn kiểm nghiệm trận pháp khi thấy trận pháp khởi động không có chút nào độ l ệ c h đổ vào dược liệu lăng quảng sơn yên lòng đưa cho đường viêm một trăm bốn mươi cục hạ phẩm linh thạch sư minh đây là học phí kính xin vui lòng chỉ điểm đường viêm lấy ra một nửa đưa tới lăng quảng sơn ngắm nhìn một phía phát hiện không người về sau lúc này mới tiếp nhận linh thạch động viên nói sư lệ cái này có học ở trường tinh thần làm người ta cảm động chỉ cần ngươi có thể kiên trì tin tưởng tại đan đạo nhất định sẽ học có sở thành đa tạ sư huynh cổ vũ cái kia sư đ ệ hay đi về trước luyện tập luyện đàn rồi đường viêm vừa phải đi về đã bị lăng quảng sơn kéo lại đợi một chút không phải muốn sư huynh chỉ điểm luyện đàn sao có cái gì không hiểu cứ việc hướng ta hỏi thăm sau này mỗi tháng sư huynh sẽ rút ra một ngày chỉ điểm ngươi đường viêm thấy lăng quảng sơn nghiêm túc biểu lộ không giống giả bộ tim đập không khỏi tăng nhanh đây là thật tính toán dạy à. chính mình đối với đan dược rất hiểu rõ dừng bước tại cựu giai dù là mình bây giờ có luyện bảo đàn trụ cột nhưng không có đan p ư ơ n g chỉ còn thiếu tiến lên phương hướng nếu như có thể thông qua lăng sư h u n h nghe nóng bảo đàn Đối với c h í nếu h mình đàn đạo rất Nghĩ thanh có thỉnh có luyện t cầu sư huynh bên cạnh luyện bên cạnh giảng sư đệ n g h ĩ ở một bên quan sát một phen nếu như không có vậy lần sau lại tìm cơ hội đang muốn luyện chế một lò phá nhạc đan đi đi ta đan phòng lăng quảng sơn hô đường viêm mừng rỡ trong lòng vội vàng đuổi theo chương sáu t i ế n thêm một bước chương sáu tiến thêm một bước lăng quảng sơn là đệ tử hạch tâm sân nhỏ càng lớn phối có độc lập đan phòng hai người tới đan phòng lăng quảng sơn chủ động lấy ra một tòa toàn thân trong suốt huyền tinh đỉnh cười nói sư đệ phá nhạc đan đan phương còn nhớ đến đường viêm phía trước liền cẩn thận nghiên cứu qua thu được đến phá nhạc đan có thể đại khái phân biệt một chút dược liệu nghe vậy cũng không hoảng loạn cười miệng nói chỉ nhớ rõ vụn vặt mấy thứ dược liệu có tử hầu hoa b ổ thiên tri mộng linh cỏ bách mẫu lỏng rực linh hoa lan hy cỏ ba bạo quả sư phụ dạy vội vàng phân bố không có nhớ rõ ràng sư đệ ngu dốt kính xin sư h u n h chỉ giáo nghe k ô n g thì h k đến đường viêm liên tiếp nói ra hơn hai mươi vị dược tài lòng nghi ngờ đều không có ha ha cười nói cái này cũng không trách ngươi đã sớm nghe nói thập tam trưởng lão dạy học thủ đoàn thô sư lệ có thể nhớ kỹ một chút dược liệu đã rất là khác nhau rồi phá nhạc đan cộng cần ba mươi cựu vị dược liệu dược linh hoa lan hy cỏ tam tru bích mâu lỏng một đoạn bổ thiên chi năm tiền ba bạo quả ba khối lan g quảng sơn một bên chuẩn bị dược vừa nói tỷ lệ chờ dược liệu chuẩn bị tốt lan g quảng sơn nói sư huynh dùng huyền tinh đ ỉ n h cho ngươi toàn diện biểu hiện ra luyện chế bảo đàn quá trình kiểu giai cùng bảo đan tuy rằng chỉ kém một phòng giai nhưng có cách biệt một trời một vực kiểu giai cùng phía dưới bất quá là đan đạo trụ cột chỉ cần t h â n hồn cùng linh lực đạt tiêu chuẩn sử dụng trụ cột luyện đan thủ pháp là được hoàn thành mà bảo đan luyện chế phương thức so sánh với b ả o giai đan dược tức thì có biến hóa nghiêng trời l ệ đất cần đ e m trụ cột thủ pháp tổ hợp tạo thành nối liền phức tạp thủ pháp kiểu giống với đem võ, đạo chiêu thức cột, chuyển hóa thành võ kỹ nếu như nắm giữ không dứt thủ pháp bên trên biến hóa n à y sinh khó có thể luyện chế ra bảo đan đường viêm nghe lăng quảng sơn giới thiệu khuôn mặt càng nghiêm túc tinh thần cao độ tập trung trái tim đập bịp bịp có loại sắp nhìn trộm đan đạo chân lý vô cùng trương cảm giác lăng quảng sơn một bên đem dược liệu ném vào đan đ ỉ n h một bên giảng giải huyền dược linh khí vô cùng sinh động rèn luyện sau khi hoàn thành không kịp sử dụng lời nói linh khí sẽ không ngừng bốc hơi cho nên đối với rèn luyện thủ pháp có rất cao yêu cầu phá nhạc đan dược liệu rèn luyện thời gian cần tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành bích mâu lỏng lại dễ dễ dàng đem ra n ư n g vì vậy muốn t r ư ớ c kinh phí đầu tư đi vào đặt tại dưới đáy bên ngoài chậm lửa nhẹ nướng ba bạo quả rút ra phía sau cặn tương đối nóng rực có thể đem cặn chấn thành bụi phấn xối tại bích mâu lỏng bên trên cái này chút nóng rực bột phấn sẽ thuận theo khe hở chui vào ba bạo quả bên trong gia tốc ba bạo quả mềm hóa bộ thiên tri mộng linh cỏ đêm tối mang dược tính ổn định lại kết cấu chỉ một có thể thả cùng một chỗ rèn luyện giảm bớt rèn luyện thời gian đường viêm nghe đến lăng quảng sơn giàn giải nhất thời cảm giác hồng hồng hòa hỏa hốt hoảng đây không phải vấn định đan lý học đường giảng đồ vật sao mình ở bắc linh giới truyền thụ cho luy Cái c này h trước luyện dung đan nhập hắn đã thủ t pháp, sớm vào o n g tích một ba bạo quả tinh hoa nhanh chóng đem bổ thiên tri mộng linh cỏ đêm tối mang tinh hoa trải lên lại giải lên dâng lên vỏ sò quỷ phấn đến dung đăng khâu lăng quảng sơn không dám khinh thường tinh thần cách bên ngoài tập trung giảng giải tốc độ cũng chậm lại bất quá những thủ pháp này đối với đường viêm mà nói như trước không xa là gì thậm chí cảm giác đơn giản nhìn một cái có thể minh bạch tại lăng quảng sơn tỉ mỉ thao tác phía dưới đan dược rốt cuộc thành hình v ô đan đỉnh nắp đỉnh s ố c lên năm mai đan dược bay ra v ư ơ n g vàng rơi trong tay hắn sư lệ có thể nhìn xem lăng quảng sơn có chút đắc ý đưa cho đường viêm một viên đường viêm sau khi nhận lấy d ò xét một phen đan dược m ư ợ mà tinh tế tỉ mỉ mặt ngoài có nhản nhạt đan hương làm sơ cảm giác liền có thể phát giác được đan dược bên trong mênh mông linh khí n h ì n không được t ă n g dương vốn thế nghe thấy lăng sư huynh đan thuật nhất tuyệt hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường nhất là luyện đan thủ pháp đi vân lưu nước cực kỳ mỹ cảm để cho sư đệ mở rộng tầm mắt phức tạp như vậy quá trình còn có thể phân tâm vì sư đệ giàn giải đảm thiếu tà tà gây khó dễ thượng phẩm đan đệ tử hạch tâm ở bên trong người tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất sư huynh có lẽ lập tức chân truyền đi lăng quảng sơn mỉm cười nói còn có chút khoảng cách tranh thủ trong ba năm đi hy vọng một ngày kia có thể đi đến sư huynh một nửa trình độ đường viêm trắng chơi gái một cái đan p ư ơ n g cầu vồng cái dám một câu tiếp một câu thả lăng quảng sơn rất là hưởng thụ v â y vây tay khiêm tốn đứng lên sư đệ không cần tự coi nhẹ mình chỉ cần c h ă m học khổ luyện vượt qua ta không là vấn đề sau này có cái gì không hiểu cứ việc đến xin dạy ta đa tạ sư minh cái kia sư đệ cũng không nhiều cái dày ngày khác lại tự đường viêm đưa ra từ biệt ân lăng quảng sơn gật đầu đường viêm rời khỏi tím lư ngọn núi lắc lư du chỉ lên trời tinh ngọn núi đi lúc này bị mộ vân giả ở loan n g u y ệ t từ trong mây chậm rãi thỏ ra thân thể đường viêm đứng lại ngừa đầu cùng tháng sáng hoàn toàn xuất hiện thiên địa trong nháy mắt nhiều hơn một phần sáng tỏ ấm áp dễ chịu trong gió mát tâm tình của hắn cũng như mây mờ chăn tỏ vô cùng nhẹ nhàng đến linh hoang nửa tháng có thừa chính mình chú ý cẩn thận rất hiểu rõ phương này thế giới hôm nay rốt cuộc tại trên đan đạo về phía trước bước ra nho nhỏ một bước nhìn trộm đến bảo đan một góc một chút bảo đan luyện chế thời gian so sánh với vào d a i đan dược rút ngắn thật nhiều m u ố n tại trong thời gian ngắn làm xong phức tạp quá trình đối với kỹ thuật yêu cầu tự nhiên sẽ đề cao không nghĩ tới luyện đan thủ pháp là bảo đan cùng d a i đan đường danh giới hôm nay lăng quảng sơn dạy mình luyện đan đồng dạng cho hắn rất lớn dẫn dắt chính mình hoàn toàn có thể mượn nhờ đệ tử hải tâm đạt được bảo đan đa phương phía trước hắn khuyết thiếu bảo đan hàng mẫu vì vậy k h sau đó g hãn tử nhận chữ vật lấy ra luyện chế phá nhạc đan dược liệu thiên điệu tạo hóa hỏa trong nháy mắt xuất hiện biến ảo thành đan đỉnh hình dạng đem dược liệu toàn bộ ném vào trong trước mắt dược liệu liền toàn bộ chiết xuất xong xuôi đã nhận được tinh hoa nhất bộ phận tốc độ cực nhanh không cần giống như ngoại nhân như vậy lo lắng dược lực s ó i mòn k h ô n g chế dược liệu tinh hoa dung hợp không nhiều lắm sẽ sau miếng trâu tròn ngọc sáng phá nhạc đan hiện tại hắn trước người trung pi lúc dài không quá nửa chén trà nhỏ nhưng đan dược phẩm cấp lại đã đến vĩnh sinh đan liệt kê cái này luyện đan tốc độ chính mình nếu rộng mở ra tay đến kiếm bao nhiêu linh thạch sau nửa ngày hắn mới đẻ xuống điên cùng nhận nhiệm vụ xúc động nữ ma đầu cùng hắn ân đoán rất sâu đem hắn đưa đến đan minh đến chính là vì tra tấn trả thù vạn nhất bị nàng nhìn thấy chính mình qua không đau khổ còn lăn lộn phong sinh vì khởi điên cùng kiếm linh thạch thực lực báo tác đ o á n chừng sẽ gấp b ộ i cho hắn bên trên cường độ cậu thả khả năng duy trì liên tục phát triển linh thạch có thể kiếm nhưng không thể trắng trợt kiếm nhiệm vụ có thể tiếp nhưng không thể dòng chống khua chiến tiếp đan phương v ụ trồng học thực lực lặng lẽ phát triển đợi đến lúc cánh chim dần dần phòng hóa dao thành lòng ngươi là sư phụ hay vẫn là ấm ớt phụ liền nhìn ngươi hiểu hay không chuyện chương sáu trăm sáu mươi bảy thư viện chương sáu trăm sáu mươi bảy thư viện hôm sau linh hoa giới ngọc thành chứa gió vịnh là ngọc thành danh thắng tri địa chung q u n h kinh tế vô cùng phần hoa lúc này gió hêm dịu mặt trời rực sáng du khách như dệt một bộ áo trắng phong trầm dạ n g tại ven hồ tìm đến một cái hơi chút rộng r ã i chỗ từ n h ẫ n chữ vật lấy ra một khối đá lớn thả trên mặt đất sau đó nhảy lên đang chuẩn bị nói cái thoại bản b ô n g nhiên nghi hoặc n g n g đầu hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đại lượng văn khí từ bốn phương tám hướng hướng trên người hắn hội tụ trùng t r u n g điệp điệp ngang không bờ bến loại cảm giác này sáng sớm liền xuất hiện chỉ là như vậy văn khí tương đối yếu đớt hắn không có làm chuyện quan trọng quyền đương là có người tại tán dương lợi của hắn bản mang đến văn khí nhưng theo văn khí càng ngày càng nhiều hắn rốt cuộc đã nhận ra không đúng số lượng quá lớn chẳng lẽ là trời lọn hay vẫn là văn khúc tinh nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái gì dị thường ngược lại hắn kỳ quái hành vi nghệ thuật hấp dẫn không thiếu du người d ừ n g chân thấy có người chú ý chính mình phong trầm dạ đẻ xuống trong lòng n g h i hoặc trầm đồng du dương thanh â m chuyển đến ra chư vị lại xem nơi xa ngọc lòng sân mạch có phải hay không rất giống cự long nằm ngang hai vạn năm trước một cái lôi điện cùng đến mưa gió đêm sân mạch đông nhiên bay lên trời r ồ i ra nanh b ư ớ c thực hóa thành một cái thần long thần long hô phong hoa vũ dẫn động đông dương chi thủy nước khắp nơi thiên thành khoa trương mở đầu để cho càng nhiều người dừng bước lại cái này quyển sách thoại bản nói là nhân tộc thiếu niên dũng cảm đồ lòng chuyện xưa chuyện xưa vừa giảng một nửa trong đám người bỗng nhiên vang lên một đạo vang r ộ i nam tử thanh âm ngươi có phải hay không phong công tử phong trầm dạ hơi xứng sở hắn còn chưa giới thiệu chính mình thân phận đây vội vàng chắp tay khách khí nói chính là huynh đ à i gặp q u a ta cái tia ngươi có phải hay không tại tìm kiếm mộng dao nam nhân lại hỏi phong trầm dạ lập tức kích động lên n g ư ơ i biết rõ mộng dao tung tích nam tử lắc đầu lớn tiếng giải thích không biết nhưng mới vừa ở sách bất chấp mọi thứ thấy vài cuốn sách là xem khúc dạo đầu rất có ý tứ liền mua mấy quyển chuẩn bị trở về đi cẩn thận đọc vừa đọc có một quyển muốn nói với ngươi chuyện x cuối cùng một tờ có công tử tìm kiếm trí hữu tin tức không nghĩ tới có thể tại chứa gió vịnh thấy biên soạn người bản thân nhất thời kích động đã cắt đứt công tử thuyết thư hổ thẹn công tử tiếp tục đi phong trầm dạ vội vàng hỏi có thể đem sách cho ta xem một cái sao tự nhiên có thể nam tử trong đám người đi ra đưa qua năm bản sách phong trầm dạ cầm qua sách nhìn nhìn bia mặt đều phối có đẹp đẽ đồ án trên đó viết tên sách biên soạn người cùng với ấn chế tạo hiệu sách biên soạn người là tên của hắn phong trầm dạ thư tịch từ nghìn thông các cùng vân thành thiên ý hiệu sách liên hợp ấn chế tạo thấy nghìn thông các phong trầm dạ không khỏi x ư n g sở chẳng lẽ là vị lão nhân kia nhà đáng thương chính mình hỗ trợ in ấn thư tịch công tử bạch tiểu thuần có hay không chạm lòng a trong đám người có người hỏi phong trầm dạ thu liễm tâm trạng đem thư tịch trả lại cho nam tử nói tạo về sau cười nói sách o á n văn bạch tiểu thuần bảo kiếm bị hủy thật sâu cảm nhận được mình cùng lao kiếm thần t r ê n h lệnh chính là khác nhau một trời một vực nhất thời nản lòng thoại trí chờ một đoạn chuyện xưa nói phong trầm dạ lấy r a ngộng giao bức họa cùng mọi người nghe nóng tung tích đáng tiếc như trước không có kết quả phong trầm dạ thoáng có chút thất vọng khẩn cầu mọi người hỗ trợ lưu ý tìm kiếm liền đi vào trong thành tìm kiếm sách bất chấp mọi thứ đi dạo mấy nhà sách bất chấp mọi thứ phong trầm dạ khiếp sợ phát hiện mấy nhà khách điếm đều không ngoại lệ ra sách bắt mắt nhất chỗ đều để lời của mình bản thoại bản cuối cùng một tờ có tìm kiếm mộng g i a o bố cáo đi tới thiên ý hiệu sách phong trầm dạ tìm đến trưởng quay khách khí hỏi trưởng quay quý phường như thế nào đột nhiên ấn chế tạo cái này năm bản sách khách điếm trưởng quay tưởng rằng nhàm trắng người lười biếng đáp lại ấn cái gì không phải ấn nào có nhiều như vậy vì cái gì phong mỗ là quyển sách người biên tập vì vậy có chút nghĩ hoặc phong trầm dạ lộ ra thân phận người là, như thế nào chứng minh? khách điếm trưởng q u ầ y có chút hoài nghi phong trầm dạ lấy ra ngộng dao bức họa nói ra phong mộ tại linh hoàng tìm kiếm trí hữu ngộng dao đây là tìm người bức họa cũng không phải ngày gần đây chi tác lại cùng sách cuối cùng một tờ là cùng một người khách điếm trưởng q u ầ y thấy phong trầm dạ trong tay bức họa s ắ c thực không giống ngày gần đây chỗ vẽ lập tức chắp tay nói nguyên lai thật sự là phong công tử l o hủ mắt vụng về không thể nhận ra tính xin chớ trách chúng ta nhận được nghìn thông cát thiên cơ làm vì nhờ chúng ta hiệu sách lập tức ấn chế tạo phong công tử tác phẩm lấy lớn nhất tuyên truyền độ mạnh yếu tranh thủ trong thời gian ngắn đem sách lực ảnh hưởng truyền hơn nữa bọn hắn gánh chịu tuyên truyền phí ứng ra in ấn thành phẩm phong công tử chuyện xưa thượng t h ư a có l ử a tiềm chất chúng ta liền thuận nước đẩy thuyền phối hợp nghìn thông các yêu cầu c h ỉ ở ngọc thành in ấn sao phong trầm dạ truy vấn không ngừng t r ư ờ n g quay liên tục khoát tay sợ h ã i t h a n nói nghe nói là toàn bộ linh h o ạ n giới hơn mười vạn tòa thành trì hiệu sách cùng một chỗ khẩn cấp ấn chế tạo đem bán thanh thế to lớn lão hủ từ trước đến nay đầu thấy kiểm kê linh h o n g lịch sử có thể như thế ấn chế tạo quy mô tác phẩm tuyệt không cao hơn mười bản công tử sau này cũng sẽ tên khắp thiên hạ rồi đúng rồi nghìn thông các chưa cùng công tử nói qua việc này sao Công tử kêu có các cho thông không công tiền nhuận nghìn vọng. tử thể bút, thú bút, thú tuyệt tử thất kêu để đi đòi lấy lấy lao sẽ phong trầm dạ nghe vậy n gây ra như phóng hơn mười vạn tòa thành thị khẩn cấp cùng chung đem bán tác phẩm của hắn đối với nghìn thông các loại này thế lực mà nói thư tịch ấn chế thành bản có lẽ không coi vào đâu nhưng cấp tốc tăng thêm thanh thế to lớn tuyên truyền cái này ẩn tính thành phẩm là khó có thể lường được con số không biết nghìn thông các vì sao phải giúp mình chờ chính mình tìm đến m ộ giao nhất định phải ở trước mặt hảo sinh cảm tạ đa tạ trưởng quay nhắc nhở tiền nhuận bút bọn hắn chi trả tiền rồi phong trầm dạ nói tạ từ biệt hiệu sách linh hoang giới phía bắc từ trước đến nay là thư viện thiên hạ tại liên miên chập trùng hàn lâm sơn mạch ở bên trong có dấu một tòa cự đại thâm viên dưới vực sâu phương hướng thình l i n h đứng nghiêm một tòa cao lớn văn thánh phó tượng thâm viên dưới đáy lúc này không ngừng có hát i ê n toát ra hát i ê n cũng không biết là bực nào tạ vật hai người cười quái dị gào thét tiếng gào thét bên thai không dứt, n g h e đầu người ra r u lên văn thánh cầm trong tay một cây viết trên ngòi bút tản ra nhàn nhạt bạch quang tất cả đ ấ y vượt o á t ra hát yên đều bị căn này bút hấp thu tại thâm viên chung quanh ngồi m ư ơ i sáu người đều là nho sinh trang p h ụ m ư ơ i sáu người lúc này không ngừng hướng tượng đá bên trên chuyển vận văn khí. văn thánh pho tượng nửa người trên có chút trong trắng thuần khiết nhưng phần e o phía dưới lại có từng đạo đường vân vân ký dường như một căn quỷ dị dây t h ư n g đem văn thánh trói lại viện trưởng yêu khí quá mạnh mẽ đựng văn thánh phong cấm chi lực không ngừng bị đụng đến ở vào nghiền nát bên l i giới sợ là kiên trì không được bao lâu một g ã phu tử ánh mắt sầu lo nói cách đó không xa một vị d á người n g gầy lao g i ả áo xanh thản nhiên nói phong ấn còn có thể kiên trì nửa tháng đây vội cái gì yêu tộc xào trá giỏi vệ ngụy trang vô cùng có khả năng đã miệng cọt g ă n thỏ vùng vây dây chết thôi hơn nữa coi như là phong ấn phá chúng ta cũng phải tử một khi nhân tộc trà trộn vào đại yêu chính là nhân gian hạo kiếp vạn nhất thủ không được đây phu tử lại hỏi viện trưởng tiêu sái an ủi liệu chết hết không cần lo lắng sau lưng sự tình mọi người đồng thanh hô to nếu như phong trầm dạ ở đây định sẽ nhận ra mười trong sáu người có một gã khí chất l u y ể n chuyển hàm xúc nữ tử đúng là hắn hồn khiên mộng những người mộng dao chương sáu trăm sáu mươi tám con mắt của ta chính là thước chương sáu trăm sáu mươi tám con mắt của ta chính là thước đường viêm sáng sớm chỉ điểm một hồi hai vị sư minh luyện đan hai người rõ ràng đều có thể luyện chế phù hợp nhiệm vụ yêu cầu đan dược nhưng như cũ mỗi hỉ ủ gạ đường viêm thỉnh giáo đường viêm không vấn đề hai người vì sao như thế nỗ lực chỉ cần học hắn liền không có chút nào giữ lại dạy dưới sự chỉ điểm của hắn hai người luyện đan kỹ pháp không tăng lên cho bọn hắn giải nghĩa rõ ràng vấn đề đang muốn rời khỏi liền nghe đến yến bưu đáng thương nói ra sư đệ ta dược liệu không có đấy nhưng nhiệm vụ còn kém hai mươi khối đan dược đường viêm cho hắn nghĩ kế ngươi đi giao tứ phần nhiệm vụ nhiệm vụ đường sẽ phát ngơi hai khối linh thạch làm bán thưởng vừa vặn đủ mua một phần dược liệu yến bưu lập tức vui vẻ hay vẫn là s đường viêm cười cười rời khỏi tiểu viện hướng vụ ẩn phong đi đến đi tới đệ tử hạch tâm khu tìm đến bành gia đường viêm lén lén lút lút móc ra linh thạch sư minh lại mua điểm linh dịch bành gia đưa qua linh dịch sung sướng hỏi sư đệ nghiệp vụ còn thuận lợi nhờ cậy sư minh phúc tím lưng ngọn núi cũng sử dụng sư đệ t r ậ t pháp đường viêm khách khí m ộ t câu lại nói sư minh phía trước nói muốn hướng người thỉnh giáo đan thuật chúng ta dứt khoát diễn trò làm nguyên bộ để tránh để người m ư cớ sư minh cảm thấy thế nào bành gia xác thực sợ bị kiểm tra hỏi làm như thế nào dạy sư minh gần nhất có thể có luyện bảo đan kế hoạch nếu có có thể luyện đan thời điểm sư đ ệ ở một bên quan sát một là không ngoài ra chiếm dụng sư huynh thời gian lại lộ ra dạy học thời gian đủ dài thứ hai sư tôn dạy học trình độ chắc hẳn sư huynh cũng có nghe thấy sư đ ệ vốn là ngu dốt học hiểu biết lơ mơ mỗi lần đều bị sư phụ cở trách nếu như có thể cùng sư huynh học được chút gia lông sư đ ệ thời gian cũng có thể khá hơn một chút đường viêm lộ ra giấu đầu lòi đôi đây cũng không phải không được gần nhất quả thật có luyện đan nhiệm vụ bất quá đan phương không thể nhẹ truyền sư lệ học cái nào đan dược vành ra hiếu kỳ hỏi thu được đến chiến lợi phẩm ở bên trong có hai loại bảo đan trong đó bốn mươi mốt mai là phá nhạc đan hai quả chữa thương dùng đan dược chỉ là gọi không ra tên lấy ra một quả liệu thương đan dược thả ở lòng bàn tay đường viêm đạo cái này sư huynh có thể biết l u y ệ n chế chấn hư nhuận tăng khí đan nhiều trưởng lao t r ư ớ c dạy ngươi luyện cái này bành ra có chút kinh ngạc ân sư phụ nói nhị sư huynh cùng tam sư huynh dễ dàng bị đánh để cho ta trước học cái này thời khắc mấu chốt có thể sử dụng bên trên bành ra sâu sắc chấp nhận như thế ngươi cái kia nhị sư huynh không phải ta nói hắn mới mở miệng ta liền muốn chơi chết hắn ngươi học được cái nào trình tự rồi hả sư phụ cho sư đệ khẩu thuật một lần luyện chế quá trình sau đó cho cái này mai đan dược liền để cho ta tự hành lĩnh hội thứ không dám dâu dếm sư đệ chỉ nhớ kỹ mấy vị dược tài tên liền phân bố cũng không có nhớ kỹ nhưng sư phụ tương đối táo bạo sư đệ không dám hỏi nhiều chỉ có thể đến thỉnh giáo sư m i n h rồi đường viêm cười khổ nói được sư m i n h dạy ngươi đến ta đan phòng b à n h ra rất t r ư ợ n g nghĩa một lời đáp ứng đa t ạ sư m i n h đường viêm vội vàng nói tạng chấn hư nhuận tăng khí đ a n cần nào dược liệu sư đệ còn nhớ rõ bao nhiêu vành ra đi theo miệng hỏi đường viêm trong lòng thầm than vành làm làm ra quay n h đầu lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đường viêm là hợp mới dây leo đi đường viêm mở mịt trong nháy mắt sư phụ nói là chín đoạn dây leo vành ra trợn cưới to không sai chính là chín đoạn dây leo sư đệ nhớ rất rõ rằng nha lao ngân tệ đường viêm âm thầm nói ra l ừ a gạt qua cửa hải về sau b à n h gia bắt đầu l u y ệ n đan b à n h gia giảng giải cũng không có lăng quảng sơn cẩn thận dược liệu phân bố bên trên sẽ không có nói rõ đường viêm cũng không vấn đề ánh mắt của ta chính là thước b à n h gia ném vào đi bao nhiêu dược liệu hắn liếc mắt một cái liền rõ ràng rõ ràng sờ sờ hàng hồ suy đoán giải thích luyện đan thủ pháp đồng dạng không có tránh được ánh mắt của hắn bốn canh giờ về sau b à n h gia vô nắp đỉnh năm ai đan dược từ trong đỉnh bay ra đường viêm nhìn chăm chú nhìn lại mới phát hiện vậy mà đều là thượng đẳng phẩm chất vành sư huynh tuy sản phẩm hạnh không đúng đắn nhưng kỹ thuật xác thực vượt qua th thủ pháp đi vân lưu nước hỏa hầu nắm chắc vừa đúng sư huynh có thể nói hành tẩu giáo khoa thư đường viêm đem khoa trương lăng quảng sơn bộ k i ê n lý do thoái thác lại dùng một lần thiên xuyên vạn xuyên vỗ ngông ngựa không xuyên bánh ra bị đường viêm nâng vô cùng là thoải mái cười nói sư đệ xem hiểu thêm vài phần đường viêm vẻ mặt tràn đầy trung thực chất pháp sư huynh d ậ y cẩn thận ánh mắt ta đã sẽ rồi nhưng sư huynh thủ pháp sư đệ không học được sợ thì không cách nào thay đổi thực tế bất quá đủ thông qua sư phụ kiểm tra bài học rồi thủ pháp không phải một sớm một chiều công lao luyện từ, từ đi bánh ra khích lệ nói đa tạ sư h u n h dạy bảo giảng bài vất、vả. sư h i n h nghỉ ngơi cho tốt sư đệ cũng không nhiều cái dày đường viêm chắp tay nói ân cường độ cao tiêu hao b à n h ra quả thật có chút mệt mỏi mệt mỏi thừa dịp cùng đi ra khỏi đàn phòng đường viêm hỏi đúng rồi sư h i n h còn có một sự tình chúng ta luyện chế đan dược ngoại trừ giao nhiệm vụ nếu có có dư tông môn sẽ thu mua sao b à n h ra thuận miệng giải thích nếu như là thượng phẩm đan dược tông môn sẽ thu bất quá giá cả bình thường ngược lại là tông môn hướng đông hai mươi dặm có một cỡ nhỏ giao dịch điểm sư đệ có thể đi bên kia nhìn xem có không ít tiểu tông môn sẽ ở bên kia sửa mái nhà rột giá cả so sánh với tông môn cao hơn một chút t ô n g môn không ngăn lại sao đường viêm có chút nghi hoặc bánh da cười nói ngăn lại cái g i á m t ô n g môn nhiệm vụ cũng không dễ dàng luận chế xong t ô n g môn đ a n dược còn lại thời gian còn muốn tu thuật luyện đan cùng võ đạo cái đó còn có bao nhiêu thời gian kiếm khoản thu nhập thêm dò dỉ ra đi bất quá là ba dưa hai táo coi như là cho t ô n g môn đệ tử ẩn hình quyền lợi sư minh thông thấu làm người làm việc đều có thể vì thầy của ta đường viêm trở tay đỉnh đầu t â n bút tâm tình giá trị kéo căng bánh da nụ cười trên mặt càng tăng lên ra đa phòng vỗ vỗ đường viêm bà vai có dành quá nhiều đến、Tốt. tạm biệt bánh da đường viêm bước chân nhẹ nhàng phản hồi thiên tình ngọn núi tuy rằng bảnh ra dạy học che giấu nhưng nguyên vẹn luyện đan phương pháp hắn đã hiểu rõ rồi đi tới phía tây không phòng ngủ đóng cửa phòng phân bố một đạo kết giới triệu hồi ra thiên địa tạo hóa hỏa bắt đầu luyện đan phía trước thu được c h i ế n lợi phẩm ở bên trong có chấn hư nhuận tăng khí đan dược liệu nửa chén t r à nhỏ thời gian sáu miếng chấn hư nhuận tăng khí đan vững vàng rơi tại hắn trong lòng bàn tay trải qua tận lực điều chỉnh lần này đan dược chỉ đạt tới thượng đẳng phẩm chất bây giờ bị nữ ma đầu vây ở đàn mình rất khó được đến tu luyện tài nguyên đại lượng tiếp tông môn nhiệm vụ lại dễ d b ê điểm điểm ngọc n o à thành t r phong trầm dạ ở chỗ này lợi cho trạm vào tối tiếp tục hướng bắt đi văn khí giống như thiên hà chút xuống quần quận chạy vào thân thể của hắn thực lực của hắn cũng đang không ngừng kéo lên ngắn ngủn một cái ban này hắn liền từ thánh cấp nhấp phẩm bước vào thánh cấp lục phẩm cũng không phải văn khí chỉ đủ lục phẩm mà là hắn thân thể chuyển hóa văn khí tốc độ chỉ có thể nhanh như vậy còn có đại lượng văn khí tụ lại tại hắn văn c u n g đáng sợ hơn chính là một ngày xuống đáp xuống văn khí không chỉ không có giảm bớt ngược lại càng bành trướng đổi lại những người khác đụng này đại vận chỉ sợ đã điên lên rồi phong đại thiếu lúc này lại thần thái điềm nhiên ánh mắt trong suốt ngồi ở phi ngựa bên trên tay nâng quyển sách chầm tâm t ĩ n h khí đọc trời g i á n g văn khí tuy đáng mừng có thể bất quá là vật ngoài thân thôi chương 66 u t ạ p hóa chủ quán chương sáu tạp hóa chủ quán sáng sớm hôm sau đường viêm chỉ điểm xong hai vị sư minh luyện đan tại chính mình phòng ngủ giấu lại một quả hư không từ châu liền đi ra tông môn đi đến bành ra Gia nói giao dịch cứ điểm mới ra tông môn không bao xa trái tim liền một hồi kịch liệt đau nhức đường viêm ngược lại hít vào một hơi cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo lại lúc này mới không có tại chỗ thất thố chết thân mà trở lại đường viêm một đường leo lên thiên t ì n h ngọn núi đỉnh núi nhiều bảo n g u y ệ t đang tại đình viện trước uống trà cũng không biết là tại dưỡng sinh vẫn còn là chuyên môn chở mình đệ tử gặp qua sư phụ đường viêm tiến lên trào nhiều bảo nguyện không có lên tiếng phối hợp uống trà đệ tử nghe nói phụ cận có một giao dịch cứ điểm muốn đi đi một chuyến nhìn qua sư phụ phê chuẩn đường viêm tiếp tục nói như trước không có bất kỳ đáp lại đường viêm trong lòng bất đắc dĩ không sợ nữ nhân khóc cùng mắng chỉ sợ nữ nhân không nói lời nào rằng con nữa không phải biện pháp đường viêm chỉ có thể dùng tam sư huynh phương thức phá cục nguyên lai、like、sư phụ ngầm đồng ý rồi đà tạ sư phụ cái đó đều không chính xác đi n h i ê u bảo nguyện rốt cuộc mở miệng cười lạnh nói phân rõ chính mình thân phận đã nói ngay điểm ngươi là thiên tình phong đệ tử nói khó nghe điểm ngươi là ta nhiều bảo nguyện kẻ tù tội ngươi gặp qua tù phạm bốn phía đi bộ đấy sao đường viêm không khỏi có chút nghi hoặc có chân lý đồng tử hắn có thể rõ ràng hơn cảm giác đến người khác thái độ đối với hắn nhớ rõ đến tông môn phía trước nhiêu bảo n g u y ệ t đối với hắn còn không đến mức như vậy chẳng ghét hắn gần nhất cũng không có phạm cái gì sai cái này nữ ma đầu như thế nào càng chán ghét hắn đường viêm cũng không rõ ràng lắm nhiêu bảo n g u y ệ t bởi vì bên ngoài làm trễ lại một đoạn thời gian rất có thể sẽ trở thành lịch sử một cái chỗ bẩn mà hắn chính là kia chỉ huy động cánh hồ điệp sửa nhiêu bảo nguyện vận m ệ n tuy rằng không biết trật tướng nhưng hắn biết do nữ nhân đến dỗ dành cái này giao dịch cứ điểm tại mang chính mình tu luyện hắn nhất định phải đi kiên chỉ tiến lên một bước đường viêm chân thành tha thiết nói sư phụ xem người gần nhất cao mày giống như có tâm sự đệ tử ngu dốt không biết như thế nào tiêu mất sư phụ vẻ u sầu muốn đi bên ngoài đảo một chút kỳ lạ quý hiếm c h i vật để cho sư phụ vui vẻ lên chút nhiều bảo nguyệt đối với đường viêm l ờ i nói liền dấu chấm câu đều không tin lao nương như vậy c h a tấn ngươi ngươi còn có tâm tư lấy ta niềm vui bất quá nàng cũng không đ i ể m phá t ư l ệ n h một tiếng nói vậy ngươi đi đi chạm vạng tối trước phải trở về nếu như không tìm được để cho ta vui vẻ đồ vật đó chính là ngươi đang gạt ta đến lúc đó tự gánh lấy hậu quả vâng cảm nhận được bị dực trường đau đau đớn bi đường viêm nhẹ nhàng thở ra lập tức xuống núi chờ đường viêm rời khỏi nhiều bảo n g u y ệ t trên mặt lộ ra một vòng n g h i hoặc n h ữ mày tự nói bị dự trưởng tác dụng có phải hay không yếu hóa tiểu t ử này như thế nào một điểm không đau đường viêm biến ảo thành một người trung niên tráng hán hình tượng hướng đông hành đi trên đường đi thân thiết đem nhiều bảo n g u y ệ t tổ tiên cựu đại ân cần thăm hỏi một lần cũng không phải hắn tố chất cao mà là hai mươi dặm đường chỉ đủ â n cần thăm hỏi đến nơi đây hắn đã đến còn lại trở về hỏi lại nơi đây giao dịch cứ điểm chủ yếu phụng sự đan minh đ ạ tử vì vậy cũng không lớn chỉ có một cái phố hơn nữa đan minh bên trong c ũ n vị huynh đài này có thể có đan dược ra tay một cái thu về đan dược quầy hàng bên trên một gã dâu dài nam tử cười ha hả hỏi tham đường viêm hỏi phá nhạc đan như thế nào thu chung đảng phẩm chất năm cục hạ phẩm linh thạch trung thượng trở lên bậy cục giá cả tuyệt đối tối ưu dâu dài nam tử nhiệt tình hỏi huynh đài có bao nhiêu hàng Đại khái là giá là ta h trích khấu ị trường trứng mắt, trứng mắt đường n viêm ó lưu i biểu đặt, t bình h n nhất g có có người báo giá thấp cụ, khi thể nam tử lão luận, tam làm chính là thời gian dài mua bán báo giá nổi danh công bằng tại các người đan minh đó cũng là tiếng lành đồn xa có đan cứ việc yên tâm cùng ta giao dịch đường viêm phất tay một cái ta trước đi d ạ o sẽ nếu như không có phù hợp lại tới tìm ngươi không có cao hơn giá cần phải hồi tới tìm t a dâu dài nam tử cũng không giận thái độ như trước nhiệt tình am hiểu sâu sắc đạo đại khách t r u n g quanh một chút dược con b u ồ n giá cả có lẽ cùng lưu lão tam đồng dạng đường viêm không có tốn thời gian ở giữa hỏi lại mà là chậm rãi đi dạo thiên địa tạo hóa đ ỉ n h đ ô n g nhiên giật giật đường viêm liếc mắt ven đường mới phát hiện một cái quầy hàng trên có vài cọn g dược liệu ám ảnh linh cô linh phong tiên nha huy nguyện hồng thượng ba gốc đều là huyền dược cấp bậc hơn nữa tương đối chất quý thoạt nhìn vừa ngắt lấy không bao lâu còn có sinh mạng dấu hiệu ngoại trừ dược liệu bên ngoài quầy hàng bên trên còn có một chút châu báu pháp bảo binh khí hàng mỹ nghệ càng kỳ quái hơn chính là Bên cùng với g h á c h bán hàng sau rong t khác biệt chính là láo giả trên chiêu bài còn viết một đoạn nói rõ ủng hộ đan dược đổi hết thảy quầy hàng biểu hiện ra không được đầy đủ thiên tài địa bào cứ mở miệng phát hiện đường viêm tại quầy hàng trước dừng chân l ã o giả chủ động xốc lại mời đến tráng sĩ có cái gì cần lao đầu từ nơi đây cái gì cũng có có tiên phí sao đường viêm hiếu kỳ hỏi không có lão giả không khỏi nhiều nhìn mấy lần đường viêm hãng tử k i a sẽ không tới b ố i m ắ c ca ám ảnh linh cô giá bao nhiêu đường viêm lại hỏi mười hai cục hạ phẩm linh thạch lão giả báo ra giá cả đường viêm mặt tối sầm nếu như hắn nhớ không lầm đan minh nhà kho xử lý tốt dược liệu cũng chỉ cần mười khối m à t h ô i lão nhân ra đan minh cũng không thiếu dược liệu chợ vốn cũng không lớn người bán so với giá thị trường còn đắt hơn là không có ý định bán đi lão giả lập tức giải thích cái này làm sao có thể đánh đồng ta huyền dược phẩm thân mật hơn nữa không nóng này dùng lời nói lấy về còn có thể trồng sau này dưỡng b ư ớ c phát triển mới gốc rất hiếm có một cây dược liệu ngươi liền vụn trộm vui cười đi hơn nữa đây chỉ là thông thường giá bán nếu như ngươi là lấy đan dược đuổi ấn mười khối linh thạch giá trị cùng ngươi giao dịch phá nhạc đan như thế nào thu đường viêm thuận thế hỏi thăm trung đảng phẩm chất năm cục hạ phẩm linh thạch trung thượng trở lên bảy cục lão giả cho ra g i á cách cùng dâu g i ả i chủ quán giá cả đồng dạng nghĩ đến bên cạnh chính là đan minh đường viêm đột nhiên trở lại vị đến lão giả bán hàng là nguy trang mục đích thực sự hay vẫn là thu về đan dược chỉ là thủ đoạn cao minh hơn một chút đường viêm nhịn không được nhìn nhiều mắt lao giả hoài nghi hắn có một thân thích họ đỗ đè xuống hoang đường ý niệm đường viêm hỏi quan tâm vấn đề mộng linh cỏ thanh cần phải quả bích m â u lỏng chín đoạn dây leo dâng lên vỏ xò quỳ cái này chút có sao có lao giả gật đầu dùng đan dự đoái giá bao nhiêu cách đường viêm truy vấn lao giả từng cái báo giá cùng đan minh giá bán đồng dạng trong lòng của hắn cấp tốc cân nhắc giá thị trường chiết khấu bảy mươi cái giá tiền này không tính là cao tại giao dịch điểm tiên nhất lợi thậm chí không cần thời gian quá dài nhất định có thể đợi đến giá tiền cao hơn nhưng mình cần cần dược lão i Tại、đan、minh đại lượng mua dược liệu, lại không giao nhiệm vụ, đồng dạng sẽ khiến tông môn phát hiện. ệ u mua Nếu tông phát dạng đan đồng lượng không môn như láo dược vụ, sẽ giả gật gật đầu ngươi vừa mới nói cái này vài loại về liền dược có thể thời gian dài đại lượng cung cấp chân phẩm lời nói cần sớm dự tính đường viêm lấy ra giấy bút đem luyện chế phá nhạc đan cùng chấn hư nhuận tăng khí đan dược liệu có ý dày v i ế t xuống đưa lên đến lao giả trước mặt cái này chút có hàng hiện có sao có bao nhiêu lao giả xem hết dược liệu khẽ cười nói trước tiên là nói về ngươi có thể muốn bao nhiêu đi xem lão giả cái này tư thế liền biết do hắn có không ít hàng tồn đường viêm nói thẳng ba mươi khối phá nhạc đan m ộ ư ơ i hai khối chấn hư nhuận tăng khí đan đều là thực phẩm lao giả nhãn tỉnh sáng lên đường viêm tay này bút được x ư ơ n g tụng khách hàng lớn rồi phấn khởi nói có thể giao dịch đường viêm cũng không nghĩ tới lao giả thực dẫn theo nhiều như vậy dược liệu là thật là niềm vui ngo đem đan dược đưa tới kiểm hàng đi lao giả không có lãnh đạo lần lượt kiểm tra xác nhận không sai về sau trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng đưa qua một cái túi cà khôn nói các hạ đan dược coi như không tệ ngươi cũng nghiệm kiểm hàng đi đúng rồi còn không biết sưng hô như thế nào đường viêm tiếp nhận túi cà khôn thần thức quét qua dược liệu phẩm chất không có vấn đề số lượng cũng đúng mỉm cười nói trương tam người sưng hô như thế nào lao giả có chút im lặng lấy giả danh có thể hay không dùng n i ệ tâm gọi ta tần trưởng quy đi lao giả nói còn thừa bao nhiêu dược liệu dứt khoát lấy đan dược giá cả bán ta Ta lần sau cũng có thể sau mang lần cũng nhiều có đường i ể m đan d ợ c tới đây. đ ư viêm nói n ra. đưa i có o n h i qua linh thạch đang chuẩn bị rời đi đột nhiên nghĩ đến nữ ma đầu cảnh cáo chân lại thu trở về ta cũng không phải là sợ nàng thuần túy là tôn sư trọng đạo đúng rồi có hay không có thể làm cho nữ hải tử vui vẻ đồ vật không muốn tục khí lại thông thường mới là điểm đường viêm hỏi thăm tần trưởng quý nghe vậy lập tức không mệt nhọc nháy mắt ra hiệu hỏi đối phương bao nhiêu tuổi tác là gì của ngươi tuổi đã không nhỏ ta một người bạn đường viêm thuận miệng ứng phó tuổi không nhỏ k i a có lẽ phù hợp dứt lời tần trưởng quý t ừ nhẫn chữ vật ở bên trong lấy ra một cái dài một thước vật toàn thân mượt mà đường kính khoảng hai ngón tay bên ngoài bao lấy một tầng rậm rạp mềm mại lại không thấm nước kim k í n h ra có điểm giống quả cả tần trưởng quý giới thiệu nói cái này gọi là long tập trung nằm chắc bưng có một cái nút ấ n vào có thể khởi động ngươi cho bằng hưu của ngươi không cần nhiều lời nàng liền sẽ nhanh nhạc vô biên ông ông ố ố n g ng theo lão giả n h ấ n xuống chút mở long tập trung bắt đầu cường lực chấn động đường viêm mặt tối sầm không nghĩ tới tần trưởng quỹ đường đi như vậy d ã liên loại bảo bối này đều có cái đồ chơi này chấn động hoàn toàn chính xác thực đ ộ n g nhưng hắn rất lo lắng đưa qua nhưng bảo n g u y ệ t sẽ trở tay kín đáo đưa cho hắn đứng đắn bằng hữu đ ổ i một cái đường viêm im lặng nói những v ậ t khác cái đó so ra mà vượt n ó à tần trưởng quỹ có chút tiếp nối lại lấy ra năm kiện đồ chơi nhỏ bày tại quầy hàng bên trên ngươi xem một chút đi đường viêm chọn chọn lựa lựa l thật thật tần trưởng quỹ ngón tay đặt tại miếng kim loại phải góp dưới một cái hình tròn lớn ký bên trên rất nhanh trước mặt bạn phát sáng lên miếng kim loại ở giữa cho thấy mười thủ khúc tên miếng kim loại dưới đáy có bốn cái vòng tròn trong vòng có riêng một chữ theo thứ tự là lớn nhỏ tồn tại xóa tần trưởng quỹ điểm tại một đầu h i ể u phong tàn nguyện ca khúc bên trên rất nhanh du dương linh động tiếng đàn từ miếng kim loại bên trên chuyển ra đường viêm xem n ẹ n họng nhìn chân chối sơ binh máy quay đĩa cựu cựu thành vật hy hãn tần trưởng quỹ đường đi so với hắn tưởng tượng còn muốn giã theo cái này thế phát triển tiếp chính mình sẽ không phải tại linh hoang giới thấy điện thoại đi bán thế nào a đường viêm hỏi chỉ cần m ộ ư ơ i khối trung phẩm linh thạch tần trưởng quỹ hai cây ngón trỏ giao nhau không nghĩ tới tần trưởng quỹ cùng ta phía trước một cái n g đường viêm chật chật cảm thán trước ngươi cũng mở hiệu cầm đồ tân trưởng quỹ có chút kinh ngạc đường viêm vẫy vây tay sửa chữa phía trước làm cường đạo tân trưởng quỹ nghe được đường viêm tại âm dương hắn c ư ờ i hh t t nói trương huynh đệ nơi đây tồn tại thế nhưng là liệu như sợi tự mình k h y đàn ca khúc như thế có phẩm vị bảo vật phóng nhãn toàn bộ linh hoàng giới ngươi cũng tìm không ra m ộ ư ơ i cái hơn nữa công năng chủ tính cũng vô cùng tinh diệu lớn tiểu hai chữ có thể điều tiết tâm lượng cái này tồn tại chữ từng vòng ấn vào liền có thể thu thanh n m của ngươi đến lúc đó ngươi chuyên môn thu một đoạn lời muốn nói tặng cho ngươi bằng hữu cảm động không chết nàng bởi vì tự cấp đường viêm giảm dải theo n trưởng quỹ k ô n cẩn thận ấn đến, tồn tại, chữ, dứt khoát nguyên vẹn cho đường viêm biểu hiện ra, trong màn hình ở giữa cái này hoàn thành, mệnh g giữa ghi chữ, cho cái cái điểm điểm cái có thể chấm có cho được. tại, dứt khoát một thể dứt thu, thu thể viết tay t khi danh, h điểm đỏ, điểm viêm biểu sau âm ra, là ở tần trưởng quỹ tại trước mặt trên bảng viết xuống trương tam hai chữ trước mặt bản nhiều ra một đầu trương tam khúc m ụ nếu như thu sai rồi có thể để lại xóa chữ hai hơi thở xóa bỏ n ặ n g thu dứt lời tần trưởng quỹ để xuống xóa chữ hai hơi thở phía sau trước mặt trên bảng mười đầu khúc đản cộng thêm ghi âm trương tam toàn bộ biến mất không thấy gì nữa ôi mẹ nó tần trưởng quỹ lo lắng hấn loạn thế nhưng m ư ờ i thủ khúc đã không biết tung tích xảy ra chuyện gì vậy đường viêm kinh ngạc hỏi tần trưởng quỹ bất đắc gì nói quá lâu không có thao tác q u a đã q u ê n xóa bỏ thời điểm muốn trước chọn chúng khúc mục bằng không thì sẽ t r ố n g rỗng vậy bây giờ giá bao nhiêu thiện đưa ngươi kết giao bằng hữu tần trưởng quỹ hủ rũ đem miếng kim loại ném cho đường viêm tần trưởng quỹ đại khí đáng đợi ngươi phát t ả i đường viêm giơ ngón tay cái lên tán thưởng từ biệt tần trưởng quỹ vừa đi chưa được mấy bước liền cảm giác có câu ánh mắt nhanh nhìn mình chằm chằm hiếu kỳ quay đầu lại mới phát hiện là một gã thu mua dược liệu chủ quán chú ý tới đường viêm ánh mắt nam tử hướng về phía hắn mỉm cười gật đầu khí chất nho n h ã ôn nhận đường viêm gật đầu đáp lại chỉ cảm thấy nam tử ánh mắt để cho hắn không giống thoải mái nhưng là không có quá để ý thân hình bay lên trời hướng xa xa lao đi tìm yên l ạ n g chỗ mở ra thần c h i lĩnh vực huyễn hóa ra đàn cổ chờ nhạc khí sau đó nhân xuống tồn tại chữ đủ loại nhạc khí tấu vang đàn cổ làm chủ cái khác làm phụ hoa hạ một chút cổ điện giang khúc từ nhạc khí bên trên đổ xuống mà ra quảng lăng tán ngư tiểu vấn đáp mai hoa tam lộng mùa xuân tuyết trắng giai điệu n h ị điệu như tinh linh nhẹ nhàng ngũ động hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cùng trung chế tạo rực rỡ tươi đẹp nhiều màu âm nhạc thị h i ế n liên tiếp thu mười đầu đường viêm rời khỏi lĩnh vực về tới đan minh đoạn đường này cuối cùng đem nhiêu bảo nguyện mười tám đời ân cần thăm hỏi đủ đi tới thiên t ì n h đỉnh núi đường viêm gõ hai cái nhiêu bảo n g u y ệ t cửa sân cửa sân tự động mở ra đường viêm sau khi tiến bảo mới phát hiện nhiêu bảo n g u y ệ t vậy mà trong sân uống rượu trong lòng càng ngạc nhiên nữ ma đầu tâm tình vậy mà như thế tranh lệch đều muốn mượn rượu tiêu sầu rồi hả không dám lãnh đạo tiến lên chắp tay hành lễ gặp quà sư phụ đồ vật mua trở lại nhiêu bảo nguyện quét mắt đường viêm đường viêm đem lưu lại âm thanh pháp bảo sử dụng da hốt du đại pháp ra sức tét to đây là tùy thân nghe có thể tồn tại âm thanh bên trong có mười thủ khúc là vạn năm trước cầm tiên du bà n h à lưu lại thế gian cô phẩm chỉ lần này một kiện c h â n quý vô cùng có thể nói thiên cổ thất truyền sư tôn ngày thường phao ôn tuyền hoặc là uống rượu lúc cũng có thể nghe một chút vung lòng tâm tình ta thả thủ khúc cho ngài nghe một chút nhiều bảo nguyện không để ý tới đường viêm cầm qua tùy thân nghe cẩn thận chú đáo đường viêm thất phòng trong lòng không biết món lễ vật này nữ ma đầu có thích hay không chương sáu trăm bảy mươi mốt thiến đưa sách chương sáu trăm bảy mươi mốt thiến đưa sách nhiêu bảo nguyệt nhìn một hồi kinh ngạc nói ra chẳng phải là nói đây là vạn năm trước p h á t bảo đây là tất nhiên đường viêm chắc chắc gật đầu ngươi biết đây là cái gì sao nhiêu bảo nguyệt chỉ vào miếng kim loại mặt sau một cái đồ án hỏi đường viêm nhìn chăm chú nhìn lại phát hiện là hai cây phần đuôi tương giao đường vòng cúng nhìn không ra cụ thể là cái gì c a o mày nói hình dạng giống như cá có lẽ đại biểu một cái thế lực thông minh đúng là cá bất quá không phải một cái thế lực mà là luyện khí sư tương tiểu ngư người chuyên trúc tiêu chí nhiêu bảo nguyệt giải thích nói tương tiền bối là vạn năm trước luyện khí sư đường viêm kinh ngạc hỏi nàng là vi sư h ả o hữu năm nay vừa đầy trăm tuổi không nghĩ tới cá con lợi hại như vậy chính là trăm tuổi liền luyện chế được truyền lưu vạn năm pháp bảo nhiều bảo nguyện phát ra một tiếng sợ hai thán phục đường viêm trong nháy mắt ra đầu r u lên bắt đầu ân cần thăm hỏi tần trưởng quỹ tổ tiên cực nhanh đường viêm liền kịp phản ứng thống mạn ó i ban ngày ban mặt ban ngày ban mặt không nghĩ tới đan minh phụ cận có dấu như thế gian thương lại đem những năm qua tiểu vật trở thành vạn năm pháp bảo bán cho ta c ò n d á muốn m ư ơ i khối trung phẩm linh thạch cuối cùng là đạo đức không có hay vẫn là nhân tính thiếu thốn ánh sáng ban thảm là không đủ Còn muốn thể hiện món thể lễ vừa ậ t đắt tiếp tục nói, sư phụ, tuy rằng pháp bảo thời trong tồn tại thiên nhất này đường nói, rằng hạn không đúng, nhưng bên chính tuyển. là điểm, viêm sư v phụ, pháp ca khúc, chính là thiên hạ bảo dứt lời đường viêm liền cảm giác mình bị một cỗ lực lượng vô hình kiềm chế ở còn không có phục hồi lại tinh thần một c ỗ cự lực đưa hắn đánh ngã hắn trực tiếp nằm d ạ ả trên mặt đất một đoàn nhiều thịt ngồi tại trên người hắn đôi bàn tay trắng như phấn giống như mưa to từ trên trời giang xuống h i ể u phong tàn nguyện đúng không ngư thủy chi giao đúng không thiên song cựu mộng đúng không âm luật danh gia liễu như sợi cô phẩm đúng không như bảo nguyện một bên đau nhức đánh đường viêm một bên vạch trần pháp bảo lai lịch toàn bộ chó má bất quá là khí dừng tại pháo hoa liều ngõ hẻm tri điệu tìm ca khúc kỹ bắn ca khúc thu một khối hạ phẩm linh thạch có thể mua m ộ ư ơ i cái ngươi h á miệng liền mười khối trung phẩm linh thạch đem lão nương làm kẻ gần đây đang tại bị đánh đường viêm lúc này liền kêu thảm thiết đều đã quên ca khúc kỹ thu một khối hạ phẩm linh thạch có thể mua một mươi cái. cái đó và nhà bán hàng miêu tả trên lệch khá xa tần trưởng quỹ ngươi thật là dám thổi a xem nhiều bảo n g u y ệ t như thế táo bạo đường viêm suy đoán nàng nội tiết sớm đã mất cân đối như vậy xem còn không bằng mua long tập trung đây mặc dù có ngũ hành bá thể thuật hộ thể nhưng đường viêm không có ngốc đến khiêu khích nhiều bảo nguyện nữ ma đầu thực vận dụng toàn lực lời nói hôm nay thiên tình ngọn núi có thể làm v à n thắng rồi chỉ có thể lớn tiếng kêu thảm thiết cầu xin tha thứ n h i ê u bảo nguyệt thu thập xong đường viêm lúc này mới cảm giác tâm tình sướng n g o một chút lạnh lùng nói cút đường viêm vội vàng xuống núi một k h ắ c không dám ở lâu chờ đường viêm đi rồi n h i ê u bảo nguyệt trở lại trước bàn rót cho mình c h é n đến rượu màu xanh nhạt trước một cái liếc nhìn trên bàn miếng kim loại vốn định cho ném đi nhưng nghĩ đến là bạn tốt chủ tính lấy tới mở ra trước mặt bàn thấy khúc mục tên nhiều bảo nguyệt sừng x u t xuống quảng lam tán ngư tiểu vân đáp mai hoa tác đ ộ ca khúc đổi tên rồi h ả hay vẫn là câu lan ra mới ca khúc điểm hạ quảng lam tán tiếng đàn lượn lờ dâng lên tiếng đàn không chỉ vận dụng ấn thanh â m t r ư ợ t băng nghệ thuật biến tấu khuôn đúc tiến trờ kỹ xảo còn sen lẫn đàn tranh tì bà tươi đẹp sắt c r ở nhạc khí thanh â m phong phú đa dạng trang trị hấp dẫn làm người ta cảm giác mới mẻ vốn tưởng rằng là vui sướng khúc mục nhưng rất nhanh tại một tiếng nứt r a tơ lụa về sau tiếng đàn đột nhiên khẩn cấp vô số âm phủ đều xuất hiện khí thế bằng bạc sụp xôi tiết tấu giống như thiên quân văn mã đạ tuyết mã đến nàng dương như đặt mình trong vu binh hoang vắng ngựa loạn nhân đại trở thành hành tàu ở đao quang kiếm ảnh bên trong h i ế p khách mượn cảm rất say n h i ê u bảo nguyệt hô hấp dồn dập lồng ngực giống như có một đ o à n lửa chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào một khúc kết thúc dư vị lượn lờ nữ ma đầu tinh xào gương mặt bởi vì kích động trải lên một tầng phấn màu trắng nàng mạnh liệt uống xong rượu trong chén chuẩn bị xuống núi đánh một hồi tứ người đệ tử sau đó suy nghĩ một chút sư vô danh chỉ có thể không tiến hành nữa nhiều bảo nguyện biết đánh đàn đệ nhị thủ khúc c h i âm c h i k ỳ tự động phát ra c h â m bổn trầm trọng cầm tiếng vang lên âm vực cao âm vực rộng rãi tiết tấu trầm chạp trong thắng c h ố c nhiêu bảo n g u y ệ t giống như thấy trước mặt có một tòa nguy nga bao la hùng vi núi cao để cho lòng của nàng không tự chủ yên lặng trăng nặng một khúc tiếp một khúc tâm cảnh của nàng theo tiếng đàn không ngừng phập phồng chờ mười thủ khúc nghe xong nàng cảm giác mình v õ đạo gông cùng xiềng xích giống như lòng bóng lúc đ í c h hít sâu một cái nhiêu bảo nguyện ánh mắt phức tạp nhìn về phía ngoài viện miếng kim loại mặc dù không đáng tiền nhưng thu được phần lễ vật này nàng có lẽ cao hứng đánh sai rồi trải qua một ngày linh phía bắc thư viện về sau hàn lâm s ơ n mạch viện trưởng cùng một ư ơ i năm tên hiền giả tuy rằng đều trên mặt mệt mỏi nhưng như trước liên tục không ngừng hướng văn thánh pho tượng bên trên chuyển vận văn khí yêu khí giảm bớt một người hô mọi người cũng cảm nhận được tại văn khí dưới áp chế yêu khí đang dần dần rút đi tinh thần không khỏi đại trấn không nhiều lắm sẽ quân quân hát yên toàn bộ chui vào thâm n g uyên không hề tràn ra m ộ ư ơ i sáu người cảm giác trên thân áp lực chậm nhẹ không khỏi trường tùng k h u khí viện trưởng liệu sự như thần yêu tộc quả nhiên miệng có gắn thỏ mọi người nhao nhao tán dương viện trưởng vớt râu cười nhặt nói từ xưa đến nay tả bất thăng Văn một tiếng chầm i đục văn khí bốt biến mất tại thâm viên dưới đáy đáy vượt sương mù đột nhiên t ạ n ra một mảnh thanh minh yêu tộc thông đạo phong ấn tu bổ hoàn thành liệt h ư vị đi về nghỉ ngơi đi viện trưởng phất tay phân phó mọi người nhao nhao tàn đi mộng i a o trở lại chính mình s u ố nhỏ mới phát hiện thư viện vương giáo tập lúc này đứng ở sân nhỏ cửa ra vào giống như tại chuyên môn nợ nàng vương giáo tập người tại sao lại ở chỗ này mộng giao nghi hoặc hỏi vương giáo tập tóc đã trắng bất quá tinh thần rất tốt chủ yếu phụ trách thư viện dạy học công làm chỉ đạo học sinh văn khí tu luyện nghe vậy cười cười từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra năm bản sách đưa tới ôn hòa nói tới cho ngươi tiễn đưa vài cuốn sách nếu có thời gian có thể nhìn xem mộng giao vội vàng tiếp nhận càng hiếu kỳ mấy bản này sách rất trọng yếu sao không cần giáo tập tự mình đưa tới người xem qua liền biết vương giáo tập không có, có nói rõ mỉm、cười. Thư tịch. Thư tịch c h bất quá tử. n giáo a o ôm c h đ tập nếu như đưa tới tuyệt sẽ không bắn tên không đích nàng cầm lấy một quyển kiếm thần qua tuy rằng không muốn xem loại tác phẩm này nhưng sáng tác người hành văn khôi hài hài hước mẫu giao hay vẫn là nhìn đi vào xem sau khi tiến vào nàng mới phát hiện lời này vốn xác thực lớn có nguy cơ Cũng thông thường tục khí thoại bản khác biệt quyển sách này không có thông qua tơi ư đẹp tục máu canh phát huy mạnh đáng ghê tẩm chờ lấy lòng mọi người phương thức đi kích thích độc giả ánh mắt ngược lại khắp nơi lộ ra ấm áp chính nghĩa nhân ái rất nhiều tác phẩm một mặt đi cường điệu lập ý cao thượng thường thường sẽ viết không thực tế thoát ly sự thật ngược lại người khẩu vị nhưng cái này chuyện xưa lại viết vô cùng khắc sâu làm cho người ta xem hết sẽ nhịn không được cầm d i ệ phàm làm tấm gương trong lòng trôn xuống một viên thiện lương chính nghĩa hạng i ố n g chuyện xưa bất chi bất giác liền lật đến cuối cùng viết thật tốt ngọc dao nhịn không được cảm thán hiện tay lật đến cuối cùng một tờ chương sáu trăm bảy mươi hai t i ế p biết quân đã tới chương sáu trăm bảy mươi hai t i ế p biết quân đã tới khi thấy chính mình bức họa mậu giao không khỏi s ư ơ n g sở dưới bức họa mới có mấy hàng chữ nhỏ ta chính là phong trầm dạ ngày n g xưa trí hưu tại giang hồ tẩu tán sáng tác thuyết tác nhiều quân cười một tiếng mượn sách hỏi thăm xem quan có từng gặp qua ta bạn bè bạn bè phương danh mậu giao nếu có duyên gặp được phong mộ khẩn cầu xem quan truyền đạt trầm dạ n g một mực tại tiềm nàng lại h ư ớ n xuống còn có một đoạn đánh dấu có mậu giao manh mối người có thể chuyển đạt tiên thông cát tất có thâm tạ xem hết cái này trang nội dung mậu giao thân thể run nhẹ nhẹ vội vàng xem xét biểu mặt quả nhiên tại địa mặt dưới đ ấ y có biên soạn người có tên chữ phong trầm dạng cái này dĩ nhiên là phong công tử viết phong công tử đến linh h o à n g giới rồi h ả mở ra còn thừa bốn bản sách trang khối phát hiện đều có tìm kiếm tin tức của mình hơn nữa biên soạn người đều là phong trầm dạng ngồi yên một hồi mậu giao ký ức bị kéo dài phong trầm dạng tại n g u y ệ t thần điện bên trong bi thương lại một lần tại nàng bên thai tiếng vọng mậu giao cô lương ta tại bí cảnh đến văn thánh nhận thức nhận văn khí tẩy lễ đã vương cấp rồi nhà ta cũng không có hồi trước tiên tới tìm ngươi chia sẻ ngươi làm sao lại không có ở đây đây ta còn có vài câu thơ không có đọc cho ngươi nghe tại t r ờ i nguyện làm bị d ư đ i ề u trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng nguyện ta như tình quân như nguyện hàng đêm lưu quang lẫn nhau sáng tỏ ngươi không có ở đây ta nói cho ai nghe a ngươi đi thì đi đi nơi nào vì cái gì không chịu nói cho ta biết coi như làn ú i đ a o biển lửa châm dạ không sợ chết ta những lời này nàng thường xuyên sẽ nhớ lại nàng đối với phong châm dạ cũng xác thực lòng có hào cảm tuy rằng phong đại thiếu tại bắc linh giới gió bình luận bình thường nhưng nàng không biết dùng lời chuyển miệng đi giải một người quá nông cạn mới quen phong trầm dạ lúc hắn cùng với tin đồn nhất trí là một cái không học vẫn không nghề nghiệp quần áo l a là nếu như hắn một mực như thế cái kia cũng thôi đi nhưng nàng tận mắt nhìn thấy một cái quần áo l a là vì nàng lãng tử hồi đầu vì nàng biết hổ thẹn phía sau dũng tại trên người phong trầm dạ nàng nhìn thấy một người nam nhân kiên quyết dũng cảm cùng thuế biến hắn tuy rằng thực lực thấp kém đặt ở linh hoang giới chỉ là một hạt bụi bẩm nhưng không có nghĩa là hắn vĩnh viễn là bụi bẩm hắn chỉ là trẻ tuổi mà thôi không ai mãi mãi hẹn nàng đều nghĩ kỹ, chờ phong trầm dạ từ thiên tuyển bí cảnh trở về liền hỏi hắn có nguyện ý hay không đi linh hoang giới phát triển thư viện thích hợp hơn hắn trưởng thành nếu như phong trầm dạ đối với lòng của nàng một mực không thay đổi nàng có thể b u ô n g tư thái bỏ qua chỉ trích để cho quan hệ của hai người có mới bắt đầu không nghĩ tới không như mong muốn không đợi đến phong trầm dạ chờ tới yêu t ộ c tại mánh liệt chủng kích văn thánh phong ấn tin giữ yêu t ộ c một khi giải khai phong ấn tràn vào nhân tộc đại lục nhân tộc đem nên đón một trường hảo tiếp nàng chỉ có thể chạy về thư viện cùng các vị thánh hiển cùng một chỗ tham dự phong ấn yêu tập nhiệm vụ một năm thời gian trong nháy mắt mà qua tại trấn yêu ngoài Nàng cũng sẽ hồi ức phong đại thiếu đều nói thời gian có thể giải tương t ư đau khổ có thể quên bất cứ chuyện gì vốn tưởng rằng phong trầm dạ đã đem nàng bông xuống không nghĩ tới tiểu t ử này chạy linh hoang đến rồi còn dùng sách phương pháp tìm nàng thiên hạ nam nhân có bao nhiêu người có thể làm được phong trầm dạ như vậy si tình nghĩ tới đây mậu giao không khỏi nhoẻn miệng cười không hổ là phong công tử ấ n sách tìm người phương pháp xử lý thua thiệt ngươi nghĩ ra cũng may chuyện xưa không sai có thể bị thư viện chú ý đến bằng không thì còn thật không biết ngươi đã đến rồi bây giờ trấn yêu đại sự đã xong có thể cùng quân gặp lại nàng không có suy nghĩ nhiều suy cho cùng thư tịch ấn chế thành vốn cũng không quý dù l à ấn ngàn vạn sách lấy phong vân tộc tài lực cũng không nói chơi kêu lên chính mình t i ể u thư đồng phân phó nói cho thiên thông các truyền tin để cho bọn họ cho biết phong công tử thư đến viện thư đồng lập tức lĩnh mệnh đi làm m ộ u giao từng cái quyển sách đọc qua chưa thấy được bốn bản sách chờ đem tất cả sách xem hết m ộ u giao không nớt lời cảm thán kinh luận thánh nhân huấn mặc dù bao quát và tượng khuyên người hướng thiện nhưng tối nghĩa khó hiểu nguyện ý đọc người ít càng thêm ít ngược lại cái này chút trí quái truyền kỳ phổ thông dễ hiểu lại càng dễ truyền bá nhưng nghĩ phát huy mạnh chính s á c nhân sinh giá trị quan niệm lại muốn hấp dẫn mọi người đem sách xem hết t ự muốn đem đại đạo vò nát rồi dùng đặc sắc chuyện xưa suy diễn đi ra một đoạn tình tiết như thế là cử chỉ vô tâm một quyển sách như thế là r ư ợ u thủ ngẫu n h â n đến năm bản sách như thế tất có trải đời chi tài tế thế chi tâm mới một năm không thấy phong lang văn nói lại có tông sư khí tượng đang vỡ vỡ niệm ở giữa đ n g nhiên một hồi tiếng ồn ào truyền đến mộng dao ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy ngoài viện vốn nên nghỉ ngơi thật tốt thư viện hiền già đám đang hướng cạnh mình chạy đến liên viện trưởng đều lăn lộn ở trong đó mộng dao đứng dậy đón chào hỏi chư vị như thế đột nhiên đến ta sân nhỏ một gã khuôn mặt hòa ái lao giả bước nhanh về phía trước chắp tay thi lễ mộng dao sư muội phong công tử trước tắc có thể có đọc lan tiên sinh có chuyện nói thẳng đi mộng dao dứt khoát âm thanh nói lan tiên sinh trên mặt che kín bắt quái cười hắc hắc hỏi phong công tử cùng sư muội là quen biết cũ hắn là ngươi ý trung nhân mộng dao mặt tối sầm tức giận nói các ngươi tới này liền vì tìm hiểu cái này chút bắt quái viện trưởng ngươi cũng là đến tham gia náo nhiệt ngày thường ăn nói có ý tứ viện trưởng lúc này khuôn mặt như trước nghiêm túc lao phu tới đây là muốn hỏi lại hỏi ngươi cái này tại bắc linh giới văn nói thu hoạch thuận tiện nghe một chút phong công tử sự tình n g ọ n g giao có chút xấu hổ phu nói các vị sư huynh như vậy tuổi tác còn quan tâm nhân ra nhà n sự hh ắ c ắ chủ c yếu là quan tâm sư m ộ i người này cũng không thấy bên ngoài trong sân hoặc ngồi s ổ n hoặc ngồi một bộ n g ọ n g giao không nói bọn hắn cũng không đi tư thế n g ọ n g giao có chút bất đắc dĩ chỉ có thể giải thích phong công tử tại lời bạn trước mặt không phải có ghi ta là hắn trí hữu cái khác quan hệ trước mắt không có ta không ghét hắn nhưng hết thể đều muốn xem duyên phận không n ư ờ n g không tránh né không bắt buộc đây là của ta thái độ một đám lao già hỏng h ẹ m nhau nhau ở n ào phát ra ý vị thâm trường thanh âm thấy mọi người mập mờ ánh mắt mậu giao chừng cách đó không xa giáo tập một cái h oán giận nói vương giáo tập thật sự là đào đến sách đơn độc cho ta chính là như thế còn truyền đầy viện để biết vương giáo tập con mắt trợn tròn vô cùng bị khuất tất cả viện đều có môn sinh đệ tử hỗ trợ truyền lời ngoại giới có tin tức gì không trước tiên có thể được biết chỉ có người rời khỏi thư viện ba mươi năm trở về liền tham dự trân yêu không chỉ tân học sinh không biết người phía trước quen biết cũ đại đa số cũng đem người đã quên phong công tử cái này năm bản sách đã truyền khắp linh hoang người người đều tại thảo luận nếu không phải lão phu chủ động nói cho ngươi biết hiện tại chỉ có ngươi bị mơ mơ màng màng à. đông đông đông vương giáo tập vừa định giải thích t ừ n g đạo nặng nghề thanh â m từ đằng xa chuyển đến mọi người cẩn thận phân biệt rõ thanh â m nơi phát ra ngay sau đó sắc mặt mánh liệt biến đổi yêu tộc lại tại trùng kích phong ấn Đi. viện trường hét lớn một tiếng dẫn đầu hướng hàn lâm sơn mạch lao đi vương giáo tập ta sai người cho thiên thông các truyền tin mời phong công tử thư đến viện nhưng bây giờ không phải là gặp mặt thời cơ xin ngài đem tin khẩn cấp g i ú về triệt đệ bình định yêu họa về sau sẽ cùng phong công tử gặp mặt đi mộng giao cấp tốc bàn giao một câu liền đi đuổi theo mọi người Tốt. vương giáo tập khẽ thở dài chương 673. người nào càng đẹp mắt chương 673. người nào càng đẹp mắt đan minh thiên tình phong đường viêm chỉ điểm xong hai vị sư huynh luyện đan liền hướng tàng kinh cấp đi đến lao tiên sinh sớm đệ tử đến trả sách đường viêm đem lần trước mượn đọc sách đặt ở quầy hàng ân thả cái này đi lão giả đang xem sách cũng không ngẩng đầu lên n h ư ớ n g mày tay đường viêm có chút không t h í chứng phía trước đều muốn hỏi ba cái vấn đề cái này liền bắt đầu nhường rồi hả lao tiên sinh người đang nhìn cái gì sách đường viêm buồn bực hỏi lão giả như t r ư ớ c không c ó ngừng đầu nhàn nhạt trả lời kiếm thần nhìn rất đẹp tuyệt lão giả giúp cho khẳng định trong điện có thể có cuốn sách này ngày hôm qua đã bị mượn hết như vậy lửa đường viêm vô cùng khiếp sợ lửa lửa đến không có bên cạnh đều c h u y ê n khắp toàn bộ linh hoang giới rồi cái này phong trầm giả thật lợi hại à viết năm bản sách sách vợ làm người ta vô an tản dương lão giả chật chật cảm thán hạ vị trước mặt võ đạo không được văn nói lại vẫn không sai phong trầm giả đường viêm mừng rỡ trong lòng hắn biết rõ phong trầm giả đến linh hoang giới tìm kiếm hộp dao nhưng không biết phong trầm dạ có hay không bình yên bây giờ nghe đến phong trầm dạ đều sách rồi trong lòng biết minh đệ khỏe mạnh không khỏi trường tùng khẩu khí cái này năm bản sách người trong tay có tư tàng đi cho đệ tử nóng đó nó. đường viêm dứt khoát chưa đi đến đại điện m ư ợ n đọc trực tiếp ngồi ở lão giả bên cạnh lão giả không có keo kiệt lấy ra một quyển quẹ định càn k h ô n đưa tới đường viêm cùng lão giả ngồi đến trưa rốt cuộc đem năm bản sách xem hết lúc này hắn cũng hiểu rõ năm bản sách vì sao nóng này viết hoàn toàn chính xác t h tốt chỉ là thư tịch cuối cùng một tờ nội dung để cho hắn kính n g bên trong lại không có hạn thô thức linh hoang g i i quá lớn muốn ở chỗ này tìm một người không khác m ò kim đáy biển hy vọng cái này năm bản sách có thể giúp đỡ hắn tìm đến manh mối bất quá chính mình thảm hại hơn hắn đến linh hoang là tìm cha mẹ kết quả vừa tới liền biến thành tù nhân may mắn chính là bây giờ còn có tiến bộ đường chờ hắn có thể gây khó dễ nữ ma đầu rồi là được đi ra đan minh lại mượn đọc ba quyển sách đường viêm đi tới đan minh nhà kho nhà kho là tông môn kinh doanh cửa hàng có bán ra cùng thu về nghiệp vụ tiến vào nhà kho đường viêm đi tới một cái trước quầy đối với một gã mặt trái xoăn nữ tự chắp tay nói sư tỷ bảo đan đều có cái nào cái kia nhiều rồi phải x e mặt người muốn loại nào. loại m trái xoăn thái độ lạnh lùng nói trung thượng phẩm cầm cố cũng được đường viêm trả lời mặt trái xoăn bày ra sáu mai đan dược hai trăm linh sáu cục hạ phẩm linh thạch đường viêm có chút ngoại ý muốn tu luyện dùng phá nhạc đan chỉ cần một mươi khối hạ phẩm linh thạch chấn hư nhật tăng khí đan cũng mới một mươi năm cục không nghĩ tới nhóm này ăn dược so với mong đợi cao một chút sư tỷ sư đệ mắt vụ về đây đều là cái gì đang ăn dược giá bán nhiều ít lại có tác dụng gì đường viêm lấy ra hai khối trung phẩm linh thạch sau cục hạ phẩm linh thạch đưa tới thuận tiện khiêm tốn thỉnh giáo mặt trái xoan sư tỷ tuy rằng không kiên nhẫn nhưng vẫn là cho đường viêm giải thích huyết m ộ n g thần h ồ n đan mười linh thạch tăng lên thần hồn chi lực nhu băng giải độc đan mười hai cục linh thạch giải độc dùng thủy mạc hộ tâm đan mười hai linh thạch có thể tạm thời để cao nội tạng phòng ngự kim duệ chiến đan mười hai linh thạch tăng cường thân thể cường độ da thịt cứng rắn như sát phòng ngự dùng không linh tịnh hóa đan tám mươi linh thạch thanh trừ kinh mạch linh cấu chúa tể phá cảnh đan tám mươi linh thạch chúa tể cảnh trùng kích tri tôn cảnh sử dụng đường viêm nói tạ mang theo đan dược rời khỏi nhà kho hướng vân giật phong đi đến vân giật phong linh dược v i ê n từ đoạn nhân sư thị phụ trách thăm dò được đoạn nhân nơi ở đường viêm đi tới đoạn nhân tiểu viện gó cửa cửa sân tự động mở ra đường viêm đi tới sân nhỏ thấy được đoạn nhân cái, đầu không cao, khuôn mặt nhỏ nhắn, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo cao thẳng làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ trên đầu đâm hai chiếm c i ế p một thân màu xanh nhạt trường sam phía trên thêu lên hoa cỏ làm cho cả người nhìn xem tươi mát vừa đáng yêu đoạn nhân ngồi trong sân trong tay đang cầm một q u y ể n sách tên sách rõ ràng là quẻ định cán khôn sư đệ thiên tình phong đường viêm gặp qua đoàn sư tỷ đường viêm tiến lên trào sư đệ chuyện gì đoạn nhân nghi hoặc hỏi muốn cùng sư tỷ nói hai bút s i n h ý không biết sư tỷ hiện tại có được hay không nói một chút coi đoạn nhân lệch ra cái đầu lộ ra cảm thấy rất hứng thú vân giật phong linh dược viên trước mắt từ tám gã dược nông quản lý mỗi tháng muốn chi tiêu một trăm sáu mươi cục linh thạch ta đây có một cái tới nước t r ầ pháp có thể thay thế nhân lực hơn nữa tới nước hiệu quả tốt hơn mỗi tháng cũng chỉ thu một trăm sáu mươi cục linh thạch sau đó sư đệ tại trên đan đạo thiên tư ngu dốt vẫn muốn tìm một cái luyện đan cao thủ học tập vừa đúng sư tỷ đan thuật nhất lưu sư đệ nghĩ mỗi tháng cùng người học tập một thiên đan thuật phí tổn tám mươi cục linh thạch không biết sư tỷ có thể có hứng thú đường viêm rõ ràng nói ra mục đích đoạn nhân suy nghĩ một chút cấp tốc nói ra học tập là giả tiền đoa là thật đi sư tỷ nói quá lời chủ yếu vẫn là là sư tỷ đan thuật h u y n đạo muốn cùng người học tập tốt đường viêm chân thành tha thiết nói ôi đoạn nhân nhẹ cười lên vẻ mặt tràn đầy rêu rêu nói tốt làm a Ta chỉ dạy n sư tỷ trận đàn. Đường viêm vội pháp có thể thiết lập trình tự tại thích hợp nhất thời gian tới nước để cho linh dược mọc tốt hơn bắt đầu dùng trận pháp là ngươi ta tông môn ba tháng cục diện cỡ sao mà không làm đây đường viêm nỗ lực tranh thủ sớm nhất sư tỷ không thiếu ngươi cái này ba dưa hai táo tiếp theo linh dược viên thu hoạch rất xấu đều là tông môn không có quan hệ gì với ta trực tiếp giao cho dược n ô n g bớt lo dùng ít sức ngươi lại quấy r ố i ta ta tìm thập tam trưởng lão cử báo ngươi đầu cơ trục lợi bắt tông môn lâm ô cửu đoạn nhân lạnh lùng nói đường viêm bất đắc dĩ không dám đẩy nữa tiêu thụ thực chọc đến sư phụ c h ỗ đó sau này cái này sinh ý khẳng định không có làm không nói chuyện không nói chuyện rồi đường viêm vẫy vẫy tay tranh thủ thời gian chuyện di đoạn nhân lực chú ý sư tỷ cũng ở đây xem bản thân ta sách ngươi bạn tốt phong trầm dạng quả nhiên đoạn nhân lập tức bị mới chủ đề hấp dẫn đúng vậy đường viêm gật đầu như thế nào chứng minh đoạn nhân hiếu kỳ hỏi đường viêm từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra phong trầm dạng ngọc bài nói ra sư đệ cùng phong công tử rất quen thuộc phía trước người cùng nghề qua một đoạn thời gian trò chuyện với nhau thật vui kết vị huynh đệ đợi chút nữa thứ gặp được sư đệ cho sư tỷ muốn mấy quyển ký tên sách đoạn nhân cầm qua ngọc bài tường tận xem xét một phen cảm giác không giống giả tinh thần chấn động lập tức bắt k h á i đứng lên hắn cùng với mộng giao là tại sao biết tại bắc linh giới vô tình gặp được tuy rằng phong công tử xuất thân hạ vị trước mặt nhưng tài tình hay vẫn là đưa tới mộng giao tiên tử cộng minh hai người rất nhanh thành bạn tri kỷ phong công tử xác thực tài văn chương hơn người không biết hắn năm nay bao nhiêu tuổi tuổi tác ba mươi đường viêm trả lời đoạn nhân có chút kinh ngạc mới ba mươi cái này thật sự là kỳ tài mộng giao tiên tử bao nhiêu nghe nói cùng ta sư tôn tương tự À hơn một trăm đoạn nhân thiên tay che miệng lại mong ánh mắt chừng đến nhỏ giọt tròn chẳng nghe đến lớn như vậy dưa chỉ cảm thấy vô cùng kích thích ngay sau đó nhãn châu xoay động lại hỏi vậy ngươi cảm thấy mộng giao cùng thập tam trưởng lão người nào càng đẹp mắt đường viêm hô hấp cứng lại hỏi loại vấn đề này xen vào con quỷ nhỏ không tứ người tốt kêu gào chương sáu trăm bảy mươi b ố sư đệ tối hôm qua khổ cực rồi chương sáu trăm bảy mươi b ố sư đệ tối hôm qua khổ cực rồi vấn đề này không tốt trả lời nói mộng g i a o đẹp mắt vạn nhất đoàn sư tỷ c h u y ể n đi nữ ma đầu có thể làm cho nàng sống dễ chịu nói nữ ma đầu đẹp mắt chính mình đưa phong tàu ở chỗ nào hai hại lẫn nhau quyền lấy hắn nhẹ lựa chọn như thế nào đường viêm trong lòng đã có câu trả lời liếc nhìn một bộ xem cuộc vui biểu lộ đoạn nhân đường viêm hỏi sư tỷ tại sao không có ngươi đoạn nhân ánh mắt n g o t thành trăng lưới liềm sư đệ đây là m u ố n khoa trương chính mình thượng đạo hắc cái tiết thập tam trường lão mộng dao cùng ta người nào tốt nhất xem đoạn nhân hỏi sư tôn đẹp mắt đường viêm nghiêm túc trả lời đoạn nhân nhịu nhũ mày nhưng cân nhắc đến tiểu tử này khả năng tôn sư trọng đạo lại hỏi người nào đệ nhị đẹp mắt đường viêm không có cái gì chần trở cấp tốc cho câu trả lời mộng dao tiết tử phanh đoạn nhân đem sách hướng trên mặt bàn một ném quát lên đem ta tăng thêm làm gì đường viêm sự thật nói không đành lòng để cho mộng dao kế quởi người đoạn nhân chỉ vào đường viêm bộ ngực khí nhất khởi nhất phục nghiến răng nghiến lợi nói ta muốn đem ngươi không nhận chân tu luyện khắp nơi dùng trận pháp lựa gạt tiền sự tình nói với thập tam t r ư ở n g lão sư tôn nàng lão nhân ra bệ bộn ta liền đ ư n g quay i à y nàng có việc tốt thương lượng đường viêm vội vàng để lại đoạn nhân nghe nói phong trầm dạ đã viết năm bản sách hạ ngươi một khắc đồng hồ bên trong đem còn thừa bốn bản sách tìm đến đoạn nhân mở ra điều kiện hại sư tỷ người đều tìm không thấy hà tất vì n à sư đệ ta mặc kệ đoạn nhân hai tay ô n trước xoay qua thân sinh hận rỗi không tìm tới sách ta tìm sư phụ ngươi cáo trạng sách thực tìm không đến hơn nữa nhìn sách phí mắt không ngại như vậy năm bản sách nội dung ta đều nhớ rõ ta giảng cho ngươi nghe đường viêm vội vàng k h u y ê n đ ủ ngươi đánh cái đó xem đoạn nhân chất vấn vừa rồi đã nói sư đệ cùng phong minh là bạn t r í kỷ tự nhiên là đã từng người cùng nghề lúc nghe hắn đã nói đường viêm sát có chuyện lạ nói đoạn nhân không nghi ngờ gì nói được vậy ngươi giảng nếu nói không tốt đừng trách ta thu thập ngươi sư thì không chứ xem hết cái này vốn đường viêm chỉ vào quẻ định tàn khôn đều xem lần thứ ba rồi đoạn nhân thúc giục nói ngươi nhanh mà nói a ta đây trước cho sư tỷ giảng đan thần hai vạn năm trước tại nhân tộc cùng yêu tộc chỗ giao giới là vô cùng hung hiểm h á c sơn lúc đầu h á c sơn lúc đầu phụ cận có một cái thôn xóm tên là mục thần thôn trong thôn có một gọi mục trần thiếu niên thở nhỏ đi theo trong thôn trường bối cùng một chỗ lên núi hái thuốc duy trì kiếm sống đường viêm ôn nhuận từ tính chân thành tha thiết s u n g mãn thanh â m vang lên rất nhanh đem đoạn nhân kéo vào trong chuyện xưa thế giới nói hai cái tiểu tinh tiết đang đến đặc sắc chỗ đường viêm bỗng nhiên ngừng thế nào nghe mê mẩn đoạn nhân kinh ngạc hỏi đường viêm vận chuyển thân nhất thuật thanh â m xen lẫn một tia mê hoặc chi lực sư tỷ cái này quyển sá hơn nữa nghe sách khẳng định so với đọc sách trưởng bốn bản sách nói đều muốn sau nửa đêm rồi thời gian lâu như vậy nghe thấy ta giảng quả thực lãng phí sư tỷ thời gian cái này vốn đan thần giảng thuật chính là đan đạo thiếu niên một đường trưởng thành vượt mọi chung gai cuối cùng luyện chế ra tuyệt thế thần đan thành tựu đan thần vị trí nội dung khúc chiết đặc sắc ý cảnh vô cùng cũng đại lượng miêu tả mục trần đối với đan đạo bên trên giải thích nghe nói không ít luyện đan sư tại quyển sách này ở bên trong đã nhận được dẫn dắt sư tỷ sao không thừa này thời gian một bên luyện đan một bên nghe sư đệ thuyết thư tại luyện đan bên trong đi sâu sắc nhận thức mục trần trưởng、thành. có lẽ cũng có thể từ đó có cảm l ộ đoạn nhân nhãn t ỉ n h sáng lên hưng phấn nói có đạo lý đi đi ta đan phòng hai người tới đan phòng đường viêm lặng lẽ ám chỉ sư tỷ t ậ n lực luyện chế độ khó lớn điểm bảo đan phổ thông đan dược vô cùng đơn giản không dễ dàng cùng mục trần sinh ra c ộ n minh đoạn nhân ý chí chiến đấu sục sôi ân bộ tiểu thư liền luyện chế không linh tịnh hóa đan đường viêm tâm tình tịch đại dự không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý m ớ n không linh tịnh hóa đan một viên giá trị tám mươi linh thạch chân quy trình độ không cần nói cũng biết chính mình nhiều cả điểm cái đồ chơi này thu nhập không được tăng vọt cái kia sư tỷ h ả o h ả o luyện đan ta h ả o h ả o kể chuyện xưa đường viêm lớn tiếng nói chờ đoạn nhân bắt đầu luyện chế đan dược đường viêm trầm b ồ n g du dương thanh â m tại đan phòng bên trong văng lên không linh tịnh hóa đan cần sáu mươi bốn vị dược tài đối với luyện chế thủ pháp yêu cầu cao hơn chỉ là rèn luyện chết xuất khâu đoạn nhân cái chán liền b ư ớ c lên đổ mồ hôi cũng may đoạn nhân luyện đan trình độ rất không tồi cũng không cái gì chỗ sơ xuất chờ đường viêm đem đan thần nói đang tại dung đan đoạn nhân đột nhiên nhắc nhở còn lại trước đ ư n g nói ngươi từ mục trần tại trong hỏa sơn luyện chế ngũ hành đan cái t i ế đoạn một lần nữa giảm một lần ta giống như có cảm lộ đường viêm có chút kinh ng t h ậ đoàn có ộ A. Không sư tỷ thủ pháp đi vân lưu nước tự nhiên hình thành chính thể để cho sư đệ mở rộng tầm mắt đường viêm ở một bên ra sức thổi phồng đoạn này nói cho hai người nghe qua bây giờ nói ra đến đã vô cùng thuần thụ Đề đến để đàn, đa đoan Đoạn đối đường nghị ngươi như không nghĩ không nam nhân. nhân lớn tán thượng. thể, à, thể thuyết thư cho đàn, hổ thêm của coi có lúc ta lượt với viêm kế tệ à, mà vậy quỷ là sư tỷ quỷ kế đa đoan không phải khoa trương người tử đó là khoa trương gì gì đó đoạn nhân ánh mắt dần dần cơ t r í đến ngươi cứ như vậy dùng đi đường viêm không có tranh cãi nữa luận cũng hoài nghi đoạn nhân cùng tam sư huynh dính điểm thân thích đoạn nhân luyện chế ra thượng phẩm đan dược vui sướng dần dần l ư i bức chuyện xương h i ệ n lại tái phát nói ra chúng ta đi ra ngoài ngươi đem còn lại ba quyền cho ta nói sư tỷ cái này đều nửa đêm g a súc cũng không thể như vậy dùng đi đường viêm đưa ra kháng nghị hào hào nói linh dược viên bao cho ngươi không phải về đập đoạn nhân đột nhiên nói đường viêm thái độ lập tức nhiệt tình đứng lên sư tỷ mong mời ở đâu giảng ư ờ i định người tìm thêm cái tư thế thoải mái nghe cuối cùng tâm lớn đoạn nhân đem đường viêm dẫn tới khuê phòng đoạn nhân nằm ở trên giường nghỉ ngơi đường viêm ngồi ở bên cạnh trên ghế bắt đầu giảng kiếm thần chờ ba quyển sách nói sắc trời đã sáng g i đoạn nhân cũng khôi phục tinh thần từ trên giường nhảy lên một cái hô đi dẫn ngươi đi linh dược viên đường viêm nói tạ lập tức đuổi theo ra cửa sân đoạn nhân dứt h o á tâm thanh nói sư đệ tối hôm qua khổ cực rồi ta nghe xứng rồi lúc này có không ít đệ tử đi ra cửa sân hoạt động đoạn nhân lời nói một chữ không rơi chui vào mọi người lốt a i mọi người khiếp sợ lẫn nhau đối mặt chờ hai người đi xa hiện trường lập tức nổ tung nổi đờ g i ít mợ mợ tiểu tử kia người nào a làm sư tỷ cả đêm sư tỷ giống như rất hài lòng nói rất thoải mái sư tỷ nét mặt tỏa sáng tiểu tử kia tinh thần v ể hoài làm cái gì còn dùng đ o á n sao hạ sư huynh một mực tại truy cầu đoàn sư tỷ không nghĩ tới bị người khác nhanh chân đến chứt rồi ta còn tưởng rằng hai người bọn họ sẽ cùng một chỗ đây không nghĩ tới đoàn sư tỷ vô thanh vô tức toàn bộ lân sống hai vị người trong cuộc căn bản không có ngờ tới cái cửa cấp phu lợi đồn c ứ như vậy như nước trong veo xuất hiện chương 675, cựu địch chống rông xuất hiện chương 675, cựu địch chống rông xuất hiện hai người tới linh dược viên đường viêm lớn tiếng dọa người đem chỉ có dọa người tác dụng trận điểm bao phủ linh dược viên sau đó vui vẻ đi ký hiệu dược liệu đoạn nhân xem đường viêm rất bận không có ở một bên q u á i giày đem đường viêm đưa đến liền rời đi trước tất cả ngọn núi dược liệu trùng hợp tốc độ tương đối cao tuy rằng vân giật phong dược viên cũng rất lớn nhưng đường viêm chỉ giải khóa một loại tân dược vật liệu bất quá có chút ít còn hơn không đường viêm như trước cảm thấy mỹ mãn linh hoang giới phía bắc hàn lâm sân mạch thư viện cương giả lúc này khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng dù là phía trước một mực thần thái lạnh nhạt viện trưởng lúc này mặt đều trầm xuống chỉ thấy trong ngực sâu ta dị h ắ c dây thường đã quấn đến văn thánh phò tựa bụng văn thánh phía dưới chính là yêu giới cùng nhân giới liên thông đ ộ p khẩu lúc này yêu khí mách liệt vô biên vô hạn không ngừng cọ rửa động k h u phong ấn ken két ầm ầm thanh âm không ngừng văng lên không ngừng lay động chúng thần kinh người phong ấn tràn đầy nguy cơ tùy thời có vỡ tan khả năng viện trưởng yêu tộc có phải điên rồi hay không? giống như tại nâng toàn tộc c h i lực trúng kích phong ấn muốn hay không tìm ngoài ra bảy cửa cầu viện một ga khuôn mặt cương nghị tóc xám lao giả trầm giọng hỏi viện trưởng khẽ lắc đầu yêu tộc thông đạo cần văn khí chấn áp trừ phi cái khác tông môn nâng toàn t ộ c c h i lực hỗ trợ bằng không thì tác dụng có hạn hơn nữa tất cả tông đều có chấn thủ dị tộc nhiệm vụ vạn nhất đây là yêu tộc điều hổ lý sơn mà tính nhân tộc đem nên đón tổn thất lớn hơn toàn lực đi ngăn chặn văn khí ngăn chặn không ngừng vậy dùng văn thân thể thực đến một bước kia đi lưu lại đều tự nguyện chấn áp yêu tộc chúng ta nghĩa bất dung từ mọi người lập tức nói ra viện trưởng lãng thanh cười、to. yêu tộc trùng tích phong ấn cần tiêu hao vô số tài nguyên cùng k h í vận coi như là thật sự lấy thân hy sinh yêu tộc đại giới càng lớn không lỗ tất cả mọi người dễ dàng một chút mậu giao nói một chút người cái kia tiểu bạn trai đi mậu giao khuôn mặt từng đỏ phu nói n đến lúc nào rồi rồi còn có tâm tư mở sư m ộ i trò đùa tiểu sư m ộ i chỉ nói vậy thôi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mọi người cười ha ha đừng quan tâm ta hoa lan sư minh ta lần này trở về nghe nói người cái kia thân mật vẫn còn ở ma môn hai người còn không có đoạn sao mậu giao cưỡng ép nói sang chuyện khác tuy rằng chủ đề chuyện cứng áp nhưng quả thật có hiệu quả mọi người nao nhao, nhao t r e o g ẹ o lên lan tiên sinh quét mặt lan tiên sinh lão mặt tối sầm máng tiểu sư muội ngươi tại bắc linh giới không ít học họa thủy đông d ẫ n à. ha ha ha mọi người lẫn nhau t r e o g ẹ o nặng nề áp lực trong không khí hiếm thấy nhiều hơn một phần nhẹ nhõm chạm vạng tối đan minh vân giật phong phía tây sườn núi chết lên chỗ một cái sân một gã thân hình cao lớn thanh niên từ đan phòng bên trong đi ra cái nhà này là đệ tử chân truyền chỗ ở so sánh với đệ tử hạch tâm sân nhỏ càng xa hoa một chút hạ sư h u n h có việc bờ báo trong sân có một gã đang mặc đệ tử hạch tâm trang phục thanh niên thấy người cao thanh niên đi ra lập tức nên、đón. hạ mục dương thấy người tới đ ạ m thanh nói lữ sư đệ mời nói đoàn sư tỷ nàng có đạo lữ rồi lữ hải giao trầm trọng nói hạ mục dương khí tức trên thân đột nhiên bắt đầu cùng bạo thanh âm đều k h à n k h à n vài phần n g ư ờ i nói cái gì lữ hải giao treo lên áp lực lớn kiên trì trả lời đoàn sư tỷ giống như có đạo lữ rồi sáng sớm hôm nay có một cái tiểu tử cùng đoàn sư tỷ đi ra cửa c ư ờ i cười nói nói quan hệ thân mật điều này cũng không có thể nói rõ hai người là đạo lữ đi hạ mục dương nhữ m ạ n chất vấn sư tỷ khoa trương khoa trương tiểu tử kia bận rộn một đêm đem nàng lấy sớm rồi lữ hải giao đem hai người đối thoại cùng với đoạn nhân trạng thái sinh động như thật miêu tả đi ra trong sân nhiệt độ đã hàng đến băng điểm tiểu tử kia là ai đường viêm thiên tình phong cái thứ tư nội môn đệ tử nội môn đệ tử đoàn sư muội ngươi thật sự đói bụng hạ mục dương hai mắt đỏ thấm thanh âm từ trong cổ họng nạ ra khí tức trên thân càng điên cuồng chính mình truy cầu đoạn nhân lâu như vậy đan minh ở bên trong người nào không biết toàn tông cửa đều tại truyền hai người là trời đất tạo nên kim ngọc l ư ơ duyên bị mọi người coi là kim đồng ngọc nữ tuy rằng đoạn nhân đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi nhưng h ắ n sớm đã coi đoạn nhân là thành n g c chiếm kết quả có người dám không nể mặt hắn trước mặt mọi người đào hắn g ó c t ư ờ n g càng có thể hận chính là đối phương cư nhiên chỉ là một cái nội môn đệ tử chính mình tướng mạo đường đường thiên tư bất phàm lại quý vi đan minh đệ tử chân truyền được sừng tụng nhân trung c h i long có săn chấu tốt không ăn không nên đi g ặ m nát cải trắng mạnh l i ệ n khuất n ụ c cảm giác sông lên đầu hạ m ộ t dương hận không thể lập tức sông lên thiên t ì n h phong một kiếm chém giết đường viêm để cho đoàn sư m ộ i trường to mắt nhìn xem nam nhân của nàng là cỡ nào phế vật đang tiếp tông môn đối với đệ tử ở giữa quản giáo rất nghiêm t à nếu sát sẽ sáng dám lám tử truyền, tông môn trừng phạt đàn thành thiên tài, vì vậy không có bất kỳ người nào dám trắng trận đồng đệ đàn môn, mình chân cũng môn minh vạn năm cũng không không người nào n làm dù là là lập vì che có qua, vậy vậy. bị bao kỳ như chỉ là đơn giản đánh đường viêm tông môn ngược lại là sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng truyền đi không dễ nghe ra vẻ mình bụng dạ hẹp hỏi đến tìm phù hợp phương pháp xử lý đã có thể tạo được lăng nục đường viêm tác dụng lại không để cho mình mất mặt có đường viêm cụ thể tư liệu sao hạ mục dương lạnh giọng hỏi còn không có ta lấy là sư h u n h sẽ trực tiếp tới cửa giáo hơn hắn lữ hải giao trung từng nói cái này lợi cho hắn quá đi thăm dò tranh thủ hung hăng chỉnh chết hắn hạ mục dương tàn nhân nói vâng lữ hải giao lĩnh mệnh đi làm trải qua một ngày đường viêm nên đón thần quang hướng linh n g ọ m ngọn núi đi đến linh n g ọ m ngọn núi linh dược viên cũng là giao cho dược nông quản lý bọn hắn linh dược viên người phụ trách là trần dục căn cứ bành sư huynh miêu tả trần sư huynh là một cái diệu nhân tuy rằng người tại đan minh trên thực tế lại là một gã kiếm si tại kiếm đạo bên trên có không tầm thường thiên phú cùng cảnh giới phía dưới kiếm thuật của hắn dù là cùng kiếm minh đệ tử so với cũng có thể đứng vào hàng đầu hàng năm trần dục đều đi kiếm minh khiêu chiến thiên tài một cái luyện đan sư để cho kiếm minh vô số thiên tài rất cảm thấy áp lực đánh thắng được khá tốt đánh không lại đó là thực mất mặt kiếm minh trưởng lao đã bái phỏng qua đan minh rất nhiều lần muốn đem trần dục mang đi nhưng trần dục tại trên đan đạo thiên phú cũng không tệ thật đan kiếm sông tu đan minh tự nhiên không có khả năng thả người đường viêm quyết định trước chiếu cố trần dục nếu như nói không thuận lợi có thể nếm thử dùng tặng kiếm phương thức đổi một cái cơ hội hợp tác minh ở trần dục sân nhỏ chỗ đường viêm trước đi tìm kết quả lại chụp một cái cái không nhiều lần nghe ngóng mới tại một tòa g ã trên đỉnh tìm đến trần d ụ trần dục lúc này đứng ở một chỗ dưới thác nước phương hướng ánh mắt đóng chặt quanh thân kiếm ý tràn g ậ p tựa hồ tại lĩnh hội kiếm đạo đường viêm không có m ạ o g mội q cái dày khoanh tay đứng ở một bên đợi chờ thật lâu trần dục ánh mắt chậm rãi mở ra hiện lên nhất đạo t ì n h mang thân thể hơi hơi một bên trường kiếm nâng lên trên thân kiếm lưu quang c h ấ p động sau đó nhanh chóng hướng phía trước bổ tới kiếm khí giống như tấm lụa trực tiếp bổ tiến lao nhanh thác nước bên trong chỉ thấy rộng lớn thác nước đỗng nhiên sáng lên chiếu ra sáng chói tinh hạ t h ư ợ n g du nước s ô n g chạy x u trăm bảy mươi sáu so chiêu chương sáu t k i ế m bảy mươi sáu so chiêu trần dục ánh mắt bình thản liếp nhìn đường viêm đối với cái này khách không ngời mà đến cũng không có triển lộ ra quá nhiều tâm tình phun ra hai chữ chuyện gì đường viêm không có lãnh đạo lập tức đem linh dược viên chuyện hợp tác nói ra Trần d ụ c câu, vừa hai nghe liền đường ã cắt đứt đ viêm trong bật ta, ta luyện luyện. đầu sư huynh ra chiêu đi trần dục trong mắt hiện lên một đạo tán thưởng đủ sàng khoái bất quá vẫn là sư đệ xuất chiêu trước đi ta sợ ngươi đợi tí nữa không có cơ hội xuất thủ đa tạ sư m i n h chiều cố đường viêm không do dự lấy ra cựu trọng sơn hướng trần dục vung đi một kiếm này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ không có hoa mị kiếm khí không có bảng bạc kiếm ý cũng không có lao nhanh kiếm thế thái tố rồi trần dục trong lòng kinh thường đ ỗ n g nhiên vô tận khí thế đột nhiên xuất hiện hùng vĩ trầm trọng c u ầ n c u ộ n mà đến trần dục sắc mặt mãnh liệt biến đổi tinh hạ vừa mới lĩnh hội một kiếm kia không có chút nào giữ lại ra tay sáng trói kiếm khí ở bên trong giống như có vô số ngôi sao phanh làm hai người kiếm khí đụng vào nhau đầy trời tinh quang bị quần chiều hướng vô tình thốn phệ sau đó cả người hắn cũng bị cái này c ố chiều hướng bao phủ trần dục lần nữa khi tỉnh lại liền thấy đường viêm quỷ ở bên cạnh hắn đang thấp kém cầu khẩn sư minh văn cầu ngươi không muốn chết ta không chết trần dục tại đường viêm lâm xuống ngồi dậy làm sơ đ i ề u tức rốt cuộc đã có một chút khí lực hiếu kỳ hỏi sư đệ một kiếm này tên gọi là gì muôn dân c h ă m họ đường viêm sự thật b ẩ m báo trong lòng không ngừng hối hận không nên dùng chiêu này lúc ấy sở dĩ lựa chọn sử dụng muôn dân c h ă m họ một là muôn thắng bởi vì trần dục nói qua đánh thắng hắn linh dược viên hợp tác liền có nói hai là vì bành ra đem trần dục kiếm pháp khoa trương thần hồ kỳ thần từ đối với trần dục tôn trọng hắn cũng lấy ra tương đối mạnh kiếm thức kết quả kinh phong sử dụng mãnh liệt sớm biết như vậy bình e rồi sư m i n h sẽ không phải thẹn quá hóa giận hợp tác thổi đi trần dục so với đường viêm tưởng tượng càng rộng rãi nhìn về phía đường viêm ánh mắt chiến ý không dám chút nào sư đệ một kiếm này d ấ u dếm quần c u ộ n chiều hướng muôn dân trong họ cái tên này s á t thực chuẩn xác sư huynh kế tiếp sẽ hảo hảo phỏng đoán sư đệ một kiếm này chờ ta chuẩn bị xong sẽ lại đến k ê u chế ngươi mới vừa nói muốn cho linh dược viên làm cái gì đường viêm cẩn thận cho biết trần dục kiên nhẫn ngay xong liền đập đầu có thể ra lần này giải khóa tân dược vật liệu mất đi vài phần chỉ có một trăm hai mươi hai loại bất quá có tăng trưởng thật là tốt sự tình hơn nữa cũng chính là đan minh mới có như thế phong phú linh dược tài nguyên ở bên ngoài tự mình nghĩ nắm giữ nhiều như vậy dược liệu đặc tính cần hao phi tinh lực càng nhiều chờ mình đem mười ba ngọn núi đầu linh dược viên toàn bộ tìm tòi một lần đan đạo trụ cột đem tiến thêm một bức nghệ hôm sau buổi sáng đường viêm chuẩn bị đi tìm tần t r ư ở n g quỹ liếc nhìn đỉnh núi nghĩ đến còn muốn xin chỉ thị nữ ma đầu đường viêm có chút đau đầu nữ ma đầu h ỉ nộ vô t h ư ờ n g lần trước lễ v ậ t không hợp nàng tâm ý cũng không biết lần này có thể hay không thả hắn rời khỏi nhưng giao dịch cứ điểm phải đi bằng không thì không cách nào đạt được tài nguyên kiên trì đi tới đỉnh núi đường viêm đứng ở ngoài cửa viện gõ hai cái viện cửa mở ra chờ đường viêm đi vào nữ ma đầu cũng xuất hiện ở trong nội viện gặp qua sư phụ đồ đệ chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến đường viêm vội vàng tiến lên trào lại đi ra ngoài muốn làm gì nữ ma đầu giống như cười mà không phải cười hỏi thăm lần trước cho sư phụ mang lễ vật chưa để cho sư phụ thỏa mãn đệ tử lại đi chọn một kiện phù hợp trở về đường viêm trả lời ân đi thôi nếu như lại không có để cho ta thỏa mãn hậu quả ngươi biết n h i ê u bảo nguyệt lạnh lùng nói vâng đường viêm vội vàng lui ra rơi khỏi thiên tình phong đường viêm biến thành lần trước tráng hán hình tượng nhằm hướng đông trước mặt giao dịch cứ điểm tiến đến tần trưởng quỹ phía trước nói qua hắn ba ngày đi một chuyến giao dịch cứ điểm cái t i ế chính là ngày hôm qua chính mình bỏ lỡ cũng may tần trưởng quỹ đã cho biết như thế đi tìm hắn nếu như giao dịch cứ điểm không có có thích hợp giao dịch đối tượng hắn liền đi trắng ngô thành đi tới giao dịch cứ điểm người không nhiều lắm nhưng là không ít đường viêm nhìn chăm chú nhìn lại mới phát hiện tần trưởng quỹ vậy mà tại đi tới quầy hàng không đợi tần trưởng quỹ nói chuyện đường viêm dẫn đầu làm loạn tần trưởng quỹ lần trước lưu lại âm thanh p h á t bảo ngươi nhưng làm ta lừa bị khổ nhân ra không chỉ nhận thức còn biết chân thật giá cả một khối hạ phẩm linh thạch í t nhất có thể mua m ộ ư ơ i cái ta nói m ộ ư ơ i khối trung phẩm linh thạch mua nhân ra thiếu chút nữa không có chết cười chúng ta việc buôn bán có thể hay không thành tín một điểm tần trưởng quỹ lập tức tranh luận trương tam h u n h đệ vật kia ta thế nhưng là miễn phí đưa cho ngươi không có danh gia liễu như s ợ i tiếng đàn vốn là không đáng một đồng ngươi có thể không trách được trên đầu ta hơn nữa ta hôm qua tới qua một chuyến vốn nên ba ngày sau lại đến nhưng không đợi đến công tử hôm nay chuyên vì ngươi lại chạy một chuyến lao đầu tử đạt đến một trình độ nào đó rồi công tử không nên tức giận cùng lắm thì ta cho ngươi thêm kiện lễ vật đi đường viêm g ậ t đầu công tử lần này có thể có đan dược tần trưởng q u ỹ chờ mong hỏi đường viêm đưa qua túi c à n k h ô n hai trăm khối phá nhạc đan tám mươi khối chấn hư nhựt tăng khí đan tất cả đều là thực phẩm tần trưởng quỹ trong mắt vui sướng căn bản giấu không được trước mắt trương tam đan dược phẩm chất không sai lần trước mang về cái đám tiêu hàng rất nhanh liền bán hết rồi ban đầu hắn mong đợi là có thể cùng lần trước đồng dạng không nghĩ tới đường viêm mang đến lớn như vậy phú quý kiểm tra hoàn đan dược không có vấn đề tần trưởng quỹ cười nói cùng trương tam linh đệ việc buôn bán chính là thoải mái chờ lão đầu tử cho n g ư ơ i dược liệu hả giống như không giống đủ đừng nóng đội ta nhiều muốn vài loại dược liệu ngươi xem một chút có bao nhiêu đường viêm lấy ra giấy bút nhiều đã viết bốn mươi loại dược liệu tần trưởng quỹ xem hết không khỏi nhẹ nhàng thở ra cái này đủ rồi kiểm kê xong dược liệu tần trưởng quỹ đưa qua túi c ả n k h ô n đường viêm thẩm tra đối chiếu không sai đem dược liệu chuyển qua trong chữ vật giới chỉ nhắc nhở nhiều chuẩn bị chút dược liệu thời gian dài đại lượng lớn yên tâm lần sau nhất định mang đủ tần trưởng quỹ nhắc nhở hôm nay thuộc về tăng ca lần sau là hai ngày sau đến sau đó mỗi ba ngày qua một lần ngươi nghĩ đến giao dịch cứ điểm tìm ta thời gian đừng nhớ l ầ m rồi ân đường viêm khẽ gật đầu bắt đầu cân nhắc nên cho nữ ma đầu tiễn đưa chút gì đó do dự phía dưới nói ra cái kêu long tập trung lại cho ta xem một chút tần trưởng quỹ ánh mắt lập tức sáng ngời vội vàng lấy ra long tập trung cười hh t t nói c h ư ơ n g minh đệ n g ư ờ i rốt cuộc khai khiếu rồi đem cái này đưa qua người nọ khí khẳng định toàn bộ tiêu tán rồi sau này tất nhiên sẽ chiếu cố nhiều hơn n g ư ờ i lần trước đường viêm cảm thấy tần trưởng quỹ tại vô nghĩa nhưng xem nữ ma đầu cực không ổn định trạng thái có lẽ có lẽ cần phải cái này dứt khoát thử xem giá bao nhiêu đường viêm hỏi tần trưởng quỹ phong k h o ả n g nói phía trước nói muốn đền bù tổn thất người một vật liền cái này hay rồi đường viêm không có cự tuyệt nói tạ i tránh chờ rời khỏi bỗng nhiên nghĩ đến đoạn nhân tịch thu linh dược viên tiền đ ò nhân ra không muốn mình không thể không hiểu chuyện ân huệ có đến có hướng hợp tác mới có thể lâu dài có hay không thích hợp tiễn đưa cô nương trẻ tuổi lễ vật đứng đ ắ n điểm có cấp bậc điểm đừng cầm lưu lại âm thanh pháp bảo lừa gạt ta đường viêm hỏi chương sáu trăm bảy mươi bảy nói đi nghĩ muốn cái gì b ắ n thưởng chương sáu trăm bảy mươi bảy nói đi nghĩ muốn cái gì b ắ n thưởng người người trong lòng tần trưởng quỹ bắt quái hồn hừng hực tiêu đốt không phải là ta sư muội đó chính là người đưa thích người tần trưởng quỹ lập tức làm ra phán đoán đường viêm bất đắc dĩ lao nhân này quá bà tắm rồi lười nhác tranh luận thúc g ụ c nói có hàng tốt chưa thật là có một kiện tần trưởng quỹ lập y ra tức nói này lão đầu tử còn muốn cùng ngươi lâu dài việc buôn bán đây hạ có thể lừa ngươi chờ ngươi đem hương lộ ra đưa ra ngoài xem nữ tử phản ứng sẽ biết tuy rằng không được đầy đủ tin nhưng đường viêm hay vẫn là ngoan ngoan trả tiền nếu như bị lựa lần sau không mua là được hẹn gặp lại đường viêm thua tay nói đừng Tốt. chờ mong lần sau hợp tác tần trưởng quy nhiệt tình tiễn khách đường viêm vừa đi vài bước cảm giác sau lưng có người đi theo nhìn lại mới phát hiện là lần trước hướng chính mình mỉm cười nho nhã nam tử nam tử d á người n g mạnh khảnh ăn mặc nguyện bạch sắc trường bảo chế tắc tinh xảo phía trên thêu lên nhàn nhạt vân vân xá hoa lại nội liễm k h ô n mặt nét vẽ nhu hòa ánh mắt thâm sâu có thần chỉ là khí chất tâm n u để cho đường viêm cảm giác không giống thoải mái nhưng đường viêm không dám k i n h thị hắn nhìn không thấu nam tử thực lực nhưng có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn hùng hồn khí tức là cao thủ người tại đi theo ta đường viêm hỏi gọn gàng dứt khoát nam tử chắp tay cười nói tại hạ đồng thừa tiên huynh đại s ư n g hô như thế nào trường tam đường viêm nói ra tên giả đối với danh tự này nam tử không có để ý nhẹ nói minh ý đổi đến người có đang ăn dược ta có thể mua thượng phẩm phá nhạc đan ta tám cục hạ phẩm linh thạch cái khác đan dược cũng ấn ra thị trường tám phần đi đường viêm không có sốt ruột cự tuyệt trải qua khảo thí hắn phát hiện thiên địa tạo hóa đỉnh thôn vệ linh thạch về sau phản bổ linh khí so với đan dược nhiều hắn cần linh thạch cho nhiều có thể hợp tác có dược liệu sao đường viêm hỏi thăm đồng thừa tiên trần chờ một hồi trả lời có thể thu thập ngươi muốn cái nào dược liệu đường viêm lấy ra giấy bút viết xuống một đám dược liệu nói ra càng nhiều càng tốt trừ cái đó ra cái khác quý báo huyền dược cũng cũng có thể sống huyền dược vì tốt tốt lần sau gặp mặt ta cho ngươi mang đồng thừa tiên đáp ứng ân hẹn gặp lại đường viêm gật gật đầu sau đó bay lên trời chiều tông cửa bay đi đi tới thiên tình phong đường viêm do dự một hồi không có sốt ruột đi đỉnh núi tuy rằng cảm giác nữ ma đầu cần long tập trung nhưng hắn phải làm lòng bản chân để ý kiến thiết vừa đúng hai cái ghế tới đây thỉnh giáo luyện đan đường viêm dứt khoát chỉ điểm lên nhị sư minh buổi chiều đường viêm đem tần trưởng quỹ cho dược liệu toàn bộ luyện chế thành đan dược mắt thấy thái dương muốn xuống núi đường viêm trong lòng biết không t r á n h thoát quyết định chắc chắn leo lên đỉnh núi đi tới nữ ma đầu sân nhỏ phát hiện nữ ma đầu đang tại uống rượu đường viêm trong nội tâm âm thầm gọi h ỏ n g bét nữ ma đầu tâm tình không t ố ta hôm nay muốn đưa ta cái gì nữ ma đầu mà không biểu tình hỏi đường viêm khẩn trương hiện lên một cái đằng trước lễ hội nhỏ giọng nhắc nhở sư phụ ta đi về trước ngươi chờ ta sau khi đi lại hủy đi cái gì nhận không ra người lễ vật nữ ma đầu không nói lời gì trưởng phong chấn động bạo lực hủy đi hộp dài một thức long tập trung yên t ĩ n h nằm ở trước mặt hai người bầu không khí có chút ngưng kết đường viêm có thể cảm nhận được chính mình tim đập lần trước tặng lễ vật nhiều nhất tính cầm không ra tay lễ vật này nói không nên lời một khi nữ ma đầu cảm giác mình tại mạo p h ạ m nàng hậu quả không thể tưởng tượng nổi đây là cái gì nữ ma đầu tò mò cầm lấy long tập trung đường viêm thấy nữ ma đầu trong ánh mắt n g h i hoặc cũng có chút kinh ngạc nữ ma đầu không biết cái kia chính mình nên giải thích thế nào hả nữ ma đầu xem kỹ lên đường viêm tựa hồ đối với đường viêm chậm chạp không làm đáp lại có chút bất mãn đường viêm kiên trì nói hưu nói vượng còn đây là da thịt đồng p h â n đuôi có một cái cái nút ấn vào có thể cường lực chấn động tổng cộng ba cái đơn vị có thể bung lỏng cơ bắp xúc tiến huyết dịch tuần hoàn xoa dịu da thịt dính liền sư phụ bình thường luyện đan luyện võ mệnh mọi lúc có thể dùng nó thư giãn một tí như thế sử dụng n g ư ơ i cho ta biểu thị biểu thị nữ ma đầu phân phó đường viêm quyết định chắc chắn không dám biểu hiện ra cái gì trột dạo phản ứng cầm lấy long tập chúng mở ra chốt mở đặt ở nữ ma đầu trên cánh tay mạnh mẽ mà hữ lực chấn động cảm giác đánh tới nữ ma đầu hơi hơi cảm thụ một phen xác thực cảm thấy cơ bắp tại vung lòng đường viêm một bên b i ể u thị một bên giải thích muốn tránh đi khớp xương xương cốt nội tạng khí quan bộ vị toàn thân cơ bắp đều có thể sử dụng ta hiện tại dùng chất lượng thường sư phụ cảm thấy độ mạnh yếu như thế nào đây chiếc cái này độ mạnh yếu đi ngươi cho ta toàn thân ấn một lần nữ ma đầu vung tay lên bên cạnh lập tức xuất hiện một t r ư ơ n g chật vật giường nàng r ờ i bước nằm tại ở trên đường viêm ở một bên cẩn thận hầu h ạ xem nữ ma đầu hài lòng biểu lộ trong lòng nhẹ nhàng thở ra tuy rằng cách dùng hơi không có cùng nhưng có ích là được làm long tập trung đến nữ ma đầu chân đường viêm trong lòng càng quái dị kinh doanh nửa này g cũng không dám đi chính xác con đường thật vất vả cho nữ ma đầu nhấn một lần nữ ma đầu lười biếng nói đúng vậy xuống núi đi đường viêm sau khi hành lễ vội vàng lui ra ra cửa sân đường viêm lau mồ hôi bước nhanh hướng vân giật phong đi đến đi tới đoạn nhân tiểu viện đường viêm gặp được đoạn nhân đường sư đệ tìm ta có việc đoạn nhân đối với đường viêm ấn tượng rất tốt thấy đường viêm vui sướng mời đến hắn ngồi xuống thuận tiện cho hắn ngược lại chén linh trà đường viêm lấy ra thiên huyền hương lộ đưa tới chân thành nói linh dược viên sự tỉnh còn chưa cảm giác tạ sư thị lần này đi ra ngoài vừa mới bắt gặp cái này hương lộ ra cảm giác mùi vị cùng sư tỷ khí chất rất dựng liền mua trở về kính x i n sư tỷ nhận lấy tiểu t ử ngươi h i ể u chuyện a đoạn nhân cười hì hì tiếp nhận nhà nàng cảnh không sai cũng không tham lam tài vật lễ vật quý trọng hay không nàng cũng không thèm để ý nhưng đường viêm thái độ làm cho nàng rất hài lòng tiếp nhận bình ngọc gió xét một phen nàng hơi ngẩn ra mở ra nắp bình ngửi bên trên một cái thanh nhã mùi thơm chui vào lỗ mũi hương mà không chán nhặt mà không tạt ra thấm vào ruột gan thiên huyền hương lộ đoạn nhân nói ra hương lộ ra thân phận kinh ngạc nói giao quang tiên khuyết hàng năm đều sản không được mấy bình sư đệ vậy mà có thể mua được cái này sư tỷ ưa thích là tốt rồi đường viêm cho tần trưởng quỹ điểm cái khen người nói cái kia sư đệ liền cáo lui đừng nóng đội ta vẫn muốn mua nó nhưng một mực không có hàng sư đệ có thể mua được nhớ ngươi một công nói đi nghĩ muốn cái gì ban thưởng đoạn nhân sung sướng hỏi đường viêm vẫy vây tay sư tỷ nói quá lời sư đệ không có có ý đó đoạn nhân đối với đường viêm an phận thủ thường thái độ càng thêm thỏa mãn thúc giục nói biết rõ ngươi không có là ta chủ động phần t h ư ngươi nói mau đi qua cái thôn này sẽ không cái tiệm này rồi đường viêm trầm ngâm một lát đột nhiên hỏi Sư tỉ chương ó t ể biết l u sáu trăm bảy mươi tám sư huynh trước quan sát mấy ngày chương sáu trăm bảy mươi tám sư m i n h trước quan sát mấy ngày chúa tể phá cảnh đàn ta còn không giống thuần thục c đoạn nhân g có, có, có, có, có chút c h ý động gật gật đầu được vậy thử xem đi tới đan phòng đoạn nhân bắt đầu luyện đan đường viêm vui vẻ nhớ kỹ đan vương gian luyện quá trình bên trong đường viêm cũng không chen vào nói song cũng không biết cụ thể có cái nào dược liệu chờ tiến vào dung vào đan giai đoạn, đường viêm đoạn, b ắ thành đầu ở một bên n ắ c nhở nên như n thế o đi hòa hợp. d ư ơ g ra quá t ì n tại đường về i dưới, ê m làm mà thỉnh thoảng thành nhắc nhở phía không Chờ buộn loạn. đan được bể v sau đoạn nhân vô đ a n đỉnh năm miếng chúa t ể phá cảnh đan bay ra v ư ơ n g b ả n g rơi vào trong tay nàng thuần một sắc trung thượng phẩm cầm cố đã luyện thành t i ể u viêm tử ngươi được làm đấy đoạn nhân vui vẻ nói vừa muốn đập đoạn nhân vô n g ô n g ngựa đường viêm thiếu chút nữa phun ra một miệng máu t i ể u viêm tử thế nào không gọi ta ra viêm con đây trên nguyên tắc không quên sơ tâm nguyên tắc đường viêm hay là đối với đoạn nhân một thông tạng dương đoàn sư tỷ thật lợi hại chưa quen thuộc đăng dược vừa ra tay chính là trung thượng phẩm cầm cố hai ngày nữa khẳng định có thể luyện chế thượng phẩm mượn ngươi cắt nôn hy vọng như thế đoạn nhân vẻ mặt tươi cười sư tỷ nghỉ ngơi thật tốt sư đ ệ cũng cần phải trở về đường viêm đưa ra cáo tử ra đan phòng mới phát hiện bên ngoài s á t trời đã sáng rõ đi ra đoạn nhân sân nhỏ không ít ánh mắt của người đồng loạt tập trung tới đây hắn cũng không để ý bước nhanh rời khỏi đi chưa được mấy bước cửa sân bỗng nhiên mở ra đoạn nhân dí dỏm vui sướng thanh âm vang lên sư đệ, tối hôm qua khổ cực rồi cái này hai khỏa đan dược ngươi lấy về b ồ i bổ dứt lời một cái bình xứ bay tới đường viêm đưa tay tiếp nhận cấp tốc nhìn thoáng qua phát hiện là hai khỏa phá nhạc đan cười nhận lấy đà tạ sư tỷ p h u cận nhân thần sắc như thường trong nội tâm lại nhấc lên thao thiên c ử lãng cũng phải dược bổ sung rồi hả giữa trưa vân giật phong chân truyền đệ tử hưu nghỉ ngơi khu một tòa viện bên trong hạ mục dương ngồi ở trước bàn nghe lữ hải giao báo cáo tin tức hạ sư minh đường viêm lai lịch không rõ nghe nói là thập tam trưởng lão từ bên ngoài mang về phàm là có chút điểm bối cảnh cũng sẽ k hạ ô không n trưởng trọng tin g bị lịch thập tàm Thu tử, tức khác h làm Lao lai sao? yếu. đệ Có mục dương nhàn n h ạ t hỏi đường viêm là trận võ sư tiếp tất cả ngọn núi linh dược viên sinh ý dùng trận pháp thay thế nhân lực kiếm trậu phong bắt đầy dứt khoát hướng tông môn cử báo hắn tiếp tâm thầm sống lữ hải giao bày mưu t ì n h kế hạ mục dương trầm tư một hồi lắc đầu tông môn không có cấm chế mọi người tiếp tâm thầm sống hơn nữa đường viêm cùng tất cả ngọn núi rất có thể có lợi lợi ích vắng lai chúng ta cử báo hắn sẽ đắc tội tất cả ngọn núi người không có lợi nhất hắn luôn luôn sẽ đi tàng kinh các cái khác ngược lại không có lại làm cái gì suy cho cùng đến tông môn vẫn chưa tới một tháng có thể làm một chuyện không nhiều lắm lữ hải g i a o làm khó nói như vậy nhìn đến chúng ta còn không làm gì được hắn hiện tại có cái nào ngọn núi cùng hắn có hợp tác tím lương ngọn núi nên đón tinh phong linh mộng ngọn núi vụ ẩ n phong cùng chúng ta vân g i ậ t phong lữ hải g i a o trả lời biết được ta đi an bài gần nhất hai người có thể có liên hệ hạ mục dương thuận miệng hỏi thăm có lữ hải g i a o gật đầu trầm giọng nói sáng nay đường viêm lại từ đoàn sư tỷ sân nhỏ đi ra đoàn sư tỷ đuổi theo đưa hắn một lọ thuốc bù phanh hạ mục dương giận không kịp được vỗ lên bàn một cái cái bàn lập tức chia năm xẻ bảy đồ đê tiện mặt cũng không muốn rồi hạ mục dương miệng vỡ tức giận mắng một hồi liền hướng viện đi ra ngoài buổi chiều đường viêm đang xem sách cửa sân đột nhiên bị gãy vang vung tay lên một đạo kình phong kéo ra cửa sân phát hiện ngoài viện đứng một vị lạ lâm thanh niên thanh niên trung đẳng cái đầu m ắ t mẻ l á o luyện dáng người như lỏng thoạt nhìn có chút chững t r ạ c người là đường viêm thanh niên hỏi chính là sư huynh xưng hô như thế nào đường viêm hiếu kỳ hỏi vũ nhất ô nam tử trầm mượn thanh em trả lời nguyên lai là tại sư huynh tại sư huynh tìm ta chuyện gì đường viêm cười hỏi cái tên này hắn tại bành gia châu đó nghe qua phụ trách linh diễm ngọn núi linh dược viên nghe nói sư đệ có một cái tới nước c h ậ n pháp tới nước hiệu quả rất không tồi muốn m ờ i sư đệ ra tay không biết như thế thu phí vũ nhất ngô hỏi linh diễm ngọn núi tình huống bành gia sớm đã cho biết đường viêm cười nói ấ n quy mô thu phí linh diễm ngọn núi từ đại t r ư ờ n g lao c h ấ p trưởng nhiều ngọn núi bên trong dược viên lớn nhất giá cả hơi chút cao một chút mỗi tháng cần hai trăm bốn mươi cục hạ phẩm linh thạch mắc như vậy sư đệ một người kiếm vũ nhất ngô rất là rung động chật pháp có thể khống chế tới nước thời gian như vậy có thể căn cứ dự tính hợp lý tới nước hoa mướn người tiền làm tốt hơn bảo dưỡng giá trị so với rất cao hơn nữa kiếm đều là vất vả tiền dừng một chút đường viêm bổ sung sư đ ệ đan đạo thiên tư ngu muội nghe qua sư h i n h đan thuật nhất tuyệt nếu như sư h i n h không chê sư đ ệ nguyện lấy ra một trăm mười cục hạ phẩm linh thạch thuê sư h i n h chỉ điểm một ngày úc đã hiểu đây là t i ề n đoa vũ nhất ngô giật mình sư h i n h không cần thiết nói như thế một con ngựa quý nhất con ngựa đường viêm thái độ kiên định sư lệ say mê đan đạo nguyện ý tri thức trả tiền chỉ thế thôi được lúc nào có rảnh vũ nhất ngô hỏi sư m i n h tự mình đến mời hiện tại là được đi vũ nhất ngô nói một tiếng mang đường viêm đi tới linh dược viên linh diễm ngọn núi linh dược viên xác thực lớn đường viêm đem một chút không quen biết dược liệu hỏi rõ ràng t ớ i nước yêu cầu liền bắt đầu bày trợ vẫn bận đến ngày hôm sau lê minh trận pháp rốt cuộc bố trí xong lần này mới giải khóa hai trăm tám mươi loại dược liệu dược tính có thể so với bước sang năm mới rồi đem trận pháp khởi động về sau đường viêm đi tới vũ nhất ngô sân nhỏ nhìn thấy vũ nhất ngô đường viêm cười nói sư h u n h may mắn không làm được bệnh trận pháp đã bố trí thỏa đáng ân biết được vũ nhất ngô gật đầu Không có bên dưới. Cái kia kết Không không thanh nhắc nhở. Không nổi, trận pháp hợp không hợp cách còn chờ thương thảo. bên Đường nội, trận còn có Cái coi cái. viêm dưới. một đạm sư đệ cho vài tòa linh phong thiết t r í trận pháp một mực đều không có vấn đề sư minh cứ việc yên tâm bất quá nếu như sư m i n h trong nội tâm còn nghi vấn cái k i a sư đệ ba ngày sau lại đến đối phương không cho đường viêm không có cưỡng ép thu sổ sách cách khai linh lượng ngọn núi đường viêm trở lại tông môn nhìn xe sách liền hướng đỉnh núi đi đến tiến vào nữ ma đầu sân nhỏ đường viêm cung tình nói sư phụ đ ộ nhi đi ra ngoài một chuyến cho sư phụ nhìn xem lễ vợt ân đi thôi nữ ma đầu lười biếng phất tay một cái đường viêm ra khỏi sân môn đ ổ i thành tráng hán hình tượng chạy tới giao dịch điểm thấy đường viêm tần trưởng quỹ một tấm mặt mo này c ư ờ i thành một đoá cây hoa cúc vui dạo d ư ợ c v ấ n đạo trương tam huynh đệ lần này có đan d ư ợ c sao năm trăm khối phá n h ạ t đan một trăm năm mươi khối chấn hư nhuận tăng khí đan đường viêm đưa qua túi c à n khôn tần trưởng quỹ vui mừng q u á đỗi đơn giản kiểm tra về sau liền hỏi cần cái nào dược liệu không đội không linh tịnh hóa đan có môn không một viên bảy mươi cục linh thạch đường viêm vẫn đạo ôi thổ t ô n g n g ư ơ i cái này đều bắt kịp ta giá bán lẻ rồi tần trưởng quỹ kêu lên đều là thợ phẩm không muốn được rồi tính tiền đi đường viêm không có nông t r i ề u tần trưởng quỹ không linh tịnh hóa đan tại dược cốc giá bán tám mươi cục linh thạch nội môn đệ tử cùng trở lên mới có thể mua sắm hơn nữa hàng năm hạn mua một quả tại dược cốc đều hạn mua đan dược tại bên ngoài tuyệt đối cũng không đủ cầu bảy mươi cục cái này là danh giới cuối cùng yêu muốn hay không nếu như thật không muốn ta lại rơi nữa hàng điểm mấu chốt hạ hợp tác lâu như vậy trương tam h u n h đệ đan dược ta tin được nhiều quỹ để mới lấy ra đi t â n trưởng q u ỹ cắn răng một cái đưa tay ra không linh tịnh hóa đan ở bên ngoài s á c thực nơi tiêu thụ tốt giá thị trường bán ra đồng dạng sẽ cung không đủ cầu nếu như là thượng đẳng phẩm chất dù là tăng giá nữa năm cục đồng dạng không thiếu người mua không có có tiền không kiếm đạo lý Chương Chương cho dược cầu dược Thái hóa. Thái hóa hắn 50 khối không linh tịnh hóa phần nhu đường đưa trưởng đơn biến biến đan, Tân song 679. 679. viết tới. viêm lại liệu kiểm li độ độ đã kê quỹ tân trưởng quý tinh thần chấn động biểu lộ đều bị hổi vài phần t i ệ n đưa cái nào tuổi lớn hay vẫn là tiểu nhân lớn đường viêm trả lời lần trước long chú đối phương còn hài lòng không tân trưởng quý càng thêm bắt quái đường viêm mặt lộ vẻ cổ quái nói coi như cũng được ta đã nói rồi t i ệ n đưa cái kia chính xác phù hợp tân trưởng quý h ắ t hắc thẳng với cười từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái c h ậ u rửa mặt lớn nhỏ màu đen tấm gương lén lén lút lút đưa cho đường viêm nếu như nàng ưa thích long chú ngươi tiễn đưa cái này cam đoan không có vấn đề cái này là vật gì đường viêm có chút nghi hoặc ngươi xem ấn nơi đây tần trưởng quỹ tại tấm gương nghiêng bên cạnh dài ấn một cái cái nút màu đen tấm gương đột nhiên sáng lên mặt kính bên trên xuất hiện một hàng mục lục đường v i ê m tập trung nhìn vào mắt bị đốn lúc c n g loạn m â u thân bằng hữu thiện lương di nương trẻ tuổi hàng xóm tần trưởng quỹ cẩn thận đem màu đen tấm gương đứng lên chỉ làm cho hai người thấy được cẩn thận từng ly từng tí giới thiệu cái này hai cái nút là điều thanh âm lớn tiểu nhân chúng ta trước tiên đem thanh âm đ i ề u tiểu Điểm đề tiêu rồi. tuổi thể xem mở xóm thứ tốt、rồi. Tần trưởng quý ấn mở trẻ tuổi hàng xóm rất quỹ có hàng ấn liền giúp nữ tử đem nước trọn trở về nhà kéo động phía dưới căn này mảnh có thể mau vào tần trưởng quỹ đem thanh c ợ dọ xẹt kéo một phát rất nhanh liền xuất hiện nữ tử biểu lộ vô cùng thống khổ hình ảnh đường viêm trong đầu một mảnh hỗn loạn không phải đây là đ ị a ảnh linh hoang giới như thế cái gì cũng có sẽ không năm dê đều tại nghiên cứu phát minh đi à nha cái này t ê n gì đường viêm nghi hoặc hỏi h ắ c h ắ cái c này gọi là động bản khí lâm trưởng lao tương tiểu ngư phát minh có thể thông qua khắc cảnh châu ghi chép hình ảnh sau đó tồn tại t i ế n động bản bên trong ta đây cái động bản ở bên trong chân tàng vô số có nam cùng nam nữ cùng nữ nam cùng nữ còn có ni mã tiểu l ộ c vận người yên tâm đưa qua đối phương phối hợp long chú nhất định có thể hồn rõ ràng phách thoải mái sung sướng vui vẻ sau này cũng sẽ đối với người khác mắt đối lãi tần trưởng quỹ phấn khởi nói đường viêm c h ỉ cảm thấy tin tức số lượng quá lớn danh điểm quá nhiều trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên từ đâu khiếp sợ cái kia tương t i ể u ngư hình như là bằng hữu của sư phụ lưu lại âm thanh pháp bảo cũng là nàng phát minh sư phụ người bạn này đến cùng đ a n g không đứng đắn tần trưởng quỹ cái này sinh ý lĩnh vực không khỏi rất rộng hiện ra rồi chân chính làm được sang hẹn cùng hưởng còn có cái này đ ộ n bản cũng quá ma h u y ễ n quá vượt mức quy định rồi trong gió lộn xộn một hồi đường viêm đem động bản thu hồi l u ô n từ chính nghĩa nói ta mang về h ả o h ả o phê phán một cái còn có những vật khác sao muốn đứng đắn điểm ta hiểu tiễn đưa điểm khác làm n h i ể m hộ đem động bản ẩn nút phía dưới như vậy thể diện tần trưởng quý cười hắc hắc từ nhẫn chữ vật ở bên trong tùy tiện lấy ra một chút đồ chơi nhỏ đường viêm chọn lấy sẽ phát hiện không có thích hợp vẫn đạo có h ả o tự sao có hầu nhi tựu được hay không được động bản có thể tiễn đưa ngươi bất quá rượu này một bình đến một khối trung phẩm linh thạch giá vốn rồi đồng quỹ thừa tiên gật đầu ta đây có một trăm năm mươi mai phá nhạc đan một trăm linh mai chấn hư nhuận tăng khí đan đường viêm nói ra xem trước một chút dược liệu đồng thừa tiên cũng không lo lắng đường viêm xử lựa gạn đưa qua một cái túi cản k h ô n đường viêm thần n i ệ m quét một cái xác nhận dược liệu số lượng không sai đem dược liệu chuyển di về sau đem đan dược đưa tới đồng thừa tiên đưa tay tiếp nhận thỏa mãn gật đầu trên mặt lộ ra cởi ôn h ò a cho trương minh đan dược không sai chờ mong lần sau hợp tác đường viêm nhìn xem đồng thừa tiên phát ra từ phế phủ nụ cười nhưng không có hợp tác thành công v u i sướng ngược lại có chút điểm l á n h đối phương khí tức hắn rất không thích thật sâu liếc nhìn đối phương không nhìn ra cái gì dị thường đường viêm lật gật đầu lần sau gặp trương tam huynh đệ trương tam huynh đệ ngươi như thế cùng người khác hợp tác rồi một bên tần trưởng q u lo lắng theo kịp hơi có chút hồn hện hắn có thể đưa n g ư ơ i động bàn sao có thể đưa n g ư ơ i long chú sao có thể đưa n g ư ơ i lưu lại âm thanh pháp bảo sao có thể cho n g ư ơ i chuyển đến thiên huyền hương lộ sao đường viêm cười tủm tỉm vỗ vỗ tần trưởng quỹ cánh tay không có chút nào trộn dạng giá tiền của hắn cao hơn ngươi một thành ta còn lựa chọn hợp tác với ngươi tốt như vậy hợp tác đồng bọn thế gian vẹn vẹn ta một cái ngươi liền vụng trộm vui cười đi dứt lời đường viêm hướng khu giao dịch đi ra ngoài xa xa đường viêm vứt bỏ mơ câu ba ngày sau thấy nhìn xem đường viêm rời khỏi bóng lưng tần trưởng quỹ sợ run một hồi mới cười khổ lắc đầu Nhân ra nhiều một thành lợi nhuận cũng không vương cùng hợp tác với mình, mình còn có cái gì không biết đủ. Ngược lại là mình lẫn nhau、rồi. Đường viêm trở lại tông môn, đem hầu nhi tiểu giao cho nhiều bảo nguyệt. Nhiều bảo nguyệt chưa nói tốt, cũng không nói không đường Đường không tha hợp hầu cho chưa chỉ phất cho ra rồi. trở rời giao tay lợi với cái biết lại viêm lại tiểu cái viêm đi. viêm một đem một tác tốt, tốt, là là có có có gì bảo bảo đủ. để sáng u nhiều, đầu y nghĩ cần nữ ma đầu không chỉ h ma p t tố, bao cái c gì ũ tốt nói. Trở nói. lại sớm hôm sau đường viêm đi đến một quang ngọn núi bãi phòng phụ trách linh dược viên cổ tuấn sơn n g h e đến mỗi tháng sẽ có sáu mươi cục linh thạch học bù phí cổ tuấn sơn vui vẻ đồng ý đem đường viêm đưa đến linh dược viên bàn giao rõ ràng sở nhất chút dược liệu như thế nào quản lý liền rời đi trước vừa đi một chút sẽ l i ề n có một người ngăn cản cổ tuấn sơn đường đi cổ sư h i n h vân giật phong hạ sư h i n h xin mời qua ngồi một chút lữ hải giao mỉm cười phát ra mời Tốt. cổ tuấn sơn biết rõ hạ mục dương là đệ tử chân truyền không dám lãnh đạo lập tức đồng ý buổi chiều đường viêm đem trận pháp thiết trí song xuôi thành công giải khóa một trăm lẻ tám loại dược liệu dự tính tìm đến cổ tuấn sơn cho biết trận pháp bố trí song song liền nghe cổ tuấn sơn thanh â m lãnh đạo nói sư đệ trận pháp có thể hay không bình thường vận chuyển sư m i n h muốn t r ư ớ c quan sát một vòng p h í dụ n g chuyện tới lúc lại tán gấu thấy cổ tuấn sơn lạnh lùng thái độ đường viêm nhũng mày có chân đế chi đồng hắn có thể rõ ràng cảm giác đến cổ tuấn sơn thái độ so sánh với buổi sáng có rất lớn cải biến cuối cùng vì sao như thế mình ở linh dược viên cựu gia chính là ngày đó đi thiên tình phong đới móc mấy người chẳng lẽ là bọn hắn đang làm trò quỷ kiềm chế ở ý nghĩ trong lòng đường viêm ôn hòa nói sư đệ trận pháp sư h u n h cứ việc yên tâm sử dụng Bất q mẹ nó ngày đó tại thiên tình phong chính là cho thập tam trưởng lão mặt mũi bằng không thì một cái nội môn đệ tử ta một tay có thể mắc chết cũng chính là thân ca không có ra tay thân ca phạm là ra tay tại chỗ máu tươi năm ước thiên tình phong giảm quân số một người mẹ nó dám đoạt chương sáu trăm tám mươi tiếp cái ba năm đại hoạt chương sáu trăm tám mươi tiếp cái ba năm đại hoạt năm người nhìn lại chỉ thấy trong nội viện thình lình xuất hiện một đạo nhân ảnh chính là đường viêm rầm rầm năm người vội vàng triệt thoái phía sau ly chén đĩa ngã lời đất ngươi vào bằng cách nào âm thầm xông người khác xâm nhỏ phá hư tông môn quy củ ta cảnh cáo ngươi báo cáo tông môn lời nói ngươi không ăn được túi đi mọi người không ngừng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm nên biết ta tại sao tới tìm các ngươi đi dưới á n h trăng đường viêm toàn bộ người dường như tản ra hạt khí ngươi tới làm chi cầm đầu trung đại thân dung giọng vấn đạo lần trước đường viêm như là dết thần bộ dạng còn thường xuyên hiện tại hắn trong cơn ác đ ộ n g linh dược viên là không phải là các ngươi làm đường viêm hỏi năm người có chút mờ mịt lẫn nhau đối mặt về sau đều lắc đầu nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì đường viêm thấy năm người biểu lộ không giống giả bộ lộ ra một vòng nụ cười Cái kia trong sao, m ấn tượng ngoại trừ chuông đại thân năm người kia hắn không có lại được tội người nào đến tội cùng là người nào tại c h â m đối với chính mình nghĩ nửa ngày không có đầu mối chỉ có thể trước thả xuống hôm sau đường viêm đi đến tuyết vũ ngọn núi tìm đệ v ò n thơ sư tỷ trò chuyện linh dược viên hợp tác trải qua hiểu lấy động tình lấy để ý thuyết phục tăng thêm bảy mươi cục hạ phẩm linh thạch hoặc bổ t h ố c phí mang sư tỷ rốt cuộc đáp ứng đường viêm đi tới linh dược viên bố trí trận pháp lần này mới giải khóa chín mươi tám loại dược liệu buổi chiều đường viêm tìm đến đệ v ò n thơ phát hiện mang sư tỷ thái độ đối với hắn cũng rất xuống nghìn trượng xa xa không có buổi sáng như vậy nhiệt tình hơn nữa giống như cổ tấn sơn cũng muốn cầu chức quan sát một vòng trận pháp hiệu quả yêu cầu này hợp tình hợp lý đường viêm không có cự tuyệt hôm nay là tìm v u nhất n ô thu sổ sách thời gian hàn hướng linh diễm phong đi đến đến v u nhất ngô sân nhỏ đường viêm phát hiện trong sân có bốn người ba nam một nữ tất cả đều là đệ tử hạch tâm đường viêm đối với v u nhất ngô chắc tay khách khí nói tại sư huynh c á y giày không biết sư huynh đối với linh dược viên trận pháp còn hài lòng không vũ nhất ngô còn chưa nói lời nói một bên mày dậm thanh niên q u á lớn không thấy được chúng ta đang đ a nói g n tránh sự sao có người xen vào phần đứng một bên đi một gã khác dáng người dài thường thượng thanh niên cũng chỉ vào đường viêm mắng đường viêm ánh mắt lạnh thêm vài phần nhàn nhạt vẫn đạo sư huynh xưng hô như thế nào dáng người dài thường thượng sư huynh khoa trương kêu lên thấy không tiểu tử này còn muốn báo thủ chúng ta đây nói đến đây lữ nguyên quân ngón tay dùng sức điểm lấy đường viêm b ả vai dễ cực nói nghe cho kỹ lao tử gọi lữ nguyên quân vị này gọi thịnh học kỳ đây là c á t thư tĩnh tiểu tử ngươi nếu là có ý kiến tùy thời tới tìm chúng ta thế nhưng hiện tại ngươi nhà cấm miệng thành thành thật thật đứng một bên chờ sư h i n h nói chuyện chớ xen m u ồ m mẹ ngươi không có dạy ngươi cái gì gọi là lễ phép sao có mẹ sinh không có nương dưỡng đồ vật đường viêm thật sâu liếp nhìn lữ nguyên quân đối phương lập tức nổi giận một cỡ hướng đường viêm đã vào nhìn ngươi mẹ tiếp nhà nó đường viêm lui về phía sau nửa bước tránh khỏi vũ nhất ngô ngăn lại lữ ư nguyên quân rốt cuộc đã mở miệng người tới là khách đ ừ n g dọa đến sư đệ sư đệ tới đây ngồi ngươi mấy vị sư h i n h tính k h lớn sư đệ đến tha thứ một điểm đường viêm từ chối cho ý kiến nhắc lại vấn đề sư h i n h cảm thấy linh dược viên trận pháp như thế nào vũ nhất ngô gật đầu nói không sai dễ dùng đường viêm trên mặt lộ ra mỉm cười sư h i n h thỏa mãn là tốt rồi nếu như sư h i n h bệ b ộ n cái kia cho sư đệ kết toán về sau sư đệ liền rời đi không quay dày mấy vị sư huynh nhã hứng vũ nhất ngô giả bộ không vui sư đệ trong mắt như thế chỉ có tiền điểm ấy sổ sách còn có thể thiếu ngươi hay sao linh diễm phong nhà lớn nghiệp lớn chắc chắn sẽ không lại ta đầy điểm sổ sách đường viêm gật đầu phụ họa linh dược viên đối với tất cả ngọn núi vô cùng trọng yếu đồng dạng là ta linh diễm phong cơ sở phải trách nhiệm đến người sư đ ệ nếu như muốn hợp tác lâu dài chúng ta t r ư ớ c ký kết một phần nhận thầu khế ước tránh cho song phương sinh ra tranh chấp vũ nhất ngô đem một phần chữ viết vô vào trên mặt bàn đường viêm cầm lên cấp tốc xem điều ước không dài nhưng đối với trận pháp có vô cùng nghiêm khắc yêu cầu không cho phép có bất luận cái gì chỗ sơ xuất sử dụng trận pháp thời gian linh dược còn sống dài chậm chạm bệnh hoạn hao tổn đều cần hắn đến bồi thường tuy rằng soi mói nhưng đường viêm cũng không lo lắng trận pháp là trình tự trình tự thiết lập tốt về sau cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề coi như là linh dược sinh bệnh chính mình cũng có thể trị tốt thế nhưng kết toán t h ủ lao cái này cục hắn không cách nào tiếp nhận sư h i n h phía trên viết hợp tác ba năm t h ủ lao cũng là ba năm sau cùng một chỗ kết toán cái này không hợp lý hay vẫn là đ ổ i thành theo tháng thanh toán đi đường viêm nói ra vũ nhất ngô mặt một kéo căng không vui nói sư đệ trong mắt ngự như thế chỉ có tiền ta đan minh đệ tử làm sao có thể đẩy người hơi tiền vừa mới cũng nói Ta gia hạn Diễm h g l khế ước chính mình muốn cho bọn hắn linh dược viên làm trâu làm ngựa ba năm nhưng có thể hay không cầm đến tiền khác nói đến lúc đó bọn hắn tùy tiện tìm một chút lý do gây chuyện không tốt chính mình còn phải bội tiễn linh trận thiết chí cũng cần thành phẩm sư đệ khó có thể trèo trống lâu như vậy thù lao cần theo tháng thanh toán nếu như sư h i n h không cách nào tiếp nhận vậy chỉ hợp tác tháng này đi sư h i n h kết toán một tháng thủ lao là được đường viêm bình tĩnh nói ra vũ nhất ngô lắc đầu dài thở dài tiếp nối nói ta thành tâm hợp tác sư đệ cũng không n ể mặt đây là xem thường sư h i n h xem thường linh diễm phong a tại sư h i n h muốn dùng ngươi trận pháp cái gì chỉ hợp tác tháng này nghe không hiểu lời nói lữ nguyên quân chiếu vào đường viêm cái hót tới một cái tát dùng ngươi trận pháp là để mắt ngươi đừng đạp ngựa trò mặt không muốn thịnh học kỳ chiếu vào đường viêm bắt chân đạt tới vốn định đem đường viêm đá quỳ xuống nhưng không nghĩ đường viêm không n ú c n í c h tí nào lập tức lại bổ sung một ước lại bị đường viêm tránh đi ngược lại đem mình ném cái lảo đảo các thư t ĩ n h cười lạnh nói tiểu tử khế ước là mình thẻ còn là chúng ta giúp ngươi thẻ cho ngươi thể diện hy vọng ngươi t r â n quý cơ hội đường viêm nỗ lực đẻ xuống thu bạo sát ý trước mắt bốn người đều là chúa tể cảnh cường giả mình là chúa tể cảnh trung kỳ có phần thắng nhưng tuyệt đối là một cuộc các chiến thương vong cũng không thể tránh được trước mặt mọi người r ế t người vô cùng hung hăng ngang ngược chạm đến tông môn điểm mấu chốt chính mình sẽ gặp đến đan minh nghiêm trọng trừng phạt hơn nữa nơi này là linh diễm phong địa bàn một khi đấu võ đối diện sẽ lập tức tiếp viện chính mình chưa hẳn có thể chiếm được c h ỗ t ố t nghe không hiểu lời nói chúng ta giúp ngươi ba người thấy thờ ơ đường viêm lập tức lửa cháy hợp lực đệ lại đường viêm để cho hắn tại khế thư bên trên đẻ xuống thủ lớn thời gian tránh không được một hồi quyền đấm tức đá vũ nhất ngô cầm lấy khế thư nhìn xem bị đệ lại đường viêm cười t ủ n g tìm nói lúc này mới như lời đi sư đệ sau này có thể thật tốt làm đừng nghĩ vụ n trộm dở t r ò linh dược viên có bất kỳ tổn thất có phần này khế ước tại đều có thể truy cứu trách nhiệm của ngươi nói đến đây vũ nhất ngô phủ phục cùng đường viêm ánh mắt ngang bằng vỗ đường v i mặt cười nói làm đầu chóng o a n tự nhiên có xương cốt ăn sư m i n h sẽ không để cho người trắng bệ b ộ i nói xong vũ n h ấ t ngô phất tay một cái c ú c đi ba người dùng sức đẩy đem đường viêm đẩy ra cửa sân chương 681 là chính người giết chính mình chương 681 là chính người giết chính mình đường viêm liếc nhìn đối phương sân nhỏ tiến lặng rời khỏi trở lại thiên tình p h o n g đường viêm không có sốt ruột quay về chỗ ở mà là ngồi ở sườn núi chỗ trên thềm đá hoang hôn ánh chiều tà như máu bóng dáng bị kéo dài giống như một bà cô độc kiếm g i thổi lên vấp á o thân ảnh tại tiêu phong bên trong hơi có vẻ cô đơn tại thương k h u n g phía dưới lại lộ ra vô cùng nhỏ bé nghĩ đến vui nhất ngô mấy người chỉ cao khí ngang vây vá hung hăng sắc mặt đường viêm khẽ thở dài nếu như hắn tại chỗ trở mặt dù là không thể đem bốn người chế ngự l ụ c nhã bọn hắn một phen cũng toàn thân trở ra vẫn có thể làm được chính mình cũng chiêm lý chỉ cần không có gây nên tàn phế hoặc tử vong tông môn cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng hắn không xác định nữ ma đầu thái độ hắn có thể phát giác được nữ ma đầu đối với hắn có rất mạnh và khí vạn nhất linh diễm phong cảm thấy mất mặt nam chặt chính mình đánh đồng môn sự tình không thả một khi nữ ma đầu khó giữ được chính mình chính mình rất có thể sẽ phải chịu tông môn trừng phạt coi như là linh diễm phong không truy cứu sự tình n á o lớn về sau nữ ma đầu cũng sẽ chú ý đến mình làm linh dược viên sinh ý đến lúc đó rất có thể sẽ ngăn lại hắn lại đi cái khác đan phong kiếm ít linh thạch việc nhỏ sờ không tới tân dược vật liệu chơi gái không đến mới đan phương đều sâu sắc chậm trễ chính mình đan đạo tiến trình đan phong đệ t ử bên ngoài ẩn n h ẫ n không phát phía sau chân tướng hẳn là lo lắng sư phụ đâm sau lưng việc này biết bao vô lý cùng mấy người sinh ra mâu thuẫn mới bắt đầu sở dĩ không có lựa chọn trực tiếp chạy trốn là hắn muốn nhìn một chút vui nhất nô g mấy người kia cuối cùng có thể có quá nhiều phân việc này quan hắn muốn lấy loại thái độ nào đi xử lý song phương ân đoán mấy người cách làm cũng hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn lấy mạnh h i ế t yếu ông nôn với ngữ ngang ngược càng hẳn rỡ ép mua ép b án mặc vào danh môn chính phái áo ngoài hưởng thụ thế nhân kính ngưỡng tán thưởng làm nhưng đều là tiên l i ê m quả xỉ sự t ì n h cái này đạp ngờ cùng ma môn không có gì khác nhau đâu các ngươi cũng xứng làm danh môn đệ tử c ậ con mẹ h ẳ n chứ đường viêm ánh mắt hít lại rốt cuộc làm ra quyết định cậu thả không có nghĩa là muốn lập tức tạm thời ngựa h bộ chỉ vì lựa chọn tốt nhất ra tay phương thức dưới hang có chim nhất định làm nam nhân cùng lắm thì hồi bắc linh vung tay lên cách đó không x a một con quạ đen rời trong tay hắn cho nó cắm vào hồn nhậm cổ ô nha hịch lang hướng linh diễm phong bay đi đường viêm trở lại khu nghỉ ngơi ngoại long phượng s ô đều tại luyện đan đường viêm vứt bỏ m ộ t câu tối nay tới ta sân nhỏ luyện đan liền trở lại chính mình tiểu viện yên t ĩ n h đọc sách màn đêm bông xuống hai vị sư h u n h từ đầu đến cuối chân đi tới hắn sân nhỏ sư lệ luyện chế thông u đan từng trình tự ta cũng đã rất thuần thục rồi nhưng ta đi khảo hạch điện xác định và đánh giá l u y ệ n chế đan dược hay vẫn là không vào được ba thứ hạng đầu trăm khảo hạch điện sư huynh cùng ta nói cùng thứ ba trăm l i tên còn không nhỏ trên lệnh đây là vì cái gì đông b á n thực buồn rầu v ấ n đạo ta cũng là yến b ư u bổ đao sư huynh nói ta hai trình độ không sai bị lắm hh ắ c ắ c người chết bà mày đi đông b á n thực không ác trường yến b ư u một cái hôm nay hắn và yến b ư u cùng đi khảo hạch điện không có bắt kịp thứ ba trăm tên hắn chỉ là có chút thủ rũ nhưng sư huynh nói hắn luận chế đan dược phẩm chất giống như yến mưu rán rán chắc chắc cho hắn một cái bạo kích đường viêm không nghĩ tới hai vị sư huynh có trí khí như vậy so với đại sư huynh mạnh mẽ không có dấu dếm ôn hòa giải thích nghĩ hoặc các người dùng đều là trụ cột nhất thủ pháp vì vậy đan dược chỉ quen thuộc không khéo ít thêm vài phần linh khí ta trước dạy mấy người các ngươi rèn luyện thủ pháp các ngươi đêm nay chỉ luyện thủ pháp Tốt! hai người gấp vội vàng gật đầu còn có các ngươi đan thuật đều là sư tôn truyền thụ cộng thêm chính mình cần cụ luyện tập không có quan hệ gì với ta biết không đường viêm lần nữa nhắc nhở biết rõ biết rõ hai người đáp ứng đường viêm ừ một tiếng kiên nhận chỉ điểm hai người rèn luyện thủ pháp chờ hai người học được đường viêm phân phó ta không nói ngừng vẫn luyện tập thời cơ đến ta sẽ dạy các ngươi kế tiếp thủ pháp hai người đối với đường viêm đan thuật vô cùng tin phục không chút nghi ngờ hiệu quả là thật là giả trong đầu b u ồ n bực chính là luyện đường viêm nhìn một hồi phát hiện hai người động tác không sai quay người tiến vào phòng ngủ lấy ra tất cả trung phẩm linh thạch tổng cộng ba trăm linh tám cục đều tại thương h ả i cung bên trong di tích đạt được phía trước không có sốt ruột sử dụng chuẩn bị bất cứ tình huống nào bây giờ chính mình muốn b i quá hóa liều tự nhiên muốn toàn lực đánh cược một lần linh thạch toàn bộ bị thiên địa tạo hóa đỉnh hấp thu không nhiều lắm sẽ một cô tinh thuần linh khi tuân ra tẩm bộ đường viêm tất cả xương cốt tứ chi không nhiều lắm sẽ đường viêm cảm giác đan điển phúc một cái giống như trang giấy bị xuyên phá thực lực cũng bước vào chúa tể cảnh hậu kỳ linh thạch sinh ra linh khí tiếp tục tẩm bộ đường viêm mạch lạc bất quá linh khí không đủ để trùng kích cao hơn cảnh giới đường viêm không có s ấ t ruột thiên địa tạo hóa h ó a xuất hiện huyên hóa ra đan đỉnh diện mạo sau đó đem giao dịch đến dược liệu không ngừng đi đến bên trong ném từng đám vĩnh sinh cấp bậc phá nhạc đan giống như sinh sản tuyến đồng dạng từ đan đỉnh đi ra không nhiều lắm sẽ tất cả dược liệu đều luyện chế xong xuôi trên người hắn nhiều hơn hai hai trăm khối đan dược mạnh liệt mánh liệt ăn năm trăm khối năm trăm khối tạo chờ hai nghìn khối đan dược vào trong bụng tại đại hiếu từ phản bộ phía dưới lần này thực lực đạt đến đỉnh phong đường viêm lại cho mình luyện chế ra một quả chúa t ể phá cảnh đan đan vào côn bạo linh khí trong nháy mắt nổ tung hóa thành côn bạo lực lượng tại trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới đường viêm khí tức trầm ngưng như vực sâu ô n tuân thủ tâm thần nỗ lực đi khống chế cái này có hùng hồn không bị trói buộc lực lượng khiến chúng nó thành thành thật thật tại trong kinh mạch vận chuyển nợ căng đau cảm giác từ kinh mạch trên truyền lại bất quá điểm ấy đau đớn khách quan tại bị dự trưởng hoàn toàn là đệ đệ đường viêm lông mày cũng không có nhăn một cái tại cứng cỏi ý chi ph Cố lực l ư ợ nguyễn n huỳnh n c b thuật đ tự đ ộ n r n g kích mở ra biến thành g một gã khuôn mặt hung hãn thanh niên diện mạo sau đó mặc cẩn thiên ý ỉa ăn vào ẩn nút khí đan thái cực chi tâm vận chuyển sử dụng đấu chuyển tinh di trận ra thiên tinh phong Cẩn ẩn thận từng ly từng tí nấp đi tới Linh、Diễm、Phong, tiến nhập、lữ、Nguyên tí tới ly Lữ đi Diễm u q ân sớt tại trong một nhỏ. Nguyên Quân phòng ngủ, lấy ra một quả phá nhạc phá Lữ lấy quả ra đúng a đang thai vang n chuẩn bị tu luyện, bên bông nhiên vang lên một giọng nói, uống rượu xong rồi Ấn. đ hạ. tu rượu bị rồi một giờ đầu lữ nguyên quân đột nhiên ý thức được nơi đây không nên có ngoại nhân đầu bị đốn lúc run lên mạnh liệt quay đầu lại đ ô n g nhiên cảm giác một cỗ hấp lực chuyển đến lại mở mắt chính mình đi tới một cái lạ lẫm đại điện đại điện lờ mờ vắng vẻ có chút âm t r ư ờ người nào người nào tại giả thần giả quỷ đây là nơi nào lữ nguyên quân la lớn trước mắt đột nhiên quỷ dị xuất hiện một đôi chân sau đó là bắt chân đại tối eo cuối cùng một t r ư ơ n g sắc xảo phân minh mặt xuất hiện ở lữ nguyên quân trước mặt phát hiện là đường viêm lữ nguyên quân lập tức tức giận mắng mẹ nó nguyên lai、like、là ngươi tại giả thần giả quỷ ngươi tới phòng ta làm cái gì tính sổ đường viêm t h ả n n h i ê nói n chỉ bằng ngươi lữ nguyên quân cười lạnh một tiếng b o n g một tiếng rút ra trường đao giọng miệng mai nói như thế càng hấn rỡ không hiểu q u ý củ cái kia sư huynh sẽ dạy cho người q u ý củ trường đao gào thét xảy qua lưới đao lại quỷ dị chém vào chính mình trên cánh tay trái cánh tay lập tức rơi xuống thiết diện h ủ bóng loáng như gương lữ nguyên quân phát ra thống khổ kêu thảm thiết đến dạy ta quy củ đường viêm thanh âm khàn giọng phản phất đến từ kiểu lữ nguyên quân thấy trước mắt con sâu cái kiến lại dám cao cao tại thượng hướng hắn kêu gạo ánh mắt lập tức đỏ thấm lần nữa vung đao hướng đường viêm chém tới một đao kia lại trực tiếp đem chân trái của mình cả gốc chém đứt. tê tâm liệt phế đau đớn đánh tới lữ nguyên quân lần nữa phát ra thống khổ kêu thảm thiết bất quá lúc này trong lòng của hắn sợ hãi lại lấn át đau đớn lần thứ nhất chém tới cánh tay hắn còn ngây thơ cho rằng là vấn đề của mình nhưng lần này chém đứt chân của mình hắn rốt cuộc ý thức được cái này một màn hoàn toàn là đường viêm d ợ trò quỷ đây là nơi nào ngươi dùng cái gì tạp h á p lữ nguyên quân gạo t h é t v ấ n đạo đây là của ngươi từ địa đường viêm lạnh lùng trả lời n g ư ơ i dám giết ta thông môn sẽ không bỏ qua cho ngươi ngươi bây giờ thả ta đi ra ngoài ta cam đoan không tố giác ngươi lữ nguyên quân khủng hoảng nói đường viêm vậy vây tay ta cũng không giết ngươi là chính ngươi giết chính mình ngươi đánh giám rõ ràng là ngươi lữ nguyên quân chỉ vào đường viêm ngay sau đó giống như là tìm đến phá cục chi pháp ta hiểu rồi chỉ cần ta không động tay ngươi sẽ không có cách nào làm khó dễ được ta đứa nhỏ n ố c nói cái gì mê sàng đây đường viêm n ở nụ cười lữ nguyên quân hoảng sợ phát hiện chính mình tay phải vậy mà không bị khống chế dơ lên đao g i ặ c giặc hàng quang xe qua đùi phải cũng bị chính mình chém đứt hắn lúc này chỉ còn một nửa thân thể lập trên mặt đất ngươi là yêu quái ngươi không phải người lúc này phát sinh hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức lữ nguyên quân lá gan đã bị dọa phá ném đi trường đao điên c u ẩ n gào g thét đường viêm tĩnh mịch thanh â m văng lên ngươi hôm nay nói không sai ta có mẹ sinh không có mẹ dưỡng kiếp trước liền chưa thấy qua mẹ ta đời này cũng thế lần này tới linh hoàng ta chỉ muốn tìm đến những người kia hào hào hỏi một câu như thế nhận tâm để cho một đứa bé không có mẹ có thể theo hôm nay ta hiểu được bởi vì hỏng quá nhiều người chỉ có đem người xấu từng cái một quét dọn ta mới có nuôi dưỡng lữ nguyên quân kinh hãi phát hiện cái k i a đứt rời cánh tay trái vậy mà chính mình nhặt lên trường đao tại hắn đỉnh đầu cao cao nâng lên chương 682. m u ố n bảo đan trước trả giá dược liệu chương 682, m u ố n bảo đan trước trả giá dược liệu đừng giết ta ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi lữ nguyên quân hoàn toàn tan vỡ trường đao mặt đao chụp tại hắn trên đầu lữ nguyên quân cảm giác đại náo một mảnh hỗn độn một viên lục sắc quan điểm xuất hiện chui vào trong đầu của hắn đường viêm nhàn nhạc hỏi vui nhất ngô tại sao phải nhằm vào ta không biết hắn để cho chúng ta hỗ trợ thu thập ngươi chúng ta đã tới rồi lữ nguyên quân thành thật trả lời đường viêm có chút im lặng phá hôi mệnh lớn thế hệ tới ngươi cũng sống không được hai tụ tập bảo đan biết luyện chế cái nào lữ nguyên quân nói phá nhạt đan nhu băng giải độc đan đường viêm đợi nửa ngày không có bên dưới thúc giục nói còn gì nữa không lữ nguyên quân sẽ không đường viêm trong lòng thống m ạ n còn tưởng rằng hồn niệm cổ không nhảy nữa nhà phân phó nói nói một chút nhu băng giải độc đan đan p ư ơ n g chờ lữ nguyên quân đem đan phương nói ra đường viêm đem hồn niệm cổ thu hồi sau đó một đạo màu ưu l a m thiên địa tạo hóa hỏa h i ệ n lên lữ nguyên quân hóa thành cho tàn lấy ra hắn chữ vật giới chỉ, đường viêm đem dược liệu tài liệu linh thạch đều chuyển rời đến chính mình nhận chữ vật sau đó tâm niệm vừa động câu thông chính mình phòng ngủ hư không từ châu trong nháy mắt trở lại tiểu viện nhị sư huynh thần muốn ngưng tâm muốn yên tĩnh không có tạp niệm mới có thể càng tiến một bước lao tử xem tam sư huynh làm gì đối thủ của ngươi là trên bảng danh sách ba thứ hạng đầu trăm người đường viêm thanh em từ phòng ngủ chuyển đến đông bán thực một cái giật mình ban ngày khảo hạch điện sư huynh nói hắn luyện đan trình độ giống như yến yêu đem hắn đả kích không nhẹ hắn xác thực một mực q u y ế n luyến một cố kinh phong muốn xa xa hất ra yến yêu kết quả thấy yến yêu thủ pháp xác thực cùng hắn giống như lúc trong lúc nhất thời trong nội tâm vô cùng bực bội bây giờ đường viêm lời nói giống như trậu nước lạnh để cho hắn triệt để tỉnh táo lại chính mình tâm nhãn như thế nhỏ như vậy lại bị tam sư đệ để điểm đông ban thực mẹ chít chít mà hỏi sư đệ đọc sách vậy mọi sao muốn hay không sư huynh cho ngươi h n cái ma sư huynh thủ pháp khá tốt không mệt sư huynh không cần thiết nhắc lại đường viêm ra đầu r u t lên sớm biết như vậy để cho đông bán thực đi giúp mình muốn c h u n ê n g ụ lắc đầu vứt bỏ trong đầu đông bán thực thanh âm đường viêm ngồi ở trước b à n suy nghĩ kê tiếp có thể sẽ phát sinh sự t ì n h làm làm một cái sừng sững ba vạn năm thông môn đan minh một chút chế độ thành thục lại nghiêm khắc lữ nguyên quân mất tích thông môn không có khả năng không kiểm tra mình làm vì ân đoán phương hướng một trong rất có thể sẽ bị điều tra có hai vị sư m i n h cho mình làm không ở tại chỗ chứng minh ngược lại là có thể tránh mở một chút hiểm nghi bất quá tại một cái quái vật khổng lồ mỹ mắt phía dưới hành hung đường viêm hay vẫn là vô cùng khẩn trương vạn nhất bị điều tra ra mặc dù có hư không châu như thế trốn mệnh tiên khí nhưng đan minh chưa hẳn không có hạn chế hư không châu phương pháp xử lý chỉ có không tăng lên lực lượng mới có lực lượng đi ứng đối đủ loại biến hóa ngày mai đi giao dịch phải nghĩ biện pháp nhiều làm điểm tu luyện tài nguyên một con quả đen lúc này giang rộng lăng bay đến trong sân ngâm thức dậy bên trên một chiếc nhẫn chữ vật chiều sơn ngoài cửa bay đi nó muốn tiếp nhận mẹ cổ chi mệnh đem tăng vật tìm địa phương ẩn nút đi hôm sau buổi sáng đường viêm thu hồi thư tịch đi tới đỉnh núi nhìn thấy nữ ma đầu đường viêm tiến lên trào sư phụ đồ đệ muốn đi giao dịch cứ điểm cho ngài lựa chọn lễ vợt nữ ma đầu không nói gì ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đường viêm đường viêm bị xem trong nội tâm sợ hãi chẳng lẽ chuyện ngày hôm qua bại lộ thật lâu nữ ma đầu mới yếu đớt hỏi thiên huyền hương lộ vì cái gì không có vì sư phẩn đường viêm kinh ngạc ngầm đầu sư phụ người làm sao biết nữ ma đầu hư lạnh một tiếng đoạn nhân nha đầu kia cầm lấy thiên huyền hương lộ bốn phía khoe khoang ta không biết không ngủ làm sao lại không biết đường viêm biểu lộ càng nghiêm túc chân thành nói đ ồ đệ lần trước xuống núi lúc trùng hợp gặp được đoàn sư tỷ nàng nghe nói sư đệ muốn đi giao dịch chợ liên ủy thác ta mua bình hương lộ ra cho nàng chỉ là thuận tiện mà thôi Cái kêu b ì nữ h chất, chất hương l ma đầu vây n nhắc, c tay đường viêm kiên trì gom gót qua nữ ma đầu tay như thiền điện một phát nắm lấy thành thạo một nghề đường viêm thân thể cứng đờ không dám nút nít phía sau nhưng trong nháy mắt mồ hôi lạnh chạy ròng ròng thuốc bổ a ta đường ra còn không có hậu nhân đây sau nửa n g à y nữ ma đầu mới buông tay ra cười nhạo nói miệng lưỡi chân tru vốn tưởng rằng lựa nhiều ít cô đ ư ơ n g kết quả còn là một chim non đường viêm nhẹ nhàng thở ra n ô n từ chính nghĩa nói đệ tử chính là đàng hoàng phụ nam nữ ma đầu phất tay một cái xuống núi đi hầu nhi tựu i không sai bất quá thiên huyền hương lộ ta cũng rất ưa thích vâng đường viêm vội vàng lui ra chờ đường viêm đi rồi như bảo n g u y ệ n rốt cuộc không nhín được vỗ bản cười tô m i n h loạt chiến đàng hoàng phụ nam ha ha ha ha ha đường viêm biến thành trung niên tráng hạn hình tượng đi tới giao dịch cứ điểm tần trưởng quỹ cùng đồng thừa tiên đều tại thấy đường viêm hai người nhãn tình sáng lên trên mặt toàn bộ t r ồ n g chất lên nụ cười sáng lạng n g ra giang chờ đợi đường viêm quang lâm đường viêm tới trước đến tần trưởng quỹ bạch hàng t r ư ơ n g tam huynh đệ tới rồi chạy tới m ệ t muốn chết rồi đi đến uống chén linh trà tần trưởng quỹ thái độ phục vụ tăng lên một cái bậc thang liền nước trà đều có cung ứng cảm nhận được nước trà trong chén tỏa ra xa v ờ i linh khí liền biết giá trị xa xỉ đồng thừa tiên tại cách đó không xa xem hai mắt bức hỏa không phải huynh đệ ngươi làm sinh ý đến nỗi như vậy phải không hai mươi dặm đường có thể m ệ n đến lâu gà đường viêm nhấp một mụt trà đưa qua hai cái ngọc bình tần trưởng quỹ trong nội tâm một cái lục bộ túi c ả n khôn đều vô dụng sau khi nhận lấy mở ra tần trưởng quỹ tập trung nhìn vào phát hiện chỉ có m ộ ư ơ i hai khối chấn hư nhuận tăng khí đan cùng ba khối không linh tịnh hóa đan cái này trương tam huynh đệ cái này cái này cái này tần trưởng quỹ nhanh chóng nói chuyện đều sốc lại k h a i bán ngươi là ngại lao đầu tự ra giá thấp đường viêm lắc đầu nói khẽ phía trước nhiều như vậy đang hăng dược cũng không phải xuất từ tay ta mà là chúng ta lén lút xây dựng tiểu đoàn thể cùng chung lợi chế hội trường chúng ta đổi đẹp trai xuất sắc rồi mới hội trưởng yêu cầu chức mua dự tài lại ấn cần giao hàng tần trưởng quỹ nếu như muốn bảo đan trước trả giá d ự liệu ta trở về lấy tần trưởng quỹ to mày mặt lộ vẻ xoắn suýt trước thảm mùi lại thu xào tre lừa dối kinh điển thủ pháp trương t a m bộ này đường cùng lừa dối không khỏi quá giống đan minh chắc có lẽ không loại này bại hoại đi trương tam huynh đệ đây không phải là hợp quy của、ta. tần trưởng quỹ do dự nói không có bảo đảm làm sao có thể như thế trò đùa cũng không phải không tin ngươi chính là không tin lắm ngươi cái kia hội trưởng đường viêm khẽ cười nói hợp tác là đôi hướng nhu cầu tần trưởng quỹ cần chúng ta đang ăn dược chúng ta cũng cần tần trưởng quỹ huyền dược người với người ở giữa tín nhiệm chỉ có một lần chúng ta ha có thể làm cho này điểm cực nhỏ tiểu lợi bởi vì nhỏ mất lớn ta chỉ lấy một lần tần trưởng quỹ lần này cần đổi mua nhiều ít tự làm quyết định vốn là hợp tác đồng bọn ta có thể lén lút lấy thần hồn hướng tần trưởng quỹ đảm bảo thành tín kinh doanh già trẻ không g ạ t muốn đợi bao lâu tần trưởng quỹ cẩn thận hỏi vừa đi vừa về trong vòng nửa canh giờ đường viêm cười nói tần trưởng quỹ cắn răng một cái đưa qua một cái túi càn k h ô n đường viêm thần thức quét qua phát hiện cùng lần trước số lượng không sai bị lắm không có quê nhiều suy cho cùng lần thứ nhất như vậy hợp tác có thể có này quyết đoán đã là không đổi cười tùng tìm nói tần trưởng quỹ chờ đan dược đợi tí nữa đưa đến chương sáu trăm tám mươi ba văn nhân nhiệt huyết chương sáu trăm tám mươi ba văn nhân nhiệt huyết r ơ i khỏi tần trưởng quỹ quầy hàng đường viêm hướng đồng thừa tiên quầy hàng đi đến trương minh lần này dẫn theo nhiều ít đan dược đồng thừa tiên chờ mong hỏi liên ẩn giấu mấy mai đan dược đều cho tần trưởng quỹ ta chỗ tiểu đoàn đội đ ổ i hộ i trưởng hợp tác hình thức có biến trước trả tiền ta trở về nữa lấy đan dược đường viêm bình tĩnh cho biết đồng thừa tiên lập tức mặt lộ vẻ khó xử trương chưa thấy qua quy củ như vậy đường viêm mỉm cười nói mấy ngày nay đơn đặt hàng tăng vọt thượng cấp như mệnh lệnh này trương mô cũng chỉ có thể phụng mệnh làm việc ngược lại là cũng có tin tức tốt trước mắt đ a n dược tồn kho đầy đủ đồng trưởng quỹ có thể thừa cơ nhiều đ ổ i điểm sau này chỉ sợ không có loại cơ hội này rồi tần trưởng quỹ đã trả tiền nếu như đồng trưởng quỹ cần ta cùng một chỗ trở về mang tới cần đợi bao lâu đồng thừa tin ê hỏi nửa canh giờ nếu như đồng trưởng quỹ sốt ruột có thể đi theo ta cùng một chỗ đi đến đan minh đường viêm t h ẳ n như nói đồng mô tin được t r ư ơ n n h đồng thừa tiên cắn răng một cái đưa qua một cái túi c ả n khôn đường viêm sau khi nhận lấy mí mắt của loạn bên trong dược liệu rõ ràng là tần trưởng quý gấp m ộ ư ơ i lần trong lúc nhất thời đồng trưởng quý trên thân để cho hắn không thích khí chất cũng thuận mắt rất nhiều đồng trưởng quý đợi tí nữa thấy đường viêm c h ắ p tay hướng đan minh phương hướng lao đi nửa đường sửa đổi phương hướng về sau tìm chỗ bí ẩn mở ra thần c h i lĩnh vực tế ra thiên địa tạo hóa hỏa biến ảo thành đan đ ỉ n h sau đó đem dược liệu không ngừng ném vào đi dây chuyển sản xuất bắt đầu bài tập tại thiên địa tạo hóa hỏa cùng cường đại thần hồn phía dưới một lớn chói dược liệu có thể trong nháy mắt rèn luyện thành nhóm đan dược nhanh chóng sản xuất canh ba phút sau đường viêm từ thần c h i lĩnh vực rời khỏi hướng giao dịch cứ điểm t i ề n đến cách thật xa đường viêm liền chú ý tới tần trưởng quỹ cùng đồng thừa tiên đ ề u hướng đan minh phương hướng trông mong lấy trông mong phát hiện mình về sau hai người biểu lộ rõ ràng trở nên vui sướng đường viêm tới trước đến đồng thừa tiên quay hàng đem túi càn khôn đưa tới đồng trưởng quỹ kiểm lại một chút đi đồng thừa tiên thần m i ệ m quét qua túi càn khôn trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên đem đan dược chuyển di về sau lập tức chặt tay chương minh chờ mong lần sau hợp tác đường viêm không có đi vội vã bây giờ hãn h ọ có nghiêm trọng thực lực lo nghĩ b ư ớ c thiết cần tăng lên tu vi hỏi có trung phẩm linh thạch sao t r ư ơ n g minh có ý tứ là lại đổi điểm linh thạch đường viêm mở miệng đồng thừa tiên không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý mớn liên tục gật đầu có phải thay đổi nhiều ít ba trăm cục trung phẩm linh thạch đường viêm báo ra giá cả đồng thừa tiên thiếu chút nữa vui cười mất đi ngay sau đó gãi gãi đầu chỉ có năm mươi cục vậy trước tiên đổi năm mươi cục cao phẩm cấp huyền dược cũng có thể chống đỡ đập đường viêm ai đến cũng không có cự t u y ệ t đồng thừa tiên bảo vật ra hết lại tại đường viêm trong tay đổi một hai trăm khối đàn dược lần này hắn thu hoạch rất lớn tựa hồ là vô cùng kích động hắn cầm thật chặt đường viêm tay chân thành nói chương minh hy vọng có thể cùng các ngươi lâu dài hợp tác với anh đường viêm trong đầu lúc này nhưng là một đạo sấm sét nổ vang tại đụng vào đồng thừa tiên trong nháy mắt tại chân đế c h i đồng dưới tác dụng hắn nhìn đến đối phương sau lưng dĩ nhiên là một đạo cao lớn g i ữ t ậ n h ư ảnh cùng ban đầu ở thiên tuyển bí cánh lúc thấy thần tộc bức họa giống như lúc c h ắ c không được mỗi lần thấy đồng thừa tiên đều có một loại cảm giác không thoải mái nguyên lai、like、cái thằng này là dị tộc tốt tại hắn định lực không sai cũng không biểu hiện ra dị thường trọng trọng cầm đầu sau này cơ hội hợp tác khá nhiều loại đồng thừa tiên vô cùng phấn khởi đường viêm rời khỏi đồng thừa tiên quay hàng đi tới tần trưởng quý quay hàng đem túi c ả n k h ô n đưa tới tần trưởng quý không thể chờ đợi được mở ra xác nhận không sai về sau rốt cuộc k i ê n lòng trương tam huynh đệ đ a n dược một mực làm cho người ta thỏa mãn đan dược đối với võ giả ý nghĩa trọng đại tự nhiên muốn đã tốt muốn tốt hơn đường viêm cười đáp lại tần trưởng quý hiếu kỳ hỏi tiểu tử kia đổi nhiều ít ánh sáng phá nhạc đan liền tiếp cận năm khối đường viêm trả lời tần trưởng quý đau lòng có chút thế rằng chính mình bỏ lỡ một tòa kim sân a vội vang truy vấn còn gì nữa không chúng ta lại đổi điểm Đường viêm tần u nung y rằng đan không dược dư, có có chiều lại t trưởng quỹ không hệ chúng nhất định cho ấn cần cung ứng, lần quan người lượng. Tần trưởng có, của đều đổi đi, đủ sau lưu quỹ là lại lấy lại số số ta, Tốt. vô cùng tiếc mới thấy người cùng nghề kiếm đến tiền so với chính mình không có kiếm tiền đều khó chịu thiên huyền hương lộ lại đến một lọ đường viêm nói ra không có thứ này khó tìm tuy rằng thành phẩm không tính là cao nhưng xác thực có tiền mà không mua được tần trưởng quỹ lắc đầu có thể hay không làm đến một lọ rất trọng yếu có lẽ sẽ ảnh hưởng đến ngươi có thể đổi lấy đan dược số lượng đường viêm lơ đã nguy hiếp một cái trở n t ư n g quỹ lại tô c môn t đường viêm đem rượu cho nữ ma đầu tiến đưa thiên huyền hương lộ đây nữ ma đầu hỏi đường viêm vội vàng bầm báo trưởng quầy nói không có đã tăng giá để cho hắn đi mua chờ hắn lần sau trở về ta hỏi lại hỏi ngươi ngược lại rất có tiền nữ ma đầu không mặn không nhặt nói một câu đường viêm bày tỏ lên trung thành tiền mặc dù không nhiều nhưng hiếu kính sư trường định kiệt lực mà làm được đi xuống đi bất quá lần sau không có gặp hương lộ ra xem ngươi đẹp mắt nữ ma đầu nhàn nhạt uy hiếp đệ tử cố gắng đường viêm con người lui ra trở lại tiểu viện hắn đem nữ ma đầu tổ tiên mười tám đời đều thân thiết ân cần thăm hỏi một lần tuy rằng đoạn này đường núi xa không bằng đi giao dịch cứ điểm đường dài nhưng hắn đi chậm thời gian rất rộng rụ hơn nữa phía trước ân cần thăm hỏi qua một lần đều là người quen biết cũ quá trình nhanh một chút đồng ý linh hoa giới phía bắc thư viện hàn lâm sân mạch trật yêu trong vực sâu hắc khí tràn ngập quân quận khói đặc như là thủy triều một lớp sóng tiếp một lớp sóng hung hăng đánh thẳng vào phong ấn tượng đá bên trên tà dị hắt dây thừng một vòng một vòng thình lình quấn đến văn thánh trên mặt chỉ kém một tấc là được gáp đảo mi tâm thư viện mười sáu vị đỉnh cấp cường giả trên thân khí tức đại thịnh tất cả mọi người trường sam tại văn khí chấn động phía dưới bay phất phới bàng bạc hạo nhiên chính khí giống như mười sáu đầu tản ra thánh mang quần c u ộ n nước sông không ngừng hướng trong ngược sâu chút xuống rơi vào yêu khí mãnh liệt quay cuồng nhấc lên điên quần màu đen phong bạo văn khí rơi ở trong đó rất nhanh đã bị hát cám trong ù i cũng không để cho hát yên lui bước một chút yêu khí tựa hồ có vô tận tác dụng chậm thỉnh thoảng nhấc lên sóng giữ đột nhiên yêu khí bắt đầu kịch liệt chấn động t r u n g quanh không gian không ngừng v ặ n mẹo văn khí giống như trong gió cây đèn tây sắp tắt yếu ớt chập trờn d ầ m vào hào hạt i ê n lần thứ hai dâng lên phủ lên văn thánh ánh mắt giặc giặc một tiếng giòn vang mười sáu người xuyên thấu qua hạt i ê n miễn cưỡng có thể thấy văn thánh trong tay bút lại giống như giống như mạng nện vỡ ra bột phấn l ã t r ả hạ xuống mười lăm vị hiền giả đồng tử mãnh liệt co g ụ c lại nhưng không có lên tiếng tựa hồ cũng minh mạch kế tiếp muốn phát sinh cái gì dáng người càng đứng thẳng ánh mắt nạo nghệ bên trong lại dẫn tất nhiên. viện trường ngưng trọng thanh â m vang lên yêu tộc có lẽ tại nâng toàn tộc c h i lực trùng kích phong l ớ n như thế điên cuồng liều lĩnh lao phu bất ngờ suy cho cùng một khi trùng kích thất bại yêu tộc đem nguyên khí đại thương chỉ dựa vào chúng ta văn khí đã không cách nào ngăn cản yêu khí xâm l ớ n cần khởi động cuối cùng một đạo phong ngự lấy văn thân thể c h ấ n áp chúng ta người đọc sách mặc dù bề ngoài nhã nhặn nhưng xây dựng viện ba và năm đệ tử mỗi cái thiết cốt tranh, tranh thả bị gây chứ không chịu cong chấn áp yêu tộc cũng là ta viện chỗ chức trách ngu xuẩn yêu tộc lại dám cùng ta thư viện đánh cược người nào trước hết để cho bước như toàn phá tan nhân tộc trật tự giả biết bao b ự n cười n h â n tộc nghỉ lại chi địa há lại cho yêu tộc hung hăng ngang ngược nguyện lấy chúng ta nhiệt huyết bảo vệ muôn dân c h ă m họ trường linh nói đến đây viện trưởng từ nhẫn chữ vật ở bên trong lấy ra một cái quần trục hướng trên vực sâu phương hướng ném đi quần trục trên không trung chậm rãi mở ra t à n mát ra ôn nhuận như ngọc hà o quang sau đó nhanh chóng biến lớn mở rộng dài mười t r ư ợ n g quần trục phía trên chỉ có bốn cái cứng cắp hữu lực chữ to vĩnh trần núi sông viện trưởng phóng khoáng cười to cao giọng nói chờ văn thánh tượng đá vỡ tan ta trước sẽ đi gặp yêu tộc nếu ta không có chấn trụ đại hiển giả đuổi theo ba vạn năm trước yêu tộc lại không được ba vạn năm sau lão phu ngược lại muốn thử một chút bọn này tạm trùng bao nhiêu c â n lượng có thể chống đỡ ta viện mấy tôn văn thân thể chương 684. t i ể u sư mội yên rồi chương 684. t i ể u sư mội yên rồi viện trưởng vừa muốn bước lên trấn yêu q u y ể n trục đã bị một bên đại hiền giả ôm lấy viện trưởng bây giờ bên trong có yêu vật quay phá ngoài có ma môn nhìn chằm chằm loạn trong giặc ngoài như không có người chủ trì đại cục thư viện căn cơ có lẽ sẽ tàn ra người cần phải lưu lại tòa trấn để cho lão hủ đi trước một bước đại hiền giả khẩn cầu lúc này trên quyển t r ụ phương hướng lại đột một xuất hiện một đạo thức tha bóng hình xinh đẹp mậu giao hồ đồ ngươi lên đi làm cái gì tranh thủ thời gian xuống viện trưởng há miệng lên án mạnh mẽ tiểu sư muội nhanh chóng xuống mọi người cũng gấp bể b ộ n la lên mậu giao tươi sáng cười một tiếng cho mọi người làm chắp tay trước lược lễ dứt khoát âm thanh nói ba mươi năm trước mậu giao vâng mệnh đi đến bắc linh giới thu thập tản mát thiên hạ văn khí ở bên kia hưởng hết vinh hoa phú quý thư viện hung hiểm nhiệm vụ ngược lại là một hạng chưa hề tham dự bây giờ thư viện có kiếp nạn này khó để nhất bộ hy sinh văn thân thể mậu giao việc đáng làm thì phải làm đại hiền giả nói không sai nhân tộc mặc dù thái bình nhưng nội họa còn tồn tại ma đạo thế lực không kịp bắt môn hợp lực nhưng đem tám gã cửa đơn độc sách đi ra chẳng hề có thể độc thắng ma môn nếu không viện trưởng t ò a c h ấ n thư viện sợ bị ma môn độc thủ viện trưởng ý chí chúng ta dĩ nhiên rõ ràng không cần tự mình chứng minh mộng giao thế hệ các vị sư m i n h thỉnh cầu viện trưởng hảo sinh c h ấ n thủ thư viện bảo vệ thiên hạ trường ninh gánh nặng giao cho ta c h ở là được lần này c h ấ n áp yêu tộc liền t ừ hiền giả hậu vị đẩy về phía trước đi nguyên bản vẫn còn ở khuyên mộng giao xuống mười tứ hiền người kiều thế hệ tư thế nghe vậy cười nói tiểu sư mội đề nghị rất tốt chứ vị sư h u n h chính là thư viện trí cao chiến lực vì thư việ l i ê n theo tiểu sư mội thấy đi tiểu sư mội chớ hoảng sợ sư minh đợi tí nữa liền đi cùng ngươi mười ba hiền giả tư không t h i ể u vui vẻ gật đầu thiện chư vị sư minh lúc này không thể hành động theo cảm tình nếu không suy sụp đổ tòa nhà gãy hậu hoạn vô cùng thời khắc mấu chốt chẳng lẽ còn không bằng tiểu sư mội có cái nhìn đại c ụ thập nhị hiền giả r i ê u lúc t i ế n cười t o nói viện trưởng cùng bài danh phía trên hiền giả hai mắt đỏ thấm bọn hắn biết rõ mộng giao nói là thật nhưng trơ mắt nhìn xem sư đệ sư mội chịu chết bọn hắn tại tâm nào chịu đựng thư viện hiền giả đ á n quên mình vì người hành động vĩ đại cũng không cả cuồn cuộn yêu khí không ngừng trùng kích phong ấn hát i ê n đã không có qua văn thánh c á i chán văn thánh bút cũng lung lay sắp đổ tùy thời sẽ con heo phân x ả đoạn mộng i a o nhìn xem ngưng trọng bầu không khí đ ỗ n g nhiên bật cười vui vẻ nói chư vị sư huynh sư mội đột nhiên nhớ tới một vấn đề muốn hỏi ý kiến hỏi các ngươi sư mội xin hỏi mọi người lập tức chống lên lỗ thai sắp đấm dương hai cách sư mội vấn đề phải cho nàng câu trả lời chư vị cũng biết rừng núi hoang vắng ở bên trong như thế nào phân biệt do sói cùng quyển mộng dao giòn giã giã hỏi mọi người không khỏi ngờ、ngơ. lan tiên sinh lớn tiếng nói sói đôi r sói hai nhọn lập chó hai tức thì rủ xuống sói chu chó sủa âm thanh cũng có khác đơn giản như vậy vấn đề cũng sẽ không nhiễu đến sư muội lần này trả lời ngược lại là cùng lúc trước mộng g i a o câu trả lời nhất trí mộng g i a o vậy vây tay không đúng ẩn nút nguyệt lang hình thái cùng chó tương tự rất khó phân biệt sư muội nói cho các ngươi biết đi như khó phân phân biệt là sói là chó liền thợi quần đi nếu như nó tới đây đắp tức chính là c sói nói đến đây mộng dao tận tình cười to mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều phát hiện lẫn nhau trên mặt khó có thể tin cái này đạp ngựa là tiệu sư muội như vậy điên không tốt cười sao mộng g i a o đột nhiên hỏi ha ha ha trên mặt mọi người lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười viện trưởng cảm giác mình một hơi lên không nổi bình thường tiểu sư m ộ i như dám như thế h á n cao thấp muốn mắng bên trên một câu có nhục nhã nhặn nhưng lúc này cũng chỉ có thể trái lương tâm nói một câu coi như cũng được đúng rồi lan tiên sinh ngươi cùng cái kia ma môn thân mật không phải còn lẫn nhau hữu tình tố sao đều muốn đem đối phương lừa gạt đến phe mình trận doanh đến đúng không ta dạy cho ngươi một câu lời tâm tình thế gian nữ tử đều chống tự không được mộng dao lại nói mọi người lần thứ hai chống lên lỗ thai là cái gì lan tiên sinh nhịn không được hỏi mộng i a o mỉm cười trả lời mặc cho nhược thủy tam thiên ta chỉ chơi gái ngươi một người vô lý viện trưởng đều có điểm nghĩ thanh lý môn hộ rồi lan tiên sinh mặt lộ vẻ cổ quái khuôn mặt trợn bỏ bừng không biết nên nói ra hay là nên khích lệ mộng i a o lại nói trêu chọc con ngươi ta hảo hảo dạy ngươi ngươi lại nghe kỹ lan tiên sinh nhẹ nhàng thở ra cái này còn không sai bị lắm vội và nói sư mội mời nói tiên ở có nữ không nhiễm p h ả n con mắt như tinh nguyện sắc mặt như bàn eo nhỏ nhắn đùi ngọc mật đào tròn đã có thể sinh nữ lại có thể nam nói đến đây ngọc dao không khỏi ôm bụng cười cười to lan tiên sinh một đám hiền giả viện trưởng thấy biến đổi ngọc dao cho rằng nàng sợ t r ò n váng không khỏi tại tâm không đành lòng thở dài nói tiểu sư muội ngươi mau xuống đây đi trấn yêu không kém ngươi một cái ngọc dao khỏe miệng chứa đựng một vòng ôn nhu nụ cười chỉ vào chúng nhân nói các ngươi nhà chính là quá nghiêm túc s a không bằng phong lan thú vị mọi người đồng thời khẽ giật mình đ ô n g nhiên kịp phản ứng những thứ này đều là phong trầm dạ nói cho tiểu sư muội nghe bực này tầm thường hàng người như thế nào nhập tiểu sư mọi mắt ngay sau đó bọn hắn lại nghĩ tới phong trầm dạ biên nam bộ thoại bản lập tức yên lặng phong công tử nếu là tục nhân thư viện dứt khoát đ ổ i gọi câu lan được c h ắ c không được phong công tử có thể được đến tiểu sư m ộ i ưu hái nguyên lai、like、như vậy thú vị m ộ n g giao thấy mấy câu đem tất cả làm trầm mặc nhất thời cảm thấy càng thêm có thể vui cười nàng cảm giác mình biến thành phong trầm dạ đang hào hứng bừng bừng t r e o c ậ n lúc trước chính mình xuyên t h ấ u qua q u y n trục nàng nhìn thấy văn thánh pho tượng cảnh hoàng tán khắp nơi có lẽ kiên trì không được bao lâu cười nói lan tiên sinh không trêu cờ ngươi câu nói kia là mặc cho n h ư ợ thủy tam tiên ta chỉ lấy ngươi một cái môi uống lời này vừa nói ra mọi người chỉ cảm thấy da đầu run lên chúng ù n g n ta có à n như g thế h k cảm sâu, như thế h kéo k dài. h ô n giác hổ là phong công tử Sẽ dạy v anh linh ý xưa nay phấn khởi dũng thắng trước một ngày kia phong v ậ n biến bất diệt dị tập thể không còn phong lan g lúc trước một bài thơ đến văn thánh nhận thức là ba vạn năm qua văn nói người thứ nhất lan g tươi đẹp độc tuyệt thế hệ không thứ hai có thể cung quân cộng đ o ạ n đường t h i ế t thân đã mất t i ế c chư vị sư h i n h như nhìn thấy phong lan g như hắn nguyện ý lưu lại thư viện liền đem sư m ộ i sân nhỏ lưu cho hắn dứt lời mộng giao ngồi xếp bằng tại trên q u y ể n trục trên thân h à o quang r ũ n g động sinh cơ cùng quyển trục tương liên chỉ l ợ i yêu tộc phá tan p h o n g ấn lợi dụng văn thân thể chấn sân sông thư viện chúng tâm thần người ta h o ả hốt từ mộng giao giải rác mấy câu ở bên trong bọn hắn dường như thấy được một vị tuấn thu thập tinh trí thiếu niên như cắt như tha như mải như mải có lẽ thực lực thấp kém nhưng tiêu sái thoải mái thông đạt thoát tục không c â u g n ệ công tử như ngọc trên đời vô s o n g lúc này thư viện bên ngoài một gã thanh niên dừng chân mà đứng khuôn mặt đầy hình dáng phân minh mày kiếm bay xéo hai con ngươi như lờ ẩm trên thân áo bào trắng có chút cổ xưa cũng rất sạch sẽ như chưa nhộn đùi bằng ánh trăng tự có một phen rõ ràng chạy vợt chương sáu trăm tám mươi năm không bằng thấy một mặt chương sáu trăm tám mươi năm không bằng thấy một mặt thư viện phong trầm dạng lần đầu canh cửa biển bên trên chữ cảm giác rất sinh động có một cô đạo vận ẩn n ú t ở trong đó tựa hồ là phong trầm dạ đứng quá lâu kỳ quái cử động đưa tới một số người chú ý tiểu hưu ở chỗ này nhìn cái gì một gã lao giả tóc hoa dâm tiến lên hiếu kỳ hỏi lao tiên sinh phong trầm dạ chắp tay thi lễ về sau khiêm tốn trả lời xem chữ trên tấm bảng quả thật bất phàm một khoản vẽ một cái ở giữa ẩn chứa thiên địa tính tình cương trực làm cho lòng người sinh không căng không c h í n h phạt quang minh chính đại chi ý tiểu hưu con mắt tinh n g i bội phục lao giả cười phát ra mời có thể tiến viện lại nói cầu con không được phong trầm dạ không có cự tuyệt hỏi tại hạ phong trầm dạ xin hỏi lão tiên sinh tục danh lão giả tâm thần k ự c chấn mặt n g o à i lại sóng lớn không sợ hãi ôn hòa nói lao hủ vương đốt là thư viện một gã giáo tập nguyên lai là vương giáo tập thất kính vương đốt nói không cần đa lễ vừa đi vừa nói đi mời phong trầm dạ vui vẻ đuổi theo phong công tử từ chỗ nào mà đến vì sao đến đây phong trầm dạ thành thật trả lời vãn bối từ bắc linh mà đến hơn một năm trước đến linh hoan tìm kiếm trí hưu tuy rằng đạt được rất nhiều người lương thiện trợ giút đang tiếp một mực không có kết quả tốt nhất kinh nguyện quý nhân đề điểm để cho ta một đường hướng bắc vạn bối liền một đường tìm đến vừa đúng đi ngang qua quý viện công tử đến linh hoang giới đã một năm có t h ừ a vương g i á o tập có chút kinh ngạc đúng vậy phong trầm dạ gật đầu a hơn một năm nay đều xảy ra chuyện gì vương g i á o tập hiếu kỳ truy vấn cái này chút cũng không phải bí mật phong trầm dạ thẳng thắn thành khẩn b ẩ m báo vương g i á o tập hỏi ngợn tế trí phong trầm dạ cũng không tiền cho rằng đây chỉ là cái bắt q á i lao đầu từng cái vì hắn giải thích nghi hoặc chờ biết rõ sợ phong trầm dạ tìm kiếm mộng giao trần tướng vương giao tập ánh mắt chất động do dự một chút mới ôn hòa nói tiểu hữu phía trước có đình nghỉ mát ngươi lại ngồi uống c h é n t r à lao hủ đợi tí nữa lại đến tìm ngươi lao tiên sinh có việc cứ việc đi bậy bộn phong trầm dạ cười nói vương giáo tập gật gật đầu bước nhanh rời khỏi ngay sau đó thân hình phóng lên trời nhanh chóng chui vào bao la mở mịt hàn lâm sơn mạch đi tới c h ấ n yêu thâm n g uyên chứng kiến trong vực sâu còn quận yêu khí cùng với trên quyển trục yên tĩnh ngồi ngay ngắn a ngộn g dao vương giáo tập hô hấp cứng lại cảm giác không gì sánh được bị đè nén yêu tàu hung hăng ngang ngược vượt xa dự đoán vậy mà cần thư viện hiển giả văn thân thể chấn áp vương giáo tập chuyện gì? Viện nếu như không phải có chuyện quan trọng theo lý vương giáo tập không nên xuất hiện ở chỗ này vương giáo tập thu liễm tâm thần dễ dàng âm thanh nói phong trầm dạ phong công tử tìm đến muốn hỏi một chút mộng dao muốn hay không thấy một mặt mộng dao thấy chết không sờn khuôn mặt đột nhiên biến sắc tập cũng đi theo hung hăng r u lên vương giáo tập ngày đó tin không thể đuổi trở về s a o tin đã truy hồi là phong công tử vừa đúng đi ngang qua nơi đây còn không biết người ở nơi này vương giáo tập sự thật b ẩ m báo mộng dao suy nghĩ một lát nhẹ nhàng lắc đầu gặp mặt chính là thiên nhân vĩnh viết cách tăng thêm thương cảm không bằng không thấy chờ sau khi ta chết lại bảo hắn biết đi vương giao tập dài thở dài khuyên đ ủ nếu như cuối cùng một mặt không có gặp chỉ sợ sẽ phụ lòng phong công tử đoạn đường này vất vả phong công tử mặc dù đến từ hạ vị trước mặt nhưng gia cảnh giàu có nói nào vất vả mộng i a o lạnh lùng từ chối tại ngươi thư trả lời viện cùng tháng phong công tử l ẻ loi một mình cũng tiến nhập linh hoang hắn đã ở cái mảnh này đại địa thì n g ư ơ i một năm lại tháng ba vương giao tập cao giọng nói mộng i a o thân thể mềm mại run lên bần bật con mắt khép hờ ngầm đầu lên hít sâu một cái nỗ lực khống chế được nước mắt không cho tâm tình tại lúc này tan vỡ vương giao tập thanh âm tại thâm liên quanh q u ầ n phong công tử từ kén thành xuất phát cầm lấy ngươi hình ảnh phố lớn ngó nhỏ gặp người liền hỏi tung tích si ngốc lên ngốc ấm lạnh không để ý bởi vì tâm địa thiện lương chứng kiến người đáng thương sẽ khẳng khái rút tiền trong hai tháng liền thi bỏ mang bị lửa liền đã không dư thừa xu thiếu khuyết lộ phí trẹo trống phong công tử vì tìm ngươi bắt lấy người kể chuyện từ chấm hương thành bắt đầu một đường đi tới thần phong thành nhung hoa thành đạt thành nguyện theo thành nam bộ phong mỹ linh hoang thoại bản đều là thời gian sở tác có người hỏi hắn linh hoang giới lớn như vậy tìm một người tựa như mỏ kim né biển cái này làm như thế nào tìm công tử nói một thành thành tìm hỏi hắn hay tìm không đến đây công tử hồi cái kia vất tìm hỏi công tử có hay không muốn đem linh hoang đi một lần công tử hồi đi thẳng một lần tìm không thấy liền đi hai lần hai lần tìm không thấy liền đi ba lần nghe đến phong trầm dạ sự tích cho dù là trải qua sóng to gió lớn đại nho lúc này đều vẻ mặt biến đổi mộng dao cái mũi chua sót tâm tình như hồng thủy vỡ đê khó có thể ức chế nước mắt giống như cắt đứt quan hệ hạt trâu nhỏ xuống trong nội tâm dường như đâm đem dao găm thê tâm liệt phế đau phong lang tội gì đến hay năm bộ thoại bản truyền bá đường cũng không trôi chảy. Không có thư ô n g t viện cũng mới có thể chú ý đến phong công tử được chứ làm nếu không lấy quyển sách phổ thông thoại bản há lại sẽ dễ dàng như thế bị thư viện chú ý công tử gặp qua bọn cướp gặp qua lừa gạt gặp qua tập bệnh gặp qua c u ấ t bách gặp qua bất công có thể sơ tâm không thay đổi chưa nhập ma đạo chưa hề bông thà chưa hề ngừng cùng nhau đi tới t r o n tay n h ì n đắng mặc dù ngắn ngắn đã hơn một năm nhưng trải qua chính là không phải lên xuống như thế sự xoay vẩn nói đến đây vương giao tập thật sâu chắp tay thi lễ cảm khái nói bây giờ trấn yêu nhanh trong lúc nguy cấp bổn giáo luyện tập không nên tới này q u á y dày nhưng chân thực không đành lòng chứng kiến phong công tử một mảnh tình nghĩa thay đổi đông lưu nguyên do tới đây nói rõ t r ậ n tướng mộng giao h i ệ n giả hiện tại có thể nguyện tiếp kiến phong công tử mộng giao hai tay che mặt bả vai run dày tia nước nhỏ tại hành tây ngón giữa tản mát thấy lại có thể thế nào không bằng không thấy cũng tốt cho ngươi sớm chút quê ta có thể thiết thân cũng nhớ ngươi rồi trong ố t Tạch. Tạch tạch tạch. t xoắn suy. vực sâu hắc y ê n mãnh liệt hướng về phía trước phóng đi như là màu đen núi lửa phun trào hung hăng g ọ t tới phóng ấn văn thánh bút nước gãy rơi vào thâm nguyên tượng đá cũng nhanh chóng d i n nước phanh ẩm ẩm cung bạo khí tức tại thâm nguyên nổ tung cả tòa sơn mạch đều chấn động lên tất cả mọi người đồng tử mãnh liệt cò r ụ t lại phóng ấn tan r i rồi mộng d a hung hăng lau đem nước mắt trong cơ thể linh lực không hề rót vào thâm nguyên mà là rót vào quần t r ụ quần t r ụ trong nháy mắt ánh sáng phát ra rực rỡ một đạo màn sáng đem thâm nguyên bao phủ ccc vương giao tập mời trở về đi mậu giao khôi phục lạnh lùng thần thái đi mời phong công tử viện trưởng đột nhiên phân phó mậu giao giận dữ mắn mỏ viện trưởng phong công tử vi tình sở khốn như tận mắt nhìn thấy ta mệnh vẫn ngươi để cho hắn sau này sống thế nào viện trưởng chắp tay thi lễ dài thở dài tiểu sư muội Phong công trong ử không Không thấy hắn thấy thể người, tiếp nối cũng là hắn cả đời lồng giam.、Không、bằng tiếp một mặt, t được đời cả có là ầ n duyên. Mộng i im l ặ Vương giáo tập lương ậ p phong tức trầm Trong mừng mời giỡn, vàng vội đi dạ. l đình phong trầm dạ nhìn ra xa phương bắc trong mày vừa mới có như vậy trong n g a y mắt hắn cảm nhận được vô tận yêu khí cũng may thoáng qua tức thì có lẽ bị thư viện chế trụ không hổ là bắt đại danh môn một trong đang quan sát ở giữa chợt thấy vương giáo tập điều khiển theo gió mà đến thần thái lo lắng vừa định hỏi thăm xảy ra chuyện gì liền nghe vương giáo tập hô to phong công tử nhanh chóng cùng ta đi gặp mộng dao phong trầm dạ trong lòng căng thẳng lập tức hướng yêu khí ngọn nguồn phóng đi chương 686. phong lang ông ta trở về chương 686. phong lang ông ta trở về trấn yêu thâm v i ê n phong trầm dạ nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trên quyển chụp mộc dao toàn bộ người ngốc tại chỗ vốn tưởng rằng gặp mặt sẽ có thiên ngôn văn ngữ lại không nghĩ rằng thiên ngôn văn ngữ đều bao phủ tại phiếm hồng trong h ố c mắt thư viện mọi người thấy hai người trả thái đồng thời thở dài vốn nên là thần tiên quân ữ bây giờ lại phải làm số khổ huyền lương phong công tử ngươi chỉ có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với mộc dao viện trưởng trầm giọng nhắc nhở phong trầm dạ không có trả lời chỉ là si ngốc nhìn xem ngộng i a o cười ngây ngô ngộng i a o rút cuộc tìm được ngươi ta sẽ không đang nằm mơ đi ngộng i a o cũng đang cười chỉ là nước mắt sớm đã sương mù hai mắt thiếp thân nghe nói công tử một người tại linh hoàng một khác liên tục tìm ta một năm ba tháng thật sự là khổ ngươi phong trầm dạ ôn nhu nói không đau khổ nhớ ngươi lúc gió đều là ngọt một mực tìm kiếm có thể có oán qua thiếp thân ngộng i a o lại hỏi nhìn thấy ngươi cũng không oán rồi người yêu thích ta n g ộ g dao đột nhiên hỏi không nhìn ra được sao phong trầm dạ ủ y khuất hỏi lại mộng i a o bật cười ngay sau đó xa sầm nét mặt ta hồi linh hoàng là có tông môn trách nhiệm không phải cùng ngươi nói sao cho ngươi chớ tìm chớ niệm chớ trở ngươi đều không nghe ta lời nói ta như thế nào cảm thấy ngươi không thích ta phong trầm dạ có chút gấp nếu có thể nghĩ mà không thấy t ì n h có thể tự k i ể m chế ta muốn cái này tâm có tác dụng gì ngươi lưu lại tin nói chuyến này cựu từ nhất sinh ta làm sao có thể thờ ơ đúng rồi lão tiên sinh không cho ta qua ngươi lúc nào xuống mộng i a o tâm khẽ run lên đúng vậy à hắn như có thể khống chế nội tâm lại há có như vậy khắc cốt mình tâm yêu đến nội lúc nào xuống không có trả lời phong trầm dạ vấn đề nước mắt ẩ m ướt dài lông mi c h ớ p chớp, chớp. m ậ g i a o lại ném ra một vấn đề nếu đây là ngươi một lần cuối cùng thấy ta ngươi sẽ như thế nào không xa rời nhau cũng không cần lần sau gặp mặt phong trầm dạ nghiêm túc tạp lên bụt thư viện một đám đại lão cảm giác câu trả lời không gì sánh được vô lý m ậ g i a o ý tứ trong lời nói nghe không hiểu sao vốn tưởng rằng m ậ g i a o sẽ không lời nói sẽ nói ra hay hoặc là sẽ giải thích lại nghe mậu dao cởi tán dương phong lan quả nhiên là thiên hạ thông minh nhất nam tử viện trưởng một đám hiền giả c h ắ c không được hai ngươi quan hệ tốt đây loại l ờ i này đều nói cửa ra vào ngươi còn chưa nói ngươi lúc nào xuống đây phong trầm giả thúc giục không đợi mậu dao nói chuyện chỉ thấy quyển t r ụ c nhanh chóng rung động đại lượng h ắ c yên từ trên thân mậu dao toát ra mậu dao đen nhánh xinh đẹp thanh ti lúc này màu sắc bắt đầu ít đi chân bóng ra thịt cũng thay n h ạ t xuống sinh cơ đang nhanh chóng biến mất bị yêu khí ăn mòn thống khổ không ngừng dày vò lấy mậu dao tuy rằng đã cô hết sức chịu đựng trên mặt thống khổ nhưng căn bản giấu không được mậu dao mậu dao ngươi làm sao vậy phong trầm dạ lập tức muốn tiến lên viện trưởng cùng đại hiền dùng một tay hắn để lại mộng dao buồn bã cười một tiếng nàng cảm giác i ế t hầu có chút lấp chỉ có thể nỗ lực làm cho mình phát ra âm thanh phong làng xưa nay có thể có gặp lại đã thắng nhân gian vô số ta không tin c h u y ệ n thế nhưng ta nghĩ chúc chính mình cùng ngươi có thể có kiếp sau t h ầ y ta sống sót ngay ta nói đến đây mộng dao i ế t hầu tựa hồ bị cái gì chặn lại miệng chỉ có thể t o á t ra đại lượng hắc hiền lại không phát ra thanh â m nào đại hiền giả chứng kiến không ngừng r y r u a phong trầm dạ nhắc nhở phong công tử trong vực sâu tất cả đều là yêu khí dính vào thần tiên kho cứu đừng xúc động mộng dao dẫn ta cùng đi, đi. phong trầm dạ kịch liệt dãy rụa quát tầm lên thả ta ra trầm dạ không sợ chết trầm dạ không sợ chết ta m g g i a o nói không ra lời nước mắt giọt lớn giọt lớn hạ xuống cái này âm thanh trầm dạ không sợ chết giống nhau lúc ấy tại nguyện thần điện bên trong phong trầm dạ ngửa mặt lên trời bi thương gào thét viện trường dài thở dài khuyên nhủ phong công tử ngươi hảo hảo sống sót mới làm m ộ n g g i a o mong muốn phong trầm dạ quay đầu lại trên mặt nước mắt ngăn g dọc giữ tợn gào thét vì cái gì không cứu nàng vì cái gì trơ mắt xem nàng đi chết đi vì cái gì đều thờ a mười tứ hiền người kiều thế hệ tư thế nhìn xem điên trầm thống giải thích nói phong công tử dưới vực sâu phương hướng c h ấ n thủ chính là yêu tộc cùng nhân giới thông đạo bây giờ yêu tộc nâng toàn tộc chi lực trùng kích phong ấn đơn thuần dựa vào chúng ta văn khí đã không cách nào áp chế một khi yêu tộc mở ra thông đạo nhân tộc đem n ê n đón một trường h ạ p kiếp chỉ có thể lấy chúng ta văn thân thể y tế phong thích văn khí c h ấ n áp đây cũng là chúng ta thư viện hiển giả sứ mạng đợi tí nữa liền đến phiên chúng ta tiểu sư mội trên đường hoàng tuyển có chúng ta cùng công tử không cần phải lo lắng phong trầm dạ trong lòng k h é động vội v à n hô văn khí ta có văn khí dùng như thế nào viện trưởng âm thầm lắc đầu một cái tiểu bối văn khí b phong trầm dạ, này, này dạ nói ra viện trưởng cùng đại hiền giả nhìn hắn không rẽ rủa nữa liền bông phong trầm dạ như dám xông vào bọn hắn có lòng tin ngăn lại phong trầm dạ triển khai hai tay khí tức trên thân mánh liệt phong thích trong thiên địa đại lượng bạch quang di động mê ngông văn khí đan sen ngang dọc rất nhanh cái này chút văn khí hóa thành vô số đạo tráng kiện lối điện như cựu thiên lôi kép từ trời rơi xuống bổ về phía thâm viên mặc hải Hùng thư n viện các cường giả lúc này chừng tóm mắt trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi ta là cái đâu một cái tiểu bối trên thân văn khí vì cái gì so với toàn bộ thư viện đều mạnh mẽ thiên hạ văn khí thạch ngươi một người độc chiếm tán đấu phong trầm i ạ xuất hiện để cho tàn phá văn thánh tượng đã có cảm giác một đạo kim quan g đột nhiên bắn về phía phong trầm dạ mi tâm sau đó tượng đa hóa thành bột phấn đầu góc hắn ở bên trong cũng nhiều hơn vô số chân yêu chi pháp một bước phóng ra đứng ở trên vực sâu nhẹ tay nhẹ vung lên một đạo nhu hòa lực lượng đem lộng dao nhở cậy đến thâm viên bên cạnh thuận tay lại đem q u y ể n trục thu hồi xung quanh hùng vĩ văn khí ngưng tụ thành một cây viết rơi trong tay hắn phong trầm dạ sách bút ở trên hư không viết kế tiếp chấn chữ một giọt văn khí ngưng tụ thành mực nước thuận theo ngòi bút nhỏ xuống chờ mực nước ngã vào đáy vực cảnh tượng tùy theo đột biến một cái thật lớn thông đạo đột nhiên xuất hiện thông đạo tản ra đi k h ẽ quát một tiếng chấn chữ hóa thành một đạo quan g đoàn kích xạ mà ra trùng trùng điệp điệp đụng vào cửa vào quan g đoàn như rung động giống như tàn ra tạo thành một đạo màng ánh sáng đem cửa thông đạo phong bế ngay sau đó thông đạo biến mất lại biến thành đại địa nguyên trạng làm xong đây hết thảy phong trầm dạ nhữ mảy nhìn mọi người lên mắt thư viện cường giả trong nháy mắt đọc đã hiểu phong trầm dạ nghi hoặc tại đây nhưng bọn hắn căn bản không cảm thấy bị nhục nhã đã hơn một năm cũng không có giải quyết vấn đề còn thiếu chút nữa đem nhân ra bạn gái d ự n bên trên kết quả nhân ra bắn giữa hai ngón tay để y sạch sẽ bị gh bỏ không phải nên được đấy sao lúc này bọn hắn càng là sinh ra n g h i hoặc thư viện đến cùng phải hay không văn đạo chính thống phong trầm dạ không kịp phản ứng mọi người nhanh chóng v ọ t đến mộng dao bên người ân cần hỏi mộng dao cảm giác như thế nào đây không có việc gì tinh khí hao tổn đến tiếp sau nhiều tiến bổ sung là tốt rồi trải qua văn khí tầy lễ mộng dao bề ngoài đã khôi phục bình thường chỉ là thân thể như cũ suy yếu bất quá nàng tinh thần không sai sáng long lánh con mắt nhìn xem phong trầm dạ cười nói phong công tử ngươi biến hóa thực lớn đem ta đều đã giật mình phong trầm dạ có chút khẩn trương dắt lấy mộng dao tay á o lúng ta lúng túng hỏi lớn sao vậy ngươi còn thích không? nhìn xem chân tay luống cuống phong chầm dạ n g cùng c h ấ n yêu lúc dũng m á n h phi thưởng t ư ở n g như hai người ngọc dao cảm giác không gì sánh được đáng yêu nhẹ giọng t r e o g ẹ o ai nói ta thích ngươi văn tiên sinh ở một bên cười hì hì nói phía trước còn một cái một câu phong lang cái này không thích c à nhà ngọc dao có chút xấu hổ chừng văn tiên sinh liếc mắt h u n g ác uy hiếp có tin ta hay không để cho phong công tử đem ngươi chuyện văn thơ viết ra để cho người trong thiên hạ mở mang mắt tiểu sư muội ta tội đáng chết và lần phong công tử vừa rồi ta đang nói xạo ngươi có thể đừng coi là thật văn tiên sinh gấp vội xin tha viện trưởng đúng lúc nói may mắn phong công tử kịp thời ra tay phất tay chấn áp cường địch lôi đ ỉ n h thủ đoạn làm cho người ta tâm trí hướng về ta chính là thư viện chi trường lá tĩnh vân đại biểu toàn thư viện tạ ơn công tử n g ọ n g i a o thân chịu trọng thương không phải chuyện viếm cơ hội công tử t r ư ớ c mang n g ọ n g g i a o hồi đi nghỉ ngơi nhị vị xa cách từ lâu gặp lại ứng v u i có không ít lời nói muốn giảng chúng ta trước hết không quáy dày nhị vị buổi tối ta tại hái thơ vườn thiết i ế n chúng ta sẽ đem rượu ngôn hoan dứt lời viện trưởng đưa qua một lọ ăn dược theo siêu siêu siêu vài đạo tiếng xe gió nơi đây chỉ còn mộng dao cùng phong trầm dạ hai người hai người lít nh Toàn bộ k h ô n g n ó i lời nào. n o p h g l a n sáu t a t r ở về. m ộ g dao khuôn tám mươi vào một cái b ả n c h ắ c t r o n g l ồ n g n g ự chương 687, p h r n m ẩn n tám m ư ơ g 687, phần mã ẩn nút thái dương dần dần tây xuống đan minh linh d i ễ m phòng vũ nhất nô g sân nhỏ t h ị n h học kỳ cùng cắt thư t í n h kết bạn đi đến t h ị n h học kỳ n h í u mày nói ra tại sư h i n h lữ nguyên quân không biết đi nơi nào một ngày không có gặp người vũ nhất nô lơ đành nói khả năng tại luyện đan đi đừng ngạc nhiên thỉnh học kỳ vội vàng giải thích không có ta đi hắn đ a n phòng cùng luyện đan khu đều không có gặp người thậm chí ngay cả tàng kinh các đều đi không có tìm được địa phương khác hắn cũng không có khả năng đi lâu như vậy à cái kia cũng không cần lo lắng có lẽ tại một vị sư tỷ sân nhỏ đây ngày mai rồi nói sau vũ nhất ngô biểu lộ hơi chút nghiêm túc chút nếu ngày mai còn không tìm được vậy thì phải báo cáo tông môn rồi Tốt, vậy ngày mai lại nhìn thịnh học kỳ gật đầu màn đêm buông xuống cảm giác thời gian không sai biệt lắm hắm biến ảo dung mạo mặc vào ẩn t i ê n ý, ý thái cực chi tâm vận chuyển thu liễm khí tức sau đó hướng linh diễm phong kín đáo đi tới đi tới v u nhất ngô sân nhỏ căn cứ ô nha cung cấp tình báo đường viêm thẳng đến đan phòng v u nhất ngô lúc này đang tại dung đan mấu chốt giai đoạn đường viêm không có sốt u ruột đ ậ u thủ dừng chân quan sát không nhiều lắm sẽ v u nhất ngô vô nắp đỉnh bốn miếng chúa tể phá cảnh đan bay ra tiếp được đan dược v u nhất ngô túi đầu nhìn lại ngay sau đó trên mặt hiện ra nụ cười sáng lạ thượng phẩm chừng hai năm nữa chân truyền có hy vọng vừa dứt lời hắn cảm giác một cỗ lực lượng thần bí đánh tới không kịp chống cự trong t r ớ c mắt trước mắt hoàn cảnh phát sinh biến hóa hắn đã không có ở đây đan phòng mà là ở vào một tòa đại đại điện ở、trong. t r u n g quanh làm màu s á m tép h í c h ánh sáng l ờ mở tản ra âm ủ h ữ hạt khí chân truyền đường suy nghĩ suy nghĩ một chút đầu thai sự tình đi một đạo quen thuộc lại lạ lâm thanh â m t r u y ề n đến là ai vũ nhất ngô q u á t trói thai lữ nguyên quân đột nhiên hiện ở trước mặt hắn bất quá tóc thai bù s ù toàn thân l à huyết t h o ạ t nhìn không gì sánh được kinh khủng vũ nhất ngô đồng tử mãnh liệt co rụt lại vội vàng hỏi nguyên quân ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi làm sao vậy lữ nguyên quân ánh mắt trở chừng ánh mắt không gì sánh được hái người gầm nhẹ nói đều tại ngươi à nếu không phải ngươi ta làm sao sẽ chết ngươi đang nói cái gì mê sảng v u nhất ngô cảm giác ra đầu run lên trước mắt một màn quỷ dị hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức chờ ngươi xuống ta h ả o h ả o với ngươi giải thích lữ nguyên quân cười quái dị một tiếng giơ lên trường đao mạnh liệt vùng hướng v u nhất ngô v u nhất ngô không nghĩ tới lữ nguyên quân d á m đạo thủ vội vàng nên chiến lại hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình linh lực dường như bị phong bế căn bản không cách nào sử dụng、Phúc. trường đao tốc độ rất nhanh trong nháy mắt s ẹ t qua thân thể của hắn đ a n điền tại một đao kia phía dưới trong nháy mắt bị phá hủy một đạo lục sắc quan điểm xuất hiện chui vào trong đầu của hắn ngay sau đó lữ nguyên quân thân ảnh từ trong đại điện tiêu tán đường viêm xuất hiện ở vũ nhất ngô trước mặt vừa rồi lưu nguyên quân bất quá là hắn thần chi lĩnh vực bên trong huyện hóa ra một đạo h ư ảnh vì cái gì nhằm vào ta đường viêm nhàn nhạt hỏi vũ nhất ngô biểu lộ ngốc trệ máy móc t i ể u trả lời vân giật phong hạ m ộ t dương tìm đến ta để cho ta tìm ngươi đi linh dược viên bày trợn sau đó làm khó dễ ngươi suy cho cùng chúng ta cũng không nói không cho t h ù lao chỉ là kết toán chậm một chút quá trình bên trong lại đục nhã ngươi vài câu chỉ cần kích khởi ngươi lựa giận cho ngươi chủ động ra tay với chúng ta chúng ta liền thừa cơ phế bỏ ngươi coi như là tông môn vân trách chúng ta cũng có lý do lừa gạt hạ mục dương vì sao nhằm vào ta đường viêm lại hỏi vũ nhất ngô giải thích toàn bộ đan minh cũng biết hạ mục dương ưa thích đoạn nhân sư tỷ nhưng đoạn nhân sư tỷ lại cùng ngươi đã khỏe hạ mục dương hẳn là khí b ấ t quá đường viêm cảm giác đầu có chút chưa đủ dùng ta cùng đoạn nhân sư tỷ tốt rồi hả ta như thế nào không biết ta cùng đoàn sư tỷ sự tình từ đâu nói lên có người buổi sáng chứng kiến ngươi cùng đoàn sư tỷ kết bạn từ sân nhỏ đi ra hơn nữa đoàn sư tỷ nói ngươi cả đêm như vậy nàng rất thoải mái còn có một thứ sư tỷ đuổi theo cho ngươi đưa cho ngươi bổ sung thân thể mọi người đều biết ngươi cùng sư tỷ quan hệ không tầm thường rồi vũ nhất ngô trả lời đường viêm ngốc trệ một lát nhị n được thở dài cái này lời đồn truyền không hợp thói thường bên trong thật là có như vậy vài phần hợp lý chính mình càng là vì lời đồn b ì n h bạch nhiều một cái t i ể u ra hạ mục dương thực lực như thế nào không biết cụ thể nhưng hắn là đệ tử chân truyền chỉ có luyện chế ra linh đan mới có thể trở thành chân truyền nghĩ luyện linh đan thực lực ít nhất trí tuân cảnh vũ nhất ngô nói ra đường viêm trong lòng hơi trầm xuống thu này nhà có vài phần thực lực tuy rằng mâu thuẫn nguyên nhân gây ra là lời đồn có thể cùng đối phương giải thích rõ ràng nhưng dám chủ tính phế bỏ chính mình ân đoán không thể tùy tiện bỏ qua giờ k h ắ c này đường viêm hung hăng cùng nữ ma đầu cộng tình rồi thu liêm tâm thần đường viêm hỏi ngươi có cái nào bảo đàn đan phương phá nhạc đan chấn hư nhuận tăng khí đan n u băng giải độc đan thủy mạc hộ tâm đan kim duệ chiến đan chúa tể phá cảnh đan hạ mục dương liên tiếp nói ra sáu loại đường viêm tinh thần chấn động phân phó nói đem thủy mạc hộ tâm đan kim duệ chiến đan đan phương nói cho ta đem hai cái này đan phương ghi nhớ về sau đường viêm lấy ra v u nhất ngô chữ vật giới chỉ thân n i ệ m tùy ý quét qua phát hiện bên trong chỉ có một thanh vũ khí một kiện linh khí hai kiện phát bảo một tòa đan đỉnh dược liệu một chút hai mươi b ố cục hạ phẩm linh thạch cùng với thân phận lệch bài không tính là ít nhưng đối với một cái đệ tử hạch tâm mà nói điểm ấy đồ vật liền lộ ra bần hà rồi cứ như vậy điểm đường viêm nghi hoặc hỏi còn có một cái nhận chữ vật nắp trong trong nội viện ngọc danh o hoa thụ bên trong ngày xưa ta vẫn muốn nội môn đệ tử đồ vật bị người khác cướp sạch qua một lần tổn thất cực lớn vì vậy liền đem tài vật phân mà ẩn nút vũ n h ấ c nô giải thích đường viêm nghe tâm thần dùng mình chính mình cựu ra cũng không ít học đ ư ợ rồi thu hồi hồn n i ệ m cổ thiên đ i ệ tạo hóa hỏa xuất hiện nhẹ nhàng vung tay lên Vũ nhưng ấ nếu thể tức t hóa lập như không có chứng cớ xác thực dù là có hoài nghi cũng không cách nào chân chính đưa hắn thế nhưng đến nỗi còn lại thịnh học kỳ cùng các thư tĩnh xác thực tội không đáng chết chỉ là đánh một trận chút căm phẫn sẽ chỉ làm chính mình càng khả nghi có thể tạm thời thả thả đi tới trong nội viện ngọc doanh hoa thụ bên cạnh đường viêm thân hình hiện lên tại một cái ẩn nấp cây nhỏ trong động tìm đến một cái nhẫn thả ra thần m i ệ m xem xét bên trong không chỉ có đại lượng vũ khí pháp bảo dược liệu vẫn còn có ba mươi sáu cục trung phẩm linh thạch ăn c ấ p quả nhiên là làm giàu làm giàu nhanh chóng thông đạo đem dược liệu cùng linh thạch lấy đi đường viêm câu thông hư không tử c h â u trong nháy mắt về tới tiểu viện ngọc doanh hoa thụ bên trên một con quạ đen lẳng lặng đứng ở đầu c à n h chờ đường viêm đi rồi nó ngậm lên giới chỉ chiều tông ngoài cửa bay đi đường viêm đem thu lấy đến linh thạch toàn bộ ném đút cho đại hiếu tử đại hiếu tử phản bộ về sau lại đem dược liệu luyện thành đang dược sau đó đường viêm lấy ra hai cái mới chữ vật giới chỉ san ra một đám vật tư bỏ vào sau đó đem giới chỉ đặt ở bệ cửa sổ đợi tí nữa ô nha trở về sẽ tìm một chỗ kín đáo đem giới chỉ ẩn n ú t đi làm xong những việc này đường viêm cái này mới đi ra khỏi sân nhỏ nhìn xem đang tại chăm chỉ luyện tập thủ pháp hai vị sư minh đường viêm cười nói cái này thủ pháp các ngươi đã nằm giữ ta dạy cho các ngươi kế tiếp thủ pháp hai người ánh mắt mừng rỡ cần phải học hỏi nhiều hơn căn bản không có phát giác được đường viêm bí mật chương sáu t r ư ơ a có bí pháp vật siêu chỗ giá trị chương 688, trăm tám mươi tám sáng sớm hôm sau đường viêm đi đến tàng kinh cắt trả sách sau đó xoát lệnh bài tiến vào bên trong chọn lựa sách mới bất quá lần này hắn không có sốt ruột bên ngoài mượn mà là dừng lại ở trong tàng kinh cắt đọc qua đồng thừa tiên là thần tộc là thật ngoài dự liệu của hắn hơn nữa đồng thừa tiên khí tức cẩn nấp chính mình trong lúc vội vã cũng không xem thấu thực lực của hắn thận trọng đo n t r ư ở n g đồng thừa tiên là trí tôn cảnh cường giả đối với thần tộc đường viêm nghe ngóng không nhiều lắm lần này h ắ n muốn toàn diện rất hiểu rõ thần tộc nếu như thật sự có biến cố cũng có thể tìm tới ứng đối chi pháp tới gần giữa trưa linh diễm phong thịnh học kỳ đi tới các thư tính s t h ị nói h có có sư sư đến ệ t h đây thịnh học kỳ đột nhiên giảm thấp xuống thanh âm lữ sư đệ cũng không có trở về vừa vặn chúng ta trước thiên đô thu thập thiên tình phong chính là cái kia đường viêm ngươi nói có không có khả năng là đường viêm tại báo thủ các thư tĩnh nghe phía sau sống lưng phát lệnh trường thịnh học kỳ liếc mắt trách mắng đừng nói mỏ chúng ta đều là đệ tử hạch tâm đường viêm chính là nội môn đệ tử có thể g i ế t tại sư huynh muốn ta nói chính là tạm thời có việc thịnh học kỳ cũng không bị khuyên ở thanh â m như cụ bồi dối ngày hôm qua lữ sư đệ mất tích hôm nay tại sư huynh mất tích sư tỷ kế tiếp có phải hay không là hai ta các thư tĩnh tuy rằng không tin đường viêm có bực này bản lĩnh nhưng vẫn là trong nội tâm sợ hãi chấm ngâm một lát các thư tĩnh nói ra đêm nay hai ta đi tống sư huynh chỗ đó tranh chánh đợi ngày mai nếu như còn chưa nhìn thấy tại sư h i n h liền cùng tống sư h i n h nói rõ tình huống tránh tống sư h i n h chỗ nào nếu tống sư h i n h hỏi chúng ta nói như thế nào liền nói chúng ta muốn luyện luyện tập không linh t ị n h hóa đan đệ tử chân chuyển sân nhỏ linh khí càng đủ có trợ giúp thành công tống sư h i n h làm người d à i rộng đối với chúng ta đặc biệt c h i ế u cố chắc có lẽ không phải cự tuyệt các thư tĩnh đề nghị thần ố t t tộc thân hình to lớn lực lớn vô cùng am hiểu khống chế ngũ hành chi khí hơn nữa bọn hắn trời sinh liền có thần thông câu linh thuật nay thần thông có thể câu đủ loại linh thể có nhất định xác suất đạt được linh thể khi còn sống khả năng vì vậy bọn hắn cố chấp tại săn giết đủ loại cường đại chi vật tìm kiếm siêu cấp linh thể bất quá đối với thần tộc n ư ợ c điểm không có quá nhiều giới thiệu gần như đều là hàm hồ ghi chép thần tộc thủ đoạn đa dạng gặp được cần cẩn thận tuy rằng không tìm được đối phó thần tộc bí pháp nhưng đối với câu linh thuật cũng có c à n g sâu một tầm rất hiểu rõ đ ủ một tay bỗng nhiên chụp tại hắn bả vai đường viêm một cái giật mình làm phát hiện là trấn thủ tàng kinh các láo giả n ư ờ i khổ nói tiêu lão người làm ta sợ n h ạ dự Ngày ngươi à y t h đều là bên ngoài mượn hôm nay thời gian dài như vậy không có đi ra lão hủ nghĩ đến ngươi vũ hóa nữa nha tiêu lão lời nói ác độc một bả đường viêm mặt đen lên nói ra đệ tử không thể là ngủ rồi quan tâm sẽ bị loạn hắc hắc san san cười cười chứng kiến trên mặt bán sách tiêu lão mắt lộ ra ngạc nhiên đều là về dị tộc sách ngươi đối với dị tộc cảm thấy hứng thú đường viêm mở mắt nói lên nói dối tại nhiệm vụ điện thấy được bắt dị tộc nhiệm vụ hoàn thành có kết xù bán thưởng ta hiện tại nắm giữ tài nguyên có hạn nghĩ tấn cấp khói như lên trời nếu có thể bắt một cái dị tộc trở về đối với tu luyện có lợi thật lớn tốt như vậy cao theo đuổi sang ngôn luận tiêu lão nhưng không có tiến công trào phúng ngược lại quan tâm nói đều lật nhiều như vậy sách rồi cũng không tìm được muốn biết tin tức sao nếu không nói một chút coi nghĩ tìm cái gì ta giúp ngươi tìm xem có hay không dị tộc n h ư ợ c điểm giới thiệu ví dụ như gặp được thực lực so với ta mạnh hơn thần tộc như thế nào chuyển bại thành thắng đường viêm vấn đề trực chỉ muốn hại thực lực cách xa chính diện cứng rắn va chạm phần thắng xa trời tiêu lão phân tích đạo tiêu lão nói cực đúng đường viêm tỏ vẻ rất có thể khiêm tốn thỉnh g i o có thể có phá giải chi pháp đánh không lại cũng chỉ có thể dùng trí lấy yếu thắng mạnh như dễ dàng như vậy ai còn tu luyện d u n g trí chí chính là lấy tiểu bắt lớn chứa đánh bạc thành phần tiền đặt cược càng lớn mạo hiểm càng cao nghĩ đi đạo này cần cực kỳ thận trọng tiêu lão lời nói này nghiêm túc thậm chí có chút nghiêm khắc tiêu lão cao kiến đường viêm chụp lên vô mưng ngựa tiêu lão trầm ngâm một lát nói ra đối phó dị tộc bí pháp khẳng định không thể công nhiên ấn tại tầm thường thư tịch bên trên bằng không thì bị dị tộc tìm đến phá giải chi pháp ngược lại sẽ hại nhân tộc đường viêm nghe thấy cảm giác có phần có đạo lý v n g thư tịch nói xem ra là h ư n g phí thời gian rồi bất quá lao phu ngược lại là biết rõ một cái nhằm vào thần tộc bị pháp tiêu lão đột nhiên nói ra đường viêm nhãn tình sáng lên vội vàng chắp tay nhìn qua tiêu lão vui lòng chỉ giáo tiêu lão cười hát hát nói mười ấm vân m ộ p rượu thành dao đường viêm lập tức gật đầu tiêu lão v ư ơ n tay lấy chút rượu trên thân không có nhà kho có thể có bán đường viêm hỏi có tiêu lão gật đầu tiêu lão chở đường viêm rời khỏi tảng kinh c á t thẳng đến nhà kho nhìn xem đường viêm bóng lưng tiêu lão nhăn lại lông mày thầm nói cái này đều bỏ được mua sẽ không thực gặp được dị tộc đi ả nha tiếp đ ạ i đường viêm như cũng là mặt trái x o a n sư tỷ gặp qua sư tỷ mấy ngày không thấy sư tỷ càng xinh đẹp động lòng người khí chất càng tốt hơn đường viêm chắp tay c h à o mặt trái x o a n căn bản không ăn bộ này lạnh m ặ t nói có dám t h ì phóng ít nói năng n g ở sớt quả nhiên người một khi có công tác tâm tình cũng không quá ổn định đường viêm độ như cũ k h á c h khí đến mười ấm vân mộng rượu mặt trái x o a n trong nháy mắt biến thành khiếp sợ mặt thái độ đối với đường viêm đều khắc khí vài phần sư đệ thật sự là thoải mái người lấy ra m ư ơ i bình rượu đặt ở quầy hàng dứt khoát âm thanh nói năm mươi cục trung phẩm linh thạch khiếp sợ sẽ không biến mất chỉ sẽ chuyển di. dù là đường viêm định lực thâm hậu lúc này cũng biến thành khiếp sợ mặt mẹ nó năm mươi cục trung phẩm linh thạch tối quá thông môn hát điếm tiêu láo hát tâm sư tỷ thật có lỗi không có mang đủ tiền lần sau lại mua nhanh thu hồi đi đường viêm liên tục khoác tay không có tiền mua cái gì rượu cầm lao nương làm trò cười đây mặt trái xoan vũ bàn một cái quát hấp dẫn không ít ánh mắt của người đường viêm bồi thường khuôn mặt t ư ơ i cười sư tỷ bất giận không nghĩ tới sư tỷ nóng giận cũng đẹp như vậy、Cút. mặt trái xoan thở phì phì mà đem mười bình rượu thu hồi đang làm nhiệm vụ vốn là phiền còn bị sư đệ trêu cả rồi tuân đường viêm chạy như một làn khói ra khỏi nhà kho mặt đen lên trở lại tàng kinh c á t đối với cười tủm tỉm tiêu lão phát điên nói ra tiêu lão ta đem ngươi làm đức cao vọng trọng tiền bối không nghĩ tới ngươi tâm ác như vậy liền nội môn đệ tử đều làm thịt mười bình rượu giá trị năm mươi cục trung phẩm linh thạch、ca. ta làm đầy nhiệm vụ một tháng mới cầm hai mươi cục hạ phẩm linh thạch đến không ăn không uống tiếp cận hai mươi một năm mới có thể tích lũy đủ số tiền này ngươi tại tâm nào nhận kêu gạo tiêu lão cũng không giận phẫn nộ tận tình khuyên bảo thuyết phục tiền nào đồ lấy quý tự nhiên có quý đạo lý tông môn phái lão phu trấn thủ tàng kinh các tự nhiên là tin được lao phu nhân phẩm thông môn nghiêm tuyển há có thể lừa ngươi một cái nội môn đệ tử bí pháp này biết người rất ít hiệu quả kỳ dài tuyệt đối vật siêu chô giá trị mười bình vân m g ọ c diệu đã là giá ưu đãi hơn nữa ngươi vừa mới tính toán sổ sách không đúng chỉ cần ngươi mỗi tháng nhiều tiếp một chút nhiệm vụ không cần hai mươi mốt năm lại nói ngươi có thể tìm những người khác m ư ợ n chỉ cần bắt đến một cái niết bàn cảnh dị tộc có thể giao phó ớt nhiệm vụ cấp rồi có thể nói một đơn hồi bản t r ư ớ lạ sau quen có thể bắt đến một cái tự nhiên có thể bắt đến hai cái ba cái bốn cái tương lai đều là vô số linh Tin chương sáu trăm tám mươi chín trợ giúp chương sáu trăm tám mươi chín trợ giúp đường viêm mượn ba quyển sách ly khai tàng kinh các đồng thừa tiên thân là thần tộc mua sắm đan dược khẳng định không phải cho nhân tộc sử dụng rất có thể sẽ vụ n trộm đưa về thần tộc thần tộc dựa vào hắn đan dược tăng thực lực lên lại đến châm đối với nhân tộc hành vi của mình cùng tư lịch có gì khác nhau đâu dị tộc diệt ta chi tâm không chết cùng đồng thừa tiên hợp tác đã định trước không sẽ lâu dài đồng thừa tiên đại khái tỷ lệ không phải một mình chiến đấu h a n g hái tại đức rời hợp tác trước nếu như có thể hắn muốn đem này tuyến nổ tận gốc đến một lần có thể diệt trừ nhân tộc hòa lớn sau đó tại tông môn c h ỗ đó có thể đổi lấy không ít công lao tiêu lão nhằm vào thần tộc bí pháp nếu như hiệu quả thật sự dùng tốt cho dù là năm mươi cục t r u n g phẩm linh thạch cũng là đ á n g đến mua chỉ là vân ngọc diệu không thích hợp tại tông môn mua sắm quá cao điều không có vội vã hồi thiên tinh phòng đường biêm chuẩn bị đi nói chuyện linh dược viên sinh ý ngũ trưởng lao chỗ linh hoa phòng linh dược viên bị tam sư huynh ổ ổ qua đoán chừng không tốt làm nói đường viêm đi tới lục trường lao chấp trường lạc hà phong lạc hà phong phụ trách linh dược viên chính là đệ tử hạch tâm thạch thánh hoa lan ngoại trừ thiên t ỉ n h phong bên ngoài linh dược viên sinh ý đường viêm đã ôm chín tòa đà n phong tại đàm phán bên trên đã rất có kinh nghiệm đường viêm tìm đến n à n g đi thẳng vào vấn đề liệt kê hai điểm lý do một linh dược viên công tác d ư ờ n giả g không có kỹ thuật hàm lượng thu nhập không cao lãng phí thời gian ảnh hưởng đám đệ tử học tập lợi đan hai trận pháp dẫn thủy nhập điền càng có tính nhắm vào thích hợp linh dược sinh trường so với nhân công bảo dưỡng hiệu quả tốt ngay sau hai điểm này thạch sư tỷ có chút ý động nhưng vẫn là phản bác một chút tân tấn nội môn đệ tử luyện đan trình độ có rất nhiều chưa đủ khó có thể đạt được càng nhiều tu luyện tài nguyên tại linh dược viên làm việc có thể để hóa giải khẩn cấp bất quá điểm ấy lý do tại đường viêm đưa ra một nửa bãi sư phí về sau lập tức không còn là lực cản thạch thánh hoa lan mặt mày hớn hở mang đường viêm đi tới linh dược viên hỏi rõ ràng không có tìm được đến đây dược liệu đổ vào phương thức đường viêm gọi x u ấ t trận điểm phủ kín linh dược viên sau đó từng cái đi ký hiệu linh dược thạch thánh hoa lan không có mọi mòn chờ đợi bước chân nhẹ nhàng trở về sân nhỏ không nhiều lắm sẽ lữ hải giao liền đến viếng thăm cũng mời nàng đi đến vân giật phong lại nói bắc linh giới đông lai đảo lúc này côn phong gào thét cả vùng trời mà đều vô cùng lờ mờ trên hải đảo trống không mấy linh khí hội tụ tạo thành cực lớn linh khí vòng xoáy vòng xoáy bên trong điện quang loại lên tàn mắt ra cường đại kinh khủng bị áp hai cái trắng trước mặt đoàn tử trốn ở một đầu t ử kim thần long dưới thân r u n lệ bày t ử vận túi đầu l i ế c nhìn trong đầu đ ỗ n g nhiên nhấc lên một cái hoang đường ý niệm đường viêm một mực tìm lớn lôi rốt cuộc ụ tượng hóa rồi hất ra trong đầu bừa bãi lộn xộn ý nghĩ tử vẫn phát ra một tiếng long â m thân hình ph dạp giặc, giặc một đạo tráng kiện lôi điện bổ vào tử vận trên thân hóa thành lôi phạt xích sát đem long thân gắt gao c ủ a lấy tử vận long thân run lên đem lôi dây thừng tránh ra tiếp tục hướng bên trên bay dạp giặc, giặc một đạo càng tráng kiện lôi điện hạ xuống tử vận ánh mắt vui mừng không sợ anh dũng liên tiếp tại lôi điện tẩy lễ phía dưới tử vận trên thân lân giáp càng chân bóng tản ra trói mắt kim loại s á n g bóng liên tiếp đã nhận lấy chín đạo lôi kiếp cuối cùng đã tới linh khí vòng xoáy phía dưới tử vận một đầu đụng phải đi lên linh khí vòng xoáy đem tử vận bao bọc nhanh chóng rót vào long thân tại một đạo kéo d chỉ thấy trên bầu trời cự lòng đ ô n g nhiên hóa thành nhân hình tại đây mảnh không người hài vực tử vận ngạo nhân dáng người đầm địa triệt lộ hòn đảo trên không vân khai vụ tán trời sáng khi trong một bộ váy tím rơi vào trên người tử vận chậm rãi rơi xuống đất iaaaaaaa hai cái t r ắ n g trước mặt đoàn tử nhanh chóng chạy tới tử vận trong ánh mắt hiện lên nồng đậm vui mừng cười nói đi hồi vấn đề ỉnh đường viêm lần này mở khóa một trăm m ư ơ i sáu loại tân dược vật liệu thu hoạch coi như không tệ bố trí xong chật pháp đường viêm tìm đến thạch thánh hoa lan thạch sư tỷ thái độ rất xuống nghìn trượng giữa chưa nhiệt tình không cánh mà bay thần t ì n h lãnh đ ạ m xa cách rất nhiều cũng muốn cầu t r ư ớ c quan sát một vòng trận pháp hiệu quả vì sao như thế đường viêm lòng dạ biết rõ bất quá cũng không nói cái gì bây giờ thực lực của chính mình bất quá c h i tôn sơ kỳ chờ đến trung kỳ có thể cân nhắc sẽ đi gặp hạ sư h u n h chỉ cần giải quyết xong ngọn nguồn vấn đề nợ bên ngoài đều không là vấn đề khách khí từ biệt thạch sư tỷ đ ạ p đầy đất ánh triều tà phản hồi thiên t ì n h phong trở lại sân nhỏ mới phát hiện ngoại trừ hai vị sư huynh bên ngoài còn có một đạo đẹp mỹ lệ thân ảnh đoàn sư tỷ vậy mà có thể tới thiên tinh phong chân ng đường viêm tiến lên chào đoạn nhân chứng kiến đường viêm nhãn tình sáng lên hoặc bắt đi tới đường viêm bên người viết tay phía sau vây quanh đường viêm dạo qua một vòng cười khanh khách nói ngươi tiểu chấp có loại à, liền dư sư tỷ cũng dám chơi bừa dư sư tỷ là đường viêm nghi hoặc hỏi nhà kho sư tỷ dư nhàn à. sư đệ mua m ộ ư ơ i bình vân mộng ngang tàng thú bút đã tại tông môn chuyển ra đoạn nhân ý cười đầy mặt đưa tay giơ ngón tay cái lên có tiền đường viêm đầu đầy hắt tuyến quả nhiên chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền nản dặm cười khổ nói cũng là bị người mê hoặc không biết được giá cả liền đi mua sắm không nghĩ tới mắt như vậy cắp cắp cắp. đoạn nhân vui cười lên t i ế n g đến sư tỷ tới đây chính là vì cười n ạ o sư đệ đường viêm nghi hoặc hỏi đoạn nhân vẫy vây tay dắt lấy đường viêm cánh tay đi ra ngoài đi đi ta s ơ n nhỏ từ lúc lần trước cùng ngươi tách ra ta luyện chúa tể phá cảnh đàn sẽ thấy không có thành công qua đêm nay ngươi lại theo ta luyện một lần còn đây đều bị hiểu lầm sâu như vậy rồi đường viêm vốn muốn cự tuyệt nghĩ lại như vậy còn có thể lại k h í một lần hạ mục dương liền vui vẻ đồng ý đi tới vân g i ậ t phong đệ tử hạch tâm k h đường viêm xuất hiện gặt hái được một đám ánh mắt phức tạp nhìn t r o n chú lễ ta quên cùng sư huynh nói đêm nay không quay về rồi đường viêm lớn tiếng nói bọn hắn lớn như vậy người lại không cần ngươi d i ấ u ngủ mà q u ả n xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì làm chi vào đi ngươi đoạn nhân dắt lấy đường viêm cánh tay tiến vào tiểu viện người chung quanh lập tức điên cùng n á m bổ sư huynh không cần d i ấ u ngủ cái k i a chính là sư t ỷ cần d i ấ u ngủ rồi liền lôi t r à n h chứ sư t ỷ không khỏi quá đói khát nước rồi hai người tới đan phòng đoạn nhân lấy ra đan đ ỉ n h luyện đan đường viêm tức thì đang cầm đọc sách bây giờ hắn đã nắm giữ chúa tể phá cảnh đàn phương pháp luận chế từ g i n luyện đến thành đan từng trình tự cũng có thể chỉ điểm đoạn nhân một khi phát hiện vấn đề đường viêm sẽ kịp thời chỉ ra chờ một lò đan dược luyện xong đoạn nhân vô đan đỉnh bốn mai đan dược bán ra tiếp được đan dược nhìn chăm chú nhìn lại đoạn nhân nhịn được nửa đầu cười to t h ư ợ n g phẩm dĩ nhiên là t h ư ợ n g phẩm cô n ã i n ã i ta thành sư đệ ngươi quả nhiên là sư tỷ phúc tinh chúc mừng sư tỷ đường viêm vội vàng nói tạng lại luyện một lò thử xem đoạn nhân thừa cơ củng cố có đường viêm cái này mạnh nhất phụ trợ tại không có gì bất ngờ xảy ra đoạn nhân lại luyện chế ra một lò thượng phẩm đan ban thưởng ngươi đoạn nhân đem cái này lò đi ra bốn mai đan dược đưa cho đường viêm đường viêm trần trở phía dưới sư tỷ thủ bút không nhỏ bốn miếng chúa tể phá cảnh đan liền hơn ba cục trung phẩm linh thạch cuối cùng vẫn là nhận lấy cùng lắm thì đổi thành linh thạch về sau một lần nữa cho sư tỷ mang kiện lễ vật chắp tay nói đa tạ sư tỷ ưu ái chút lòng thành đi ra ngoài đi đoạn nhân vẫn khởi đạo bên ngoài đã mặt trời lên cao đoạn nhân tự mình đem đường viêm tiễn đưa rời viện đường viêm lơ đãng mà đấm đấm sau lưng lười biếng nói ngồi lâu rồi eo đều đau sư đệ khổ cực rồi trở về nghỉ ngơi cho tốt qua mấy thiên sư tỷ nhỉ ngươi đoạn nhân giòn giòn sư tỷ cũng hảo sinh nghỉ ngơi đường viêm chắp tay cáo tử rời khỏi đệ tử hạch tâm khu hắn nhịn không được nhắc tới khi không chết được ngươi cùng đường viêm mong đợi đồng d ạ n g hắn vừa đi không lâu lợi đồn lại một lần cường thế cất cánh chương 690. t a m sư đệ cũng không gạt người chương 690, t a m sư đệ cũng không gạt người đan minh linh diễm phong thịnh học kỳ cùng các thư tĩnh đem v u nhất nô cùng lữ nguyên q u â n sân nhỏ xem xét một lần xác định không người về sau liền hốt hoảng đi tới diễn võ điện tìm đến đang luyện đào tống sư minh tống an thường là linh diễm phong đệ tử trân truyền đại sư phụ trưởng quản đệ tử h ạ c tâm tống sư minh vũ n h ấ t nô g cùng lữ nguyên quân mất tích thịnh học kỳ chẳng quan tâm tống an thường đang luyện đao trực tiếp h ô tống an thường nghe thấy thu đao đi tới bên cạnh hai người tao mày nói mất tích làm sao thấy hôm trước lữ nguyên quân đã không thấy tăm hơi chúng ta ban đầu tính toán ngày hôm qua tìm không thấy hắn liền hướng tống sư minh báo cáo kết quả tại sư minh ngày hôm qua cũng mất tích chúng ta liền đợi lâu một ngày xem bọn hắn sẽ sẽ không trở về hôm nay hai ta lại đem tông môn tìm một lần hay vẫn là không có gặp bọn hắn bóng người ta hoài nghi bọn hắn đã n ộ hại rồi thịnh học kỳ khó nhọc nói tống an thường biểu lộ ngưng chọc lên trầm giọng nói nhìn đến tối hôm qua các ngươi tìm ta sân nhỏ lượt đan kỳ thật có ẩn tính khác đem các ngươi nắm giữ tin tức cùng suy đoán toàn bộ nói ra thịnh học kỳ lòng đầy c a m phần nói tại sư m u n h nghe nói thiên t ỉ n h phong có một gọi đường viêm nội môn đệ tử tinh thông trận võ có thể cho linh dược viên bố trí trận pháp thay thế nhân công đổ vào như vậy có thể nhằm vào linh dược sinh trưởng tập tính đi đào tạo xúc tiến linh dược sinh trưởng tại sư m u n h đối với linh dược viên tập phần tận tâm có loại này phương pháp tốt tự nhiên sẽ không bỏ qua liền tự mình đi đến thiên tử phong mời đường viêm b ạ trợ bởi vì là thứ nhất thứ tiếp xúc loại này chất pháp không biết hiệu quả như thế nào hơn nữa tại sư h i n h nghĩ hợp tác lâu dài xuất phát từ an toàn cân nhắc l i ề n muốn cùng đường viêm ký kết khế ước không nghĩ tới đường viêm không chỉ không đồng ý thái độ còn vô cùng trích lệch một điểm không đem tại sư h i n h để vào mắt tại sư h i n h ký bất quá liền quát lớn vài câu đem hắn đổi ra s ấ t nhỏ tại sư h i n h chủ ý là qua mấy ngày nhìn lại một chút đường viêm thái độ nếu còn không muốn thẻ khế ước liền đem cái này nguyện thủ lao kết thúc sau này không cùng hắn hợp tác không nghĩ tới mới hai ngày nữa tại sư h u n h cùng lữ nguyên quân liền mất tích tại sư h u n h từ trước đến nay giúp mọi người làm điều tốt ước ít cùng người kết thù kết á n nhất là lớn ma sắt càng là không có chúng ta hoài nghi là đường viêm trong âm thầm dở cho quỷ sư h i n h kính xin hảo hảo điều tra đường viêm mau chóng tìm về tại sư h i n h cùng lữ sư đệ tống an thường nghe thấy nổi trận lôi đình cả giận nói theo ta đi chấp pháp đường không nhiều lắm sẽ l i ề n có chấp pháp đường thành viên cùng tống an thường bọn hắn đi tới linh d i ệ m phong đi tới vui nhất nô tiểu viện một gã dáng người mảnh khảnh thanh niên tại hắn trong phòng ngủ tìm đến một c ọ n sợi sau đó đem sợi tóc đặt ở một cái bình ngọc bên trong phanh bình ngọc lập tức vỡ tan mấy người sắc mặt biến binh này tên là g á m mệnh bình chỉ cần lấy trên thân người chi vật bỏ vào nếu như chính chủ đã chết cái c h a i sẽ nổ tung v u nhất ngô quả nhiên ngộ hại rồi thanh niên trước mặt sắc mặt nghiêm trọng trầm giọng phân phó đi thiên tình phong đường viêm đang tại trong nội viện đọc sách liền hai ngày giết người vì che giấu hai mắt người đường viêm cũng không có sốt u ruột để cho hai vị sư huynh trở về tùng tùng đông cửa sân đột nhiên bị gậy vang đông bán thực vừa vặn nhàn rỗi lập tức đi mở cửa ngoài cửa có sáu người một người cầm đầu d á người n g mạnh cảnh khuôn mặt anh tuấn bất quá toàn thân tản ra uy nghiêm khí t ứ c làm cho lòng người sinh sợ người đứng phía sau đường viêm nhận thức hai cái chính là ngày đó tại vụ n h ấ t nô trong sân kết hội khi dễ chính mình thịnh học kỳ cùng c á c thư tĩnh mấy người ý đồ đến đường viêm trong nháy mắt rõ ràng đông bán thực chứng kiến người cầm đầu nhắn tình sáng lên tay dựng khoác trên vai trước cơ bả vai hòn ẻ âm thanh nói iaaaa -a -a -a -a nguyên lai、like、là cơ sư minh đã lâu không gặp t a là tới tìm ta đấy sao cơ đi suy nghĩ nhịn không được dùng mình một cái chân mày hơi nhữ lại muốn nói đan minh m ộ ư ơ i ba ngọn núi hắn không nguyện ý nhất đến chính là cái này thiên tình phong thân là chấp pháp đường thành viên hắn đối với tất cả mọi người thái độ từ trước đến nay lo liệu công bằng công chính đối xử như nhau thái độ duy có trước mắt hai cái ghế mỗi lần chứng kiến hắn đều muốn vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp trái pháp luật một lần trực tiếp bắt hắn cho pháp bản liễu Sắp thực tìm ngươi chấp ôi mẹ cũng thật sự là tới tìm ta đát nhân ra thật vui v ẻ y a đồng ban thực kích động hai tay vô vào cơ đi suy nghĩ cánh tay chân trên mặt đất đập mạnh không ngừng mắt thần đô mau đợi ỏ sư h i n h tìm ta chuyện gì muốn hay không cầm đuốc soi nói chuyện trong đêm câm miệng đứng một bên nghe theo an bài cơ đi suy nghĩ sau lưng một gã thanh ý vị thanh niên quát trói t a i ngươi như thế nào đối với ta hung hăng đồng ban thực ủy khuất trông mong đứng ở một bên giống như thanh y gì thanh niên loại này phá án thái độ này thường là kỷ luật nghiêm minh nhưng hôm nay thiên cơ đi suy nghĩ lại tán thưởng nhìn hắn một cái lại không ai ngăn lại hắn đều sợ chính mình nhịn không được đánh chết cái này cháu trai đi đem tôn lũng t i ê u đến cơ đi suy nghĩ phân phó thanh y gì thanh niên lập tức đi gọi người không nhiều lắm sẽ tôn lũng đã bị mang vào sân nhỏ chứng kiến trước mắt đám người kia tôn lũng nhịn được d a đầu run lên ba chấp phát đường hai đệ tử hạch tâm còn có một cái chân truyền tất cả đều không thể trêu vào lông này lập tức nhắc lại quát lớn yến ưu ngươi lại sông cái dị họa ta ném lôi lầu mẹ tại i n hạ chấp pháp đường cơ đi suy nghĩ có một cái bản án cùng bốn vị có quan hệ mợi chư vị tích cực phối hợp đối với ta từng vấn đề đều muốn sự thật rõ ràng trả lời nếu có nói dối hành vi một khi t h a ra tấn công môn luật pháp xử trí kế tiếp ta hỏi ai vấn đề người nào đơn độc trả lời những người khác cấm chế chen vào nói cơ đi suy nghĩ nghiêm lệ đạo bốn người thành thật một chút đầu cơ đi suy nghĩ ánh mắt lợi hại như là c h i mừng nhìn về phía đường viêm vị sư đệ này khuôn mặt ngây ngô ánh mắt thanh tịnh một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng thực lực ngược lại là thích hợp vậy mà đạt đến chúa tể cảnh sơ kỳ bất quá bằng bực này thực lực nghĩ không hề có động tĩnh gì để cho v u nhất ngô lữ ư nguyên quân biến mất khả năng quá nhỏ Chứ phi còn có đồng bọn đệ xuống tạp n i ệ m bất động thanh sắc hỏi đường sư đệ nghe nói bởi vì linh dược viên sự tình ngươi cùng v u nhất ngô bọn h ắ náo vô cùng không thoải mái đường viêm nghe thấy vẻ mặt tràn đầy vẻ giận dữ bi phân nói không sai bọn hắn mời ta làm việc ta vất vả khổ cực làm xong mệt mỏi heo đều nhanh chặt đứt bọn hắn không chỉ không tính tiền còn muốn cho ta ký kết hợp tác khế thư mỗi điều quy định đều vô cùng hà khắc ví dụ như linh dược sinh trưởng chu kỳ nếu như không có tại dự tính trong thời gian thành thục sẽ phải tìm ta bồi thường tổn thất rất có thể bởi vì siêu lúc nửa ngày nửa canh giờ thậm chí nửa n é n hương sẽ phải đối mặt kết xù bồi thường cái này chút ta còn có thể tiếp nhận nhưng bọn hắn lại muốn ba năm sau mới tính tiền cái này phân minh chính là tại làm khó dễ ta Ta tỏ cơ đi suy nghĩ thẳng như nói vũ nhất ngô cùng lữ nguyên quân chết rồi có phải hay không người chết cái gì chết rồi đường viêm trừng to mắt trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi cơ đi suy nghĩ h í mắt nhìn chằm chằm vào đường viêm biểu lộ biến hóa làm phát hiện đường viêm kinh ngạc không giống giả bộ hẳn đối với đường viêm chất vấn lại giảm mất vài phần nếu như thực cùng đường viêm có quan hệ đường viêm phản phủ phải hẳn nhận, không kinh Không hận chết ứng tiên, ngạc. rằng đầu tuy ta, ta là là mà biểu ọ n hắn, nhưng tông môn quy định n h g quy ê viêm m dám khắc, sao dám trái với. i Đường b lộ trịnh trọng phòng đoàn nói tại sư huynh người này hoành hành n ă n g ngược ngày thường khẳng định đắc tội không ít người là có người hay không mượn cơ hội giá hòa ta cơ đi suy nghĩ như c ũ không trả lời đường viêm vấn đề bình tĩnh hỏi sơ tam buổi tối đến mùng bốn sáng sớm người người tại sao đều làm cái gì cùng ai cùng một chỗ không rõ chi tiết toàn bộ nói tới một mực tại phòng ngủ đọc sách cái khác chính là uống trà đi tiểu hai vị sư h u n h lúc ấy tại ta trong sân luyện đan đường viêm trả lời cơ đi suy nghĩ gật gật đầu nhìn về phía yến mưu cực kỳ cảm giác gáp bách thanh n m vang lên hiện tại bắt đầu ta hỏi ngươi đáp sơ tam buổi tối ngươi ở đâu đều làm cái gì người ngốc nha sư đ ệ không phải đều nói cho ngươi biết rồi hả chúng ta ở chỗ này l ư ợ n đan yến mưu ánh mắt không giống tập trung vẻ mặt tràn đầy viết cơ t r í tuy rằng bị mạo phạm nhưng cơ đi suy nghĩ lựa chọn tha thứ thiên tình phong một tà một gốc toàn bộ đan minh đều như sấm bên hay nếu như yến u có thể bình thường lưu loát cùng hắn đối thoại hắn ngược lại cảm thấy có mờ ám lại ngang lại ngốc nhìn qua nói chính là nói thật chương sáu trăm chín mươi mốt công chính chương sáu trăm chín mươi mốt công chính các ngươi không tại chính mình đan phòng chạy đường sư đệ sân nhỏ tới làm cái gì cơ h à n h suy nghĩ hỏi tiến hưu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chúng ta nội môn đệ tử sân nhỏ ở đâu ra đan phòng đều là dùng không phòng ngủ đối phó xuống một khi nổ lò nóc nhà xuyên thủng phòng ngủ tổn hại không có ở đây sân nhỏ ở đâu ngươi không phải có sân nhỏ sao cơ h à n h suy nghĩ truy vấn đem sân nhỏ nổ hỏng mất cũng không được nổ tiểu sư đệ có thể tiến hưu kích tình mở mạch nói điểm tâm ở bên trong lời nói cơ hình suy nghĩ nghe lông mày chực này cái này giải thích tuy rằng khốn nạn nhưng đặt ở hiến bưu trên thân ngược lại là cực kỳ hợp lý lại chỉ vào đông ban thực hỏi ngươi đi đường sư đệ sân nhỏ lại là vì sao đông ban thực ai nha một tiếng thẹn thùng một mặt mẹ ở bên trong mẹ khí giải thích nhân ra đau lòng sư đệ nghĩ tìm cơ hội cho sư đệ massa g e b u n g l ỏ n g cơ sư huynh có muốn thử một chút hay không sư đệ thủ pháp lao tốt rồi cơ h à n h suy nghĩ nghe huyết áp t ă n gọn cảm giác mình đại nao đều sơ cứng thêm vài phần cái này hiếm thấy lý do thả đông ban thực trên thân lại cũng rất đúng là thích hợp lắc đầu làm cho mình thanh tỉnh một chút cơ h à n h suy nghĩ bỗng nhiên nghĩ đến một cái manh mối nhìn về phía đường viêm hỏi ngươi ngày ấy xem sách gì yêu giới tài liệu bà chấp giảng đường viêm trả lời sơ tam đến chậm mùng bốn sáng sớm lại làm cái gì cơ h à n h suy nghĩ hỏi đọc sách yêu giới thảo dược kiến thức ngươi làm cái gì cơ h à n h suy nghĩ hỏi hướng đến mưu tại đây l u y ệ n đan tiến mưu chỉ vào đường viêm sân nhỏ ngươi thì sao cơ h à n h suy nghĩ chỉ c hai cái ghế cũng ở đây luật đan đông bán thực trả lời mỗi đêm đều đọc sách ngày hôm qua cũng giống như vậy rồi cơ hình suy nghĩ hỏi hôm qua thiên sư đệ không có ở đây tiến mưu đột nhiên mở miệng cơ h à n h suy nghĩ nhãn t ỉ n h sáng lên vội vàng truy vấn đường viêm đi nơi nào bị đoạn nhân sư tỷ lôi đi sáng nay mới v ị đ e o trở về tiến mưu cười hát hát nói cơ h à n h suy nghĩ nhìn về phía đường viêm ngươi tối hôm qua làm cái gì đi cùng đoàn sư tỷ chờ đợi một đêm chưa hề tách ra đường viêm sự thật nói mọi người biểu lộ khác nhau miên man bất định cơ h à n h suy nghĩ n ô biểu môi phân phó nói thôi cao đi tàng kinh các cha một chút đường sư đệ mượn đọc sách, đem gần nhất mượn đọc sách đều man tới vâng thanh y thì thanh niên thân hình l ó a lên nhanh chóng hướng chủ phong lao đi tôn sư đệ người ba vị sư đệ nói đều là thật cơ h à n h suy nghĩ nhìn về phía tôn lũng tôn lũng trần c h ờ một lát nói ra ta tại chính mình tây nằm l u y ệ n đan cũng không rõ ràng làm thực tế tình huống bất quá tam sư đệ từ không nói láo từ không nói láo làm sao thấy cơ h à n h suy nghĩ hỏi sư đệ tại sư phụ suối nước nóng đi tiểu cũng dám cùng sư phụ nói thật l u y ệ n đan điểm ấy việc nhỏ không cần lừa gạt cơ sư h u n h tôn lũng tuân ra một cái đại liêu cơ hạnh suy nghĩ không khỏi xem trọng yến bưu n ư ớ mắt đan minh đệ nhất dũng sĩ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác gật gật đầu lại nhìn về phía đường viêm n g ư ơ i ba vị sư huynh đều tại l u y ệ n đan ngươi vì sao càng muốn đọc sách đường viêm gãi gãi đầu biểu lộ buồn rầu sư phụ đem ta chiêu tiền đến chủ yếu là trông giữ nhị sư huynh cùng tam sư huynh đừng cho thiên tình phong dẫn xuất phiền thoái cũng không dạy ta l u y ệ n đan sư huynh chúng ta đan minh chuyển ngọn núi có cái gì thủ tục sao đội phương trưởng lão gật đầu là được cơ hành suy nghĩ thuận miệng giải thích trong lòng càng nói t h ầ m thiên đan minh không lượn đan tại thiên tình phong cũng là hợp lý nơi này cũng thật sự là tả rất nhiều không hợp lý chỗ tại thiên tình phong đều giải thích thông không nhiều lắm sẽ tôi h cao liền đi v à o mẹo lấy ra một chồng chất sách đặt ở trên mặt bàn đưa cho cơ hành suy nghĩ một tờ giấy cơ sư minh những thứ này đều là đường sư đệ đến thiên tình phong phía sau mượn đọc tác phẩm yêu giới tài liệu ba trăm dạng yêu giới thảo dược kiến thức yêu t ộ c trên thân tài liệu là bên trên nhóm mượn đọc đây là mượn đọc nói rõ đơn tiêu láo nói đường sư đệ học rộng biết nhiều xem qua sách đều có thể nhớ kỹ nội dung Chứng kiến 24 bản đặc điện tịch, cơ hành tư đồng lộ hơi có hành hơi không kiến bản điện đồng đường giày lại, đối với đường viêm tư tự lộ hỏi ra phía trên vấn đề sư đệ ngược lại là hiếu học nếu như cái này ba quyển sách đều là mới xem ấn tượng có lẽ rất sâu khắc đi ta đây thi cử ngươi khói đen hương là cái gì yêu t ộ c khói đen bí mật dính có kết quả đem sương mù thu thập tại phong kín trong không gian đưa nhập có thể hấp thu thể khí cháo gỗ thông chớ mê gỗ thông bị sương mù xuống nước liền chế tắc hoàn thành khói đen hương đốt phía sau không khói vô vị chút ít có thể tính tâm an thần đối với tu luyện có lợi thật lớn số lượng nhiều lúc có thể làm cho người ta bất chi bất giác mất đi ý thức đường viêm nói ra đặc thù cơ hình suy nghĩ có chút kinh ngạc không nghĩ tới thực trả lời đi ra lại liên tục hỏi hai mươi vấn đề ba quyển sách nội dung đều có đề cập đường viêm đều tình chuẩn cấp ra câu trả lời cơ h à n h suy nghĩ gật gật đầu lại nói sư đệ học rộng biết nhiều tại hạ bội phục cuối cùng tính x i n h bốn vị sư đệ đem chữ vật giới chỉ cho ta kiểm tra đường viêm dẫn đầu đem chữ vật giới chỉ gỡ xuống đưa qua cơ h à n h suy nghĩ kiểm tra một chút giới chỉ đồ vật bên trong không nhiều lắm nhưng thậm chí có t i ê n khí nhị được có chút kinh ngạc bất quá tiên khí cùng tình tiết vụ án không quan hệ mấy mai đan dược mới là điểm đáng ngờ cơ hạnh suy nghĩ ánh mắt sáng rực nhìn về phía đường viêm sư đệ có lẽ không thể luyện chế bảo đàn đi vì sao có năm miếng chúa tể phá cảnh đan mua sắm một quả còn có thể hiểu được năm miếng có thể không thể nào nói nổi sư đệ cùng đoạn nhân sư tỷ giao tình không tệ những thứ này đều là đ o ạ n sư tỷ sáng nay đưa tạo đường viêm trả lời cơ hành suy nghĩ gật gật đầu lại kiểm tra ba người khác nhận chữ vật cũng không phát hiện tăng vật phất tay phân phó các ngươi tra một chút bốn vị sư đệ nơi ở cùng khu vực phụ cận nhìn xem có hay không có cái khác chữ vật khí cụ hai gã thuộc hạ không có lãnh đạo r i ê n g phần mình lấy ra một quả dò xét chữ vật không gian hạt châu theo hạt châu xuất hiện trên thân mọi người chữ vật giới chỉ đồng thời phát ra hà quang hai người cẩn thận tìm tòi một phen cũng không có phát hiện mới cơ h à n h suy nghĩ chắp tay nhắc nhở đường sư đệ vũ nhất nô cùng lữ nguyên quân bỏ mình mặc dù không có chứng cứ cùng ngươi có liên quan nhưng ngươi vẫn còn tại hiểm nghi chúng ta đến tiếp sau còn có thể tìm ngươi câu hỏi gần đây không muốn rời xa tô n g môn dù là đi ra ngoài cũng muốn làm ngày đi vòng m ẹ o q u ấ y dày cơ sư m i n h hai vị sư đệ chết khẳng định cùng tiểu tử này có quan hệ người mệnh q u a n tiên h trực tiếp lục xoát kiệm thần hồn đi tống an thường xem cơ hình suy nghĩ muốn đi lập tức lo lắng ngăn cản chứng cứ chưa đủ không thích hợp siêu hồn tại mang nhân mạng lại không có manh mối lúc này không lục soát còn đợi lúc nào tống an thường cả giận nói cơ h à n h suy nghĩ ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía tống an thường thanh em ổn định kiên định không có bất kỳ chứng minh thực tế có thể chứng minh là đúng việc này cùng sư đệ có quan hệ ngược lại sư đệ có chứng cứ xác thực chứng minh hắn cùng với việc này không quan hệ dựa vào quyền lực tùy ý lục soát kiểm thần hồn là quyền lực lạm dụng cũng là đối với bị lục soát kiểm người mạo phạm nếu như ngươi tin tưởng vững chắc là đường sư đệ gây nên có thể báo cáo đại trưởng lão nếu như đại trưởng lão phê chuẩn chất pháp đường sẽ theo nếp thực hiện hai vị sư đệ nguyên nhân cái chết chất pháp đường sẽ mau chóng kiểm tra phá hiện tại cũng đi thôi đợi một chút đường viêm hô to một tiếng ngượng ngùng cười một tiếng nếu như chấp pháp đường cùng linh diễm phong sư minh đều tại có thể hay không cho sư đệ làm chủ đem linh dược viên trận pháp thủ lao kết thúc tổng cộng hai trăm bốn mươi cục hạ phẩm linh thạch nếu như tháng sau còn tiếp tục sử dụng cần sớm báo cho cơ h à n h suy nghĩ thản nhiên nói tống an thường thiếu nợ thì trả tiền đạo lý hiển nhiên đừng lưu lại nhược điểm làm cho người ta lên án đại trưởng lão dạy bảo vô phương tống an thường ánh mắt lạnh như băng quét về phía đường viêm cuối cùng là không dám nhận chấp pháp đường đối mặt đường viêm như thế nào h ư lạnh một tiếng ném ra hai khối trung phẩm linh thạch cùng bốn mươi cục hạ phẩm linh thạch liền phẩy tay áo bỏ đi đúng rồi người cái này sinh ý làm không ngừng linh diễm phong một nhà đi cái khác đan phong có thể có khất nợ ngại cơ h à n h suy nghĩ đi đến cửa sân đột nhiên q u a y người hỏi t h ă m không có ác ý khất nợ bất quá một q u a n g ngọn núi cùng lạc hà phong chưa kết toán mấy ngày nữa sư đệ đi lấy đường viêm để lộ ra tin tức nếu có ác ý khất nợ hành vi có thể báo cáo chấp pháp đường cơ h à n h suy nghĩ cất cao giọng nói t r á c không được chấp pháp đường xâm nhập nhân tầm nguyên lai là có cơ sư minh như vậy sâu xác minh đại nghĩa thiết diện vô tư người sư đệ thụ giáo đường viêm không người nói tạ bất quá cũng không lốc đến tin là thật lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thực tìm đi qua đối phương cũng bất quá làm ở một con mắt nhắm một con mắt bất quá cơ sư huynh s á t thực lợi hại thuận theo cái này hai tòa đàn phong manh mối đại khái tỷ lệ có thể điều tra rõ vui nhất ngô châm đối với chính mình chân tướng chờ mọi người đi rồi đường viêm hướng mấy vị sư huynh khoát tay không sao tất cả bể bổn tất cả a vốn định đi nói cái khác đ à n phong linh dược viên hợp tác làm sơ cân nhắc hay vẫn là lưu lại ở trong viện tiếp tục xem s á c tuy rằng biểu hiện ra chính mình bỏ đi ghép bỏ nhưng ân oán sẽ không dễ dàng chấm dứt hạng k i ể mục dương khí Trưng một cốc đá hướng cái bản cái bản đụng vào trên tường viện chia năm trăm bảy mươi bảy tường viện cũng ẩm ẩm đổ sụp ta đợi tí nữa tìm người tu bổ lữ hải giao đúng lúc nói sau này loại này chuyện hư hỏng cũng không cần nói với ta hạng mục dương tâm phiền ý luật nói còn có một sự t ì n h vừa mới chấp pháp đ ư ờ n g người đi thiên tỉnh phong tìm đường viêm lữ hải giao ném ra ngoài một cái mới tin tức hạ mục dương lông mày nhữ lại vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì vậy lữ hải giao giải thích linh diễm phong v u nhất ngô cùng lữ nguyên quân chết rồi tống an thường báo cáo chấp pháp đường hoài nghi là đường viêm gây nên ta để cho nghiêm ý nhìn chằm chằm vào đây có tin tức xác thật hắn sẽ trở về báo cáo hạ mục dương vừa sợ vừa giận v u nhất ngô là hắn đồng hương cùng hắn quan hệ không tệ chỉ bất quá không có phân đến đồng nhất toàn phong bây giờ v u nhất ngô chết rồi hắn không chỉ thiếu đi một người bạn xối dục v u nhất ngô khi dễ đường viêm sự tình đại khái tỷ lệ sẽ bạo lộ chính mình rất có thể bị liên lụy hai người lúc nào chết chết như thế nào hạ mục dương hỏi lữ nguyên quân ba ngày trước vũ nhất ngô hai ngày trước đều là ly kỳ mất tích bọn hắn bằng hưu hôm nay m ớ i báo lên chấp pháp đường dùng giám mệnh bình xác định hai người tử vong vì cái gì hoài nghi đường viêm hạ mục dương truy vấn đường viêm ba ngày trước cùng bọn họ tại linh dược viên trên chất pháp bởi vì thù lao vấn đề lên xung đột tống an thường hoài nghi đường viêm ghi hận trong lòng thừa cơ ám sát sư minh việc này có thể hay không liên lụy đến ngươi lữ hải giao lo lắng hỏi hạ mục dương trầm tư một hồi mới thâm trầm nói còn không rõ ràng lắm ngươi lập tức đi đến lạc hà phong cùng một quan ngọn núi d ặ n dò bọn hắn không nên nói lung t u n g quan sát linh dược viên trận pháp không có vấn đề về sau liền lập tức kết khoản Tốt! lữ hải giao lập tức đi làm không nhiều lắm sẽ lữ hải giao cùng một g ã tối tam phiền m u ộ n thanh niên đồng thời trở về hải giao thông chi sao hạ mục dương vội v à n g hỏi thạch thánh hoa lan đem sư huynh cung cấp đi ra lữ hải giao trả lời hạ mục dương mặt tối sầm máng cái này t ố i phiếu tử ngay sau đó chờ mong nhìn về phía tối tam phiền mượn thanh niên nghiêm ú chấp pháp đường điều tra đường viêm kết quả gì đủ loại chứng cứ cho thấy việc này không có quan hệ gì với đường viêm chấp pháp đường liền đi trở về nghiêm ý trả lời h ạ mục dương cao mày tại trong nội viện giả bước việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ tông môn kỳ thật không thèm để ý c ù n g cấp đệ tử ở giữa ma sát nhưng đối với trở lên nước hiếp phía dưới hành vi có chút nghiêm khắc đồng dạng là thu thập đường viêm nếu như là nội môn đệ tử làm chỉ cần không có đem đường viêm đánh chết đánh cho tàn phế tông môn cơ bản sẽ không quản nhưng nếu như một cái chân truyền khi dễ nội môn trừng phạt liền đối lập nhau nghiêm các chút hơn nữa nếu như bị yêu sách đường đường đệ tử chân truyền bởi vì sinh ra ghen ghét đi khi dễ nội môn đệ tử hắn mặt hướng chỗ nào đặt như tại tông môn vấn t r á c h t r ư ớ c đem vui nhất ngâu nguyên nhân cái chết điều tra rõ ràng c h ấ p pháp đường rất có thể sẽ không thêm chuyện vui nhất ngô chết tuyệt đối cùng đường viêm có quan hệ làm sơ suy nghĩ hắn hướng viện đi ra ngoài linh diễm phong tống an thường biểu lộ phẫn nộ chửi ấm lên bảo thủ tự cho là đúng cơ h à n h suy nghĩ quả thực quá bành trướng ỉ vào những năm này phá điểm bản án liền thị sùng mạ kiêu ngạo đem n u xuẩn làm cái tính chất tông m ô n mấy cái án chưa giải quyết sớm chút lục xoát sự tỉnh chủ thần hồn sớm đạp ngựa liệt phá các thư tinh yếu đất hỏi sư m i n h cứ như vậy bông tha đường viêm sao muốn không phải là tìm đại trường lao thân thỉnh đi lục xoát đường viêm thần hồn tống an thường cao mày thật lâu mới giải t h ở d à i đại trường lao đối với cơ hành suy nghĩ có chút thưởng thức nhiều lần tỏ vẻ đan minh có cơ hành suy nghĩ tại bầu không khí mới như vậy đang báo cáo cho đại t r ư ờ n g lão hơn phân nửa cũng là toàn quyền giao cho chấp pháp đường thinh học kỳ mắng tiểu tử này là thật già h ạ n lại bị hắn tránh thoát thẩm vấn tống sư h u n h không ngại đi thân thất chính là đường viêm t một ngôi đ n g hắn g t hắn thực nộ g hại rồi hả tống an thường là người lúc này mới dài thở dài không nói gật đầu có thể tra được hung thủ không có tống phiếm an thường g ắ c đầu hạ mục dương ngựa đầu nhìn lên trời uy xuống đất hô to sư đệ à, ngày đó sư huynh dẫn t i ế n ngươi nhập tô n g môn bây giờ ngươi bị người ám hại hải q u ố c không còn hung thủ lại tiêu dao vô tung ngươi để cho sư huynh như thế nào hướng cha mẹ ngươi bàn giao sư huynh lại làm như thế nào an ủi ngươi trên trời có linh thiêng hạ sư đệ nén bi thương tống an thường vội vàng an ủi hạ mục dương nhìn về phía tống an thường thanh âm khàn khàn nói sư huynh ta cùng với một ngô rất quen một ngô người này tuy rằng hơi có n g ạ m ạ n h ư n g cũng không phải vô cớ sinh sự người nghe nói linh diễm phong lần này tổng cộng hao tổn hai gã đệ tử không biết có thể có cùng bọn họ người quen có thể liệt kê bọn họ cùng trung tự ra nhìn xem người nào động cơ mạnh nhất tống an thường nhìn về phía thịnh học kỳ mấy người các ngươi ngày thường tụ họp cùng một chỗ nói một chút coi có thể được xưng tụng tân đoán hơn nữa là cùng trung cựu nhân chỉ có cái này đường viêm ngày đó bởi vì đường viêm vô cùng t i ê u ngạo chúng ta đem hắn giáo dục một phen đường viêm trẻ tuổi khí thịnh chỉ sợ khó có thể chịu đ ư ợ c ta xem hắn thời điểm ra đi trong mắt tràn đầy sát khí đây cũng là ta chắc chắc hung thủ là nguyên nhân của hắn thịnh học kỳ trả lời ngay hôm nay đi thiên tình phong đường viêm thực lực chỉ có chúa tệ cảnh sơ kỳ nghĩ tại ta ngọn núi im hơi lặng tiếng liền giết hai người không dễ dằn đâu t h ố n g an thường đưa ra chất vấn hạ mục dương nhãn t ỉ n h sáng lên lớn tiếng nói nếu như lại không có cái khác c ự u ra người nào sẽ vô duyên vô cớ tại linh diễm phong giết bọn hắn ta dám đón chắc cái nào sợ không phải đường viêm cũng cùng đường viêm trốn không thoát liên quan chỉ cần lục soát hắn thần hồn nhất định chân tướng rõ ràng nếu đường viêm phía sau thực đã ẩn tàng ma đạo cao thủ cũng có thể thuận tiện xúc rơi tông môn lũ ác tính tuy rằng tông môn c ầ m chế tùy tiện sư hồn nhưng tra ra những vấn đề này từ có thể lập công trộ tội không nhận trách phạt nói đến đây hạ mục dương thanh â m vừa thương xuất thảm thiết đứng lên đợi điều tra minh trần tướng tìm đến sư đệ thi cốt ta cũng、tốt. t hạ i minh, ệ đệ n nhà. Tống sư minh, đến lúc đó tông môn nghếu đưa đó sư sư về thật trách lúc có p t sư người đệ nguyện cùng người cùng mục ộ t trách. chô gánh Hạ m dương lời nói này đem tống an thường băn khoăn bỏ đi hơn phân nửa từ trước mắt nắm giữ chứng cứ đến xem hắn cũng nhận định hung thủ chính là đường viêm bất quá nhưng có cuối cùng một tia băn khoăn chúng ta g i ò n g chống thua chiêng đi t i ê n tình phóng chỉ sợ thập tam trưởng lao sẽ nổi giận hạ mục dương liên tục khoác tay sư m i n h quá lo lắng người nào không biết thập tam trưởng lão căn bản không muốn thu đồ đệ đệ tử chết hay sống nàng căn bản không quan tâm thực chất một người đệ tử nàng còn mất lo nữa nha thống an thường cảm thấy có lý tàn nhẫn âm thanh nói t ố t vậy đi một chuyến thiên t ì n h phong coi như là hai vị sư đệ đã chết cũng muốn để cho sư đệ thi cốt hồi hương học kỳ gọi người cùng đi đuổi bắt hung thủ t ố t t h ị n h học kỳ lập tức đi g i a o động người một con quạ đen lẳng lặng đứng ở nóc phòng nhàn nhã c h ả i vớt lông chim dường như nhân loại bi hoan không có quan hệ gì với nó chương sáu trăm chín mươi ba mời thập tam trưởng lão t h à n h toàn chương sáu trăm chín mươi ba mời thập tam trưởng lão t h à n h toàn nhị sư h u n h ngươi lặng lẽ đi chấp pháp đường mời cơ sư h u n h mời đến liền nói ta có trọng yếu manh mối bẩm báo sư huynh tại nghỉ ngơi liền tốt đường viêm mỉm cười nói tam sư huynh điểm xuất phát là tốt nhưng kết quả không nhất định là tốt cái gì đều không làm có lẽ đã là hỗ trợ lần này đối phương khí thế hung hùng muốn tới lục soát chính mình thần hồn mặc dù mình không nhận ý liền có thể tránh thoát đi nhưng chỉ có nghìn ngày làm tặc nào có nghìn ngày để phòng cướp đạo lý nếu là không bị lục soát một lần thân hồn chính mình h i ể m nghi sẽ một mực tồn tại kết quả chính là linh diễm phong một mực xem hắn vì c i u địch hơn nữa chấp pháp đường tìm không thấy phá án và bắt giam manh mối đại khái tỷ lệ hay vẫn là sẽ đến siêu hồn căn bản không tránh thoát chấp pháp đường siêu hồn hợp quy hợp lý t r ẳ n g bị lục soát thống an thường siêu hồn không tuân theo quy định bọn hắn đối lý mình bị lục soát xong thừa cơ đưa ra bất đền đại khái tỷ lệ có thể kiếm một khoản cớ sao mà không làm đem cơ hành suy nghĩ gọi tới mục đích một là vì hủy bỏ chấp pháp đường đối với hắn hoài nghi sau đó có hắn tại chính mình bắt đền đứng lên có lẽ lại càng dễ chỉ tiếp nữ ma đầu đối với chính mình thờ ơ bằng không thì có nàng toa c h ấ n có lẽ có thể bắt đền càng nhiều thời gian uống cạn c h u n g t r à chính mình trên t ư ờ n g viện đông nhiên xuất hiện m ộ ư ơ i năm đạo nhân ảnh thuần một sắc đệ tử hạch tâm ăn mặc m ộ ư ơ i năm người đem sân nhỏ vây quanh ánh mắt bất thiện c h ú a tể cảnh khí thế phóng ra ngoài trên cao nhìn xuống bệ nghệ đường viêm cương đại u y áp để cho trong nội viện bầu không khí không gì sánh được n ư n g kết cửa sân chỗ bốn người đi đến phía trước hai người bên trái là một cái thân hình cao lớn thanh niên căn cứ v u nhất nô ký ức hắn nhận ra người này chính là vân d ậ t phong hạ mộc dương hạ mộc dương bên cạnh là tống an thường thịnh học kỳ cùng các tư tĩnh đi theo phía sau hai người một bộ chó săn diện mạo chư vị lớn như vậy trận chiến có gì muốn làm đường viêm nhàn nhạt hỏi tống an thường lăng thanh nói sư hồn ta hoài nghi ngươi là sát hại v u nhất nô cùng lữ nguyên quân hung thủ ngươi là chủ động phối hợp hay vẫn là sư huynh cho n g ư ơ i phối hợp đường viêm lông mày nhữ lại không chút nào sợ nghiêm nghị cảnh cáo tống sư huynh không có chức quyền chấp pháp đi các ngươi lần này đi quá giới hạn tiến hành xem t ô n g môn luật pháp vì không có gì trả đạp tông môn luật pháp uy nghiêm đối với tông môn cũng có thể có một tia kính sợ tri tâm h u ố n hồ chấp pháp đường đã trả lại trong sạch cho ta chư vị còn muốn dây dưa đến tột cùng là chút c a m phẫn hay là đối với chấp pháp đường coi thường hiện tại lưu gia sư đệ niệm tại đồng môn một hồi có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu như chấp mê bất ngộ đ ừ n g trách sư đệ hình dáng báo chư vị để cho các vị biết rõ luật pháp vô tình v ư ợ n cười ngươi một cái hung thủ giết người cái nào có tư cách cáo trạng lục soát ngươi thần hồn có công không qua nếu như ngươi đã không phối hợp cái tia cũng đ ư n g trách sư huynh hạ thủ vô tình rồi tống an thường không nói n h ả m nữa trí tôn cảnh hậu kỳ thực lực không có chút nào giữ lại phong thích để cho vốn là khí tức ngưng kết sân nhỏ càng thêm kiềm nén tay phải nhanh trong k ế t ấn một cái ánh sáng màu lam lưu động lớn bàn tay to đột nhiên xuất hiện hướng đường viêm gào thét mà đi đường viêm tuy rằng đã trí tôn cảnh sơ kỳ nhưng cũng không bạo lộ như c ũ biểu hiện ra chúa tể cảnh sơ kỳ cảnh giới không có sử dụng vũ khí viêm bạo trưởng trong nháy mắt ra tay phanh phanh dầm bạo h ả o làm đường viêm tay phải cùng tống an thường trưởng ấn t r ạ n cùng một chỗ cùng bạo kình phong một phía đường viêm thân thể liên tục rút lui h、wow, a một tiếng phun ra một búng máu xung quanh đứng người tường viện như cũ hoàn hảo b ấ t q u á cánh b ắ c gian phòng đ ố n g nhiên đổ sụp tống an thường tay vừa nhấc đem đường viêm thân thể hút tới đây nhìn xem ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệnh đường viêm lấy ra một quả siêu hồn trâu cười lạnh nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đợi một chút đường viêm đột nhiên đưa tay có lời cứ nói tống an thường thúc giục tam sư minh hôm nay siêu hồn chuyện đục nhã sư đệ sợ là tránh không khỏi sư đệ mặc dù rõ ràng không thẹn với lương tâm không sợ bị siêu hồn nhưng thân là thiên tình phong đệ tử bị người xông lên đan phong như vậy làm khó dễ để cho sư tôn ngô tu sư đệ cảm giác sâu sắc hổ thẹn đã chịu đ h ụ c nếu có chấp pháp đường người chạy đến ngăn cản sư đệ hỗ trợ ngăn lại bằng không thì linh diễm phong đệ tử đối với sư đệ sẽ một mực trong lòng có khúc mắc để cho bọn họ giám sát tống sư h i n h chỉ tìm đọc mùng hai sơ tam hai ngày ký ức không muốn xâm phạm sư đệ càng nhiều việc riêng tư nói đến đây đường viêm nhìn về phía tống an thường cười lạnh nói sau đó ta chắc chắn báo cáo tô môn siêu hồn hậu quả tống sư h u n h hiểu rõ ràng lời nói cái kia thì tới đi một bên hạ mục dương lạnh giọng nói hung thủ giết người tâm lý tố chất quả nhiên đủ mạnh mẽ đều lúc này còn có thể giả bộ như thế chấn định nếu không phải xác định ngươi hung thủ thật đúng là bị ngươi lừa tống sư m i n h để cho hạ mỗ đến siêu hồn có bất cứ trách nhiệm nào chúng ta cộng nữa Tốt. Tống thường thêm thứ trưởng tiếp đối đối An gần Dương phần. Linh diễm phong đệ thứ khác, đối với hắn cũng sinh ra vài phần hào cảm. Hạ Mộc Dương, nghĩa đấy. Hạ Mộc Dương nh vừa cao ra Hạ khác, hào Hạ Hạ đầu, đệ đấy. với vài diễm với vài Mộc xem cảm. Mộc Mộc còn muốn mượn cơ hội nhìn xem đoạn nhân cái kia đồ đê tiện cuối cùng có thể ti tiện đến mức nào tại siêu hồn c h â u bên trên rót vào linh lực nhớ hồn đoạt phách lực lượng đột nhiên hiện lên hướng đường viêm trong đầu phóng đi giặt giặc bỗng nhiên một tiếng giòn vang siêu hồn c h â u theo tiếng vỡ tan ngay sau đó không gì sánh được khí tức kinh khủng đem tất cả mọi người bao phủ trong đó mọi người chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng khắp cả người phát lạnh đại khí cũng không dám t h ở gấp một đạo màu hồng cánh sen sắc bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở phế tích phía trên chứng kiến người tới mọi người vội vàng trào gặp qua thập tam trường lão nhiều bảo nguyện ánh mắt như là tuyết sơn thanh tịnh nhưng băng lãnh hai gò má chưa sát mép váy hơi hơi phiêu động tựa hồ đang cố gắng áp chế lửa giận Cút. môi son khẽ nhết lạnh lùng n ặ n ra một chữ đường viêm t â m m á n h liệt khẽ động trong chốc lát cảm giác lâu đông lạnh sông hình như có tan giã nữ m a đầu vậy mà đưa cho hắn ra mặt tống an thường có vài phần c ố t khí không người khẩn cầu thập tam trưởng lão tuy rằng sông vào thiền t ì n h phong c ó nhiều b ạ o phạm nhưng đường viêm liền giết ta ngọn núi hai g ã đệ tử t h i cốt không biết bị ném ở nơi nào đáng tiếc đường viêm tội ác mặt trời như cũng cự tuyệt không nhận tội nếu không lục soát đường viêm thần hồn hai vị sư đệ đem ôm hận cả đời đệ tử cả gan khẩn cầu thập tam trưởng lao t h à n h toàn để cho chân tướng sớm ngày rõ ràng bình linh diễm phong đệ t ử thoán để cho hai vị sư đệ trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi tống an thường các ngươi sao dám tự mình điều tra người khác t h ầ n hồn cơ hành suy nghĩ thanh âm tức giận chuyển đến rất nhanh thân hình đã tìm đến chỉ vào tống an thường quát lớn trước mắt không có đường sư đệ gây án chứng cứ chưa đi đến siêu hồn tiêu chuẩn chư vị chẳng lẽ tại chất vấn chấp pháp đường phá án khả năng tống an thường lạnh lùng nói vũ nhất nô cùng lữ nguyên quân cùng trung k i nhân chỉ có đường viêm liếc mắt rõ ràng sự tỉnh còn cần gì chứng cứ vượt q â y đến cực điểm có như là đường viêm không ở tại chỗ cũng tuyệt đối cùng hắn có quan hệ tống mô phía trước cảm thấy chấp pháp đường công chính nghiêm minh khả năng hơn người nhưng hôm nay nhìn thấy chỉ thường thôi cơ hành suy nghĩ giận dữ không kiểm soát hồ đầu ngu xuẩn mất linh đi theo ta hồi chấp pháp đường tống an thường không để ý tới cơ hành suy nghĩ quay đầu nhìn về phía n h i ê u b ả o nguyện bịch một tiếng quỳ xuống lớn tiếng nói đệ tử tống an thường cầu một cái công bằng mời thập tam trưởng lao t h à n h t o à n hạ mục dương làm sơ dãy ruộa cũng quỳ gối cơ hành suy nghĩ bên người mời thập tam trưởng lao thanh toản chương sáu siêu hồn chương sáu s ư hồn nhiều bảo n g u y ệ t lãnh đạo nói chấp pháp đường xưa nay theo lẽ công bằng phá án chưa bao giờ hoan h u ổ n g người tốt cũng chưa bao giờ bông tha người xấu bên trên không tha minh chủ phía dưới không ước hiếp ngoại môn nhiều năm dốc hết tâm huyết tông môn luận pháp mới có thể đến xâm nhập nhân tâm cơ hành suy nghĩ là người công chính suy luận kín áo vì đan minh lập được công lao h i ề n hách tại đan minh tiếng lành đồn xa h á lại cho các người ở chỗ này chất vấn linh diễm phong đệ tử mệnh vẫn là đan minh đau buồn ta hiểu chư vị tâm tình cũng không so với đau lòng nhưng pháp bất dung tình hết thể giao cho chấp pháp đường là được các ngươi m ạ o g m ộ i can thiệp chỉ sẽ dối loạn chấp pháp đường điều lệ cùng phá án tiết tấu đệ tử biết rõ tông môn luật pháp nghiêm minh không được tùy tiện vượt qua nhưng hung thủ chính là đường viêm nếu không mười thành nắm chắc đệ tử há lại dám như vậy cắn rỡ mời thập tam trưởng lão t h à n h toàn tống h an thường kiên trì nói mời thập tam trưởng lão t h à n h toàn lúc này tất cả linh diễm phong đệ tử đồng thời quỳ xuống tình cầu cắn rỡ cơ hành suy nghĩ trên thân khí tức d ũ n g động cường đại uy áp hướng đám người kêu bao phủ mà đi đang phải xử lý mấy người đã bị đường viêm cắt ngang sư phụ linh diễm phong hôm nay như thế h n g hổ dò người nếu như không bị kiểm tra thực hư sợ bị ghi hận tăng thêm phiền nao đệ tử trong sạch c h i thân không sợ bị kiểm tra nếu như tống sư huynh nghĩ sư hồn cái kia lục soát là được nếu như là đệ tử gây nên đệ tử nguyện tiếp nhận trừng phạt nếu như không phải đệ tử gây nên cái n ụ c ngày hôm nay kính xin sư phụ cùng cơ sư huynh có thể cho sư đệ chủ trì công đạo tốt một chiêu lấy lui làm tiến hạ mục dương ánh mắt ngưng tụ thừa cơ nói thập tam trưởng lão đường viêm chủ động thân thỉnh sư hồn hà tất vi phạm ý nguyện của hắn nếu như chứng minh là đúng đường viêm là trong sạch đệ tử nguyện ý nghe từ thập tam trưởng lao xử lý đệ tử cũng nguyện ý tống an thường phụ họa nhiêu bảo n g u y ệ t thật sâu liếc nhìn đường viêm còn diễn đây thật coi vi sư bị dược trưởng định vị là ngồi không sao ban đêm hai lần đi linh diễm phong đi cái nào làm cái gì trong lòng mình không có một điểm so với mấy bất quá tiểu từ này hành động ngược lại thật đến nếu không phải biết do hắn nội tình thật đúng là bị hắn lựa chấp pháp đường uy nghiêm không để cho m ạ o phạm nhiêu bảo n g u y ệ t thản nhiên nói cơ sư minh xử lý đặc biệt tuy rằng không hợp quy củ nhưng người trong cuộc nếu như nguyện ý phối hợp không ngại liền chắc đi ả nha ta biết rõ chấp pháp đường đối với ta như cũ có hoài nghi sư đệ cũng không muốn sống ở lời đồn đãi chuyện nhảm bên trong đường viêm kiên trì nói nhiều bảo n g u y ệ t nhữ mày vẫn còn ở diễn không đúng tiểu tử này tuyệt không đốc hơn nữa là t i ế t mệnh người lần này kiên trì chẳng lẽ có mục đích gì giơ lên tay nhiều bảo n g u y ệ t đột nhiên phân phó tốt nếu như đường viêm khăng khăng siêu hồn vậy xử lý đặc biệt bất quá tống an thường hạ mục dương các ngươi đã xúc phạm tông quy ta đã cho các ngươi cơ hội nhưng bọn ngươi không t r â n quý nếu như đường viêm chứng minh là trong sạch c h i thần các ngươi trách phạt khó thoát đi đem đại trưởng lao cùng tam trưởng lao gọi tới làm chứng đừng để cho ta đợi tí nữa giao hấn người đám bị trở thành lấy lớn hiếp nhỏ ta tự mình đi mời chuyện ơ à n h s đã xảy ra trên đường cơ hành suy nghĩ cũng đã đại khái nói rõ đại trường lao chỉ vào tống an thường quát lớn tự tiện lục soát đồng môn thần hồn sớm bị tông môn mệnh lệnh rõ ràng cấm chế người thật to gan lại dám mạnh mẽ xông tới thiên tình phong làm đại nịch bất đạo sự tình ngay sau đó nhìn về phía nhiều bảo nguyệt chắc tay sư muội ta đối với đệ tử khuyết thiếu quản hàn giáo cho ngươi chế dây ước n h i ê u bảo nguyện thản như nói sư minh chuyện này ta ngọn núi tổng cộng liền bốn gã đệ tử ba cái siêu phẩm một cái c h ú a tể hay vẫn là người đáng quản giáo tốt tùy tiện chính là hai vị trí tôn mười bảy cái c h ú a tể tam trưởng lão nghe được n h i ê u bảo nguyện trong lời nói trào phúng người miệng nói sư m ộ i đ ừ n g nội chúng ta lần này tới đây một là muốn dẫn bọn này nghiệp trướng trở về sau đó là hướng sư m ộ i xin lỗi l ã o phu cam đoan tuyệt không lục xoát đường viêm thần hồn sư minh chuyện này lần này nếu như không phải ta xuống núi đã sớm lục xoát lên mấy người kêu bỏ qua tông môn luật pháp to gan lớn mật hoành hành không sợ ta cản được nhất thời Phòng như tránh ngựa Nếu ở cả đời. Nếu như tránh bất quá, bất vâng ậ y suy nguyện như chư vị mong muốn. Đem các ngươi gọi tới, chính là đến làm chứng.、Cơ、hành suy nghĩ, ngươi tới lục đi. Nhiều chư h các Cơ lục vị Đem làm xoát bảo gọi đi. tới, tới là p phó. v â n cơ hành suy nghĩ đáp trường lão có quyền lục soát đệ tử thần hồn bây giờ ba vị trưởng lão có mặt hắn cũng không kiên trì nữa lấy ra siêu hồn châu đặt ở đường viêm mi tâm hỏi sư đệ mùng hai ngày đó lúc nào đi linh diễm phong giờ dậu hai khắc đường viêm trả lời vậy từ giờ dậu bắt đầu lục soát kiểm thần hồn mãi cho đến sáng sớm cơ hành suy nghĩ nhắc nhở sư h u n h mời đường viêm vui mừng không sợ thịnh học kỳ cùng cắt thư tính vô thức hướng lui về sau hai bước bất quá nghĩ đến đường viêm vô cùng có khả năng là hung thủ giết người trong nội tâm an tâm một chút cơ h à n h suy nghĩ hướng siêu hồn c h â u bên trong rót vào linh lực rất nhanh một đoạn ký ức hình ảnh tại trong hư không hiện lên mọi người nhìn chăm chú nhìn lại phát hiện đường viêm đang tại tuyết vũ ngọn núi cùng một vị nữ tử đối thoại nữ tử chính là phụ trách linh dược viên đệ tử hạnh tâm đái văn thi n g h e đến trong lúc nói chuyện với nhau cho không khó biết được đường viêm tại muốn sổ sách bất quá đái văn thi thái độ lạnh lùng nói ra lại quan sát trận pháp bảy này căn bản không có tính tiền ý tứ tha cho là đối phương thái độ không tốt đường viêm như c ũ hòa hòa khí khí lấy l ê đối lãi chứng kiến đường viêm thái độ mọi người âm thầm g ậ t đầu cái này tiểu tử hàm dưỡng cũng không tệ rời khỏi tuyết vũ ngọn núi về sau đường viêm đi tới linh diễm phong trong tấm hình đường viêm mới vừa lên trước trào đã bị thịnh học kỳ vây mặt hất hàm sai khiến q u á t lớn để cho hắn không muốn x e n vào sau đó đường viêm hỏi kỳ danh k i ê n kỵ lữ nguyên quân điểm lấy đường viêm bà vai không e rẻ c h ế n ạ o thấy không tiểu tử này còn muốn báo thủ chúng ta đây nghe cho kỹ lao tử gọi lữ nguyên quân tiểu tử ngươi đạp ngựa nếu là có ý kiến tùy thời tới tìm chúng ta sư h u n h nói chuyện chớ xen bu mẹ ngươi không có dạy ngươi cái gì gọi là lễ phép sao có mẹ sinh không có mẹ hình dáng đồ vật nhìn đến đây sắc mặt của mọi người đều âm trầm đứng lên lần này n ụ c nhã đối với huyết khí phương cương thiếu niên mà nói không thể nghi ngờ là cực lớn khiêu khích đường viêm nhiều nhìn thoáng qua lữ nguyên quân lữ nguyên quân liền một cước đ ã tới trôi chảy m a n g câu nhìn ngươi mẹ tiếp nhà nó kế tiếp chính là v u n h ấ t ngâu ngăn lại mấy người đối với đường viêm n ụ c nhã bắt đầu nói chuyện hợp tác cũng lấy ra khế thư căn cứ đường viêm ký ức mọi người rõ ràng thấy được khế thư nội dung các loại dược liệu thành thuộc số trời lấy tông môn ghi chép bình quân trị giá là chính xác siêu lúc bên b cần toàn bộ ngạch bồi thường dược liệu tại sử dụng trận pháp thời gian xuất hiện bệnh hại tố thất từ bên b bồi thường nếu như dùng trận pháp về sau linh dược mọc không bằng người công nuôi trồng bên b cần phải bồi thường hợp tác thời gian ba năm thù lao ba năm sau thống nhất kết toán từng cái ước định xem đã đến nói là xảo trá cay nghiệt cũng không đủ nhưng dù là như thế đường viêm cũng chỉ là yêu cầu theo tháng kết toán cái khác điều lệ toàn bộ tiếp nhận đối với đường viêm thỉnh cầu vũ nhất ngô bốn người vậy mà một cái từ chối cũng bắt đầu cho đường viêm đập chủ mũ cái gì xem thường sư minh xem thường linh diễm phong các loại lời nói lạnh lùng hướng ra ngoài bước lên sau đó uy hiếp đường viêm ký kết khế thư coi như là kẻ đần cũng có thể nhìn ra bốn người tại có chủ tâm mới móc đường viêm cự tuyệt về sau lữ nguyên quân thịnh học kỳ các thư tính cưỡng ép đệ lại đường viêm ký tên đồng ý thời gian đối với đường viêm càng là quyền cước và chạm nhau cuối cùng càng là một cước đem đường viêm đá ra cửa sân một thiếu niên tự tôn bị bốn người dày xéo vỡ nát chứng kiến quá trình này n h i u bảo nguyện ánh mắt chứa sát một đạo lạnh lùng hào quang tại đấy mắt trợt lói lên k i người quá đáng đại trưởng lão t ă n trưởng lão cùng chấp pháp đường các thành viên trong mắt đều tràn ngập lựa gi bốn cái đệ tử hận tâm vậy mà liên hợp khi dễ một cái nội môn đệ tử quả thực đồ hông trướng linh diễm phong nguyên bản còn lòng đầy căm phẫn đến đây tập húng đám đệ tử lúc này khi diễm toàn bộ yếu đi x u ố n g dưới coi như là hung thủ thật sự là đường viêm tựa hồ cũng theo như tình lý bị như thế khi dễ cái này đạp ngựa ai có thể nhịn được rồi hả chương 695. t h ừ a cơ bắt đền chương 695, t h ừ a cơ bắt đền hình ảnh tiếp tục đường viêm rời khỏi linh diễm phong thất hồn lạc phách trở lại thiên tình phong bất quá cũng không hồi sân nhỏ mà là ngồi ở lưng chừng núi thềm đá chỗ nhìn phía sang ở người hoàng hôn ở bên trong một đạo cô hình ảnh t ạ i thương không phía dưới lộ ra không gì sánh được nhỏ bé đường viêm ngồi yên hồi lâu một quyền trùng trùng điệp điệp đánh vào trên thềm đá nhẹ giọng n ỉ non có mẹ sinh không có mẹ dưỡng vẽ ra ngày thật đúng là bị ngươi nói đúng ta đánh tiểu liền chưa thấy qua cha mẹ không có mẹ dưỡng một đường đi cho tới hôm nay tiến vào đan minh hay vẫn là không chỗ nương tựa nghe đến đường viêm lời nói này tất cả mọi người tâm thần r u n g mạnh nhìn về phía đường viêm ánh mắt càng đồng tình thợ nhỏ không có cha mẹ có thể đi cho tới hôm nay xác thực không dễ dàng nhiều bảo nguyện tâm càng làm ánh liệt một tóm cảm giác hô hấp đều đặc biệt đau nhức thợ nhỏ không có dựa vào đi tới đan minh vẫn bị người lần này l ă n m đủ ta xác thực hơi có thất trách trong tấm hình đường viêm điều chỉnh tốt trạng thái trở lại sân nhỏ t ê u lên hai vị sư huynh đến hắn sân nhỏ luyện đan hắn tức thì cầm đốt soi đêm đọc cơ h à n h suy nghĩ nói ra kế tiếp thời gian tương đối dài ta ra tốc hình ảnh nhìn xem đường sư đệ có cái gì không cử động dứt lời hình ảnh bắt đầu gia tăng tốc độ mãi cho đến sáng ngày thứ hai đường viêm đều tại yên tĩnh đọc sách cũng không có cái gì dị thường cử động thậm chí từ đầu đến cuối cũng không có cùng ngoại nhân trao đổi chư vị còn muốn kiểm tra sơ tam buổi tối ký ức sao cơ hình suy nghĩ tay dừng lại ngẩm đầu nhìn hướng m điều tra thêm đầu năm ban đêm hắn đang làm cái gì hạ mục dương đột nhiên nói cơ h à n h suy nghĩ lạnh lùng nhìn hạ mục dương liếc mắt nghiêm túc nói hạ sư đệ đầu năm ký ức cùng tình tiết vụ án không quan hệ đừng cho là ta không biết ngươi điểm này tâm tư vũ nhất nô g cùng đường sư đệ ân đoán cũng là ngươi d ạ y xui khiến dựng lên đi hạ mục dương trong nội tâm hoảng hốt t h ề thốt phủ nhận ngươi chớ nói nhảm ta toàn bộ là vì tra án tam trưởng lão nghi hoặc hỏi đi suy nghĩ ngươi vừa nói là có ý gì vũ nhất nô khi dễ đường viêm là mục dương gây nên cơ hình suy nghĩ sự thật nói đường sư đệ làm mấy nhà linh dược viên trận pháp sinh ý cái khác đan phong đều là trận pháp tiết trí sau khi thành công ngày đó hoặc ngày kế tiếp liền kết quả l ắ n rồi nhưng tuyết vũ ngọn núi lạc hà phong cùng một quan ngọn núi đều muốn kéo một tuần sau bàn lại sở dĩ làm như vậy đều là hạ mục dương sai khiến gần nhất có một chút lời đồn đãi đường sư đệ cùng đoạn nhân sư mội quan hệ không tệ lại có tin đồn hạ sư đệ đối với đoạn nhân sư mội sớm có tình cảm hẳn là hạ sư đệ tâm xanh đố kỵ cố ý trả thủ đường sư đệ đi quả thực ngậm máu p h ư n người hạ mục dương ngoài mạnh trong yếu quát trong đó chi tiết ta liền sẽ tra ra trở về chính để đi ta cho rằng đường viêm không phải hung thủ giết người chư vị cảm thấy thế nào cơ hành suy nghĩ hỏi không cần lục soát đại trường lao vây vây tay những người khác cũng đều không có dị nghị thậm chí linh diễm phong đệ tử đối với đường viêm còn có mấy phần ấ y n ấ y c h â n tướng rõ rành rành đường viêm không chỉ rõ ràng hay vẫn là lớn nhất người bị hại vui nhất nô g cùng lữ nguyên quân đều thiếu nợ đường viêm một cái xin lỗi bọn hắn bởi vì nhất thời khí phách không phân tốt xấu mạnh mẽ xông tới thiên tình phong tự tiện lục soát kiểm đường viêm thần hồn là thật không nên cơ h à n h suy nghĩ thu hồi siêu hồng châu đường viêm từ đần độn trạng thái bên trong tất h tỉnh chắp tay hỏi chư vị đường mô có thể trong sạch sư đệ là trong sạch cơ h à n h suy nghĩ nghiêm túc trả lời đại t r ư ở n g lao đối với nhiều bảo nguyện chắp tay sư muội ta phong đệ tử có nhiều m ạ o phạm ngươi xem việc này nên xử trí như thế nào đùng đùng đùng đùng đùng đùng nhiều bảo nguyện trong tay nhiều ra một căn giống nhau dài cả cây v ậ y thân hình nhanh như thiểm điện chiếu vào đến náo sự đệ tử trên mặt mỗi người rút hai cái sau đó tay cầm cây gậy chỉ hướng mọi người mặt lệnh lấy răng d ạ y các ngươi mạnh mẽ xông tới thiên tình phong chẳng phân biệt được đen t r ắ n g ước hiếp đệ t ử ta càng là tự tiện lục soát kiểm thần hồn vốn nên trọng tội ta niệm tình các ngươi sư đệ qua đời lý giải các ngươi bi thống tâm tình vì vậy cho các ngươi cơ hội cho các ngươi rời khỏi việc này liền không truy cứu nữa không nghĩ tới các ngươi vậy mà khư khư cố chấp không biết hối cải cái này hai côn vốn là tự tiện xông vào thiên tình phong khiển trách đến nỗi cụ thể nên như thế nào xử phạt các ngươi đường viêm là người bị hại từ hắn định đoạt nếu như đường viêm điều kiện các ngươi không cách nào đáp ứng vậy toàn quyền chuyển giao chấp pháp đường xử lý nhiêu bảo nguyện v ẻ mặt tràn đầy nghiêm khắc khi thế làm cho người ta sợ hãi nhưng tất cả mọi người không tự chủ không để ý đến cảnh cáo của nàng mà là nhìn chằm chằm vào trong tay nàng đ ồ vật và người không phải là hào dắt đi dùng sức nháy mắt mấy cái phát hiện đúng là long chú về sau mọi người chỉ cảm thấy thiên lôi cuộn cuộn ta đ ậ t ngựa bị treo lên đánh rồi hả c h ắ c không được đều nói thập tam trưởng lão là nữ trung hào kiệt s á t thực phóng khoáng a thậm chí ngay cả kiến thức rộng rãi định lực thâm hậu đại trưởng lão cùng tam trưởng lão lúc này đều n h ẹ n họ nhìn chân chối gây ra như phóng sư mọi ngươi sau này là không có ý định làm người sao nhiêu bảo nguyện xem đến vẻ mặt của mọi người cho rằng đều bị chính mình khí thế c h ố n n h ế p trong lòng không khỏi có chút đắc ý tay cầm lòng chú chỉ hướng đường viêm phân phó nói người nói một chút nghĩ m u ố n cái gì đền bù tôn thất bị nữ ma đầu cầm lòng chú chỉ vào đường viêm x u ấ t mồ hôi chán tâm loạn như ma nhìn chung chính mình trải qua hung hiểm toàn bộ thêm một khối cũng không có lúc này để cho hắn sợ hãi ngạch tích cái mẹ n g ư ờ i đem cái đồ chơi này lấy ra cạn cái sao xem nhiêu bảo nguyện thần thái có lẽ còn không biết lòng chú cụ thể diệu dụng nhưng nàng hôm nay không biết người nào có thể bảo chứng nàng ngày mai không biết Húng chi long c h ú cái đồ chơi này nó cũng không phải là cái gì b í m ậ t ta đợi đến lúc nữ ma đầu biết rõ chân tướng lại nhớ lại hôm nay xã chết hình ảnh mình làm vì đầu sỏ gây nên sẽ gặp đến như thế nào ngược đãi hắn căn bản không dám tưởng tượng lao đem đổ mồ hôi đường viêm đem bồi dối tâm tình đẻ xuống việc đã đến nước này suy nghĩ nhiều vô ích không ngại trước giải quyết ngay sau đó sự tỉnh hít sâu một cái đường viêm dễ dàng lên tiếng nói tuy rằng tống sư minh khăng khăng siêu hồn nhưng ta hiểu tống sư minh là tâm tình thượng cấp dẫn đến bây giờ hiểu lầm có thể giải trừ tất nhiên là tất cả đều vui vẻ cục diện ta lại nói trừng phạt nói như vậy sẽ chỉ làm vừa hóa giải mâu thuẫn phục nhiên đối với đệ tử cũng không l ích lợi bất quá tông môn luật pháp xâm nghiêm tống sư m i n h tiến hành xác thực vượt qua tông môn quy củ không có quy củ thì không thể thành vương trọn nếu như không làm bất luận cái gì khiến trách sẽ ảnh hưởng tông quy uy tín để cho càng nhiều đệ tử coi thường tông quy tăng thêm chấp pháp đường lượng công việc bởi vì cái gọi là dạy không nghiêm sư biếng n h á c đệ tử không truy cứu chư vị sư m i n h trách nhiệm cả gan hướng đại trưởng lao bắt để đi đại trưởng lao nghe thấy có chút kinh ngạc tiểu từ này tuổi tắc không lớn nhưng tâm tính không sai vị này gặp chắc trở nhưng cũng không có bị cựu hận giấu kín hai mắt hơn nữa một phen lời nói thông thấu thú vị không khỏi cười nói tốt một câu dạy không nghiêm sử b i ế n nhác lao phu n h ậ n phạt người nói đi nghĩ muốn cái gì đường viêm chờ mong nói đệ tử h i ể u sơ trận võ những ngày gần đây tự cấp tất cả ngọn núi linh dược viên bố trí trận pháp từ trận pháp đi đổ vào linh dược mặc dù có lợi nhuận lại nhưng dùng trận pháp thay thế nhân lực có rất nhiều chỗ tốt mỗi loại linh dược thích hợp bảo dưỡng thời gian khác biệt bao hàm từng cái thời đoạn tại phù hợp thời gian đổ vào phương hướng có thể tạo được tốt nhất bảo dưỡng hiệu quả trừ phi kinh phí đầu tư gấp ba nhân lực bằng không thì khó có thể làm được như vậy cẩn thận quản lý trận pháp nhưng có thể tinh chuẩn đúng giờ so sánh với nhân lực hiệu quả càng tốt hơn đệ tử đối với linh dược bệnh hại cứu chữa hơi có tâm đắc có thể cam đoan linh dược không sơ hở tín à o không biết đại trường lão có thể hay không đề cử để cho tông môn đem hậu phong linh dược viên giao cho đệ tử quản lý đệ tử tuyệt đối so với dược nông quản lý tốt hơn tông môn hậu phong linh dược viên diện tích lớn nhất kỳ chân vô số bất quá cộng lại ngọn núi còn hạn đơn dựa vào chính mình khó có thể bắt lại nếu như có thể thương lượng tốt hợp tác không chỉ có thể kiếm lớn một khoản còn có thể gia tăng thật lớn chính mình đối với linh dược rất hiểu rõ chương sáu trăm chín mươi sáu nguyên lai、like、là tiểu sư đệ a chương sáu trăm chín mươi sáu nguyên lai là tiểu sư đệ a tông môn linh dược viên giá trị vượt qua mười ba tòa đàn phong linh dược viên tổng ngươi chỉ là mới nhập môn đệ tử lai lịch chưa đủ không cách nào tiếp nhận đại trường lao lắc đầu cự tuyệt ta là người bảo đảm nhiều bảo n g u y ệ t đột nhiên nói ra đại trường lao trầm ngâm một lát liền l ợ t đầu nếu như thế ta cùng với tam trưởng lão cùng chung ra mặt cùng nhiệm vụ đường nói một chút bọn hắn gần đây sẽ lấy tông môn nhiệm vụ hình thức ủy thác đường viêm bố trợ pháp đệ tử tạ ơn đại trưởng lão tam trưởng lão tạ sư phụ đường viêm vui vẻ nói tạ đường sư đệ trước ngươi nói có trọng yếu manh mối không biết là cái gì cơ h à n h suy nghĩ đúng lúc hỏi vốn định nhắc nhở sư huynh mấy vị không có kết toán trận pháp thủ lao linh dược viên người phụ trách đối với ta từ đầu đến cuối thái độ biến hóa rất lớn có lẽ nhận cùng một người x u i khiến bất quá cơ sư huynh giống như đã, đã điều ã đ tra xong không hổ là chấp pháp đường trụ cột v ữ n g vàng lôi lệ phong hành nhìn rõ mọi việc đường viêm tán dương cơ h à n h suy nghĩ gật gật đầu cất cao giọng nói chư vị hành vi xúc phạm tông quy vốn nên q u a n g ba tháng giam cầm nhận bảy ngày cây r o i hình phạt nhưng thập tam trưởng lão thiện tâm đường sư đệ cũng không truy cứu lại hai vị trưởng lão nguyện giút cho đền bù tôn thất nguyên do đổi thành k ấ u trừ ba cái nguyện mượt đồng Tống An đại chấp đường trường lao phân phó mọi người nao h nhao rời khỏi đại trường lao rơi vào cuối cùng đi đến n h i ê u bảo n g u y ệ t bên người thấp giọng nói sư muội người vũ khí này sau này nhớ lấy đường đem chúng lấy ra n h i ê u bảo n g u y ệ t r ơ lên long chú dò xét vài lần nghi hoặc hỏi nó tính chất tinh tế tỉ mỉ mềm trong co cừng rắn đánh người lực sát thương không lớn làm khiển trách dùng phù hợp có gì không ổn cái này đại trường lao sau nửa ngày biệt xuất một câu vũ n ụ c tính chất quá mạnh mẽ làm sao phải ngại biết hổ thẹn sau đó dũng đang muốn như vậy gõ bọn hắn mới có thể khắc sâu tự kiểm điểm sư huynh cần lời nói mấy ngày nữa ta tiễn đưa ngươi một cái n h i ê u bảo nguyệt là kiên định long chú phấn lúc này vì long chú mở rộng chính nghĩa không cần đại trường lao một miệng máu thiếu chút nữa p h u n ra nghiêm túc nói tóm lại không thể trước mặt mọi người lấy ra tìm dứt lời đại trường lao hốt hoảng rời đi đông bán thực cùng yến bưu cũng đã sớm chạy đi trong nội viện chỉ còn n h i ê u bảo nguyện cùng đường viêm hai người, người cũng biết đại trường lão vì sao không cho ta dùng cân mô cổng nhiều bảo nguyện hỏi đường viêm kiên trì trả lời tiền tài không để ra ngoài cân mô bổng mặc dù giá trị không cao nhưng thắng tại hy hi hữu vạn nhất lọt vào hữu tâm nhân ngấp nghẽ không duyên cớ dứt lấy phiền thoái lại nói vạn nhất làm h ỏ n g rồi sau này sẽ không dùng sư phụ liền nghe đại trường lão ít lấy ra quá lo lắng ta dùng linh lực bao bọc hà có thể làm hỏng đến nỗi bị người ngấp nghẽ ta cũng không sợ nhiều bảo nguyệt sờ lên l o n g chú h a i lòng bắt nó thu vào chữ vật không gian nhìn về phía đường viêm hỏi ngươi có thể bịa đặt thần hồn ký ức đường viêm trong lòng cả kinh nữ ma đầu không phải là câu cá chấp pháp muốn nhân cơ hội đưa đi chính mình lập tức phủ nhận không thể nhiều bảo nguyện cười lạnh bị dự c trưởng có thể nắm giữ hành tung của ngươi ngươi mùng hai sơ tam ban đêm đi đâu có thể giấu dếm được ta đường viêm một mực chắc chắn đệ tử một mực dừng lại ở trong nội viện hai vị sư huynh có thể làm chứng tam sư huynh từ không nói láo nhiều bảo nguyện không có miệt mài theo đuổi lại đổi cái vấn đề ta đối với ngươi qua lại nghe ngóng không nhiều lắm cha mẹ ngươi chết như thế nào không chết ta đường viêm mở mịt mở đầu h a n h nhiều bảo nguyện bay lên một cước đem đường viêm đạp dợi viện từ lạnh nói miệng đầy lời nói dối thua thiệt nàng còn đau lòng cái này cháo trai trong miệm một câu nói thực không có cũng lại không có câu hỏi hào hứng quay đầu trở về đỉnh núi đường viêm người đã nằm ở chân núi thế trên mặt đất nhìn lên trời trên mặt tràn ngập một chút cũng không có làm sao lời còn chưa nói hết đây nhị lao vẫn còn ở nhưng mất tích lão tử không có lửa ngươi à. tam sư huynh sao ngươi lại tới đây qua sẽ đường viêm ngồi xuống chợt thấy yến biêu chạy như bay đến trong lòng không nhịn được có chút cảm động tam sư huynh mặc d ù nốc nhưng là thiên tình phong quan tâm nhất chính mình yến biêu thấy là đường viêm gãi gãi đầu trong mắt không gì sánh được thất vọng ta xem có cái gì bay qua đi tưởng rằng phi cầm muốn bắt đến nương an nguyên lai là tiểu sư đệ a đường viêm liếc mắt chiều sơn đỉnh đi đến hôm sau lại đến tần trưởng quỹ chia đều thời gian giờ tỵ đường viêm đi tới đỉnh núi tại đỉnh núi sân nhỏ gặp được nhiều b ả o nguyệt sư phụ đồ đệ đi một chuyến giao dịch cứ điểm cho ngài mua chút lễ vật đường viêm nói ra nhiều bảo nguyệt không có sốt ruột đồng ý thản nhiên nói ngày hôm qua quyền tính sổ với ngươi không nghĩ tới ngươi tại đan minh thời gian so với đại đa số đệ tử đều bà bớt vậy mà kiếm lên khoản thu nhập thêm chờ dưới bản tông môn linh dược viên đơn đặt hàng thù lao đều vượt qua đệ tử chân truyền tiền tiêu v ậ hàng tháng ngươi một cái tù nhân đến đan minh hưởng phúc tới đường viêm vội vàng giải thích đệ tử mỗi tháng thu nhập muốn hiếu kính tất cả ngọn núi một nửa trên thực tế cũng không có bao nhiêu hơn nữa cái này chút linh thạch đệ tử cũng không dùng để cho mình hưởng lạc đều là sư phụ mua sắm lễ vật tiền vốn đều hoa trên người ta nhiều bảo nguyệt nhàn n h ạ t hỏi đúng vậy đường viêm gật đầu nhiều bảo nguyệt trong lòng thỏa mãn phất tay một cái nói linh dược viên thù lao ta tâm lý nắm chắc nếu như sổ sách không giống xem n g ư ờ i đẹp mắt đi thôi đường viêm không người lui ra chiều sơn cửa đi ra ngoài biến ảo thành tráng hán hình tượng đi tới giao dịch cứ điểm tần trưởng quy cùng đồng thừa tiên đều tại chứng kiến đường viêm hai người biểu lộ lập tức mừng rỡ đứng lên đường viêm trước đi tới đồng thừa tiên quay hàng t r ư ơ n g minh sớm đồng thừa tiên lên tiếng chào hỏi hỏi có thể hối đoái đan dược sao có thể đường viêm gật đầu đồng thừa tiên đưa qua một cái túi cắn khôn bên trong dược liệu chỉ có lần trước một phần rưỡi đường viêm c ư ờ i tùng tìm nói đồng minh nhu cầu số lượng không lớn à. đồng thừa tiên vội vàng k h o á t tay dắt lấy đường viêm cánh tay nói ra t r ư ơ n g minh đ ừ n g đội thật sự là lần trước cùng ngươi hợp tác hết sạch tất cả tích x ú lần này vốn không muốn lại đến nhưng sợ chương minh hiểu lầm dứt khoát qua để giải thích một phen ta đã an bài nhân thủ điều lấy vật tư không lâu sau n h ấ tại định đến đ cùng Trương Huynh thứ đại hợp làm. Tại đồng thừa tiên nói chuyện danh giới đường viêm triển khai chân đế c h i đồng đối phương sau lưng như cũng là đạo kia cao lớn thần tộc h ư ảnh trong cơ thể hắn linh lực h n g vĩ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là nghiết bản cảnh sơ kỳ cường giả thực lực đi đến siêu phẩm cảnh giới lại hướng bên trên phân v ị c h ỗ tệ trí tôn cảnh sơ kỳ trên lệnh một cái đại cảnh giới rất khó lưu lại đối phương thậm chí có khả năng bị đối phương mang đi ngược lại là có thể báo cáo tôn môn bất quá việc này không nội nghe hắn nói còn có một bút đại hợp làm cần trước tiên đem tiền làm đến đồng minh lần trước thú bút để ta cực kỳ kinh ngạc ta đối với ngươi theo như lời đại hợp làm càng mong đợi đường viêm vẻ mặt tươi cười nói qua tình cảnh lời nói chờ chính là tuyệt đối là đại hợp làm đồng thừa tiên đắc ý gật đầu linh thạch cũng có cần đồng minh c h ớ quên đường viêm nhắc nhở một câu cũng không phải sự tình đồng thừa tiên khí phách đáp ứng đường viêm rút về cánh tay đối với đồng thừa tiên chắc tay liền đi tới tần trưởng quỹ quầy hàng tần trưởng quỹ vừa qua tốt chứ đường viêm cười mời đến nhờ cậy trương tam h u n h đại phúc đều tốt lần này có thể hối đoán được tần trưởng quỹ vội vắng hỏi có thể đường viêm gật đầu tần trưởng quỹ đưa qua túi căn khôn đường viêm sau khi nhận lấy thần n i ệ m quét qua trong lòng lập tức đại hỷ bên trong đầy đầy áp toàn bộ là d ữ liệu không thể so với lần trước đồng thừa tiên cho ít thiên huyền hương lộ có tin tức sao đường viêm lại hỏi có có tần trưởng quỹ lấy ra một cái bình xứ đưa tới c ư ờ i hát, hát nói làm đến nó ta còn lấy lại một chút bất quá còn ấn hai khối trung phẩm linh thạch giá cả cho ngươi khác cam đoan không được tần trưởng quỹ nhất định còn đủ đúng rồi vân n g c linh cựu có hay không đường viêm lại hỏi chương sáu trăm chín mươi bảy đã muốn lại muốn còn muốn chương sáu trăm chín mươi bảy đã muốn lại muốn còn muốn không mang thế nhưng có thể tìm tới nếu như không nóng n ả y ta lần sau mang đến bất quá giá cả hơi đ ắ t một lọ phải năm cục trung phẩm linh thạch tần trưởng quỹ báo ra giá cả làm phiền lần sau giúp ta mang m ư ờ i b ì n h đường viêm cười nói Tốt. có hay không thích hợp tiễn đưa nữ tử lễ vật đường viêm lại hỏi tần trưởng quỹ lập tức lộ ra vẻ mặt bị đuổi tiễn đưa cái nào đường viêm mặt tối sầm đứng đắn điểm tần trưởng quỹ có chút thất vọng nghiêm trình ta xem một c h ú ta cái này như thế nào đại trưởng quỹ không, không dễ dàng ra tay cho dù là đan minh minh chủ tự mình đi nhân ra cũng không nhất định để mặt tấm thẻ này tên là thiên y đi hề, cầm lên nó có thể mời đại trưởng quỹ tự tay may một bộ trang phục có tiền mà không mua được nếu như gặp được nhu cầu cấp bách người bán được một mươi khối trung phẩm linh thạch cũng không đủ chúng ta cái này giao tỉnh giá vốn cho ngươi ba cục trung phẩm linh thạch ngươi cũng đừng báo cáo lao giá cả bằng không thì gây ra lưu lại âm thanh p h á t bảo chê cười ta lại muốn xuống đài không được rồi đường viêm cảnh cáo tần trưởng quỹ mặt một kéo căng giả bộ không vui cũng chính là ngươi muốn người khác nhơ cầm thấp hơn năm cục linh thạch ta tuyệt đối sẽ không ra tay vậy tạ ơn tần trưởng quỹ rồi đường viêm cười nhận lấy nói tiền quy ra tại đan dược ở bên trong ta đi lấy đan dược trương tiểu huynh vất vả tần trưởng quỹ gật đầu đường viêm hướng giao dịch cứ điểm bên ngoài đi đông nhiên bị một gã phương kiểm chủ quán gọi lại huynh đệ tần trưởng quỹ gần nhất bán đan dược đều xuất từ tay ngươi đi đường viêm từ chối cho ý kiến hỏi ngược lại có gì chỉ giáo phương kiểm chủ quán chấp tay nói tại hạ mạnh h à n h truyền bá cũng muốn cùng h u y n h đệ làm điểm sinh ý đường viêm làm sơ cân nhắc liền g ậ t đầu nói giá thị trường giảm giá tám phần m ộ ư ơ i có thể dùng linh thạch cũng có thể dùng dược liệu thay thế giảm giá tám phần m ộ mươi mắc tiền một tí đi huynh đệ tới đây chúng ta hào hào nói chuyện mạnh h à n h truyền bá một bộ đàm phán tư thế đường viêm chưa từng có đi thản nhiên nói không mặc cả tất cả đều là thượng phẩm đan trước trả tiền phía sau cầm đan ai tới đều cái giá này hắn cũng không hạ giọng mọi người tại đây nghe nhìn thấy tận mắt cách đó không xa tần trưởng quỹ trong nội tâm bách vị tạc trần một mặt lo lắng đồng hành đ o ạ n hắn s i n h ý, một mặt lại có một loại mình là trí tôn hộ khách vinh hạnh cảm giác đồng thừa tiền trong nội tâm cũng rất là thỏa mãn có thể cùng n h â n tộc một cái giá không lỗ mạnh hành truyền bá nhiệt tình mà đem đường viêm kéo qua một bên thấp giọng hỏi huynh đệ người bên này đan dược số lượng nhiều không nhiều lắm nếu như là dùng xác định dược liệu thanh toán giá bao nhiêu giá trị liền cung ứng bao nhiêu đan dược dùng linh thạch có lẽ sẽ thiếu một ít đường viêm trả lời mạnh hành truyền bá là thương nhân rất nhanh liền làm ra quyết định lấy ra ba mươi cục trúng phẩm linh thạch đưa qua cái này chút ăn được sao có thể đường viêm thoải mái thu tiền ta là trương tam Đợi trương í nữa、so、tam nơi đ đây còn có thể dùng dược liệu thanh toán ở bên ngoài đại lượng thu mua dược liệu thành phẩm còn có áp dụng không gian hơn nữa tiết kiệm đại lượng thu hàng thời gian như vậy tính toán giá cả cao lại giá cả thấp ba mươi cục trung phẩm linh thạch không coi là nhiều coi như tìm tòi trước khi hành động rồi mạnh hành truyền bá có thể suy nghĩ cẩn thận sự t ì n h cái khác chủ quán tự nhiên cũng muốn minh bạch nhao nhao gọi lại đường viêm hiệp đàm đường viêm lần lượt nhận được 230 cục trung phẩm linh thạch đơn đặt hàng hắn rõ ràng chỉ cần lần này hợp tác thuận lợi lần sau đơn đặt hàng nhất định sẽ bạo tăng thân hình hướng đan minh phương hướng lao đi nửa đường phương hướng rẽ ngang tìm một chỗ kín đ áo tiến vào thần c h i lĩnh vực bắt đầu sinh sản đan, đan dược sau nửa cách giờ đường viêm trở lại giao dịch cứ điểm đem đan dược giao phó cho mọi người mọi người thu được đan dược không có gì bất ngờ xảy ra n a o n a o tỏ vẻ lần sau sẽ thêm vào đơn đặt hàng đường viêm không có ở lâu phân hoàn đan dược liền về tới tông môn đi trước vân giận phong b á i phóng đoạn nhân đem thiên y ghi tạp cho nàng tần trưởng quỹ s á c thực không có gặp người thiên y ghi tạp là phi thường khó tìm c h i vật đoạn nhân không gì sánh được vui mừng cụ cụ đem hắn khen một hồi từ biệt đoạn nhân đường viêm đi tới nữ ma đầu tiểu viện cung kính đem thiên huyền hương lộ c h ì n h lên nữ ma đầu mở ra nắp bình nho nhỏ khẽ ngửi trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng ngay sau đó hỏi r ư ợ u đây cỏ như vậy lòng tham đã muốn lại mướn tuy rằng trong nội tâm suy nhược nhưng trên mặt lại vẻ mặt chính khí giải thích nói trưởng quay không có hàng đệ tử đã đặt hàng rồi lần sau mang tới sau này tốt nhất c h a quên nữ ma đầu hung ác cảnh cáo là đường viêm không người ứng thanh âm lại cẩn thận thân thỉnh sư phụ ta đây có một cái không gian pháp bảo muốn đưa ta nữ ma đầu vươn tay đã muốn lại muốn còn muốn đường viêm một bên ân cần thăm hỏi tha cho nhà người quen một bên cuốn quýt khoát tay đệ tử có ý tứ là cái này pháp bảo một chỗ khác bị ta t r ô n ở quê quán sau này ta có thể hay không khuya về nhà buổi sáng trở lại không được nữ ma đầu cười nhạo nói ngươi là đang ngồi lao thực đem mình làm đại gia rồi hả mười năm bên trong ngươi liền thành thành thật thật dừng lại ở đan minh đường viêm không h nói đ lời gì quỳ trên mặt đất ngự phong manh luyện chuyển trở lên là ta hôn qua phía trước ý nghĩ hôm qua sư phụ có thể vì đệ tử xuất đầu càng là vì đệ tử làm linh dược viên đảm bảo người biết rõ đệ tử trong lòng có toán cũng không sư ợ ta tùy thời tổn hại linh d ợ c viên trả thù, phụ ầ n này tín nhiệm cùng bảo vệ, để cho đệ tử trong lòng không gì sánh được cảm động, lại không có、so、với thẹn. tử cho hồ h lại với vệ, đệ cảm được có gì bảo so để Sư p người chính là bên ngoài lãnh tâm nóng cũng là ta cả đời lương sư đệ tử lấy làm người đệ tử vẻ vang n h i ê u bảo n g u y ệ t nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết đường viêm lại nhìn mắt trong tay long chú càng cảm thấy đây là g i a n d ạ y người khác thượng đẳng b ả o bối l i ê n đường viêm loại này nhiệt g độ đều có thể trong nháy mắt tuần h phục loại vật này nên mở rộng đi ra ngoài coi như ngươi có g ấ c n ộ nhiều bảo nguyện hư lạnh một tiếng lại nói cái này cân mô bổng một lần nữa cho vi sư chuẩn bị hai cái ta t ặ nữ g người dùng. n ma đầu trong lạnh ò n đang suy nghĩ、gì? đường viêm trong nháy mắt lính hội, tâm khẽ run lên, làng nói, cùng kiện g gì, đầu hai. ma suy sư sợ ấy thấy, hội, khẽ khó phụ, hiếm chỉ khó thứ tìm viêm vật vô mắt tâm l Hả? Nữ ma đầu lạnh lùng nhìn về phía đường viêm đệ tử sẽ bị thác người khác tìm kiếm tranh thủ mười năm bên trong tìm đến đường viêm chỉ có thể đem chiến tuyến kéo dài mười năm như thế nào không chờ ta chết rồi tìm thêm trong một tháng tìm không thấy bắt n g ư ờ i là hỏi nữ ma đầu quy định thời gian đệ tử cố gắng đường viêm kiên trì đáp ứng trở về đi nữ ma đầu phất tay một cái đường viêm chắp tay thi lễ rời khỏi một đường tiếp tục gần cần thăm hỏi tha cho nhà người quen hôm sau đường viêm đang xem sách một gã khuôn mặt g ầ y cao nhiệm vụ đường sư minh đi tới hắn sân nhỏ là đường viêm sư đ ệ sao mặt g ầ y thanh niên hỏi chính là sư đ ệ sư minh s ư n g hô như thế nào đường viêm khách khí hỏi thăm nhiệm vụ đường mã thiệt kính tông môn hướng đường sư đệ phát ra linh dược viên bảo dưỡng nhiệm vụ mỗi tháng tiền thù lao mười tám cục t r u n g phẩm linh thạch đây là sư đệ muốn thực hiện nghĩa vụ ngươi xem một chút đi mặt gậy thanh niên đưa qua một phần kế thư chương sáu trăm chín mươi tám túy thần a n chương sáu trăm chín mươi tám túy thần a n số l ư ợ n từ 2.281 chữ cập nhất lúc 16 tiếng đồng hồ trước đường viêm tiếp nhận khế thư xem xét đ i ề u ước quy định không tính là nghiêm khắc hao tổn cùng trưởng thành tiến độ đều cho nhất định dư độ thù lao thứ đầu tháng một kế toán t xác nhận không sai về sau đường viêm đưa qua hai khối hạ phẩm linh thạch khách khi nói không có vấn đề đa tạ mã sư minh ta tùy thời có rảnh chẳng biết lúc nào bố trí t r ậ t pháp mã thiện kính trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thái độ nhiệt tình b à i phần hiện tại đi thôi đi tới chủ phong linh dược viên gặp được một gã nam tử mã thiện kính dẫn đến nói vị này chính là từ từ nhung sư minh linh dược viên công việc từ hắn kết nối từ sư từ nhung gật u đầu nếu như thế ta đây đi về trước mã thiện kính từ biệt hai người tông môn linh dược viên tổng cộng ba ngọn núi một cao hai thấp diện tích rất lớn phóng nhãn nhìn lại làm mênh mông bắt ngát linh dược xung quanh tản gia nồng đầm dược hương thỉnh cầu sư huynh hỗ trợ giới thiệu linh dược đổ vào phương pháp đường viêm rất thượng đạo đưa qua năm cục hạ phẩm linh thạch từ từ nhung không có mặt ngoài như vậy của hủ cười ha hả nhận lấy linh thạch chuyên tâm cho đường viêm g i ả n thuật không hổ là tông môn trọng địa chân quý dược liệu vô số tổng cộng có tám trăm bốn mươi sáu loại linh dược là hắn chưa quen thuộc nghe ngóng tất cả linh dược đổ vào phương thức về sau đường viêm theo thường lệ t r ư ớ c dùng trận điểm đem linh dược viên bão phủ sau đó lần lượn ký hiệu quen thuộc liền đơn giản chạm một cái lần đầu nhìn thấy liền cẩn thận giải dược tính chất chứng kiến đường viêm phương pháp xử lý như thế vất vả vốn đang cảm thấy đường viêm kiếm tiền dễ dàng từ từ nung lập tức ý thức được đây là vất vả tiền sư Minh, linh dược đến từng cái khỏa ký hiệu đại khái cần hai ngày người trước bệ b ộ n đi thôi chờ trận pháp bố trí song song ta đi tìm ngươi đường viêm nói ra、Tốt. từ ố t t từ nhung gật gật đầu không có ở chỗ này lãng phí thời gian đường viêm vui vẻ dấu hiệu hai thiên linh dược thông qua đan minh tất cả ngọn núi linh dược viên bây giờ hắn đã nắm giữ hai nghìn chín trăm năm mươi một loại huyền dược có khổng lồ như thế số liệu trèo trống dù là còn có rất nhiều dược liệu chưa từng gặp qua lại có thể thông qua thư tịch miêu tả tại đã biết dược liệu bên trên tìm kiếm tinh trung từ đó suy đoán ra chúng nó thực tế hiệu quả ngày thứ ba trời mới vừa tờ mờ sáng hắn đi tới từ từ nhung sân nhỏ mời hắn đi quan sát trận pháp đổ vào hai người tới linh dược viên không nhiều lắm sẽ liền chứng kiến giếng nước một đạo tráng kiện cột nước phóng lên trời sau đó một đạo linh dịch từ trận pháp ra chỉ trong thùng bắn ra hòa nhập vào cột nước cột nước chia đều thành tính bằng đơn vị hàng nghìn nước tiểu đoàn rơi vào linh dược viên bốn phương tám hướng đường viêm lợi ít mà ý nhiều giải thích lần này đổ vào là thích hợp thần quang mở mở d a n h giới bảo dưỡng linh dược chờ mặt trời mọc sáng sớm sẽ sau khi tới nước một đám linh dược trận pháp sẽ căn cứ khác biệt dược liệu thích hợp đổ vào thời gian đúng giờ khởi động đi đến tốt nhất bảo dưỡng hiệu quả như thế rất tốt kết toán thời gian là thứ nguyện số một theo tháng kết toán sư đ ệ biết biết do đấy đường viêm g ậ t gật đầu cũng không lo lắng tông môn quỵ nợ sát xuất cực thấp trở lại thiên tình p h o n g đường viêm đọc sách chứng kiến giờ tỵ liền đi đến đỉnh núi cùng sư phụ thân thỉnh đi ra ngoài mua lễ vật đạt được phê chuẩn đường viêm rời khỏi đàn phong huyền hóa thành tráng hán hình tượng đã tìm đến giao dịch cứ điểm đường viêm đến đã nhận được tất cả chủ quán nhiệt liệt hoan nghênh không ngoài sở liệu từng cái chủ quán hôm nay lượng giao dịch so sánh với lần trước có gấp năm lần tăng lên đường viêm ai đến cũng không có cự tuyệt theo đơn toàn bộ thu cuối cùng đi tới tần trường quỹ q u ạ c hàng tân trưởng quỹ phát hiện đường viêm cũng không thiếu khuyết phần của mình chán rốt cuộc t r ư ờ n g tùng khẩu khí trương tiểu huynh đệ các ngươi đoàn thể quy mô không thể khinh thường à nhiều như vậy đơn đặt hàng đều ăn được tân trưởng quỹ sợ hai thắng nói không nên hỏi ít n h a n ó n g đường viêm cố ý mặt lạnh lấy bày ra cao cao tại thượng tư thái có đôi khi bảo trì thần bí có thể cho đối phương sản sinh kính sợ c h i tâm giảm bớt phiền thoái không cần thiết dạ dạ dạ là ta lắm miệng tân trưởng quỹ tự biết nói lỡ vội vàng xin lỗi lại nói chỉ là nhiều như vậy t h ư ơ g i a đều tại không e rẻ mua sắm dược liệu lão hủ chú ý tới bộ phận dược liệu giá cả có dâng lên khí thế lo lắng đan minh phát hiện ảnh hưởng trương tiểu huynh đệ sinh ý đường viêm khẽ gật đầu không ngại phát triển hơn liền đổi cái khác đang ăn dược vân n ộ n g mang tới chưa mang đến tần trưởng quỹ lấy ra mười bình vân m ộ n g rượu lại đến hai bình hầu nhi tiểu t ố t không nghĩ tới ngươi hay vẫn là yêu rượu người có cơ hội phải cùng uống một chén tần trưởng quỹ cười đưa qua hai bình hầu nhi tiểu đúng rồi long chú còn gì nữa không đường viêm đột nhiên hỏi tần trưởng quỹ nhãn t ỉ n h sáng lên biểu lộ so với việc buôn bán còn muốn hưng phấn kinh ngạc hỏi thăm cái kia dùng h ỏ n mất không phải thiên đưa người khác đường viêm thuận miệm nói ra lần sau cho ngươi mang đến cũng không thu tiền của ngươi rồi tần trưởng quỹ c h ấ n âm thanh cam đoan đa tạ đợi tí nữa thấy đường viêm rời khỏi giao dịch cứ điểm tìm chỗ sinh sản đan dược nhìn xem đường viêm rời khỏi bóng lưng tần trưởng quỹ hh ắ nợ nụ cười đan minh nữ tử càng như thế cũng d ã là thật vượt quá lao phu dự kiến thực kích thích đường viêm đổi xong vật tư trở lại t ô môn cho n h i ê u bảo n g u y ệ n t i ễ n đưa một lọ hầu nhi t h i ể u liền đi tới tàng kinh các trả sách về sau lại mới mượn đọc ba quyển xong xuôi thủ tục đường viêm bỗng nhiên đưa qua một cái túi cắn côn vật gì tốt tiêu lao hiếu kỷ tiếp nhận thân n i ệ m tìm tòi ánh mắt lập tức trở t o nhìn chung quanh mắt xung quanh xác định không người vội vàng lấy ra một lọ vân ngộng mở ra nắp bình hung hăng k h ẽ t người thuần hậu mùi rượu cùng nồng đậm linh khí sông vào mũi tiêu l á o toàn bộ người không gì sánh được say mê trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng không có giả dối không sai ngươi là muốn hỏi đối phó thần tộc c h i pháp tiêu l á o sáng suốt đường viêm rơ ngón tay c á i lên nói dựa thay lắng nghe mời tiêu l á o báo cho tiêu l á o truyền âm nói có một loại đan dược tên là túy thần đan vô sắc vô vị hòa tan vào trong rượu cũng không ảnh hưởng rượu cầm cố nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa các tộc dùng để uống đều không phản ứng chỉ có thần tộc phục d ụ n g mặc kệ thực lực đối phương như thế nào một ly mặc dù say bất quá chỉ say mười hơi thở hết thể hành động đều muốn tại mười hơi thở bên trong hoàn thành nếu như hoàn thành không được hành tung bại lộ cần lập tức rút đi đường viêm nhãn tỉnh sáng lên cũng truyền âm hỏi tham thần tộc cũng biết túy thần đan tiêu lão gật đầu có lẽ biết rõ vì vậy sử dụng lúc cũng muốn không để lại dấu vết đan phương đây đường viêm truy vấn tiêu lão biểu lộ nghiêm trọng nói như thế đan phương vạn nhất rơi vào dị tộc trong tay rất có thể bị thần tộc nghiên cứu g i phá giải chi pháp phương hướng không nhẹ truyền thực lực ngươi còn nhẹ khó có thể nắm chắc không được nắm giữ nếu như ngươi cần lão phu có thể giúp ngươi l u y ệ n chế chờ thời cơ chín ngồi đan phương ta tự sẽ cho ngươi cái kia làm phiền tiêu lão giúp ta luyện chế hai khỏa t ù y thần đan đường viêm chắp tay thân thỉnh tiêu lão cười tùng tìm nói mỗi khối thành phẩm năm cục trung phẩm linh thạch hai quả mười khối đường viêm không gì sánh được hoài nghi nhìn về phía tiêu lão vân h n g chính là năm cục trung phẩm linh thạch một lọ lao nhân này sẽ không thừa cơ tại kiếm tiền rượu đi tiêu lão đệ tử kiếm tiền không đổi người với tư cách tiền bối muốn thành thật không cần thiết dạy hư đệ tử a đường viêm nhắc、nhở. tiêu lão vẻ mặt tràn đầy chính khí lão hủ há có thể lừa ngươi có thể làm cho thần tộc cường giả say m ề m mười hơi thở há lại là p h à m vật có thể làm được năm cục linh thạch đã là giá vốn ở bên ngoài ngươi thiên kim khó cầu đường viêm bất đắc dĩ chỉ có thể lại móc ra mười khối trung phẩm linh thạch đưa qua làm phiền tiêu lão tiêu lão thỏa mãn nhận lấy ba ngày sau tới lấy đường viêm nói tạ liền rời đi tàng kinh c á t tiêu lão nhìn chăm chú lên đường viêm rời khỏi bóng lưng không nhịn được hiếu kỳ nhắc tới trước, trước sau sau sáu mươi cục trung phẩm linh thạch tiểu từ hạ lớn như vậy vốn q ố c sẽ không thực nhìn thấy thần tộc đi à nha lần sau muốn hảo hảo hỏi một chút đừng để cho hắn nói trước chương sáu trăm chín mươi chín đoán mạch phá nhạc đan chương sáu trăm chín mươi chín đoán mạch phá nhạc đan đường viêm trở lại thiên tình phong tiểu viện tại thế nằm bên trên thản nhiên ngồi chơi bất quá hắn trong đầu nhưng lại không giống mặt ngoài lần này đ i ê n tĩnh mà là không ngừng suy nghĩ phá nhạc đan cần thiết mỗi loại dược liệu l u y ệ n chế bảo đan cần đại lượng huyền dược thành phẩm xa xỉ nếu như có thể đổi thành tiện nghi một chút dược liệu dù là đem thành phẩm giảm xuống một thành cũng có thể tăng trưởng khả quan lợi nhuận phá nhạc đan cộng cần ba mươi chín loại dược liệu tu luyện sử dụng trong đó mười sáu lo t r è o chống phá nhạc đan linh khí cái này bộ phận là không thể động dù là có thể đổi thành cái khác dược liệu thành phẩm cũng khó có thể giảm bớt còn thừa hai mươi ba loại dược liệu công năng không đồng nhất có rất nhiều tăng lên linh khí tính ổn định có có thể kích phát ra dược liệu linh khí có rất nhiều vì giảm xuống dược liệu rèn luyện độ khó cái này chút phụ trợ giống như dược liệu ngược lại có thể nhúc ních h đường viêm trước tiên đem mục tiêu đặt ở ám dạ chúc chuẩn cái này vị d ư ợ c tài nó cũng không vì phá nhạc đan cung cấp linh khí tác dụng là xúc tiến đủ loại dược liệu linh khí dung hợp nó dùng tài liệu đủ giá cả cao đường viêm tại hạo như yến hải trong trí nhớ rất nhanh tìm đến tới hiệu quả tiếp cận dược liệu lưu phong thảo lưu phong thảo ưu điểm là giá cả tiện nghi cũng có thể gia tăng đủ loại dược liệu linh lực ở giữa tư ơ n g dung khuyết điểm là hiệu quả b ư ớ c hơi nhanh nhưng chỉ cần lại thêm vào hàn n g u y ệ t bột đá có thể kéo dài lưu phong thảo công việc thời gian bất quá hàn n g u y ệ t bột đá cùng n g n g linh c ỏ tiếp xúc sẽ sinh ra hơi độc đường viêm tiếp tục kiểm tra trong đầu dược liệu kho không nhiều lắm sẽ liền nghĩ đến hỏa vân m ồ t ly dược này có thể giải độc trong đầu không ngừng suy diễn đường viêm cuối cùng xác định ba loại dược liệu cùng một chỗ sử dụng có thể hoàn bị thay thế ám dạ trúc dần tuy rằng sử dụng dược liệu nhiều rồi thế nhưng thành phẩm chỉ có ám dạ trúc dần bốn thành đến nỗi rèn luyện bên trên g i a tăng lượng công việc trực tiếp bị đường viêm không đáng kể rồi dây chuyển sản xuất không đáng tiền đường viêm tiếp tục suy diễn tiếp theo vị phụ trợ dược liệu thiên tinh cảnh cái này vị dược t á i tác dụng có thể xúc tiến đan dược linh lực nhanh chóng bị người thân thể hấp thu giá cả đồng dạng xa xỉ b ă n g vào siêu phàm ký ức cùng với đối với dược liệu rất hiểu rõ đường viêm lại tìm đến thay thế chi vật thiên lôi quả suy nghĩ nửa ngày đường viêm chậm chạp không cách nào đã định phương án bởi vì thiên lôi quả có chứa lôi điện chi lực dùng nó thay thế người tê dại rồi sẽ không còn là một loại tâm tình mà là mặt chữ y tứ gia nhập biển dòng cây ngược lại là có thể giảm nhỏ địa lưu nhưng như c ũ không cách nào hoàn toàn tiêu t r ừ cái này tuyển hạng tạm thời nhảy qua có hay không thay đổi lại bàn thời gian một chút xíu chạy qua chút bất chi bất giác màn đêm bao phủ thiên địa loan nguyệt treo cao ngôi sao đầy trời lấp lánh đêm khuya đường viêm cuối cùng đem tất cả phụ trợ dược liệu toàn bộ suy diễn xong xuôi tổng cộng hoàn mỹ bình thay năm loại dược liệu đổi xong sau luyện đan chu toàn vốn có thể giảm xuống một thành bất quá cần m ư ơ i tám vị dược tải gia tăng lên luyện chế độ khó phương thuốc cũng không thích hợp mở rộng còn có thất chủng dược liệu treo mà chưa quyết bởi vì đều có nhất định tác dụng phụ đường viêm quyết định thử xem thực tế hiệu quả đi tới phòng ngủ dùng thiên địa tạo hóa hỏa huyện hóa ra đan đ ỉ n h đem đủ loại dược liệu ném vào trước luyện chế được hoàn mỹ bình thay đan dược hiệu quả cùng mong đợi nhất trí trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng không có lãnh đạm lại đem thất chủng mang tác dụng phụ đan dược t ừ n g cái luyện chế ra đến nhìn chằm chằm vào đan dược nhìn sẽ làm đủ tâm lý kiến thiết lúc này mới lần lượt nhấm nháp thể nghiệm cụ thể hiệu quả t ế dại lạnh kinh mạch nợ căng nóng đủ loại cảm giác chuyển đến đường viêm cẩn thận cảm thụ xong một lần nữa lượt đan đem đủ loại tác dụng phụ phối hợp tổ hợp, sau đó lại thứ phẩm mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai đường viêm trong tay d ơ một mai đan dược trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên thất trùng tác dụng phụ trộn lẫn cục vậy mà sẽ sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu loại cảm giác này tê tê dại dại ấm ấm lạnh lạnh căng căng co lại co lại phản phất có một cỗ thần kỳ lực lượng tự cấp kinh mạch massage tuy rằng dược liệu cần thiết từ ba mươi cựu vị biến thành sáu mươi ba vị nhưng chu toàn bản trọn vẹn thấp xuống hai thành nữa bất quá cảm giác loại vật này tương đối chủ quan người khác đối với đan dược cảm giác như thế nào còn cần tiến thêm một bước nghiệm chứng có tông môn linh dược viên hợp tác làm trả lời cộng thêm một nửa bài sư phí hợp tác nói đặc biệt thuận lợi đến tận đây đan minh tất cả linh dược viên đổ vào công việc đã thành đường viêm vật trong bàn tay ngay hôm đó giờ thị đường viêm đi tới đỉnh núi gặp được nữ ma đầu sư phụ đệ tử chuẩn bị đi ra ngoài cho ngài chọn lựa lễ vật đường viêm sự thật nói ra nhiều bảo nguyệt liếc nhìn đường viêm nhắc nhở giữa tháng linh ngai động sẽ phải mở ra nhớ rõ đi báo danh linh ngai động nhiệm vụ đường viêm còn nhớ rõ vừa tới thiên tình phong lúc đại sư minh báo cáo đan phong tình hình gần đây để cập qua một chuỷ chuẩn bị để cho tam sư h u n h đi tâm sư minh lại đẩy tới trên người hắn nữ ma đầu dưới sự giận dữ yêu cầu bốn người cùng một chỗ tham gia đều đi không đường viêm xác nhận một lần ân nhớ rõ trước khi đi nâng cốc chuẩn bị đủ nhiều bảo nguyệt lười biếng nói là nên mua quần áo mới rồi ta còn thiếu một thân thiên y phường đại trưởng quý may nhiều bảo nguyệt đột nhiên nói ra đường viêm nghe nhức đầu khỏi cần nói nhất định là đoạn nhân sư tị khắp nơi khoe khoang bị nữ ma đầu đã nghe được thiên y di tạp có lẽ rất khó tìm đến đệ nhị trương sư phụ quyến rũ cốt thiên thành thiên y phường xem ý đều phạm là tục tri vật chỗ nào xứng đôi sư phụ lấy người dáng người con cái ga giường đều tốt xem hà tất hứng thú với thế tục truy cầu tri vật đồ đệ lần này cho ngài mang một khối tượng h đẳng vải vóc người có thể căn cứ yêu thích tự mình may sư phụ tài tình thẩm mỹ thiên hạ vô song định có thể làm vĩ đại nhất tác phẩm đường viêm ra sức lừa dối nhiều bảo n g u y ệ t nghe khỏe miệng khanh n h ế c nghiền ngẫm nhìn về phía đường viêm thật sự là khó có thể tưởng tượng như vậy biết ta nói một cái nữ hải cũng không có lừa gạt đến đệ tử những câu lời tâm huyết đường viêm ánh mắt kiên định vẻ mặt tràn đầy chân thành tha thiết ta sẽ không tác nghệ tiến vào linh n a i động trước đem thiên y tạp đưa đến nếu không cho người đẻ mắt nhiều bảo nguyện lệnh lùng n g uy hiếp xong liền k h u a tay nói đi làm sự tình đi đường viêm theo tiếng lui ra ân cần thăm hỏi tha cho nhà người quen đi trước chủ phong cho bốn người báo danh sau đó đi đến giao dịch cứ điểm chứng kiến đường viêm đến đây tất cả chủ quán nhiệt tình cùng đường viêm chào hỏi đường viêm n h â n k h í dường như giao dịch cứ điểm vương tiếp nhận mọi người trong tay dược liệu linh thạch đường viêm đem tất cả chủ quán gọi qua một bên t r ư ơ n g v i n h bảo chúng ta chuyện gì h a một đám chủ quán có chút khẩn trương sợ đường viêm đột nhiên phát triển giá đường viêm ôn hòa nói chư vị ở chỗ này của ta cầm hàng giá không tính là tiện nghi nhớ nhanh chóng ra tay chỉ có thể so với đan minh giá bán thấp lại khấu trừ cái khác thành phẩm lợi nhuận có hạn nghe đến đường viêm lời nói mọi người lập tức gật đầu lời nói này nói đến bọn hắn trong lòng chương minh là có tin tức tốt công việc quan trọng phân bố sao mọi người chờ mong hỏi quả thật có đường viêm lấy r a bình thay bản phá nhạc đan cho mỗi cái chủ quán phân phát một viên giải thích nói cái này gọi là đoán mạch phá nhạc đan là phá nhạc đ a n t h ă n g cấp bản linh lực cùng phá nhạc đan đồng dạng thế nhưng ăn vào về sau kinh mạch sẽ không so với khoan khói dễ chịu dường như tại bị linh khí mát xa đối với kinh mạch có rẻn bảo dưỡng chờ tác dụng đây cũng là hội trường chúng ta dốc hết tâm huyết nghiên cứu phát minh sản phẩm mới đồng dạng là bán phá nhạc đan chế ngự tại danh khí danh tiếng chờ nhân tố ảnh hưởng khách hàng càng thiên hướng tại tại đan minh cửa hàng mua sắm các ngươi chỉ có thể hạ giá nhưng nếu mà có được sai biệt hóa thị trường của các ngươi sức cạnh tranh cũng liền càng mạnh dù là giá bán cao hơn cũng có chợ các vị đều là khách hàng lớn viên này đan dược miễn phí tiễn đưa các ngươi các ngươi có thể hiện tại an bảo thể nghiệm một cái chân thật hiệu quả chương bảy trăm n tìm đến mới thôi chương bảy trăm tìm đến mới thôi mọi người chờ một lát phỏng đoán đan minh đệ tử chắc có lẽ không phải tại đan dược ở bên trong hạ độc nhịn không được hiếu kỳ đem đan dược bỏ vào trong miệng một cỗ tinh thần u linh khí từ đan điền dâng lên bành trướng hùng vĩ cùng phá nhạc đ a n không khác nhiều ngay sau đó một đạo tt ê ê dại dại cảm giác kỳ dị tại trong kinh mạch xuất hiện đúng như đường viêm theo như lời giống như là có vô số linh khí đang tại cho kinh mạch massage quả nhiên thần kỳ c h ơ n g minh đan dược trước sau như một tuyệt quả thật không tệ kinh mạch có bị rèn cảm giác mọi người đối với đan dược biểu thị g i khẳng định không biết giá cả như thế nào mạnh tuyên hiếu kỳ hỏi mọi người cũng chờ mong nhìn về phía đường viêm đường viêm bình tĩnh nói tuy rằng thành phẩm hơi co tăng lên nhưng n h i ệ m tại chư vị kinh doanh không đổi lại cân nhắc muốn lâu dài hợp tác năm nay giá cả liền ơn tám cục hạ phẩm linh thạch bán cho chư vị chư vị cùng đan minh giá bán nhất trí chỉ cần mở rộng mở tin tưởng sẽ không buồn bán chỉ là năm nay mọi người ánh mắt chất động không ít người âm thầm quyết định năm nay nhiều đội một chút t r ư ơ n g minh lần này có thể đổi thăng cấp k h o ả n g sao mạnh hoành tuyên hỏi nhóm này hàng không nhiều lắm lấy phổ thông phá nhạc đan làm chủ sẽ cho mọi người phối hợp ba thành thăng cấp khoản chư vị trước mở rộng lần sau lại rộng mở đem bán các vị an tâm một chút chớ vội chừng m u đi cho mọi người lấy hàng đường viêm phân phát mọi người lại kéo qua tần trưởng quý hỏi thiên ý di tạp còn gì nữa không tần trưởng quý liên tục khoác tay trương tiểu huynh đệ thiên ý di tạp thật không có thiên ý y phường đại trưởng quý tuổi tác đã cao đã sớm không đối ngoại tiếp sống bên ngoài còn sót lại thiên ý di tạp gần như đều là trước kia phát ra tận lực giúp ta tìm xem ta có cần dùng gấp đường viêm phân phó lão h ủ nhất định kiệt lực tìm tòi nhưng chưa hẳn có thể tìm tới bất quá long chú đến hà rồi tần trưởng quý đưa qua hai cái lễ hội cố gắng liên tốt đường viêm không có cứng cầu tiếp nhận long chú lại muốn hai bình hầu nhi tiểu liền rời đi giao dịch cứ điểm thì nấp chi mẩn nấp đ sau này h đơn đặt hàng số lượng có lẽ cũng sẽ không vượt qua hôm nay vì vậy hắn cũng không nóng này mở rộng sinh sản số lượng bốn thành đoái thành thường dùng dược liệu còn lại đoái chân quý dược liệu cùng linh thạch bây giờ trong tay hắn đã tích lũy phía dưới một nghìn năm trăm cục t r u n g phẩm linh thạch không do dự trực tiếp đem linh thạch toàn bộ để vào thiên địa tạo hóa đỉnh đại hiếu tử thu lấy một chút t r ê n l ệ n h giá sau đó phản bộ một đạo tinh thuần linh khí linh khí trực tiếp chuyển hóa thành linh lực hòa nhập vào đan điển tuy rằng lực lượng có chỗ tăng trưởng nhưng như cũng dừng lại tại trí tôn cảnh sơ kỳ đường viêm cẩn thận cảm thụ một phen ít nhất còn có một nghìn cục t r u n g phẩm linh thạch mới có thể đi đến trung kỳ thực lực đi vào cao đẳng cấp nhớ có tiến thêm đều khói như lên trời khá tốt có thiên địa tạo hóa đỉnh đến nỗi cha mẹ tung tích cũng không thể ngồi chờ nếu như mình không thể đi ra ngoài vậy dứt khoát tìm người khác hỗ trợ do dự phía dưới đường viêm lấy ra giấy bút đã viết phong thư đem giấy gãy lên đi tới chủ phong dịch trạm đem thư gửi người nhận thơ là á nguyện tông quản tử vinh ngày đó tại thương hải cung di tích hắn cùng với quản tử vinh kết bạn đối phương nhân phẩm ngược lại cũng không tệ lắm cũng hẹn gặp tại linh hoàng gặp mặt lần này hắn viết thư mời quản tử vinh đến đan minh làm khách nếu như có thể hắn hy vọng mượn á nguyện tông lực lượng giúp mình điều tra cha mẹ tung tích làm xong những việc này đường viêm trầm xuống tâm đọc sách hôm sau đường viêm đi đến tảng kinh các trả sách thuận tiện yêu cầu túy thần đan tiêu lão không có n u ố lời đưa cho đường viêm một cái bình xứ thần bí hỏi tiểu tử ngươi phải cái này đang ăn dược thế nhưng là có thần tộc manh mối có hoài nghi mục tiêu đường viêm không có phủ nhận tiêu lão không nghĩ tới đường viêm như vậy thẳng thắn thành k h ẩ n trong lòng rất là vui mừng nghiêm túc nhắc nhở có thể lẫn vào nhân giới thần tộc đều là giảo hoạt hàng người gặp được muốn muôn phần cẩn thận dù là không có mười phần chứng cứ cũng có thể bẩm báo tông môn tin tức là thật có công náo loạn ô long cũng sẽ không có trách phạt không cần thiết l ô mạng làm việc nếu có cần cũng có thể tìm lao phu ra tay đà tạ tiêu lão đường viêm vội vàng nói tạ rời phi thường tốt hôm qua không ít người mộ danh mà đến đều mua cho ta hết lần này đều cho ta thăng cấp khoản đi mạnh huynh thăng cấp khoản phá nhạc đ à n vừa vặn rất tốt bán bán chạy hồi mua tỷ lệ rất không tồi võ giả ở giữa cũng ở đây lẫn nhau đề cử không lâu sau danh khí có thể đứng lên lần này ta trông nom việc nhà năm chắc đều lấy hết rồi trương minh cho nhiều điểm đàn dựa ca lưu huynh đường viêm lần lượt quầy hàng thăm đắp lễ tất cả chủ quán phản hồi đều rất không tồi đường viêm trong lòng đại định đoán mạch phá nhạc đ à n c ó lẽ muốn nổi dẫn đến tần trưởng quỹ quầy hàng đường viêm b ộ i hỏi thiên y di tạp tìm đã tới chưa không có ta chuyên đi một chuyến thiên y di p h ư ờ n g cũng không có cầu đến kỳ thật bọ lão sư phó tay nghề cũng không tệ không cần muốn đ tần trưởng quỹ h u y ê n ngủ cái khác không được chỉ cần đại trưởng quỹ làm đón lấy tìm có thể có cái khác nữ t ử yêu thích c h i vật đứng đắn điểm tần trưởng quỹ lấy ra một chút vật bảo thạch vật phẩm trang sức hộp hóa trang trao chuốt hoặc dầu đều là bình thường p h ụ vật không có đáng giá khen đ ồ vật đường viêm không có tuyển đến thứ tốt nhắc nhở lần sau nhiều chuẩn bị một chút hàng tốt ta thời gian dài đại lượng cần tiểu tử ngươi tại đan minh làm hải vương đúng không tần trưởng quỹ hoan thầm một câu ngoài miệng liên tục không ngừng đáp ứng công tử yên tâm lần sau có hàng tốt ta toàn bộ mang đến đường viêm lật gật đầu rời khỏi giao dịch cứ điểm t không, không, không, không có biện n h đan đem đan dược. dược Chờ c pháp cho chúng chủ đường viêm dừng lại thân hình tìm vắng vẻ tri chi địa triển khai thần tri lĩnh vực lấy ra một chút tài liệu lại viễn hóa ra đủ loại công cụ bận rộn một phen lui về phía sau lĩnh vực nhắc tới nói sinh tử ở đây đánh cược một lần trở lại thiên tình p h o n g đường viêm đi tới đỉnh núi nhiều bảo nguyện ở trong viện lười biếng tựa vào xích đu bên trên lắc lư đem hầu nhi t i ể u chính lên sư phụ người rượu nhiều bảo nguyện chỉ chỉ bên cạnh bàn nhỏ thả cái này đi còn gì n ữ a không đường viêm nâng cốc đặt lên bàn c h ầ n chờ một lát lấy ra một phần long chú đưa tới sư phụ trải qua đổ nhi không ngừng nỗ lực rốt cuộc có cân mô bổng tý t ư c thành công mua được một cái tranh thủ cuối tháng trước lại mua một cái nhiều bảo nguyện tiếp nhận lễ hội mở ra phát hiện đúng là lòng chú k h ẽ gật đầu nhà nhạc n hỏi thiên y di t ạ p đây sư phụ đồ đệ cẩn thận nghe thiên y di t r ư ở n g quý tuổi tắc đã cao, sớm đã đã sớm k h ô n g thiên i ế p đơn đặt à n g t h y di t ạ p gần như từ thế gian biến mất giấm nhằm cất c h o mới có thể gặp được một cái hơn nữa đại trưởng quỹ may vá đều cầm không vững làm quần áo cũng không tốt xem không bằng đồ đệ đi thiên y diệp h ư ờ n g tìm tốt nhất nữ công vì người may đường viêm cười đùa tý từng thu được kết quả tốt đau đớn cảm giác đột nhiên từ trái tim chuyển đến đường viêm dưới thân thể ý thức kéo căng miến răng hút miệng khí lạnh dù là trải qua mấy lần bị dược trưởng thống khổ như c ũ khó có thể chịu đựng cưỡng ép nhìn xuống không để cho mình thất thố không có liền thụ lấy tìm đến mới thôi nữ ma đầu không mang theo mảy may tình cảm thanh âm vang lên